chương bốn mươi sáu đừng nói nữa ta thừa nhận chương bốn mươi sáu đừng nói nữa ta thừa nhận đ ầ u n à y cá đủ vàng lớn chỉ có hai cân tả hưu nhưng mà nó nổi trên mặt nước thời màu sắc thực sự quá trói mắt tại dưới ánh đèn toàn thân sáng chói tượng hoàng kim chế tạo giống nhau xinh đẹp lại rung động nguyên nhân chính là như thế mới có thể dẫn tới tất cả du thuyền cầu cá sôi t r à o dưới sự giúp đỡ của triệu anh anh trong nháy mắt liền đem đầu này cá đủ vàng lớn dò xét đi lên cá đủ vàng lớn xử lý thủ đoạn tiêu hành vân đã sớm quen tại tâm chức chụp hình lại tránh quang băng đông lạnh trình độ lớn nhất giữ lại trên người nó kim hoàng x c đồng dạng cá đủ vàng lớn là giá cả bao nhiêu khác nhau trừ ra trọng lượng tiêu chuẩn còn có một cái vẻ ngoài tiêu chuẩn chất lượng càng tốt giá cả càng quý vừa nãy ngươi còn không thừa nhận chính mình vận khí vô địch hiện tại cái kia thừa nhận a la đại hải c h ư a c h u nói đừng nói nữa ta thừa nhận tiêu hành vân còn có thể nói cái gì đó tiềm phục tại đáy biển phân thân hải xạ đều không có thấy rõ cái này b ả y cá bên trong trộn lẫn có cá đủ vàng lớn cá đủ vàng lớn một độc lập thành đàn nhưng mà ngẫu nhiên có lạc đường cá đủ vàng lớn cùng cái khác tương tự bởi cá lăn lộn cùng nhau rốt cuộc cái này vì cá đủ vàng làm chủ bệ cá bên trong thì trộn lẫn có mấy đầu cá đủ vàng lớn cùng với không cùng loại loại đoá hoa và ngư cá cháp cá chim đồng thời còn có mới ngư r a nhập vào cũng ngư thoát ly biến ảo tốc độ rất nhanh đừng nói trong đêm đáy biển thấy không rõ cho dù tại ban ngày phân thân h ả i xà cũng khó có thể kịp thời phân biệt mỗi một loại ngư lúc này câu cá vị trí là như vậy tiêu hành vân tại du thuyền câu cá bên trái bên trái nhất là triệu anh anh ở giữa là tiêu hành vân bên phải là vương hiệp lại hướng phải là k i a đôi tình lữ trẻ tuổi vì triệu anh anh cùng vương hiệp mơ hồ hiểu rõ tiêu hành vân câu cá vận khí phi thường tốt tại hắn phụ cận câu cá ngư khẩu không ngừng cho dù câu không được đáng giá cả lớn thì tuyệt đối sẽ vương n hiệp n trông mà thèm lắc lắc cổ còn chưa quay tới liền phát hiện chính mình thì bên trong cá hắn đồng dạng phát ra một tiếng vui sướng tiếng tê ơ thuyền bên trái có một cái tiểu ngư nhóm tại đ ấ y biển nhàn nhã bơi lội vừa đi vừa nghỉ tạm thời còn chưa đã đến thuyền phía bên phải cho nên bên trái người lần lượt bên trong ngư mà đứng ở bên phải người không hề có động t í n h gì cơ mờ n ở ta không mang theo dạng này cùng ở tại một cái thuyền vì sao các ngưng ngư khẩu không ngừng chúng ta nơi này lại cái gì cũng không có trước hết nhất phát ra o á n t r á c h người lại là thuyền lão bản la đại hải cái khác lão câu cá chỉ là phụ h o ạ n tiêu hành vẫn ă n ủi ha ha đừng nóng bội à, có thể b ầ y cá vừa vặn bơi tới chúng ta bên này chúng nó sẽ không ở một chỗ bất động các ngươi chờ một chút thì mẹ nó thay quá la đại hải một bên trách móc một bên suy tư lần nào đều là tiêu hành vần câu nhiều nhất câu n ư quý nhất trong này tuyệt đối có vấn đề cho dù cách hắn lân cận mũi cũng so với những người khác câu được càng nhiều hắn âm thầm quyết định chờ lần sau ra đây câu cá lúc nhất định tại tiêu hành vân bên cạnh đoạt một vị trí triệu anh anh vị trí đoạt không được hắn có tự mình hiểu lấy một cái khác vị trí la đại hải sinh thể hắn đoạt định qua nửa giờ tả hữu la đại hải bên ấy mới có ngư khẩu thì mẹ nó thay quá lần này vận khí của bọn hắn không sai một thẳng câu được đêm khuya ngư khẩu tài dần dần yếu bớt theo bên cạnh đi ngang qua hai chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền phía trên đang mở nắm sức thể ẩm ý tiếng âm nhạc cùng tiếng ồn à o làm cho du thuyền câu cá mọi người nh nhận lấy kinh hãi hướng biển cả chỗ sâu chạy trốn thảo những thứ này phế vật muốn chơi liền không thể đến khu vực biển sâu làm ầm ĩ sao tại gần biển khu vực làm ầm ĩ mẹ nó đâu hiện tại điện thoại biến cháy hơi một tí gấp mấy chục lần cũng không sợ đem các ngươi không mặc quần áo dáng vẻ vỗ xuống đến đi ngang qua chuyến du lịch sang trọng thuyền rời khỏi đã nửa ngày la đại hải còn đang ở hùng hùng hồ hồ thật không dễ dàng tìm thấy một cái ngư khẩu không ngừng thả câu chỗ lại bị những thứ này đi ngang qua du thuyền đã quấy dày muốn tìm kiếm cái khác b ầ cá chỉ sợ không có đơn giản như vậy chẳng những phí dầu càng hao tâm tổn trí chẳng qua hắn thì không có cách nào máy giò cá trống rỗng nhiều nhất chỉ có lẽ tẻ mấy đầu tiểu ngư làm nhưng máy giò cá không có phát hiện tiềm phục tại đáy biển đá ngầm trong h u y ệ t động hải xả nếu nhìn thấy k i a hình thể tuyệt đối nhường tinh thần hắn phấn khởi thậm chí bỏ không được rời đi triệu anh anh ngáp d à i nói ra cũng trong đêm một nghìn hai trăm ba mươi thừa dịp thuyền lao b ả n không tìm được bầy cá chúng ta ngủ trước sẽ đi có đạo lý trước khi trời sáng kia một hồi ngư khẩu càng tốt hơn tiêu hành vân đồng ý quan điểm của nàng mới không phải là vì cùng nàng chen tại một cái rừng phô mới phụ hòa nàng hai người nói xong đã thu thập xong ngư cụ sau khi rửa mặt vô cùng có ăn ý chen đến một cái giường trên giường ngủ bên trên ngủ ở giường trên người khác lại đi vào lúc ngủ sẽ không dễ dàng q u á y r à y đến lại nói hai người nhét chung một chỗ cho dù xảy ra một ít ma s á t nhỏ cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy đầu tiên nói trước ta các ngủ một bên không thể quá giới hạn triệu anh anh cảm giác lần trước có người quá giới hạn nhưng nàng không xác định là chính mình trước quá giới hạn hay là tiêu hành vân trước quá giới hạn yên tâm đi sư tỷ cách làm người của ta ngươi còn có thể không rõ ràng sao nói xong tiêu hành vân chủ động xoay người cùng nàng tựa l ư n g vào nhau cái mông đúng cái mông cảm thụ lấy trên người nàng ấm áp cùng với kinh người lực đàn hồi tiêu hành vân tâm viên ý mã phí hết l ớ n kỉnh mới mê man bước vào mộng đẹp lúc này vương hiệp rửa mặt xong bước vào du thuyền câu cá trên phòng ngủ vương hiệp đã sớm dự định tốt ở này chiếc du thuyền câu cá bên trên chính mình chỉ nhận biết tiêu hành vân cùng hắn t r ê n một cái giường phô thỏa đáng chỉ là vừa bước vào phòng ngủ thì trận tròn mắt bên trái giường trên ngủ một nam một nữ chính là tiêu hành vân cùng triệu anh anh. bên phải giường trên thì ngủ một nam một nữ là ngoài ra một đôi tình lữ trẻ tuổi ta là ai ta ở đâu vì sao n h ư c c u vương hiệp mang chua sót tâm tư đấu kỵ nghĩ n g ủ ở tiêu hành vân dưới giường hắn thì làm không rõ ràng xinh đẹp như vậy nữ câu bạn tiêu hành vân từ chỗ nào biết nhau quốc gia miễn phí phát ra sao tất cả sư tỷ sư đệ đ ề u người không biết chuyện còn cho là bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu đấy nhưng vương hiệp có thể xin thể hắn cùng tiêu hành vân làm hàng xóm nhiều năm như vậy cùng nhau câu cá nhiều năm như vậy một tháng trước kia căn bản chưa từng thấy triệu anh anh hừ sớm biết võ quán bắt cực bên trong co xinh đẹp như vậy đại sư tỷ ta cũng đi học quyền vương hiệp trong lòng chua chua nói thầm một tiếng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại chỉ chẳng qua hắn không ngủ cái khác lao câu cá thì vây được không chịu nổi đã các h ạ y tới ngươi ủ Tiếng động bọn người kia tính là gì lão câu cả à dùng tiền ngồi thuyền ra đây câu cá thế mà có thể ngủ được nhìn các ngươi không câu lão tử một người câu ha ha chờ các ngươi t ỉ n h ngủ lúc sẽ bị lao tử ngư lấy được kinh ngạc đến ngây người la đại hải vừa n g a n tâm quyết định không ngủ phải dùng thời gian đ ổ i không gian chính mình câu suốt cả đêm cũng không tin câu ngư không có tiêu hành vân nhiều hắn phải dùng khắc khổ cần cụ đánh bại tiêu hành vân v ậ n khí tốt chương bốn mươi bảy cá m ơ n chương bốn mươi bảy cá m ơ n tiêu hành vân đang nằm mơ chương bánh bao bất kể như thế nào nỗ lực trà sát mì vắt cũng trà sát không thành mình muốn hình dạng đột nhiên một hồi đồng hồ báo thức tiếng lao nhạc đem hắn từ trong ngậu n g tình hắn nhũ mày không nghĩ mở mắt còn muốn nào bột mì đoàn tiếp tục tác chiến chỉ là lỗ hai hừ lạnh một tiếng đem hắn triệt để bừng tính cợt mờ nờ đây là cái gì phá rừng à rõ ràng ngủ được hảo hảo tại sao lại dây dưa đến cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí rút ra trà sát mặt tay trái lại đem tay phải theo nàng đầu phía sau rút ra bị nàng đẻ ép ngủ lâu như vậy cánh tay cũng tê dưới giường truyền đến rời giường âm thanh nhường du thuyền phòng ngủ không đến mức quá mức yên t ĩ n h m ộ t ngạt ôi đồng hồ báo thức nhanh như vậy thì văng lên ta còn chưa ngủ tốt đấy mau dậy cũng năm giờ hiện tại ngư khẩu phải rất khá bị n g ư n y ngủ làm cho một chút cũng không ngủ p h i ề đây được rồi dù sao ngủ không được lên câu cả đi tiêu hành vân thừa dịp hỗn loạn vụ trộm rời giường cùng triệu anh anh thoát ly dây dưa tức tiếp xúc mãi đến khi rửa mặt kết thúc mới giải trừ biến hình trạng thái tối hôm qua hắn câu được một cái bạch tuộc đơn giản xử lý một chút cắt thành bắn ngắn ném vào sớm đã định thời gian nấu xong cháo hoa trồng lần nữa làm nóng và triệu anh anh rửa mặt kết thúc lúc vừa vặn có thể uống mới ra nổi hải, hải sản cháo hương ả sản i cháo h vị rất tốt triệu anh anh uống hai bát lớn lại như cũ tức giận trợn mắt nhìn tiêu hành vân người chúng ta làm gì ăn no thì vội vàng câu cá chúng ta ngư cũng sẽ không chủ động nhảy vào ngươi trong thùng câu hừ nệ tình hải sản cháo tốt như vậy uống Ta triệu a thì t không cắn ngươi. anh anh h ư ớ n không chịu thua cơ nắm tay nhỏ tràn đầy bướm mình chẳng qua hai người đối lập rất nhanh kết thúc vương hiệp còn buồn ngủ đã chạy tới muốn lấy một chút còn lại hải sản trào uống tiêu hành vân làm gì đó rất nhiều có thể nổi làm mọi người rốt cuộc cùng ở tại một cái thuyền ai nói đều có thể uống một chút trong n ồ i còn có rất nhiều ngươi t ù y tiện uống uống xong thuận tiện giúp chúng ta cầm chén rửa một chút được tại vương hiệp h ú t cháo lúc tiêu hành vân cùng triệu anh anh đã về đến chính mình câu vị bắt đầu câu cá hơn năm giờ mùa hạ sáng sớm sắc trời đã tờ mờ sáng theo bên cạnh mấy người phản ứng đến xem ngư khẩu phải rất khá đặc biệt thuyền lão bản la đại hải loay hoay ngay cả điểm tâm cũng bất chấp ăn ha <cười> ha tiêu lão đệ ngươi đoán ta một đêm này câu được bao nhiêu ngư mười đầu ngươi lại đoán hai mươi cái hh ắ c ắ c không sai biệt lắm thùng câu của ta đều nhanh đẩy mặc dù có chút mã diện ngư không đáng tiền nhưng liên can cảm giác thật sự vô cùng thoải mái à ngươi loại này cảm giác ta có thể hiểu được vì tiêu hành vân thường xuyên bạo dương thường xuyên liên can loại cảm giác này quá quen thuộc la đại hải luôn cảm giác mình làm màu không thành công ngược lại bị tiêu hành vân đựng la đại hải còn đang ở cân nhắc làm sao tốt hơn làm màu chỉ thấy tiêu hành vân bên ấ y đã mở ra liên can hình thức lúc này triệu anh anh đột nhiên kêu lên một tiếng hỏi sư đệ ngươi mau đến xem nhà đây là cái gì ngư sao bẹp khó coi như vậy tiêu hành vân nhìn thấy triệu anh anh đã đem con cá này dò xét đi lên ra làm à u xám mang theo màu trắng tiểu điểm lâm tấm con mắt rất nhỏ có một loại tặc mi thử nhãn cảm giác cá Cả bơn đây là cá bơn thì gọi cá bơn ngươi đang trong tiệm cơm có thể đến qua nhưng là cùng vừa câu đi lên có chút khác nhau nó chính là cá bơn a xấu quá thật xin lỗi tên này triệu anh anh có chút g h é t bỏ cũng không dám đem nó theo lưới câu trên lấy xuống tiêu hành vân đành phải giúp đỡ sau đó tiêu hành vân thì câu đi lên mấy đầu cá bơn chúng nó có thể vừa vặn theo phụ cận đi ngang qua tham ăn mùi câu bị câu đi lên chỉ là hắn đại hào thùng câu đã tràn đầy không thể không m ư ợ n dùng trên thuyền khoang nước tuần hoàn la đại hải thấy cảnh này cảm giác nhận lấy cực nặng làm hại thùng câu vốn cũng không có tiêu hành vân đại chính mình câu được một đêm còn không có đổ đầy kết quả tiêu hành vân trước tràn đầy thế gian không đáng giá đi ăn điểm tâm câu được tám giờ ngư khẩu ít dần la đại hải đã vây được không chịu nổi cùng mọi người sau khi thương nghị quyết định trở về bến tàu về nhà đi ngủ đi vẫn quy củ cũ n h i n g tiêu hành vân dùng điện thoại vệ tinh liên hệ nhất phẩm tiên tiểu l ã o bản nương n h ờ n à n g mang theo nhân viên đến bến tàu thu ngư lão bản nương đúng thu ngư hào hứng rất cao tiếp vào điện thoại liền đi bến tàu chờ ch sợ vốn nên thuộc về mình hải sản bị cái khác hàng cá tử cướp đi lần này ngư lấy được cùng chất lượng mặc dù không như lần trước huyết đại như vậy nhưng mà tiêu hành vần câu được kia một cái cá đủ vàng lớn cho nàng đầy đủ kinh hỷ cá đủ vàng lớn 2.1 cân hiện tại giá thị trường 23 cân cá đủ vàng lớn mỗi cân 2.000 n g u y ê n đến 3.000 n g u y ê n trừ ra trọng lượng còn phải xem phẩm tướng đầu này 2.1 cân cá đủ vàng lớn dựa theo giá cả khu ở giữa chỉ có thể cho hắn theo 2.000 n nguyên một cân tính nhưng mà bảo tồn phẩm tướng vô cùng tốt đông lạnh sau đó lân phiến vẫn như cũ và nóng phai màu cũng không nhiều cho nên lão bản nương ra giá cực kỳ đại khí trực tiếp cho hắn theo ba nghìn nguyên một cân giá cả thu mua đầu này cá đủ vàng lớn bán sáu nghìn ba trăm nguyên tăng thêm cái khác ngư nguyên tổng cộng bán nguyên triệu anh anh đi theo tiêu hành vân câu cá hôm nay đồng dạng bảo dương tổng cộng bán nguyên vương hiệp bán tám nghìn bảy trăm nguyên la đại hải bán tám nghìn ba trăm nguyên dù là hắn nhịn một đêm thì đánh không lại tiêu hành v â n kiểu này bật học người thậm chí ngay cả cọ treo người thì đánh không lại mà những người khác càng kém phần lớn chỉ bán bốn năm ngàn nguyên nhưng mà lần này chỉnh thể thu hoạch đã vượt qua bọn hắn mong mớn khấu trừ một nghìn đồng vé tàu còn có thể kiếm được tiền bàn nhỏ ngàn vui thích ước định cẩn thận lần sau câu cá thời gian mấy người ai về nhà lấy chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt tiêu hành vân mở ra xe bán tải đem triệu anh anh đưa về võ quán sau đó lại đi phòng quản lý xe huyện làm chính thức trên bài thủ tục hiện tại trên bài quá trình vô cùng đơn giản mang đủ tất cả tài liệu đến đại sành làm việc quét mắt một vòng quá trình linh hào xếp hàng là được rồi chỉ dùng mấy mươi phút sẽ làm tốt biển số xe chẳng qua chế bài cần thời gian ở nhà chờ lấy là được rồi xe quản chỗ sẽ dùng biêu chính em cho ngươi biêu về đến trong nhà、Xong. lúc này nhanh đến giữa trưa tiêu hành vân chính suy nghĩ tìm một chỗ ăn cơm điện thoại di động văng lên là tạ vũ tình đánh tới a vân ngày mai có thời gian không làm sao vậy trước tiên nói một chút sự tình gì phu cận mấy nhà xưởng đóng tàu tổ chức một hồi h ả i câu thi đấu nhà ta câu cá tiểu đội còn thiếu một tên cao thủ ngươi có hứng thú sao a câu cá thi đấu cụ thể quy tắc đâu tiêu hành vân có chút chần chờ rốt cuộc hắn muốn câu cá kiếm tiền mượn nhờ phân thân hải xạ giúp đỡ đảm bảo mỗi ngày đều năng lực kiếm một vạn t ả hữu nếu tham gia câu cá thi đấu khẳng định sẽ chậm trễ chính mình kiếm tiền tự hầu nghe ra tiêu hành vân trần trờ tạ vũ tình cười nói tham gia trận đấu làm phiền vụ phí tổng cộng ba ngày mỗi ngày mỗi người hai ngàn nguyên câu đi lên ngư thuộc sở hữu của mình nếu đạt được thứ tự thì có quá mức tiền thưởng giải nhất đồng đội lệ năm văn nguyên người nhất đảng thưởng ba văn nguyên tiêu hành vân lời nói bên trong trần trờ trong nháy mắt không thấy nhiệt tình nói ra con người của ta thích nhất tham gia câu cá so tài có tiền hay không sao cũng được chỉ cần trọng tài công bằng là được người đem cụ thể hành trình p h á t tới ta sẽ an bài thời gian chương bốn mươi tám câu cá thi đấu hiện trường chương bốn mươi tám câu cá thi đấu hiện trường tạ vũ tình rất nhanh liền đem quy tắc tranh tài cùng hành trình phát cho tiêu hành vân tiêu hành vân nhìn lướt qua phát hiện không có gì vấn đề liền đồng ý tiếp theo mỗi ngày đều có hai ngàn nguyên câu cá phụ cấp câu đi lên ngư nhường trọng tài cân nặng sau đó thuộc sở hữu của mình này bằng với mỗi ngày đều bạch chơi hai ngàn nguyên phụ cấp cùng một tấm vé tàu nếu thu được thứ tự còn có tiền mặt b a n thưởng loại chuyện tốt này trước kia đốt đèn lồng thì tìm không thấy a may mắn chính mình quen biết tạ vũ tình có chuyện tốt gì nàng thật không có quên chính mình ân cứ mạng nàng không có lây thân báo đáp cũng không có làm trâu làm ngựa lại lựa chọn dùng liên tục không ngừng tiền tài ăn m n tiêu hành vân ý chí. điểm này tiêu hành vân cho rằng nàng tạ i thuận theo sở thích chính mình loại người nghèo này quả thực quá thiếu tiền chỉ cần có thể kiếm tiền căn bản không thiếu châu ngựa lần này câu cá thi đấu cần ba ngày tiêu hành vân t r ư ớ a hủy bỏ la đại hải thuyền vị dự định lại cùng sư tỷ triệu anh anh nói một tiếng chỉ ít ba bốn ngày không thể theo nàng đi câu cá cũng không thể theo nàng chen ở chỗ nào t r ư ờ n g giường nhỏ trải lên suy nghĩ kỹ một chút hay là có chút tiết m ố i buổi chiều về đến trong nhà tiêu hành vân đem chính mình tài liệu tương quan phát cho tạ vũ tỉnh n h ờ nàng giúp mình làm câu cá tranh tài báo danh công việc Tổng cộng có chín nhà xưởng đóng tàu hoặc là tương quan liên xí nghiệp cộng đồng tham dự trận này câu cá thi đấu trận này câu cá tranh tài quảng cáo ý nghĩa lớn hơn thi đua ý nghĩa mỗi nhà xí nghiệp cơ bản trên đều mời câu cá cao thủ sử dụng nhà mình du thuyền câu cá hoặc là tương quan thiết bị tham dự thi đấu đồng thời mời mỗi cái hộ khách cùng khách hàng tiềm năng để mọi người tại phòng lấy dễ ám quan sát câu cá thi đấu giúp đỡ mọi người mở du thuyền câu cá nguyên bộ xây dựng cùng với thường ngày phương pháp sử dụng các loại các công ty xây dựng câu cá đội tổng cộng ba tên đội viên ngoài ra thuyền trên đều là nhân viên phục vụ cùng lấy dễ ám nhân viên mỗi cái tuyển thủ dự thi. không cần mang theo bất luận cái gì ngư cụ chỉ có thể sử dụng nấu ngư cụ nhãn hiệu phương tài trợ thiết bị được điều này cũng làm cho tiêu hành vân b ấ t lo ở nhà nghiên cứu hết quy tắc tranh tài tiêu hành vân nghỉ ngơi dưỡng sức thứ hai thiên nhất sớm liền lái xe đi ly huyện thành thêm gần một cái bến du thuyền bến tàu một chỗ trên đất trống mấy nhà công ty xây dựng hải câu thi đấu tổ ủy hội mời một ít phóng viên cùng từ giới truyền thông nhân sĩ đang cử hành lúc trước tuyên truyền hoạt động tiêu hành vân tìm thấy tạ vũ tình chỗ xưởng đóng tàu hồng vận tại nàng giới thiệu cùng một vị khắc câu cá cao thủ hàn huyên vài câu coi như là quen biết cho đến lúc này tiêu hành vân mới biết được đội hồng vận một trong số đó chính là tạ vũ tỉnh nàng cũng là đội dự thi viên một trong được rồi chuyện này đối với tiêu hành vân mà nói vấn đề không lớn dù là nàng là chơi phiếu tính chất một cái ngư câu không được tiêu hành vân cũng không có tâm lý t r ê n h l ệ n h rốt cuộc hắn trừ ra mỗi ngày ngư lấy được cùng hai ngàn nguyên phụ cấp còn muốn s u n g kích một chút người nhất đảng thưởng bà vạn nguyên tiền thưởng tại cử hành lúc trước tuyên truyền hoạt động lúc tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh không có đi tham gia náo nhiệt mà là trốn ở tròi hóng mát góc nói chuyển hiếm công ty của chúng ta nguyên bản m ờ i hai tên câu cá cao thủ đều là thường xuyên tham gia các loại hải câu thi đấu lấy được thường người một người trong đó thả chúng ta bù câu hôm qua mới nói cho ta biết nói trong nhà đột nhiên có việc không thể đại biểu công ty của chúng ta dự thi hiện tại cái này câu cá cao thủ hồ lượng lượng lúc đầu cũng nghĩ thả chúng ta bổ câu ta tăng thêm một ít thuê chi phí mới khiến cho hắn đúng hẹn tham gia nhưng vừa nãy ngươi cũng thấy đấy tiêu ngạo đây đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo chờ một chút lên thuyền dự thi lúc chúng ta một mực câu cá tận lực khác phản ứng hắn do nháo t â m đối với thi đấu thành tích kết quả chúng ta thuận theo tự nhiên đừng có bất luận cái gì áp lực tâm lý ta đều có thể dự thi có thể thấy được cha ta đúng công ty của chúng ta thi đấu thành tích đã trên cơ bản từ bỏ tạ vũ tình thừa cơ hướng tiêu hành vân lộ ra một ít tiểu bí mật để hắn thả thoải mái chớ suy nghĩ quá nhiều ba nàng chính là xưởng đóng tàu hồng vận lão bạn tạ kiến hoa kia hai cái câu cá cao thủ là tạ kiến hoa trước giờ mời chỉ làm miệng giao ước ngay cả hợp đồng đều không có ký hôm qua bị người leo cây lúc thì tức giận đến không được dứt khoát v à o đã mẹ không sợ rơi đem thi đấu nhân viên mời công việc toàn bộ ném cho tạ vũ tình dù là nghe nói con gái tạ vũ tình muốn dự thi tạ kiến hoa cũng là cởi trừ trong lòng đã đem một tên sau cùng thành tích gắn ở công ty mình trên đầu vì những công ty khác mời toàn bộ là chuyên nghiệp hải câu cao thủ con gái cái gì hải câu trình độ chính mình năng lực không rõ ràng sao cùng l ắ m thì coi như xưởng đóng tàu hồng vận lần này không có tuyên truyền tiêu hành vẫn nghe được nàng trước giờ an ủi lại tự tin c ư ờ i nói người khác cái gì tài nghệ của ta không rõ ràng nhưng mục tiêu của ta là người nhất đàng thường chúng ta cái này đội có thể hay không đạt được giải nhất đồng đội thì nhìn xem các ngươi cho không tác dụng a ngươi không có nói đùa sao tạ vũ tình sửng sốt một chút tử nàng không ngờ rằng tiêu hành vân tự tin như vậy nàng lần trước mời tiêu hành vân tiếp khách hàng ra biện câu cá chỉ là muốn cho hắn trước giờ một cái cơ hội kiếm tiền rốt cuộc sử dụng trên thuyền máy do cá đến trong biện câu cá chỉ cần gặp được bầy cá cho dù bình thường lao câu cá cũng có thể câu đi lên mấy con cá chẳng qua tiêu hành vân cùng ngày vận khí không tệ kết quả sau cùng thì để mọi người thỏa mãn dường như từng cái thắng lợi trở về trừ ra một vị nào đó không tiện lộ ra tính danh phó bất khí không quân m à về ta tiêu mẫu người cũng không nói đùa tiêu hành vân cười hì hì nói ha ha n g ư ơ i câu này thì đang nói đùa tạ vũ tình căn bản không tin tưởng hắn năng lực tại một đám chuyên nghiệp cấp câu cá cao thủ trước mặt đạt được nhất đàng thường lúc này cảm thấy bị vắng vẻ hải câu cao thủ hồi lực l ư ợ n vừa vặn lại gần bọn họ nghe được tiêu hành vân lời nói kém chút làm tức cười hắn nhịn không được dễu cần nói n g ư ơ i đúng chuyên nghiệp hải câu cao thủ thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả thì ngươi loại này một lần hải câu thi đấu đều không có đã tham gia người mới ở đâu ra lòng tin đạt được người nhất đ ẳ n g thường tiêu hành vân có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới tiểu t ử này tại sao lưng nghe lén đĩu m ô i nói ngươi có lòng tin sao n g ư ơ i lắc đầu nói rõ ngươi không có lòng tin nói do ngươi quá yếu đến trên thuyền nghe ta mang ngươi bay phúc ngươi đừng làm cười ta quá yếu người dẫn ta bay ha ha ta tiểu này chuyên nghiệp câu cá cao thủ đều không có lòng tin kéo theo các ngươi những thứ này hải câu tấn thủ đến trên thuyền sau đó hai người các ngươi cũng phải nghe lời của ta đừng ở lấy ít dễ ảm ống kính trước bé mặt tiêu hành vân đang muốn nói móc hắn đã thấy s ư ở n g đóng tàu hồng vận lao bản tạ kiến hoa quay về vừa tiến vào cái này nghỉ ngơi tròi hóng mát liền cả giận nói a tình n g ư ơ i d ẫ n đội tham gia lần tranh tài này nhất định phải nghiêm túc câu s ư ở n g đóng tàu thiên phạm những kia cháu trai rất đáng hận vừa n ã y cho ta đặt một cái bẫy để cho ta đầu hai trăm vạn cha các ngươi lại dùng câu cá thi đấu đánh bạc ta cái này cho mẹ gọi điện thoại a tình đứng đánh điện thoại a ta đều nói là chúng rồi bọn hắn cái bẫy bị bọn hắn dùng lời nói một c á đầu góc nóng lên liền đáp ứng đá tiền này cũng không phải chính chúng ta thu mà là người nào thua cấp cho quỹ từ thiện quên tiền hai trăm vạn tạ vũ tình lúc này mới c a o mày nói như vậy a dù sao đánh bạc là không đúng nhưng đã ngươi đã đáp ứng ta cũng không nói cái gì chúng ta sẽ hết sức câu cá nhưng kết quả thế nào ta chân không dám hứa chắc tạ kiến hoa khổ n a o nói nghiêm túc câu là được ta này hai trăm vạn có phải hay không đổ xuống sông xuống biển thì toàn bộ ta cầu các ngươi rồi bên cạnh này hai vị trẻ tuổi chính là a tình mời tới hải câu cao thủ a hảo hảo câu không cầu các ngươi đạt được đoàn đội h ạ n nhất chỉ cần thắng nội xưởng đóng tàu thiên phàm ta thì cho các ngươi một vạn nguyên quá mức tiền thưởng hồ lượng lượng có chút khinh thường cười nói ha ha mới một vạn nguyên quá mức tài chính a ta chỉ có thể nói hết sức đi tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ổ m chính mình mặc dù cũng cảm thấy một vạn nguyên quá mức tiền thưởng không nhiều nhưng cũng không thể làm mặt nói ra đi húng chi tạo kiến hoa là đâu ra là mời chính mình đến dự thi lắp bản bao nhiêu cũng phải cho người ta một chút mặt mũi a có đôi khi chính mình mặc dù không phải là một món đồ nhưng cái này hồ lượng lượng càng không phải thứ gì a một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu quả nhiên hồ lượng lượng một câu nói kia nói xong tạ kiến hoa cùng tạ vũ tình sắc mặt cũng lạnh xuống tiêu hành vân thầm than một tiếng thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình ấm chẳng a lần đầu tiên thấy nhạc phụ thấy tạ tổng nhất định phải để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt nhạc tạ tổng ngươi yên tâm đi chỉ cần chúng ta nỗ lực khẳng định có thể đem s ư ở n g đóng tàu thiên phản câu cá đội làm nằm xuống t ố t tên tiểu t ử này không sai có ngươi những lời này tạ ăn thơm tạ kiến hoa vui mừng vô vô tiêu hành vân bà vai cuối cùng có một bậc thềm có thể hạ mẹ nó cái đó hồ lượng lượng là thứ đồ gì à một vạn nguyên quá mức tiền thưởng cũng ngại、ít. hay là tên tiểu tử này biết nói chuyện nhìn thì xuất khí đợi lát nữa thì phân phó một chút lấy dễ ảm nhân viên công tác cho thêm hắn một ít ống kính chương 49, t u y ề n định vị trí bên trong ngư chương b ố ư ơ i c h í t u y ề n định vị trí bên trong ngư các câu cá đội lúc trước ảnh lưu niệm sau đó sôi nổi leo lên riêng phần mình du thuyền câu cá cũng chậm rãi lái về phía quy định thi đấu địa điểm tiêu hành vân chố du thuyền câu cá là xưởng đóng tàu hồng vận lái thử thuyền cũng là hắn lần trước ngồi kia chiếc bố cục cùng thiết bị hắn quen trừ ra ba tên đội dự thi viên còn có hai tên lấy dễ ảm nhân viên một người trọng tài viên cùng với một tên du thuyền câu cá người điều、khiển. hai tên lợi í c dễ ảm nhân viên một nam một nữ sau khi lên thuyền liền tiến vào lợi í c dễ ảm trạng thái đầu tiên là giới thiệu tất cả du thuyền câu cá tình huống lại giới thiệu ba tên dự thi nhân viên tình huống cuối cùng đối bốn phía phong cảnh cùng chủ vì lợi í c dễ ảm tín hiệu bọn hắn tại mỗi cái du thuyền câu cá càng thêm trang tín hiệu tăng cường thiết bị với lại câu cá địa điểm ly bến tàu chỉ có một trong biển t ả hữu đây là trải qua nhiều lần thí nghiệm khoảng cách phụ cận có ngư với lại tín hiệu cường độ có thể lợi í ễ ảm rất nhanh thì đã đến thả câu địa điểm chín chiếc du thuyền câu cá hiện lên tự do phân tàn trạng thái chính xứ dùng riê tìm kiếm phụ cận bầy cá hồ l ư ợ n g l ư ợ n g v ớ i lên thuyền thì đứng ở máy giò cá phụ cận chằm chằm vào màn hình thỉnh thoảng nhữ mảy thở dài mà tiêu hành vân sau khi lên thuyền trừ ra cùng tạ vũ tình nói một chút t i ế u t i ế u thưởng thức bốn phía phong cảnh bên ngoài cũng liền âm thầm khống chế một chút phân thân hải xà để nó theo sát du thuyền câu cá tìm kiếm bốn phía bầy cá hắn hôm nay lái xe tới lúc liền để phân thân hải xà đi theo đến đây hai người đặc thù cảm ứng cũng không sợ ở trong biển lặt đường hải xà theo đường ven biển toàn bộ không có quá nhiều thiên địch ở trong biển gặp được tiểu sa ngư còn không sợ liền sợ lộ ra đầu lúc bị bầu tr làm nhưng theo phân thân h ả i xà hình thể càng lúc càng lớn bầu trời chim ưng biển thì đem đối với nó chết t uy hiếp là cái này tiến bộ du thuyền câu cá tốc độ đã rất chậm nhưng mà không thể ngừng vì không có tìm được bầy cá lẽ kẻ mấy cái tiểu ngư người điều khiển căn bản không dám dừng lại đứng ở bên cạnh hắn hồ lượng lượng thì không cho hắn ngừng Tìm tiếp, luôn có thể tìm thấy cá xem một chút thuyền, ta thi đấu thời gian là 6 mấy giờ, chỉ cần thuyền xem mấy ngươi kia đội gian giờ, lại luôn là câu đều đấu không không những ngừng Chúng cần dừng ổn có cá cá có chỉ đấy. bầy Ta là c h u y ê người n h hải thủ, i ệ p câu cao n g ơ i phải nghe l ta. Ngươi điều khiển bị hồ l là là là đang làm n khó ô n g được, m thời lên muốn điểm thình lình nghe tạ vũ tình nói ra ta cũng cảm thấy có thể ngừng n g ư ơ i điều khiển nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại đây trên chiếc thuyền cái kia nghe ai nếu lao b ả n g con gái không lên tiếng vậy liền nghe tiêu hành vân không thấy lao b ả n g con gái giúp đỡ tiêu hành vân nói chuyện mà cái này h ồ lượng lượng là truy nha cái rắm cũng đều không hiểu nói chuyện còn chết vì thai nạn nghe ai nguyện ý nghe hắn thế là người điều khiển trong nháy mắt tắt máy thả neo động tắc một mạch mà thành đem thuyền d ừ n g ở tiêu hành vân vị trí chỉ định nhắc tới cũng kỳ vừa nãy trên máy giò cá không nhìn thấy cái gì ngư vừa dừng lại liền phát hiện phía dưới đá ngầm đông trong có mười mấy con cá sáng lên du kiếm ăn t cái này họ tiêu có chút tài năng a người điều khiển trong lòng sợ hai thằng nói mà h ồ lượng lượng lại b u môi nói thầm một tiếng n g h è o mù đụng phải chết háo tử mới mười mấy đầu tiểu ngư câu đi lên thì không có gì ý nghĩa lời tuy nói như vậy hắn lại vì tốc độ nhanh nhất xông lên bong tàu c h i ế m cứ vị trí tốt nhất bắt đầu điều chỉnh ngư cụ tiêu hành vân lại không cùng hắn đoạt vị trí ngược lại lôi kéo tạ vũ tình đứng ở ngoài ra một bên bắt đầu điều chỉnh cần câu cùng t u y ê n tổ đây là hải cần câu c ù n g ta bình thường dùng cần câu ý d ô không giống nhau không biết chất lượng thế nào tiêu hành vân t h n m i ệ n hỏi tạ vũ tình hồi đáp ta thì không biết chẳng qua nghe nói đây là bọn hắn nhà máy đứng đầu nhất một cái loại hình cũng không kém tiêu À, hành, hành vân thông ta c qua phân thân hải xả nhìn thấy bên này mấy con cá hình thể không nhỏ cho nên lựa chọn một cái đại câu tương đương với chỉ trụ số năm câu đúng những thứ này ngư cụ toàn bộ là nhà này tên là công ty dụng cụ câu cá tất chúng sản xuất ra tiêu chuẩn khó mà nói tiêu hành vân chỉ có thể sử dụng chính mình thường dùng nhãn hiệu là tham chiếu mỗi câu lựa chọn là r ư ơ i từ miệng khí lọc vào có thể để cho nó dưới đáy nước càng sinh động thu hút bảy cá chú ý loại cá này mùi cá lớn tiểu ngư cũng thích có thể câu phạm vi càng rộng mà tạ vũ tình cảm thấy r ư ơ i nhìn quá buồn nôn một t h ằ n g sử dụng tiểu công việc tôm làm mỗi câu theo bọn hắn đem câu ném bỏ vào trong nước trọng tài bắt đầu tính theo thời gian tính theo thời gian bắt đầu vừa rồi tại lúc đến trên đường mọi người đã hiểu rõ tương quan quy tắc tranh tài ta lập lại một chút mấy đầu chú ý hạng n g c một căn một câu tuyệt đối không thể treo nhiều câu mỗi câu chỉ có thể sử dụng trên thuyền cung cấp hai loại hoặc là công việc tôn hoặc là dươi mỗi ngày chỉ cung cấp một hộp công việc tôn một hộp dươi tổng trọng lượng không vượt qua một năm kg sử dụng hết không còn bổ sung những vật này nhưng thật ra là nói cho lợi dễ ảm khán giả nghe tuyển thủ dự thi căn bản không cần nghe nói là một đống quy tắc kỳ thực đối bọn họ mà nói dường như cùng bình thường câu cá giống nhau không có gì đặc biệt chú ý chỗ làm nhưng câu đi lên ngư bảo hộ động vật không tính cá không vậy không tính đây là cơ bản quy tắc tất cả mọi người phải tuân thủ nếu không ngươi câu đi lên một con rùa biển lớn vậy làm sao tính trọng lượng hoặc là ngươi câu đi lên mấy cái trung hoa hấu làm sao bây giờ lại hoặc là ngươi d ũ n g manh vô địch câu đi lên một cái s a ngư cá không vậy chẳng phải là trực tiếp khóa chặt thắng cục lúc này vừa lúc là buổi sáng mười điểm khí trời tốt trời trong gió nhẹ ngư khẩu cũng không tệ tiêu hành vân lưới câu vừa ném xuống biển thì có một con cá tiến lên qua loa thăm dò hai lần liền một ngụm đem r ẫ rùa vạt vẹo rơi nước xuống hoắt chúng rồi tiêu hành vân dương can hướng một bên nghiêng tận lực không ảnh hưởng tạ vũ tình câu cá vì thông qua ánh mắt của phân thân hải xả nhìn thấy có một con cá đang thôn p h ệ cá của nàng ngồi quả nhiên tạ vũ tình còn chưa kịp trông mà thèm tiêu hành vân bên trong ngư chính mình cần câu cũng chuyển tới kịch liệt lôi kéo cảm giác nàng theo bản năng kéo can không biết có chuyện gì vậy đống chốc thoát câu nàng có chút để hoài cơ hội tốt như vậy là chính mình không dùng được ca lại lần nữa lên m g ồ i câu nàng ném hồi chỗ cũ muốn đem cái này vừa chạy thoát tiểu khả ái câu đi lên tiêu hành vân đã đem con cá kia lôi ra mặt nước một cái n ặ n bốn năm cân cá hồng chấm son bày ra thân ảnh là ít dễ ảm ô n g k í n h vốn là đối tiêu hành vân cùng tạ vũ tình và bản thuyền đầu thứ nhất ngư ra nước sau tên t h u y ề n nữ mc trong nháy mắt thì kích động lên ra sức giới thiệu tình huống lúc này vị này x o á i ca thật nhanh a vừa thấy thủy thì hiện ra nói thật ta đều không có phản ứng hoa、wow, thật l à lớn một cái hồng bạn đã bị hắn chép đi lên nếu phóng tới trong tiệm cơm đầu này ngư có thể bán bao nhiêu tiền a tức trước hết để cho chúng ta chúc mừng vị này câu cá thuyền thủ đúng hắn cứ gọi tiêu hành vân là lần đầu tiên tham gia câu cá thi đấu nhưng nhìn xem động tác của hắn như thế thành thạo không một chút nào tượng tân thủ một bên khác hồ lượng lượng cái mũi đều sắp tức điên chính mình bỏ công như vậy câu cá sao liền không chiếm được một chút ống kính mặc dù mình còn chưa câu đi lên ngư nhưng động tác của mình vô cùng chuyên nghiệp có được hay không chương năm mươi hồ lượng lượng chuyên nghiệp phán đoán chương năm mươi hồ lượng lượng chuyên nghiệp phán đoán mặc kệ hồ lượng lượng nội tâm kịch có nhiều phong phú nhưng mà lấy dễ ảm ống kính chính là đối tiêu hành vân cùng tạ vũ tình hắn lo lắng xuông vô dụng câu lên không tới một con cá ngay cả một cái thoáng hiện ống kính cũng không cho ta là c a a chuyên nghiệp câu thủ thất đoạn lợi hại đâu các ngươi thì phỏng vấn ta một chút thôi hồ lượng lượng ộ i vã kém chút lộ ra chuyên nghiệp giấy chứng nhận nếu như gặp phải hiểu công việc đúng loại cấp bậc này giấy chứng nhận cũng là khịt mũi coi thường đừng nói lao câu cá không nhận ngay cả ngư cũng không nhận chỉ có đại sư cấp cạnh câu cao thủ mới có thể thu được người khác kính trọng tiểu này xí nghiệp tổ chức câu cá thi đấu quy tắc không có nhiều như vậy cũng không cần ngươi đẳng cấp giấy chứng nhận chỉ án ngư lấy được tổng trọng lượng là phán định tiêu chuẩn chỉ cần thả câu quá trình đầy đủ đặc sắc thu hút hóng chuyện ngoài nghề hạ chỉ riêng được rồi mặc kệ là mua ngư cụ hay là đặt chiếc máy do cá lại hoặc là định chế một chiếc dù thuyền câu cá hạ sang đây đều là lần này câu cá tranh tài thành công chỗ theo tiêu hành vân câu đi lên đầu thứ nhất ng phòng lấy dễ ảm bên trong hơn một ngàn tên khán giả thì sôi nổi phát biểu giải thích của mình những thứ này phòng lấy dễ ảm khán giả còn không phải thế s a u người qua đường tồn tại mà là mỗi cái xí nghiệp mời đi vào hộ khách hay là khách hàng tiềm năng lần này câu cá thi đấu kỳ thực chính là vì thu hút bọn hắn hạ đơn ách nói dễ nghe một ít chính là vì lấy lòng bọn hắn phục vụ bọn hắn để đổi lấy tiêu phí hồi báo phòng lấy dễ ảm tổng cộng có chín cái điểm b ì n h khán giả có thể đồng thời quan sát chín cái chế độ im lặng lấy dễ ảm hình tượng nếu như muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái nào đó hình tượng điểm kích bước vào là có thể nhìn thấy thanh v á đồng bộ lấy dễ ảm hiệu quả tên tiểu tử này bộ dáng không sai so với lúc còn trẻ cổ tử còn muốn tấn lãng tôi h đi thì không gì hơn cái này đi so với đang ngồi các vị khán giả lao ra k é m xa trên lầu đẹp trai thật biết nói chuyện nhưng về sau đừng nói nữa đang ngồi còn có rất nhiều cô n ã i n ã i đâu n g ư ờ i đem chúng ta l o ạ n xem thường nữ tính thật xin lỗi cô n ã i n ã i ta vừa tròn mười tám tuổi không có bao nhiêu năm không nhiều biết nói chuyện có cái gì chỗ không đúng n g ư ờ i nhẫn một chút tiểu ký ngươi là tiểu ký sao đúng vậy ta có thể nhịn một chút hảo ra hỏa mặc kệ phòng l ấ dễ ảm khán giả cũng là thân phận gì nhưng nói loạn thoại trình độ đó là không kém một chút nào à? lúc này tạ vũ tình lại bên trong cá vừa dương can lại kéo không n ú c nhích hình như treo đáy giống nhau không n ú c nhích tí nào a vân người giúp xem xét đây là có chuyện gì câu được địa cầu tạ vũ tình hề mải m à hỏi tiêu hành vân đứng ở phía sau nàng cầm cân câu giúp nàng kéo mấy lần dây câu thẳng băng một chút cũng kéo không n ú c nhích hình như thật sự treo đáy tại câu cá trong trận đấu gặp được việc này vì tiết kiệm thời gian rất nhiều người đều chọn chủ động tiếp tuyến chẳng qua tiêu hành vân tại đáy biển có một đôi con mắt theo đá ngầm xâm nhập trụ ra nhìn thấy tạ vũ tình lưỡi câu tạ r e o ở một cái đ i cá vũ tình đầy cõi lòng hy vọng trong mắt tràn ngập chờ mong quang mang nàng hải câu kinh nghiệm không nhiều thuộc về lại thái lại thích chơi loại đó nếu không cũng không trở thành mở ra du thuyền câu cá nhỏ bước vào khu vực đá ngầm mà rơi xuống nước thê thảm đau đớn trải nghiệm tiêu hành vân tượng viên đạn đ ô n g gòn giống nhau tại cá của nàng tuyến trên lung tung gậy mấy lần đây không phải trọng điểm trọng điểm là phân thân h ả i xà đuối cá mú vào tới dương n anh mua v ớ t sợ tới mức cá mú hoảng hốt chạy trốn phốc phốc sau lưng chuyển đến hồ lượng lượng tiếng cười nhạo các ngươi những thứ này nghiệp dư kẻ yêu thích tất nhiên tới tham gia câu cá thi đấu mặc kệ cuộc thi đấu này lớn đến bao nhiêu quy mô chí ít cũng phải học một chút câu cá kiến thức căn bản a như loại này vừa dương can thì kéo không n ú c n í c h tình huống nghĩ không cần nghĩ k người, người hồ ẳ lượng lượng vì cao ngạo tư thế hiện trường dạy học chỉ là vừa nói đến đây chỉ thấy tạ vũ tình dây câu đột nhiên bung lỏng đóng cọc ngư động hoa động rồi động rồi tạ vũ tình ngạc nhiên hô to một tiếng dương can thu dây đồng thời tả hữu lắc lư phòng ngừa cá lớn lần nữa đóng cọc tiêu hành vân lúc này mới tranh thủ quay đầu liết hồ lượng lượng một chút cái nhìn này tràn đầy cảnh cáo a n g ư ơ i nói n g ư ơ i là chuyên nghiệp thì một câu nói kia trong nháy mắt liền đem hồ lượng lượng mặt đánh xưng lên chuyên nghiệp tại học trước mặt không phải là bất cứ cái gì này này thuộc về bất ngờ rõ ràng là treo đáy đặc t h ủ sao thành đ ó n g cọc với lại ngươi mới viên đạn mấy cái a liền đem ngư bắn ra đến rồi này không khoa học hồ lượng lượng sắc mặt đỏ lên cảm giác chính mình nắm giữ câu cá c h i thức nhận lấy nghiêm trọng x u n g kích quản tốt miệng của mình đừng hơi một tí thì nhảy ra tú trí thông minh tại chính thức câu cá cao thủ trước mặt ngươi kia hai lần không đủ dùng tiêu hành vân nói xong thì vụ ề đến chính mình c â vụ cá lớn bị tiếp tục dây rồi lúc dây câu phát ra thanh âm dễ nghe tiêu hành vân lực lượng của hai cánh tay phối hợp với cường đại sức keo chỉ dùng một hai phút liền đem trong nước con cá kia lôi ra mặt nước đây là một cái cá vược lớn chí ít có tám chín cân trọng lượng mà cùng một thời gian tạ vũ tình trải qua một phen nỗ lực mệt mỏi đầu đầy đổ mồ hôi cố gắng đem trong nước con cá kia lôi ra mặt nước a vân của ta hiện ra nhanh giúp ta một chút nha t h ư ợ n như là một cái đại cá mú đấy tạ vũ tình ngạc nhiên duyên dáng gọi to một tiếng muốn cho tiêu hành vân giúp đỡ chép ngư đừng nóng nổi cá mú ra mặt nước thì không còn khí lực chờ ta trước tiên đem đầu này cá vược chép đi lên tiêu hành vân nói xong chính mình một tay cầm can tay kia cầm lấy vật lưới nhẹ nhàng thoải mái liền đem trong nước cái kia cá vược lớn dò xét đi lên tiêu ệ n ném tay v à hành vân u lúc à mới cười vật không nói về sau còn có kích thích hơn đây này nghe nói câu cá ngừ mới là lão câu cá cuối cùng truy cầu tạ vũ tình mới đến đâu hay là lính mới cất bước giai đoạn trên thuyền sở trệ a mẹ lập tức xông lên đối hai người một hồi phỏng vấn không một chút nào keo kiệt thổi phòng tri ôn Wow, Và, ba, ba, lượng lượng ba ngày hà t cái khác đông ba ngày hà tây ta phải dùng cuối cùng thi đấu kết quả đập nát ngươi cái này sợ trệ ạ mẹ mặt đột nhiên hồi lượng lượng cảm giác được cần câu trên lôi kéo cảm giác hắn hưng phấn dương can trên tay chịu nặng cảm giác nhường hắn mừng rỡ như đ i ê n chúng rồi chúng rồi ta cuối cùng chúng rồi lúc này phòng lấy dễ ảm khán giả lại đã sớm cười đ ê n ê n rồi cảm thấy chiếc thuyền này trên câu cá thi đấu quá trình so với tiểu phẩm cũng khôi hài chương năm mươi mốt đúng đúng đúng đều do cái đó n g ấ p b ư ớ c chương năm mươi mốt đúng đúng đúng đều do cái đó n g ấ p b ư ớ c câu cá tranh tài phòng lấy dễ ảm công bình bên trên sớm đã bị nhiệt liệt nói chuyện phiếm thông tin xuất bình ha ha chết cười ra cái đó tăng thể diện câu tay nói mình là cao thủ câu cá thất đoạn nói mình là chuyên nghiệp ta chỉ muốn biết mặt của hắn có đau không tốc độ ánh sáng đánh mặt ngươi nói có đau không hắn nói là treo đáy kết quả tiêu hành vân gậy mấy lần liền đem con cá k i a bắn ra đến rồi các ngươi vì sao q u a n g c h ầ m c h ầ m vào nam nhân nhìn xem tiêu hành vân nữ nhân bên cạnh các ngươi không cảm thấy so với ngôi sao xinh đẹp hơn sao có mỹ n ữ như vậy bồi tiếp câu cá lao tử cái này chủ tịch không được cũng được cái đó hồi lượng lượng nói mình t r ú n g rồi mẹ nó so với năm đó phạm tiến t r ú n g cử còn điên cuồng chỉ là t r ú n g rồi một con cá về phần kích động như vậy sao lúc này tổ chức lần này câu cá tranh tài cựu đại người phụ trách xí nghiệp ngồi ở bến tàu trong khách sạn phòng họp giải trí đại sành một bên uống trà một bên quan sát câu cá lấy dễ ảm tạ kiến hoa bên cạnh ngồi một cái thấp mập chính là xưởng đóng tàu thiên phàm lão bản trần diệu tổ hai nhà xưởng đóng tàu cách không xa bản thân liền là cạnh tranh quan hệ hai người tại trong âm thầm không ít minh tranh hàng đấu lần này mượn câu cá tranh tài sự việc hai người lại ngay trước mặt mọi người làm một cái ván cược ngoài lề nhà ai câu cá đội thua nhất định phải hướng quỹ từ thiện quyên tặng hai trăm vạn tiền mặt bên cạnh mấy cái xí nghiệp người phụ trách nhìn xem náo nhật không chê chuyện lớn. nói một chút t i ế u t i ế u còn thỉnh thoảng đi theo ồn ào hoa đội hồng vận hai cái này câu cá tuyển thủ thực lực không tệ nha cái khác thuyền còn chưa dừng hẳn bọn hắn thì câu đi lên mấy đầu cá lớn xa xa dẫn trước cá cái đó họ tiêu người trẻ tuổi tử có thể à, từ ngưng thuyền hắn thì không có nhặn g rỗi không phải bên trong ngư chính là ở chính giữa ngư trên đường chân tổng ngươi đội thiên phàm được hay không à? người ta cũng câu đi lên mấy con cá thuyền của các ngươi dường như còn chưa dừng hẳn thìm không thấy thích hợp câu cá địa điểm sao nghe được người khác khích lệ t ạ kiến hoa trong lòng vui thích đúng tiêu hành vân người trẻ tuổi này càng thêm thích âm thầm quyết định chỉ cần hắn giúp đỡ chính mình thắng đội thiên phạm thì cho thêm hắn một chút tư nhân ban thưởng ừ về phần cái đó hồ lượng lượng cái kia cút đi đâu đâu còn cái gì chuyên nghiệp câu cá cao thủ đâu cùng người ta tiêu hành vân so sánh kém xa thậm chí còn không bằng nữ nhi bảo bối của mình đâu nữ nhi của mình đã câu đi lên một cái đại thanh ban mà hồ lượng lượng lại không hề thành tích ồ hắn cuối cùng bên trong cá chẳng qua là một cái tiểu mã mặt ngư thảo ngư còn chạy n à y ngốc bức có vật lưới không cần không nên huyết kỹ muốn biểu diễn một chút cá chuẩn kỹ xảo kết quả dương lê can mã diện ngư thoát câu rơi vào trong nước trốn ha ha con hàng này là đến khôi hài a tạ tổng cái này tên dở hơi ngươi từ nơi nào mời tới hắn nói mình là chuyên nghiệp là cái này chuyên nghiệp thất đoạn thực lực phúc đừng làm rộn giấy chứng nhận là mua a sướng đóng tàu thiên phàm trần diệu tổ vừa nảy một t h ằ n g bị người khác chế dê ễ u hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích trần diệu tổ nói ra lao tạ may mắn ngươi trên thuyền chỉ có như thế một cái nhân sĩ chuyên nghiệp nếu không ngươi thì nhất định phải thua tạ kiến hoa đối chọi gay gắt nghe nói ngươi trên thuyền ba tên câu cá tuyển thủ mời đều là chuyên nghiệp cao thủ mẹ nó khi nào chuyên nghiệp cao thủ đã trở thành bị trào phúng đối tượng đều do trần lượng sáng cái này ngấp bức tất cả bị liên lụy chuyên nghiệp câu cá cao thủ đúng đúng đúng đều do cái đó ngấp bức tiêu hành vân một thẳng liên can ngư lấy được không ngừng căn bản không kịp nghĩ quá nhiều kỳ thực hắn cũng nghĩ nhường hồ lượng lượng câu đi lên mấy đầu cá lớn rốt cuộc mọi người hiện tại cùng một cái thuyền muốn đạt được giải nhất đồng đội ba người cũng có hàng loạt ngư lấy được mới được đáng tiếc hồ lượng lượng không nghe tiêu hành vần chỉ huy chỉ có một người tại bên kia chết đ và k i ê n g gọi hắn đến cùng nhau câu cũng không để ý thật không dễ dàng trúng rồi một con cá kết quả lại chạy thoát rồi có thể cảm thấy vứt đi mặt mũi đả thương tự tôn đi mắt thấy hơn một giờ trôi qua tiêu hành vân đẻ xuống đối với hắn chán ghét cảm giác lần nữa khuyên nhủ tiểu hồ ngươi bên kia ngư khẩu không tốt đừng chết trống đến cùng chúng ta cùng nhau câu đi ta không tới hồ lượng lượng dây cự hắn có tranh tranh thiết quất tuyệt đối không thể chịu thua tạ vũ tình thì khuyên hiện tại chúng ta là một đoàn đội ngươi một thẳng không lên ngư sẽ kéo thấp chúng ta tổng điểm đến đây đi bên này ngư thật sự rất dễ dàng câu hạ câu thì cắn ta không tới hồ lượng lượng vẫn như cũ đ ứ n g b ì n h lúc này tiêu hành vân đột nhiên hỏi a tình ngươi mời đến hắn câu cá lúc thì không có ký kết hợp đồng sao bên trong có hay không có vì có chút sự việc không phối hợp có thể không cho tiền thuê đ i ề u ước tạ vũ tình nhãn tình sáng lên nói ra hôm qua hắn đến công ty của chúng ta sau đó ký một phần tạm thời thuê hợp đồng xác thực có tương quan điều khoản kết thúc nếu hắn vì không phối hợp mà cố ý thua rơi thi đấu tati có thể thu hồi hơn gấp m ộ ư ơ i lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng vừa nói đến đây chỉ thấy hồ lượng lượng biến sắc thu cần câu liền đem đồ vật chuyển rời đến tiêu hành vân cùng tạ vũ tình phía bên kia ta đột nhiên cảm thấy hay là tại các ngươi bên này câu cá đi phong cảnh càng tốt hơn cũng càng mát mẻ tất cả người trên thuyền đều bị hồ lượng, lượng làm việc t u đến con hàng này toàn thân trên dưới thì thừa há miệng tối cứng rắn sợ trệ ạ mẹ cũng bạn phụ rừng trong lúc nhất thời q u ê n tử không biết nên nói cái gì p h o n g l g a y dễ ảm khán giả tại chỗ cười thành một mảnh nói chuyện phiếm phụ đề lần nữa xuất bình chẳng qua ai nhắc tới cũng kỳ từ hồ lượng lượn g chuyển đến tiêu hành vân bên cạnh thế mà tấp ngập bên trong ngư đúng quy định sử dụng vật lưới tử không còn huyết kỹ trên ngư tỷ lệ rõ ràng gia tăng cái này tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm chỉ cần con hàng này nghe theo chỉ huy của mình giải nhất đồng đội vẫn là có hy vọng trong nét mắt đã đến cơm chưa thời gian Câu cá thi đ ấ u tổ hủy ộ i đến g phong dùng cấp cơm phú hộp, máy ba hát ô n g triệu lái lúc trên thuyền trọng tài nhắc nhở mọi người hôm nay thả câu thời gian muốn kết thúc có thể thu can chẳng qua bởi vì mỗi cái du thuyền câu cá hạ câu thời gian không giống nhau có chừng một mươi phút đồng hồ đền bù thời gian vào lúc này ở giữa đoạn cũng không có cưỡng chế thu can yêu cầu hôm nay mặc dù không có giống cái khác thuyền như thế rời đến rời đi nhưng mà tiêu hành vân một t h ằ n g khống chế phân thân hải xả đi bốn phía tìm kiếm giải rác tiểu ngư nhóm bắt bọn nó xua đổi đến cung cấp chính mình đoàn đội thành viên thả câu nguyên nhân chính là như thế bọn hắn cái này câu cá đoàn đội dường như không dừng lại nhìn một mực đều có ngư khẩu sáu giờ thả câu thời gian tiêu hành vân sớm đã bảo d ư ờ n g tạ vũ tình miễn cưỡng bảo dương chỉ có hồ lượng lượng chuyển tới thời gian quá muộn chỉ có hơn phân nửa dương ngư lấy được theo mỗi cái theo thuyền trọng tài thổi lên thi đấu kết thúc cái còi tất cả th Theo du thuyền du c â u tàu cá, trở về bên tàu. Trên bờ trọng tài tạo t về bên bờ h à n viên, chuẩn cảng h sớm đã chuẩn bị ký ư n g n g ư c â năm điện tử, Chuẩn tử c h bị mươi hai ngày đầu thi đấu xếp hạng t r ư n g năm mươi hai ngày đầu thi đấu xếp hạng vì đoàn thể thưởng cùng cá nhân thưởng muốn xếp hạng ra khác nhau thứ tự cho nên mỗi người ngư lấy được đều muốn chính xác cân nặng cũng ghi lại trong danh sách rất nhanh mỗi cái đoàn thể tiểu đội ngư lấy được tổng trọng lượng cùng cá nhân ngư lấy được trọng lượng đều gọi ra đây cũng đã làm xong sắp xếp ngày thứ nhất đoàn thể tiểu đội xếp hạng một đội thiên phạm tổng trọng lượng 321 cân hai đội hồng vận tổng trọng lượng 320 cân ba đội tất t r ú n g tổng trọng lượng 309 c â n sau tự danh sách tình lượng nhìn thấy cái này sắp xếp tiêu hành vân tức đi lên chính mình sở tại hồng vận vận cùng hạng nhất đội thiên phạm chỉ kém một cân cái này đội thiên phạm là tạ kiến hoa chỉ tên muốn đánh ép mục tiêu kết quả ngày thứ nhất lại làm cho đối phương thắng quả thực không thể khoan dung đều do hồ lượng lượng cái này v ừ a n g hữu may mắn đây chỉ là ngày thứ nhất đoàn đội xếp hạng lần này câu cá thi đấu tổng cộng có ba ngày thi đấu thời gian còn có cơ hội siêu việt đối phương tạ vũ tình đứng ở tiêu hành vân bên cạnh thì cau mày nói chỉ kém một cân a đáng tiếc mặc dù không phải thành tích cuối cùng xếp hạng nhưng mà ai không muốn một thằng xa xa dẫn trước đâu tại thành tích kết quả trước mặt hồ lượng lượng sắc mặt xấu hổ cuối cùng túi xuống cao ngạo đầu lâu nói ra thật xin lỗi hôm nay là ta liên lụy mọi người chẳng qua các ngươi yên tâm về sau ta sẽ dùng hành động chứng minh thực lực của ta đừng c ầ u ngươi khác đã chứng minh ngoan ngoan nghe lời là được rồi tiêu hành vân nghiêm túc nói hồ lượng lượng lúng túng cái này họ tiêu một thẳng không tin mình thực lực a được rồi còn có hai ngày trời đâu chính mình phải dùng câu cá thành tích tại chỗ đánh mặt nhường tiêu hành vân kiến thức đến chuyên nghiệp câu cá cao thủ thực lực chân chính tiêu hành vân không biết hồ lượng lượng trong lòng đang suy nghĩ gì nếu hiểu rõ nói không chừng sẽ làm c h à n g vùng hắn mấy cái cái tát nhường hắn thanh tỉnh một chút chứng minh cái c ọ n g đồng ngươi ngoan ngoãn nằm ngựa là được rồi như vậy chính là đúng đoàn đội lớn nhất c ô n g hiến nam thắng không thâm sao nghe sắp xếp của ta không tốt sao ngươi vì sao còn phải cố gắng đâu tiêu hành vân không hài lòng hôm nay đoàn đội thành tích nhưng mà người thành tích lại không thể bắt bẻ vì điểm số lớn dẫn trước ngày thứ nhất người xếp hạng. Một tiêu hành vân, 121 cân. như tiếp sau ạ n tỉnh g l ợ n g thế cái, đội, mỗi cái đội 3 người, tổng 27 tên câu tay. ồ lượng lượng x p tại thứ 15 vị, chỉ có thể tính chung, dù, nếu hắn sớm chút nghe lời, đứng ở tiêu lời, chỉ chung, hắn nghe hành đứng 15 vị, vân bên cạnh câu cá, thành tích lại sai vậy có nếu dù, sớm ở bọn ê n cạnh thành cùng tạ vũ tỉnh gần. Như câu cá, tích có lại tạ thể thế, sai vậy vũ b hắn cái đoàn đội này đệ nhất thành tích thì ổn cùng một thời gian phong lấy dễ ảm khán giả cũng nhìn thấy cái thành tích này xếp hạng trương i cái siêu thần, không di chuyển được hai cái heo đồng đội cái đội đội Cái người ê u chuyển hành thần, không heo không hắn heo chỉ hồ đoàn này, này vân đồng đúng, bọn đồng lượng lượng. một một t được có AA ẻ tuổi tử tài câu cá, thật sự rất、mạnh. thế câu điểm mà cá, mạnh, sự số lớn vì v ợ t t qua r ư u y cùng ngưu n Ngọc Phong, hai ờ cờ i bọn họ thế nhưng à, à nhận chứng thế thủ cao c AA â cá cựu đ o ạ ngọc t r ư ơ n Uy Nguyễn cùng phong đều là đội thiên p h ạ m thành viên nghe nói lần này đội thiên p h ạ m cùng đội hồng vận sau màn lao bản có một hai trăm vạn b ả n bên ngoài đ ổ ước phía sau hai trận cạnh tranh đoán chừng sẽ càng kịch liệt Phòng trần tổng người t h đội thiên phàm không tệ nha vừa mới bắt đầu không có câu đi lên mấy con cá phía sau đột nhiên phát lực câu đi lên mấy đầu cá lớn giơ lên siêu viện đội hồng vận tạ tổng người đội hồng vận kém một chút thì thắng đáng tiếc có một cái vương hữu kéo xuống đoàn đội điểm cái đó tự xưng là chuyên nghiệp thất đoạn tên dở hơi ngươi từ nơi nào mời tới quá khôi hải tạ kiến hoa lung t u n g ứng phó vài câu trong lòng đúng hồ lượng lượng l ử a giận đã sắp không áp chế được nữa trốn bình thường rời đi phòng giải trí sau đó tạ kiến hoa đi vào một cái không a i chỗ cho con gái gọi điện thoại a tình mời tiêu hành vân cùng hồ lượng lượng buổi tối cùng nhau dùng cơm ta có việc ở trước mặt cùng bọn h ắ n đảm đúng ngươi thì cùng nhau tham gia được rồi ta đến sắp đặt tạ vũ tình cúp điện thoại sau đó đúng đang đem ngư lấy được hướng xe bán tải trên tặng tiêu hành vân nói ra buổi tối cha ta mời ngươi cùng hồ lượng lượng cùng nhau ăn cơm có việc trao đổi tiêu hành vân vui vẻ đồng ý được ngươi phát dùng cơm địa chỉ chờ ta đem những này ngư lấy được bán đi thì không có chuyện gì bến du thuyền bên trên có rất nhiều hàng cá tử ngươi bán cho bọn hắn thôi do qua lại dày vỏ bọn hắn ra ra quá thấp so với bến tàu xa phố hàng cá tử càng thêm đen ta còn là bán cho quen thuộc tiệm cơm đi như vậy a vậy ta câu ngư ngươi thì cùng nhau mang theo đi giúp ta bán đi Tốt. Tiêu nhất tiên tử vui hiểu lâu hành hắn phẩm vân đồng vẻ ý, rõ tiêu hành vân đem hai cái dương nửa hải sản đưa đến nhất phẩm tiên tiểu lầu cửa đã sớm tiếp vào thông tin lão bản lương hoàn toàn như trước đây nhiệt tình mang theo nhân viên chủ động nên đón cũng để người đem những ngày hải sản mang tới đi tiểu tiêu những thứ này thùng câu không phải người bình thường dùng a giúp người khác bán lão bản lương hiếu kỳ hỏi tiêu hành vân nói ra ta mấy ngày nay tham gia mấy cái xí nghiệp tổ chức câu cá thi đấu dùng thiết bị toàn bộ là đúng phương để cung cấp một dương này nữa là ta câu được ngoài ra một cái dương là bằng hữu ta người đạt được mở cân nặng tính tiền từ đấy ta hiểu được lão bản lương nói xong chỉ huy công nhân trước tiên đem hải sản phân loại nàng tốt căn cứ phẩm chất báo giá tính tiền hôm nay thả câu vị trí ly bến tàu chỉ có một trong biển tả hữu không có bao nhiêu c á lớn đều là thường gặp loại cá vì cá mú cá mau h ế t cá cháp vây vàng cá v ư ợ t cá hồng chấm son chiếm đa số chủng loại vô cùng tạp nhưng phẩm chất cũng còn không tệ cuối cùng tiêu hành vân một dương này nửa ngư lấy được bán chín hai trăm n g u y ê n tạ vũ tỉnh kiêm một cái dương bán sáu năm trăm n g u y ê n nhận được tiền trong nháy mắt tiêu hành vân liền đem tạ vũ tỉnh sáu năm trăm n g u y ê n chuyển quá khứ nàng có tiền nữa tiêu hành vân thì không chiếm nàng tiện nghi có tiện nghi có thể chiếm có tiện nghi không thể chiếm tạ vũ tình cũng không có khách khí với hắn thu khoản đồng thời phát tới một cái tiệm cơm cùng bao xương h ả o đây là buổi tối chỗ ăn cơm tiêu hành vân mệnh rồi à một tiên chuẩn bị sớm chút đi tiệm cơm uống trà nghỉ ngơi lão bản nương lại gọi hắn lại tiểu tiêu có thời gian trò chuyện một hồi sao ta có chút chuyện muốn cùng ngươi trao đổi một chút ồ còn có một cái tiếng đồng hồ hơn ăn cơm tối thời gian hẳn là đủ đi ở đâu giao lưu đến ta văn phòng đi lão bản nương luôn cảm thấy lời này ở đâu không thích hợp nhưng nàng thật sự rất gấp thì không muốn quá nhiều hai người một trước một sau vội vã bước vào văn phòng chương năm mươi ba xâm nhập giao lưu chương năm mươi ba xâm nhập giao lưu lão bản lương dáng người thật sự quá tốt rồi dáng người cao như vậy nhưng lại trước sau lồi lõm tại phương nam duyên hải khu vực chân rất ít thấy m ẫ u chốt nhất là nàng mặc quần áo phong cách càng thành thục càng cảm tính thường xuyên mặc nữ sĩ bó sát người tiểu tây chứa bên trong lại chỉ thấp ngực tiểu đai đeo hoặc là cổ áo khoét vê áo sơ mi xoay người tìm đỗ lúc tiêu hành vân hận không thể nàng vĩnh viễn thì tìm không thấy trước kia tiêu hành vân cùng nàng nói chuyện h i ế m đều là tại tiểu lâu đại sành hoặc là hậu viện hồ cá bên cạnh hôm nay này là lần đầu tiên bước vào nàng văn phòng. nàng trước ngâm một bình thiết con âm xoay người rót hai chén mời tiêu hành vân ngồi ở b à n trà bên cạnh trên ghế salon tiêu hành vân ánh mắt thẳng này hai chén thật là lớn không đúng chắc chắn trắng a cũng không đúng tóm lại này hai chén t r à ngược lại được có chút đ ầ y nói đi thì ta giao lưu cái gì tiêu hành vân có chút miệng đắng lơi khô n h ì n không được nhấp một miếng nước trà chân bỏng a lão bản nương hôm nay tâm sự nặng nề không có phát hiện gì thường nói ra trước mấy ngày thêm ta hảo hữu mấy tên lão câu cá thì không cho ta cung cấp cá ta liên tục n h a n ó n g cuối cùng có người nói cho ta biết lời nói thật tiêu hành vân m i ế n môi nay có cái gì tốt hỏi tham k h ẳ người định bị n g uy muốn nguyên hiếp chứ nhân, hỏi không Người biết tiếp trực sao. ta đã ư người ợ c sao. đ sớm biết người sao không cho nói lão bản nương ha to mồm ngạc nhiên hỏi người thì không có hỏi ta a có thể ngươi cũng không nói được rồi từ ta tiếp nhận t i ể u lâu quyền kinh doanh sau đó thì phát hiện không được bình thường kỳ thực ngươi trước kia thì nhắc nhở ta chỉ là ta không muốn tin tưởng thì không muốn tiếp nhận ừng ta có thể hiểu được ta cùng trượng phu ta đều là sách vợ phần phần người làm ăn chỉ kiếm lợi một điểm nhỏ tiền đắc tội người nào đã vậy còn quá sửa trị chúng ta đầu tiên là cá lịch biển trong ao hải xạ sau là trượng phu ta đã xảy ra tai nạn giao thông hiện tại lại không cho hàng cá tử cho chúng ta cung hóa ta thì không biết chờ ngươi trượng phu t ỉ n h rồi hỏi một chút hắn hắn có thể biết đắc tội người nào không thể nào t ỉ n h rồi bác sĩ trưởng nói trượng phu ta đã trở thành người thực vật nghĩ từ trong miệng hắn hỏi đắc tội với ai còn không bằng báo cảnh sát đấy vậy ngươi báo cảnh sát ta ta buổi sáng đã đi đồn công an báo cảnh sát cảnh sát lại nói bằng chứng không đủ không cách nào l ậ p án vậy ngươi tìm ta có làm được cái gì tiêu hành vân khó hiểu hỏi lão bản lương trầm ngâm nói ta biết ngươi là người bản địa người quen biết tương đối nhiều ta nghĩ nắm ngươi hỏi tham một chút rốt cục ai muốn đối phó ta muốn cho nhất phẩm tiên tiểu lâu đóng cửa đóng cửa hỏi nhưng uy hiếp ta không cho ta cho các ngươi đưa hàng người kia không nói a như vậy a đúng ta suýt nữa quên mất hỏi ngươi người khác nhận uy hiếp cũng không dám cho ta đưa hàng ngươi vì sao không sợ uy hiếp một t h ằ n g cho ta đưa hàng bởi vì ta muốn cho ngươi đưa hàng được rồi lý do này ngươi có thể không tin vậy ta đổi một cái lý do uy hiếp ta cái đó lưu manh bị ta đánh cho một trận phía sau không còn dám gọi điện thoại cho ta a lão bản nương ngây ngẩn cả người không ngờ rằng tiêu hành vần cho ra lý do một cái so với một cái dở hơi nhưng lại không thể không để người tin tưởng hai người trò chuyện rất nhiều nhưng lại dường như cái gì đều không có trò chuyện tiêu hành vân uống hai chén t r à nóng cáo tử rời khỏi lúc rời đi tiêu hành vân hướng nàng bảo đảm chỉ cần nàng cho giá thu mua phù hợp thị trường giá thị trường rồi sẽ một thẳng cho nàng đưa hàng lão bản nương cảm thấy tiêu hành vân bảo đảm để cho mình đặc biệt an tâm thế là cười nói cảm ơn ngươi tiểu tiêu n g ư ơ i đúng ta thực sự là đưa than s ử i ấ m trong ngày tuyết rơi ngày nào có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn hải sản được rồi ta chờ ngươi hải sản đấy tiêu hành vân nói xong x ô n g nàng p h t phất tay lên xe bán tải chỉ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi không tính là cái gì thời cơ chín mồi lại cho ngươi đưa chút những vật khác một nữ nhân trượng phu đã trở thành người thực vật đau khổ trèo c h ố n g một cái từ lâu quá khó khăn năng lực giúp nàng một tay thì tận lực giúp một cái ở trên đường lúc tạ vũ tình gọi điện t h o ạ i tới lại thúc giục tiêu hành vân một lần nói nàng cùng phụ thân tạ kiến hoa đã, đã đến ã đ bao xương hồ lượng lượng cũng tới liền chờ tiêu hành vân một người tiêu hành vân luôn luôn đúng giờ thủ hẹn chỉ là hắn không ngờ rằng tạ kiến hoa thế mà trước giờ t r ì diện cái này lúng túng giao ước thời gian là một tám điểm ba mươi lúc này mới một tám điểm các ngươi thế mà liền đến đủ còn có thiên lý sao còn có thời gian quan niệm sao tiêu hành vân bước vào tiệm c ơ m lúc vừa vặn một tám điểm ánh hoàng hôn còn đang ở chân trời treo lấy đấy gõ cửa bước vào bao xương bên trong chỉ có bốn người tạ kiến hoa tạ vũ tỉnh hồ l ư ợ n g lượng cùng với xưởng đóng tàu hồng vận một tên s i n h đẹp nữ nhân viên không biết là nghiệp vụ viên hay là quan hệ xã hội tóm lại rất biết giải quyết đơn giản hàn huyên sau đó tiêu hành vân ngồi ở tạ kiến hoa bên tay trái vị trí tạ vũ tỉnh ngồi ở tạ kiến hoa bên tay phải nữ nhân viên đảm nhiệm phục vụ viên nhân vật cho tiêu hành vân trông trả sau đó lại cho cái khác người đem nước trả thêm đầy tiểu tiêu hôm nay mời các ngươi ăn cơm chủ yếu muốn nói nói chuyện phía sau hai ngày thi đấu tại ngươi qua đây trước đó ta đã cùng tiểu hồ đã nói câu cá thứ tự vấn đề chỉ là một cái trong số đó chuyện trọng yếu nhất là các ngươi tại câu cá lúc phải tận lực là phòng lấy dễ ảm khán giả biểu hiện ra du thuyền câu cá trên công năng tỉ như nói máy giò cá tìm ngư công năng đi nhà xí lúc ngươi muốn trò chuyện một chút phòng vệ sinh dễ chịu nhanh gọn ưu điểm ngồi ở phòng khách nhỏ lúc nghỉ ngơi ngươi muốn biểu hiện ra ghế s a lon dễ chịu tính cũng nhấm nháp bên cạnh trong tủ lạnh đổ ố n lạnh ta nói nhiều như vậy mục đích chỉ có một chính là nhường phòng lấy dễ ảm khán giả đúng dạng này du thuyền câu cá sinh ra hứng thú sinh ra hạ đơn xúc động n g ư ờ i đã hiểu đi nghe được tạ kiến hoa nói một hơi nhiều như vậy tiêu hành vân có chút ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng hôm nay ăn cơm tạ kiến hoa sẽ chỉ cường điệu câu cá đoàn thể thứ tự vấn đề cùng với làm sao thắng đội thiên phạm giảm bớt hai trăm vạn tiền đặt cược thứ bị thiệt hại vấn đề kết quả tạ kiến hoa nhảy ra câu cá thi đấu thân mình đưa ánh mắt bỏ vào tạo thuyền trên phương diện làm ăn làm ăn suy tư của người quả nhiên cùng người bình thường khác nhau nhưng mà tiêu hành vân lại từ chối nhã nhặn tạ tổng ngươi nói những thứ này ta đều hiểu nhưng ta làm không được ta đến nơi này chỉ là tham gia câu cá thi đấu trừ ra câu cá n h ữ n g chuyện khác ta cũng sẽ không ngươi nói những kia quảng cáo mở rộng ta đề nghị ngươi tìm s ở trễ a mẹ đàm ta chỉ là một cái lao câu cá mỗi ngày cầm hai nghìn đồng tiền vất vả phí chỉ có thể làm hai nghìn đồng tiền công việc tiêu hành vân lời nói bên trong ý nghĩa rất rõ ràng ngươi nói quảng cáo không phải của ta công việc ta không được muốn cho ta làm việc thật có l ỗ i ta làm không được người đó mặt mũi đều không tốt dùng tạ kiến hoa thì không tức giận hoa ái cười nói chỉ cần tại ngươi thả câu thi đấu trong lúc đó làm quảng cáo phòng l ê dễ ảm khán giả có hạ đơn khuynh ư ớ n g ta cũng cho ngươi khen thưởng thêm có hạ đơn k h u y n hướng trưng cầu ý kiến một đơn ban thưởng một v ạ n nguyên có giao tiền đặt cọc trưng cầu ý kiến một đơn ban thưởng năm v ạ n nguyên tiêu hành vân con mắt trong nháy mắt sáng lên cười nói kỳ thực trừ ra câu cá tại thời gian nghỉ ngơi làm một chút quảng cáo cũng không phải không thể con người của ta nhưng thật ra là đa tài đa nghệ một ít giàu có khiêu chiến công tác ta thì vui lòng thử một chút e m a tự vả a chỉ cần đưa tiền chút chuyện nhỏ này khẳng định có thể bàn bạc nếu như không có kiêm chức thu nhập thêm chính mình khi nào mới có thể mua được du thuyền câu cá hạng sang a chương năm mươi b ố một con cá lớn chương năm mươi b ố một con cá lớn trước khi ăn cơm đảm tốt sự việc lúc ăn cơm trọng tâm câu chuyện có thể thoải mái hơn dù là tiêu hành vân kiểu này không nghĩ uống rượu người tại mọi người khuyên bảo cũng uống hai chén văn đỏ tiêu hành vân uống không quen văn đỏ cảm thấy kiền hồng thật là khó uống còn không bằng điện hoặc là nước trái cây đấy mượn trình h o á n g tạ kiến hoa mới nhắc lại chuyện câu cá nhường tiêu hành vân hồ lượng lượng ngày mai tiếp tục nỗ lực tranh thủ thắng qua đội thiên phạm hai trăm vạn tiền đặt cược tạ kiến hoa hay là vô cùng để ý không vẹn vẹn là tiền vấn đề còn có vấn đề mặt m u i hồ lượng, lượng vỗ ngực hướng tạ kiến hoa bảo đảm rõ thiên nhất định nghiêm tốt câu để mọi người nhìn xem vừa nhìn mình thực lực chân chính mà tiêu hành vân lại câu mày cảm thấy tạ kiến hoa nói chưa dứt lời hắn cường điệu như vậy hồ lượng lượng chỉ sợ lại không nghe lời khuyên bảo dường như nhìn ra tiêu hành vân lo lắng tạ vũ tình kịp thời cảnh cáo hồ lượng lượng vài câu nhường hắn ngày mai nghe tiêu hành vân sắp đặt làm tốt đoàn đội phối hợp k h á c một người mù dày vỏ chín h sáng hôm sau du thuyền đã đến chỉ định một cái khác thi đấu vị trí vị trí này ly bờ biển thêm gần là ít dễ ạ m tín hiệu càng tốt hơn nhưng mà xung quanh đều là đá ngầm du thuyền câu cá đến gần lúc thì muốn cẩn thận từng ly từng tí đá ngầm xung quanh có rất nhiều cá ma vết cá cháp cá rìa và thông thường loài cá trừ r a cá mú thể trọng cũng không lớn máy d ò cá trên biểu hiện xung quanh ngư hiện lên cá thể phân tán trạng thái có rất ít tụ tập cùng nhau vì du thuyền câu cá chỉ có một bên mặt hướng đá ngầm ngư so với ngoài ra một bên càng nhiều càng ổn định cho nên hồ lượng lượng cũng không có quái ác thành thành t h ậ t thật cùng mọi người đứng ở cùng một bên cạnh để cho người ta buồn bực là nay thiên phong l ă n g đại nước biển đục ngầu ngư khẩu dường như không tốt lắm ba người câu được hơn m ư ơ i phút đều không có ngư khẩu tiêu hành vân phân thân hải xà đều không thể đem chui tại đá ngầm khe hở bên trong cá mú đổi ra cá cháp nhiều nhất top năm top ba có rất ít hơn mười đầu tụ cùng một chỗ h ắ n ở đây câu trên xuyên một cái công việc tôm để qua một con cá mú bên miệng công việc tôm nhảy nhót hồi lâu cá mú đều không có ý lên tiếng cho rằng đầu này cá mú không thích công việc tôm thế là tiêu hành vân lại đổi một cái rươi tiếp tục để qua cá mú trước mặt tiếp tục lắc lư đầu này cá mú hôm nay tâm trạng dường như không tốt lắm chính là không mở miệng ngược lại bị bên cạnh một cái cá rịa vượt lên trước một n g ụ m nuốt vào rươi đầu này cá rịa chỉ có năm sáu lượng dáng vẻ nếu đặt ở bình thường câu đi lên cũng không tệ rốt cuộc giá tiền của nó ước chừng sáu bảy mươi nguyên một cân cá rịa nhưng mà nó thuộc về cá không vậy tại lần này câu cá trong trận đấu cá không vậy không tính trọng lượng cái đồ chơi này cùng cá mau hết cùng loại trên người gai thì có độc nhưng nó ở trong trận đấu không tính trọng lượng không tỷ số thực sự là vô bổ a tiêu hành vân thông qua phân thân hải xạ nhìn thấy đáy nước tình huống sau đó lập tức thất vọng lắc đầu đang chuẩn bị đem nó kéo lên bán lấy tiền đã thấy một đạo bóng đen to lớn theo càng xa xôi đá ngầm khe hở bên trong nhảy lên, lên ra một ngụm đem đầu này nằm sáu lượng tiểu cá riêng vất vào cợt mờ ờ thật lớn tiêu hành vân kêu lên một tiếng cần câu trong nháy mắt cong to lớn sức lôi kéo nhường hắn trọng tâm mất khống chế cánh tay đâm vào bên cạnh tạ vũ tình trên ngực hừ lưu manh đúng ta không nói xin lỗi lại nói cái này tạ vũ tình nhỏ giọng mắng một câu người nghĩ đi đâu vậy ta nói là ngư sức lôi kéo thật lớn cũng đem ta kéo chạy tiêu hành vẫn bất đắc dĩ giải thích một câu hết sức chăm chú cùng trong b i ể n cá lớn lôi kéo nào có tâm tư đối nàng đùa dỡn lưu manh lại nói cũng không phải phản đối nàng đùa dỡn qua lưu manh không đúng đó là vì cứu nàng kém chút bị nàng mang l ệ tiết ấ u a a nguyên lai là như vậy nha tạ vũ tình lúng túng làm hư mặt đỏ dần c h ộ t dạ liếc một chút là ít dễ ảm ống kính may mắn hôm nay nữ mc đang ra sức giới thiệu du thuyền câu cá không còn nghi ngờ gì nữa nàng thì nhận được tạ kiến hoa quảng cáo mời không hề có đập tới tiêu hành vân cùng tạ vũ tình chuyển động cùng nhau nghe được dây câu lôi kéo thời truyền đến vụ vũ âm thanh cùng với tá lực vòng dị hưởng sợ chệ ạ mẹ mới trở về thần đem ống kính nhắm ngay tiêu hành vân bên trong cá hôm nay đội hồng vận đầu thứ nhất ngư lại là tiêu hành vân câu được à làm nhưng mặc dù ngư còn đang ở trong nước nhưng mà vì kỹ thuật của hắn nổi trên mặt nước vô cùng đơn giản、wow. mặc dù ta đúng câu cá không nhiều tinh thông nhưng nhìn tiêu hành vân phản ứng cùng với cần câu huấn l u y n trình độ trong nước con cá này khẳng định phi thường lớn cùng một thời gian phòng lấy dễ ả m rất nhiều khán giả thì đã sớm khóa chặt đội hồng v ậ n lấy dễ ả m ống kính phòng lấy dễ ả m công bình bên trên sớm đã bị bọn hắn s o á t bình cái này s ở trễ á mẹ đầu g ó c có bị bệnh không đi lên thì giới thiệu du thuyền câu cá kỳ kỳ vai vai hơn nửa ngày cùng chúng ta chưa từng thấy du thuyền câu cá giống nhau ta khen thưởng một cái ra liên hoa có thể làm cho nàng câm miệng sao không đủ có thể lại khen thưởng mười cái ta muốn nhìn tiêu hành vân câu cá đừng nghe nàng tự cho là đúng ngu xuẩn âm thanh phụ trách quay phim trợ lý cuối cùng phát hiện phòng lấy dễ ảm công bình trên chữ viết âm thầm nhắc nhở s ở trễ a mẹ mấy lần nàng nói chuyện tần suất mới giảm bớt trong lúc nhất thời cái này lấy dễ ảm ống k í n h giới toàn bộ là tiêu hành vân câu cá thân ảnh to lớn sức lôi kéo n h i n g tiêu hành vân mấy lần mất không chế đụng trên người tạ vũ tình tạ vũ tình âm thầm n h ữ n môi luôn cảm thấy hắn là cố ý chính mình nhưng không có bằng chứng chẳng qua nàng học thông minh thu can chuyển được xa xa không chậm trễ chính mình câu cá thì không chậm trễ nhìn xem tiêu hành vân cùng cá lớn chém giết hồ lượng lượng nhìn thấy tiêu hành vân bộ dáng chợ vật cảm thấy mình lại được rồi nhịn không được mở miệng trào phúng bao lớn ngư à đem chính mình làm thành như vậy thân thể ngươi quá kém đi tranh thủ phải đi rèn luyện tiêu hành vân quay đầu n g u y í t hắn một cái hồ lượng lượng lập tức ngậm ngược lại hồ lượng lượng cảm giác ánh mắt của hắn thật đáng sợ như là da thú dường như chính mình tiếp tục nhiều chuyện một lần rồi sẽ gặp đối phương mưa to gió lớn đ ạ kích không cái gì hung ta vài ngày trước câu đi lên một cái hơn bốn mươi cân gỡ tờ thì không giống hắn như thế phí sức cơ thể kém như vậy câu cá đều không có kỉnh nói còn không cho nói thật là hồ lượng lượng không dám nói chuyện lớn tiếng lại tượng bị khinh bị cô vợ nhỏ dường như đứng ở tạ vũ tình bên cạnh nói nhỏ tạ vũ tình đặc biệt ghét hồ lượng lượng tiểu này phía sau nói người nói xấu người thì trừng mắt liếc hắn một cái hồ lượng lượng trợn tròn mắt chính mình cứ như vậy không khai người thích sao sao đều dùng ánh mắt như vậy t r ừ n g chính mình lúc này tiêu hành vân cuối cùng đem con cá lớn này lôi ra mặt nước tiêu ngọc trai giống nhau vằn dưới ánh mặt trời đặc biệt xinh đẹp thân ảnh khổng lồ tượng tiểu chư tử giống nhau tại mặt nước thành thành thật thật nằm ngửa vừa nay chấm giết đã hao hết khí lực của nó tiêu hành vân đồng dạng há mồm thở dốc mệt mỏi không nhẹ cái này cùng hắn đoạn thời gian trước dùng quan uy tiểu can câu đại thạch ban cùng loại chật chừng mười phút đồng hồ mới đem nó lôi ra mặt nước lần này sử dụng nhà tài trợ tất chúng cần câu gậy tre chất lượng rất tốt chỉ là đầu này ngọc c h a i cá mú quá lớn đây là cá mú chân trâu sao sẽ lớn như vậy sợ trễ á mẹ hơi có vẻ tiếng thét gào của sốc nổi vang vọng tất cả du thuyền câu cá thì tại phòng lấy dễ ảm quần quần tạ vũ tình đã kịp thời cầm lấy đại hào vật lưới giúp hắn đem đầu này to lớn cá mú chân trâu chép tại trong lưới nhưng nàng lại chép không nổi thật nặng a này cái kia có bao nhiêu cân a ta giúp ngươi cầm cần câu ngươi đến ch tạ vũ tình nói tiêu hành vân lại cười nói không nhường hồ lượng lượng đến chép đi hắn vừa rồi không phải nói khoát chính mình có sức lực sao hồ lượng lượng lúng túng được không ngóc đầu lên được không ngờ rằng tiêu hành vân có thể câu được lớn như vậy cá mú lớn như vậy cá mú trong nước rẽ rủa khí lực khẳng định rất lớn ta chép thì ta chép chẳng qua là mấy chục cân cá mú chân c h â u nhà ta cũng không phải chép không nổi hồ lượng lượng tiếp nhận vật lưới dùng sức đi lên để lần đầu tiên k e m chút tay trượt lần thứ hai tượng thủng nước lấy nước giống nhau phương thức mới đem đầu này cá mú chân trâu chật vật chép đến bong thuyền không phải ngư lại cá ũ n không g voi sao chép ngư ngươi cũng khó khăn nếu để ngươi trượt ngư nói không chừng sớm bị đầu này cá mú chân trâu kéo vào trong biển đừng lo lắng a tất nhiên chép đi lên thì vội vàng câu cá đi nơi này là thi đấu không phải ngươi bình thường hưu nhàn câu cá chỗ phàm là hôm qua ngươi nhiều câu đi lên một cái tiền đội hồng vận cũng sẽ không vứt bỏ hạng nhất bảo tọa ngươi không xấu hổ ta cái này trọng tài còn xấu hổ đâu chương năm mươi năm gian lận ta là nghiêm túc chương năm mươi năm gian lận ta là nghiêm túc hào g i a hỏa trọng tài dừng lại c h u y ể n vận trực tiếp đem hồ lượng lượng phun tử bế đây cũng không phải là âm thầm trường hợp còn đang ở lợi dễ ả m đấy hồ lượng lượng cảm giác mặt mình cũng ném đến dạ vạ quốc gia rốt cuộc không tìm về được hắn còn muốn mạnh miệng muốn nói nơi nào có sáu bảy mươi cân kết quả không đợi hắn nói ra trọng tài đã xuất r a cân điện tử tại chỗ cân nặng ngươi biết cái cân đi trên cái cân biểu hiện sáu mươi năm cân ngươi có ý kiến khác biệt sao trọng tài đánh ra cuối cùng bạo kích không có ta đi câu cá hồ lượng lượng s á m xịt trở về góc tiếp tục câu cá mà tạ vũ tình trở về tại chỗ đứng ở tiêu hành vân bên cạnh câu cá nàng cảm thấy vừa nãy cơ thể tiếp xúc khẳng định là bất ngờ lớn như vậy ngừ tiêu hành vân khống chế không nổi cơ thể cũng là có khả năng lại nói cùng ngày chính mình rơi xuống nước lúc tiêu hành vân cái kia nhìn xem đều thấy được cái kia sở làm thời chính mình ở vào nửa trạng thái hôn mê thì không nhớ rõ lắm tóm lại nàng đúng tiêu hành vân cũng không ghét đứng ở tiêu hành vân bên cạnh câu cá vận khí cực kỳ tốt này lại cho nàng đem lại khắc thường mừng rỡ cảm giác tiêu hành vân xem xét nàng một chút chủ động đáp lời bằng này một con cá lớn ta có thể dự định hôm nay cái nhân bảng đứng thứ nhất tên vị trí ngươi cũng muốn cố lên à tuyệt đối đừng không quân tạ vũ tình lại náo dậy rồi bản tính thêm cái gì dầu à giá dầu đắt như thế đều nhanh thêm không d ậ y nổi dầu không có ngư khẩu sao câu lâu như vậy ta một con cá đều không có câu đi lên đấy đáp lời là được nói rõ nàng không có vì vừa nãy cơ thể tiếp xúc mà tức giận không hổ là phú gia thiên kim thật sự lòng dạ rộng lớn để người kính n g không như có ít người không cẩn thận đụng phải một chút thì cùng hung cực gác đuổi theo ngươi mắng hồi lâu không nên gấp gáp ngư khẩu cùng nhiệt độ nước quan tuyến chung quanh tạm đ â m và nhân tố cũng có quan hệ chỉ cần có chút nhân tố cải thiện ngư khẩu rồi sẽ tùy theo mà đến đang nói tiêu hành vân dương can lại câu đi lên một cái bốn năm hai cá mau ế t lớn như vậy cá mau ế t tiêu hành vân lười nhác dùng b t l ư ỡ i bay thẳng là được rồi rất ít thoát câu tạ vũ tình dầu dĩ nói người giúp ta trên một cái rơi đi ta cảm giác dùng công việc t ô n không được chung quanh ngư không quá ưa thích ăn loại cá này mồi ích cũng được tiêu hành vân hiệu rõ rơi nước tình huống nhưng mà tạ vũ tình ý nghị thì không sai câu không được cá lớn dùng rơi câu tiểu ngư vậy nhắc tới cũng kỳ thay đổi rơi sau đó tạ vũ tình vừa đem câu ném đến trong nước ở giữa cá một cái bốn năm hai cá mau hết bị nàng thoải mái bay lên Và, cuối cùng có miệng không có không quân là được tạ vũ tình đến rồi hào hứng tiếp tục nhường tiêu hành vân giúp đỡ trên rươi nàng cảm thấy rơi quá buồn nôn mang găng tay cũng không muốn lên ngồi câu cá kỳ thực vô cùng quỷ dị nếu như không có ngư khẩu liền cái gì ngư cũng không mở miệng nếu có ngư mở miệng mặc kệ nguyên nhân gì phía sau rồi sẽ lần lượt có ngư khẩu từ tiêu hành vân cùng tạ vũ tình câu đi lên mấy con cá sau đó hồ lượng lượng bên ấy cuối cùng có cơ hội phát huy thì lần lượt trên ngư bọn hắn một thằng câu được hơn mười hai giờ thi đấu phe tổ chức cuối cùng đem hôm nay cơm chưa đưa tới hôm nay ăn uống càng phong phú trừ ra có mấy cái xào rau còn có hải sản s i cạo dù sao đều là tiểu ngư đem dụng cụ câu cá cất kỹ an tâm ăn xong cơm chưa lại câu đi tiêu hành vân nói tạ vũ tình vui vẻ đồng ý được đi phòng ăn ăn cơm đi so với ổ trên bong thuyền ăn cơm tốt hơn nhiều một thằng ổ trên bong thuyền đều không có thời gian làm du thuyền câu cá làm quảng cáo tiêu hành vân cấp bách tạ vũ tình hiểu rõ tiêu hành vân muốn làm gì cho nên hai người kẻ xướng người họa liền đem ăn cơm địa điểm quyết định ra đến những người khác vào lúc này trên cơ bản không có lời nói có trọng lượng hoặc cái ghế này thật là thoải mái ta lần trước ngồi tốt như vậy cái ghế hay là lần trước đứng cho tới trưa nhanh m ệ t chết hôm nay xác thực m ệ t đều là tiểu ngư cũng không ngừng tăng câu vừa mới bắt đầu thật có ý tứ sau đó m ệ t m ỏ i cũng nâng không nổi cánh tay đúng a vân ngươi sao không ăn sủi cảo không có d ấ m ta nào dám ăn sủi cảo a ta hôm trước nhìn xem tin tức nói ăn sủi cảo không chấm d ấ m sẽ hình phạt Phúc! nào có khoa trương như vậy a chẳng qua du thuyền câu cá bên trên có g ấ m ngươi đến trong tủ lạnh tìm một cái được rồi tiêu hành vân nói xong đi đến tủ lạnh bên cạnh một hồi bốc lên rất mo tìm ra một bình thủ công lao giấm này du thuyền thật tốt lại có tủ lạnh trong tủ lạnh còn có giấm mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta ăn sủi cào sẽ hình p h ạ tá p h ú c khu khu ở bên cạnh ăn cơm người một hồi ho m á n h liệt không còn nghi ngờ gì nữa bị lời này bị sặc thì mẹ nó t h a i quá vì dung nhập quảng cáo ngươi cũng quá liều mạng cái gì chết tiệt quảng cáo từ cũng dám nói sợ chệ ạ mẹ nói hồi lâu nạnh hạch quảng cáo cũng không bằng ngươi câu này quan sát lấy dễ ảm những tia khán giả kém chút bị tiêu hành vân một đoạn này quảng cáo cười phun ra Điều từ này thật giỏi, từ thật này vì đ ề cử du thuyền câu cá hồng vận ngươi ngay cả tủ lạnh cũng không đông tha một trận này máy khen đem ta thấy chóng ha ha vì mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta ăn sủi cạo sẽ hình phạt ta cũng chắc chắn muốn chế một chiếc hồng vận du thuyền câu cá quá trêu trọc về sau ta trên du thuyền câu cá dùng cơm nhớ ra lời này rồi sẽ vui vẻ cả ngày cái này người trẻ tuổi từ gọi tiêu hành vân đúng không chẳng những câu cá là hảo thủ quảng cáo trình độ cũng không kém về sau ta ăn sủi cạo lúc trong đầu khẳng định sẽ hiện hiện h i n một đoạn này tàn nhẫn lời nói ngươi đây là ăn sủi cạo đâu hay là ăn tẩu từ đâu cả ngày lo lắng bị hình phạt xem xét thực sự không phải kẻ tốt lành gì một mực chú ý câu cá tình huống tạ kiến hoa nhìn thấy một đoạn này quảng cáo cũng cười không được đúng bên người thư ký nói ra chỉ bằng một câu nói kia cho dù hôm nay không có chưng cầu ý kiến đơn đặt hàng ta cũng cho hắn bắt thưởng vừa nói đến đây tay của bí thư cơ đột nhiên văng lên kết nối sau đó thư ký ứng vài câu đột nhiên kinh ngạc nói cái gì ngắn ngủi mấy phút các ngươi bộ nghiệp vụ đã tiếp vào sáu bảy điện thoại chưng cầu ý kiến du thuyền câu cá định chế vấn đề những khách hàng này còn nói đều là nhìn tiêu hành vẫn ăn sủi cả quảng cáo mới đối với chúng ta du thuyền hồng vẫn cảm thấy hứng thú hào, hào. Các n g ư về phần những người khác nhìn xem cuối cùng quảng cáo hiệu quả lại chia sẻ chút ít tiền thưởng hạn mức đúng tạ tổng tạ kiến hoa chuyển động trên ngón tay cái ban chỉ hồi tưởng hôm qua dùng c ơ m trước cho tiêu hành vân mở ra quảng cáo ban thưởng điều kiện làm thời nói hạn định điều kiện là bọn hắn tại lấy r ấ dễ hàm thời gian trong sinh ra du thuyền câu cá định chế trưng cầu ý kiến nghiệp vụ có thể ban thưởng một vạn về phần giao tiền đặt cọc nghiệp vụ ban thưởng năm văn nguyên đầu này tương đương chưa nói vì không có cái nào phú hảo không trải nghiệm một chút du thuyền câu cá hồng vận thực tế cảm giác liền xuống tiền đặt cọc cho nên mỗi cái nghiêm túc trưng cầu ý kiến nghiệp vụ ban thưởng tiêu hành vân một điểm nhỏ tiền với hắn mà nói cực kỳ có lời sau bữa cơm trưa câu cá tiếp tục tranh tài tiến hành nhưng mà n g ư khẩu lại biến mất nước biển so sánh với bưởi không chỉ bọn hắn nơi này như thế phụ cận cái khác câu cá đ o à n đội đồng dạng không có ngư khẩu thỉnh thoảng rồi sẽ t r u y ề n ra nôn nóng tiếng chửi rủa tiêu hành vân xoa c ằ m suy tư một lát cho rằng phải dùng đại chiêu các ngươi những thứ này cà lớn trốn ở đá ngầm đống trong không gian ta thì dùng phân thân hải xà đem các ngươi bước đi ra các ngươi nếu là không ăn câu vậy liền để phân thân hải xà đem các ngươi treo ở câu bên trên gian lận ta là nghiêm túc chương năm mươi sáu ngươi cái này đổ dắp rưỡi ngươi không chơi nổi chứ năm mươi sáu ngươi cái này đổ dắp rưỡi ngươi không chơi nổi trốn ở đá ngầm trong khe nước cá mú không ăn câu làm sao bây giờ đâu tiêu hành vân phân thân h ả i xà xuất động nó đầu tiên là v ạ n mẹo thân thể tại đá ngầm khe hở bên cạnh lắc lư rắn người rong ròng cao bén nhọn đầu ba s ư n g tràn đầy hùng tàn cảm giác nó hốn qua hốn lại tượng một cái dễ thấy bao giống nhau chủ đánh một cái tồn tại cảm ta khổ cực như vậy thu hút các ngươi chú ý thì hỏi các ngươi cảm động sao trốn ở tảng đá khe hở hoặc là trong động cá lớn không n ú p ních nhưng mỗi con cá cũng cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào đầu này to lớn h ả i xà lúc này tiêu hành vẫn câu treo lấy d ư ơ theo dòng nước đung đưa tới lui cuối cùng đ ã đến một cái cá mú trước mặt nhưng đầu này cá mú co lại trong huy động lực chú ý của nó toàn tập bên trong tại phụ cận hải xà trên người phân thân hải xà đột nhiên quay đầu đầu sát lưới câu nào về phía cá mú cá mú mặc dù hoảng sợ lại phấn khởi p h ả n kích xông ra hang động đồng thời há miệng cắn về phía hải xà đến nha đồng quy vu tận nha hình thể tương tự ta vô địch hình thể phía trên một đội một đâu n à y cá mú thuộc về cá mú xanh tính tình hung đâu bị hải xà bắt nạt đến loại tình trạng này nó đã sớm nhịn không được nha cá mú xanh mở ra miệng rộng cắn một cái xuống dưới không có cắn được hải xà lại vừa vặn cắn trúng hải xà đầu bên cạnh d ư i mồi câu mang câu cái chủng loại kia khó k h tất nhiên căn c h ú n g thì tiện thể ăn chút đồ ăn vặt bổ sung một chút thể lực nó một ngụm nuốt vào rươi thay đổi thân thể muốn tiếp tục cùng hải xà chiến đấu kết quả hải xà sớm đã phiêu nhiên đi xa trốn ở mười mấy mét bên ngoài t ư ợ nhìn g n xem kẻ ngốc giống nhau chằm chằm vào nó đại thanh ban cảm giác không thích hợp muốn trở về hang động nghỉ ngơi kết quả ngoài miệng tê dần bị một cô cự lực kéo lên kéo đại thanh ban cờ mờ n ở ta muốn về nhà tiêu hành vân không ngươi không nghĩ đại thanh ban ngươi cái này đồ rác r ở ngươi không chơi nổi câu cá thế mà gian lận bất hắc tiêu hành vân ngươi đi lên cho láo tử đi thế là tại mọi người không có ngư miệng lúc tiêu hành vân đem một cái đại thanh ban lôi ra mặt nước lập tức dẫn tới manh động cái này tiêu hành vân không thích hợp vận khí quá nghịch thiên người khác không có ngư khẩu hắn làm sao còn năng lực câu đi lên lớn như vậy cám ú lần này câu cá thi đấu không cho phép đánh hoa tử chỉ cung cấp hai loại thường gặp mỗi câu hắn dùng phương pháp gì nhường ngư mở miệng Phục rồi, hôm nay người xếp hôm hạng, Hành hạm nhất. thanh chỉ được cân rồi, người Tiêu muốn mười nay Vân này ban, đạt ít Đầu lại cơ bản trên đều có thể khiến cho chúng nó nuốt mồi câu tiểu này làm việc vô cùng hao phí tinh thần tiêu hành vân chỉ có thể giúp mình làm việc ngẫu nhiên giúp tạ vũ tình làm việc một chút không đến mức để cho mình một thẳng lên ngư hành vi quá dễ thấy về phần hồ l ư ợ n g lượng cái nào mát m ẻ ở đâu đợi đi nghĩ câu cá dùng kiến thức chuyên nghiệp câu đi dù sao sẽ không cho ngươi dùng hấp ắ c r t thi Trở về bến du thuyền sau đó, câu cá tranh tài tổ đội, câu tay, tài giới, nhanh, nay đến bến chuẩn hôm hủy hội sau giờ. đấu đã đó, đã du câu về bị cá c ũ ngày ghi chép lại riêng phần mình ngư lấy được trọng lượng. g chép phần mình lại được lấy n thứ hai đoàn thể tiểu đội xếp hạng một đội hồng vận tổng trọng lượng hai trăm sáu mươi tám cân hai đội thiên phạm tổng trọng lượng một trăm chín mươi cân ba đội tất chúng tổng trọng lượng một trăm năm mươi bảy cân sau tự danh sách tình l ư ợ n g nhìn thấy cái đoàn đội này xếp hạng mọi người nghị luận ở mỹ vì hôm nay đội hồng vận vì điểm số lớn dẫn trước nếu ngày mai không có kỳ tích xảy ra đã có thể trước giờ khóa chặt thắng cục đang thảo luận đội hồng vận lúc ánh mắt mọi người cũng chằm chằm vào tiêu hành vân vì thành tích như vậy dường như toàn bằng tiêu hành vân một người gắng lượng câu ra tới một vị đen gầy câu tay đi đến tiêu hành vấn trước mặt mang theo vài phần chất vấn nói ra ngươi tốt ta gọi trương uy hiện tại là đội thiên phạm thành viên ta nghĩ hỏi một câu tại tất cả mọi người đều không có ngư miệng tình mô giới ngươi dùng phương pháp gì nhường ngư mà miệng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng ta thì không biết có thể là vận khí của ta tốt gặp được mấy đầu đặc biệt tham ăn ngư ngươi không có đánh loa từ a nhìn xem ngươi lời nói này thật giống như hai chúng ta trên thuyền trọng tài là bài trí giống nhau lại nói còn có lợi í c dễ ảm ống kính nhìn chằm chằm vào đấy nay không khoa học ta thì chưa từng thấy như thế thái quá sự việc nếu ngươi đúng đáp án của ta không hài lòng ngươi có thể đi hỏi một chút những kia bị câu đi lên ngư hỏi một chút chúng nó vì sao chỉ khẩu ta không khẩu ngươi thân mẹ nó hỏi ngư ngươi cho ta là ngư đâu ngươi đây là mắng chửi người a bên cạnh trọng tài nghe không nổi nữa nghiêm túc nói ra tốt nếu ngươi so sánh thi đấu kết quả có chất nghi đi trọng tài tổ xin giọng lấy toàn bộ hành trình câu cá thi đấu giám sát không có bằng chứng cũng đừng lại nhại nhìn thấy trọng tài nổi giận trương u y mặt đen lên không còn cắn không tha rốt cuộc hắn chỉ là khó hiểu cũng không có chút nào chứng cứ chứng minh tiêu hành vân gian lận cùng một thời phong lấy dễ ảm những kia khán giả thì tại lửa nóng thảo luận hôm nay thi đấu kết quả đội hồng vận đoàn đội điểm số quá cao trước giờ khóa chặt thắng cũng sao vậy ngày mai thi đấu nhìn thì không có ý nghĩa trên lầu hình vẽ đồ xâm phá câu cá tranh tài m ỹ lực chính là không đến cuối cùng dù ai cũng không cách nào xác định thắng bại có rất nhiều thi đấu quốc tế đều là tại cuối cùng mấy phút sau câu đi lên một con cá lớn lập bàn đúng vậy hiện tại đội hồng vận cùng đội thiên phạm tranh lệnh chỉ có mấy chục cân một cái đại cá m ũ có thể lập bàn tỉ như hôm nay hai cái này đoàn đội điểm số t r a n lệnh chính là tiêu hành vần câu đi lên cái kia sáu mươi lăm cân cá mú chân trâu kéo ra đồng dạng một màn thì phát sinh ở mấy công ty lớn chỗ giải trí hưu nhà thất bọn hắn những người phụ trách này đã sớm trở lấy hôm nay thi đấu kết quả thì sao khi lấy được đoàn đội thi đấu kết quả trong tích tắc cả phòng đồng dạng huyền áo ha ha đội hồng vận của ta cuối cùng thắng hai ngày điểm số tích lũy tạm thời dẫn trước đây là tạ kiến hoa âm thanh vượt trên cái khác tạ tâm đội thiên phạm trần diệu tổ chua chua nói ra không đến cuối cùng một thiên ai thì không biết thắng bại lao tạng ư ơ i đ ừ n g cao hơn quá sớm ngày mai này thời điểm này chúng ta nhìn xem thành tích cuối cùng tại bọn hắn lẫn nhau trào phúng đồng thời hôm nay người xếp hạng thì hiện ra ngày thứ hai người xếp hạng một tiêu hành vân một trăm sáu mươi sáu cân hai trương uy chín mươi một cân ba ngưu ngọc phong tám mươi cân năm tạ vũ tỉnh bảy mươi một cân m ộ ư ơ i ba hồ lực lượng ba mươi một cân đến tiếp sau xếp hạng tỉnh l ư ợ n g hôm nay ngư khẩu bình thường không tốt người xếp hạng ngư lấy được trọng lượng cơ bản trên đều không cao trừ ra tiêu hành vân cái này h ắ c cơ. nhìn thấy người xếp hạng tiêu hành vân cũng không thể không thừa nhận trương uy cùng ngưu ngọc phong thực lực nếu như mình không ra treo rất khó thắng nổi bọn hắn nhưng bậc hạc cũng là cá nhân thực lực một bộ phận nha cùng hôm qua thiên nhất dạng thống kê xong xếp hạng mọi người riêng phần mình xử lý ngư lấy được tiêu hành vân đem chính mình câu ngư mang lên xe bán tải tạ vũ tình hôm nay trong nhà có khách nhân nàng câu đi lên ngư không có bán chính mình mang về nhà đem ngư bán đi sau đó cùng lão bản nương thường ngày trò chuyện tao vài câu tiêu chính chuẩn bị trở về ra điện thoại di động vang lên là một cái bản địa số xa lạ dãy số số lượng rất không tồi xem xét chính là thổ hảo n g ư ơ i là tiêu hành vân sao n g ư ơ i là vị nào đừng hỏi ta là ai ta chỉ nghĩ kể ngươi nghe ngày mai thi đấu ngươi cố ý t u a rơi ta cho ngươi mười vạn nguyên đền bù nếu t i ế như mình toàn chính g lực ứng phó thi đấu đạt được đoàn đội thứ nhất đem đạt được năm vạn nguyên tiền thưởng đồng thời đạt được người hạng nhất đem đạt được ba vạn nguyên tiền thưởng mặc dù đoàn đội đệ nhất tiền thưởng nhất định phải ba người bình quân điểm một phen tổng hợp tính toán sau đó chính mình cũng có thể tới tay bốn bảy vạn tả h ư u lại thêm tạ kiến hoa hứa hẹn chiến thắng quá mức tiền thưởng một vạn nguyên là cái này năm bảy vạn nguyên câu đi lên ngư chính mình cũng có thể bán lấy tiền toàn lực câu một ngày ngư bán cho lao bản đ ư ờ n g chí ít cũng là một vạn tả h ư u nếu quảng cáo ban thưởng thì có mấy vạn lời nói k i a thu nhập có thể đã vượt qua mười vạn chính mình đầu góc có bệnh đường đường chính chính tiền không kiếm lại cùng kiểu này b ù n xỉn người hợp tác đánh giả thi đấu kiếm trái lương tâm tiền với lại trái lương tâm tiền so với đường đường chính chính tiền có ít thế là tiêu hành vân trả lời à ngay cả tên cũng không nói cho ta giấu đầu lộ đôi xem xét thực sự không phải vật gì tốt ta không cùng loại người như người hợp tác nói xong hắn dây tắt điện thoại kết quả cú điện thoại kia lại đánh tới tiêu hành vân không có cách nào đành phải lần nữa nghe ta không nói cho tên ngươi ngươi thì không đoán ra được Chứ ra cùng tạ kiến hoa dám cá người kia ai nguyện ý ra mười v ạ n nguyên để ngươi đánh giả thi đấu n g ư ơ i đ o á n ta đoán không đoán chỉ là mười v ạ n nguyên cũng nghĩ mời ta đánh giả thi đấu cúc đi một bên chơi ngươi mẹ nó nói còn chưa dứt lời lại bị tiêu hành vân cúc điện thoại tiêu hành vân một bên đem cái số này b ỡ lóc vừa mắng chân mẹ nó có bệnh lao tử đã từ chối được rõ ràng như vậy nghe còn không hiểu sao lao tử chỉ là không muốn t r e o chọc các ngươi những thứ này s ư ở n g đóng tàu đại l ã o bản đừng ép ta chửi mắng các ngươi tổ tông thập bát thay mặt hắn chỉ là một cái tiểu ngư dân dù là trước kia tại lúc đi học đi ra bên ngoài mỏ mẫm trộn lẫn qua mấy năm nhưng chính là bởi vì trộn lẫn qua mới biết được những thứ này tư bản đáng sợ cùng xấu xí hắn hiện tại có kỳ ngộ có phân thân hải xà nhưng mà hiện tại phân thân hải xà quá yếu ớt hắn còn không có lực lượng trực diện những thứ này hàng tỷ phú hảo nhưng chân đem tiêu hành vân bức cấp bách hắn cũng không để ý n h ư ờ n g phân thân h ả i xả tìm những phú hào này tâm sự trừ phi bọn hắn đời này cũng chưa tới bờ biển mừng lại đem cái số này bỡ lóc sau đó đối phương không tiếp tục đánh tới tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm mở ra xe ba tải trở về xa phố thôn đầu thôn lão nhân cùng hải tử ngồi ở dưới bóng cây h ó n g m á t nhìn thấy hắn lái xe quay về liền có chào hỏi nhị bảo nghe nói ngươi đi tham gia cái gì câu cá s o tải năng lực kiếm tiền sao ngươi hàng xóm vương hiệp vận khí tốt sáng hôm nay lại câu được một cái cá đủ vàng lớn bán hơn một vạn khối tiền đấy hoặc k i a chắc chắn không sai tiểu cắt cắt cuối cùng lại tiền đổ một lần ca của ngươi vận khí còn kém điểm vừa nãy trở về thời điểm nghe nói hôm nay câu ngư chỉ bán mấy trăm khối tiền không sao anh ta vừa mới bắt đầu học câu cá có mấy trăm đồng tiền thu nhập đã không tệ thuận miệng ứng phó vài câu tiêu hành vân mới thông qua cổng thôn nhiều người đ o ạ n đường về tới trong nhà vừa mới tiến sân nhỏ liền nghe đang phòng bếp nấu cơm mẫu thân như nhứ lại nhải c ỡ trách đại ca nhị bảo thì câu cá ngươi thì câu cá nhị bảo một t i ê n câu mấy ngàn viên ngươi chỉ câu mấy trăm viên câu nhiều câu thiếu chúng ta cũng không nói ngươi ngươi mình ngồi ở chỗ nào than thở cho ai nhìn xem đâu một thiên kiếm mấy trăm viên so với ngươi vào xưởng làm việc vật mạnh hơn nhiều đây là làm sơ chính ngươi nói chuyện hiện tại sao quên ngươi trông mà thèm vương hiệp câu được một cái cá đủ vàng lớn nhưng người ta là ngồi thuyền ra ngoài câu ngươi đang bờ b i ể n câu được những thứ này đã không tệ thành thành thật thật giết cho ta n g ư đi nhị bảo sắp trở về rồi ta cấp cho hắn cá nương ăn còn có trước mấy ngày đi b i ể n bắt hải sản nhặt được mấy đầu chân gãy đại thanh cua thì lấy ra băng tan hắn mấy ngày nay tham gia câu cá thi đấu quá mệt mỏi được bồi bổ cơ thể tiêu hành vân không ngờ rằng gia đình của mình địa vị đã cao như vậy trước kia lời tương tự đều là mẫu thân cờ trách chính mình rốt cuộc đại ca đi theo phụ mẫu ra biển đánh cá rất cần cù vất vả mà chính mình cả ngày lười biếng không kiếm sống nhiều nhất giúp trong nhà bán điểm chân quý ngư lấy được theo chừng nào thì bắt đầu chuyển biến đây này đ ạ t được phân thân hải xà sau đó vì bảo hộ người nhà hành hung ba anh em vương l á o hồ hay là mỗi ngày đều năng lực câu được rất nhiều ngư theo chơi bởi lêu lỏng đường phố máng biến thành kiếm tiền t i ể u năm thủ mặc kệ theo chừng nào thì bắt đầu thay đổi nhưng trung pi là tốt chuyển biến mẹ ta trở về rồi tiêu hành vân đối phòng bếp hôm một cú h ọ n g kỳ thực theo xe bán tải vào sân nhỏ tại trong phòng bếp bận rộn người đã nghe được nhị bảo trở về rồi hôm nay câu cá thi đấu thế nào mẫu thân hỏi thành tích không sai tạm thời đoàn đội xếp hạng thứ nhất người xếp hạng cũng là thứ nhất ngày mai là ngày cuối cùng thi đấu quyết định cuối cùng xếp hạng đây chẳng phải là năng lực cầm mấy vạn khối tiền thưởng nhị bảo tài câu cá ngày càng lợi hại đúng tranh thủ giáo giáo đại ca hắn hôm nay không có câu được mấy con cá mới vừa rồi còn tại sinh một ngạt đâu bị ta tuốt dừng lại lại nhải lúc này mới thành thật chờ ta làm xong ngày mai câu cá thi đấu tay nắm tay giáo đại ca câu cá đại quân có chút xấu hổ lộ ra nụ cười thật thà nhỏ giọng giải thích một câu ta cũng không phải sinh ngột ngạt cũng không phải ghen ghét vương hiệp câu được cá đủ vàng lớn chỉ là hôm nay có cơ hội câu đi lên hai cái cá m ũ lại tại trượt n g ư lúc để bọn chúng c h ạ y mất đặc biệt một đầu cuối cùng đại ca m ũ có mười mấy cân đi trực tiếp đem cần câu của ta bạo điệu cần câu đ o ạ n mất tiêu hành vân ngạc nhiên đ o ạ n mất nói là hôm nay câu được ngư bán mấy trăm viên nhưng ngày mai đổi một cái tốt một chút cần câu chút tiền ấy còn chưa đủ đấy đã sớm nhường đại ca đổi căn tốt một chút cần câu hắn không nghe hiện tại thấy hối hối làm nhưng chính mình lúc trước thì trải qua việc này mới thống hạ quyết tâm quyết định đổi một cái tốt một chút cần câu chẳng qua chính mình còn chưa kịp bỏ tiền mua sắm tạ vũ tình thì đưa một cái xa xỉ phẩm b à i cần câu chết quý chết quý lại cực kỳ dùng tốt nghe huynh đệ một lời khuyên một bước đúng chỗ mua một cái tốt một chút cần câu đi rõ về sau lại bảo can tốt ngày mai ta đi trước ngư cụ trong tiệm hỏi một chút tình huống trong nhà kiếm được tiền đều là phụ mẫu k h ô n g chế nhưng mà huynh đệ bọn họ hai người cũng có chính mình tiểu kim cố mặc dù không nhiều đổi căn tốt một chút cần câu áp lực không lớn lại nói mấy ngày nay tiêu hành vân mang theo đại quân Câu cá kiếm lời không lời í tiêu t ề tiền n này quân dụng dùng không hết. Bữa ăn tối hôm nay rất phong số tốt tối một thì hết. rất t đại i đầy đủ mua câu hôm Bữa bộ cụ cá, phú,、tiêu、hành vân ă nằm đủ được、no、nó trướng, phân thân hải ở trong biển cũng ăn được phát căng cứng.、Tiêu、hành Vân n phát Tiêu hải ở ở trên giường đang cùng sư tỷ triệu anh anh thảo luận bắt cực quyền thực chiến công phu nguyên bản buổi tối hôm nay nên trôi qua rất vui vẻ chẳng qua lại một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới nhiễu loạn tiêu hành vân tâm tình tiêu hành vân nhớ mày chằm chằm vào ầm ĩ không nghỉ điện báo nhắc nhở hắn độ khí nhanh áp chế không chủ nợ mẹ nó hắn đây là đổi hảo đánh tới sương đóng tàu thiên phạm trần diệu tổ không dứt đúng không tiêu h ì p hành lạ, á vân cũng là trộn lẫn qua nghe ra thanh em trong điện thoại là nhân vật hô h á c thậm chí biến tướng thừa nhận nhất phẩm lâu lao bạn bị đụng sự việc tiêu hành vân hỏi người là ai Quản điện thoại t ngư nó bên n ấy trong h h à n âm t i nháy t o ạ lạnh i nói, lùng u ả mắt không có âm thanh hình như bị câu trả lời này hế trụ tiêu hành vân còn muốn nói tiếp vài câu tìm kiếm đôi phương đáy kết quả điện thoại dập máy trở về gọi sau đó lại nhắc nhở đối phương máy đã đóng gia hỏa này tính cảnh giác rất cao à nếu hắn để cho ta cho mỗ ra tiệm cơm tiễn ngư tỏ vẻ giá cao thu mua như vậy có thể tìm thấy phía sau màn thế nhưng đối phương không quan tâm ta ngư chỉ là không cho ta cho nhất phẩm tiên đưa hàng điển hình hại người không lợi mình à nếu như là bình thường người bị hắn như thế một hồi uy hiếp nói không chừng thì nhận sợ nghe lời nhưng lão tử là ai à làm chẳng qua những kia hàng tỷ phú hảo còn sợ các ngươi những thứ này trong khe cống ngầm c h ù sao tiêu hành vân trong lòng suy tư một lát tại điện thoại sổ truyền tin trong tìm thấy một cái mã số gọi sau đó rất nhanh liền tiếp thông uy lão lục a giúp ta t r a một cái điện thoại di động d â y số mẹ nó mấy giờ rồi cha cái cọc lông đừng chậm trễ lao thử làm chính sự có chuyện gì ngày mai lại nói ngươi nếu không giúp ta t r a ta vẫn gọi điện thoại cho ngươi ta không tin ngươi dám tắt máy về sau khác gọi ta lão lục ngươi mẹ nó mới là lão lục đem d â y số phát đến trên điện thoại di động của ta chờ ta đem làm một nửa chính sự làm xong liền giúp ngươi t r a cảm ơn lão lục lần sau mời ngươi ăn cơm lần sau là lần nào cả ngày nghe ngươi nói lần sau mời ta ăn cơm ta chờ ba năm thì không đợi được uy uy mẹ nó nói chuyện chính sự thì cúp điện thoại ta tiêu hành vân không giống nhau trong điện thoại mắng chửi người lại nói ra đây thì vượt lên trước một bước cúp điện thoại sau đó đem vừa nay đánh tới uy hiếp số điện thoại phát cho bằng hữu tiêu hành vân hiểu rõ đối phương hiệu suất làm việc trong thời gian ngắn khẳng định không có kết quả hắn nằm ở trên giường suy nghĩ một lát không đợi được thẩm tra kết quả là ngủ t i ế p đi ngày thứ hai tiêu hành vân bị quen thuộc cảm giác đói bụng tỉnh lại trong đêm hạ một hồi mưa to hiện tại còn tại hạ mưa nhỏ hải xa cần thật lộ ra mặt nước tại lấy hơi đồng thời quan sát một chút thời tiết tình huống mặc dù sóng gió không nhỏ nhưng mà không ảnh hưởng câu cá thi lại lần nữa chui vào đáy biển tìm thấy một ít hương vị ngon cá chắc n ó n phân thân hải xả vì tốc độ k h ủ n g k h i ế p nghiền ép thức săn g i ế t những thứ này tiểu ngư vô cùng đơn giản thì giải quyết bữa sáng chỉ ăn cái tám thành no bụng tiến vào đá ngầm trong khe nước chờ lấy phối hợp tiêu hành vân câu cá thi đấu hành động tiêu hành vân trong nhà ăn xong đ i ể m tâm mở ra xe bán tải tiến về huyện thành bến du thuyền mưa không lớn mở ra xe bán tải cảm giác so với mở xe ba gác máy cảm giác mạnh hơn nhiều c h ỉ ít không cần gặp mưa đang chờ đèn đỏ lúc tiêu hành vân nhìn thấy trên điện thoại di động hồi phục thông tin hôm qua nhường hắn tra cái số kia thân phận thông tin lại thuộc về nào đó sơn thôn Tắc đã 98 tuổi tắc tuổi. đã nhưng những người này làm việc quá keo kiệt lại nghĩ con ngựa chạy lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ một chút chỗ tốt cũng không cho ta lưu còn để cho ta làm này nó để đ ta kia làm làm làm mẹ suy tư trong lúc đó tiêu hành vân đã, đã đến bến du thuyền câu cá tranh tài phe tổ chức chưng cầu ý kiến qua nhân sĩ chuyên nghiệp cho rằng hiện tại thời tiết tình huống cũng không ảnh hưởng câu cá thế là dựa theo kế hoạch đã định tiến về cái thứ ba chỗ câu cá đi bến tàu khoảng hai trong biến chỗ hôm qua khảo nghiệm lúc là trời sáng tín hiệu cũng không tệ lắm hôm nay chỉ là có chút tiểu phong mưa nhỏ tín hiệu t h ì đ ứ t quãng nhưng làm phòng lợi dễ ảm khán giả lo lắng nhưng mà loại tình huống này không hề có ảnh hưởng tuyển thủ dự thi tâm tình dù sao thẳng không lợi dễ ảm cũng không ảnh hưởng ngư khẩu thì không ảnh hưởng bọn hắn kỹ thuật phát huy nơi này là một mảnh khoáng đạn hải vực dự thi chín chiếc du thuyền câu cá chỉ có thể ở quy định tọa độ xung quanh năm trăm mét chỗ tìm kiếm bầy cá tiêu hành vân tại đội hồng vận du thuyền câu cá bên trên đã có tuyệt đối quyền lên tiếng hắn có quyền quyết định ở đâu n ừ n g thuyền c Tâm t h ầ người lại tại tiếp thu phân thân hải xà phản hồi thu thân t phân phản h n xà ô tin, tại một cái bầy cá cũng không rõ ràng n cá chỗ, yêu cầu bầy yêu g rõ điều khiển dừng ở t r ư ớ có mặt một vị trí vị nào đ Tiêu tiên sinh, nơi này bầy chút á cũng k ô n nhiều Người khiển g thích hợp h điều câu A, sao? cá có c nghi ngờ hỏi tiêu hành vân nói ra tại quy định tọa độ phụ cận vị trí này thật không tệ thử trước một chút ngư khẩu lại nói được rồi người điều khiển thấy tạ vũ tình cùng hồ lượng lượng cũng không có ý kiến hắn lập tức ngừng lại bọn hắn du thuyền câu cá vừa dừng lại đã thấy đội thiên phạm du thuyền câu cá nhích lại gần cách rất gần miễn cưỡng đạt tới thi đấu quy định nhỏ nhất khoảng cách năm mươi m h ồ lượng lượng ngạc nhiên hỏi đội thiên phạm là có ý gì chúng ta vừa ngừng thuyền tốt bọn hắn thì sát gần như vậy muốn cùng chúng ta mặt đối mặt cạnh tranh sao tạ vũ tình cao mày nói bọn hắn thua không nổi muốn làm nhiều chúng ta câu cá đi kỳ thực chúng ta chỉ có mấy chục cân ưu thế nếu nghiêm túc câu ai thua ai thắng còn nói không chừng đấy tiêu hành vân lại cực kỳ bình tĩnh nói ra sao cũng được tùy tiện bọn hắn ở đâu câu cho dù bọn hắn nhảy đến chúng ta trên thuyền câu chỉ cần trọng tài cho phép ta cũng không sợ trong lúc nói chuyện đã đổi lại tiểu câu cùng làm dùng dây làm mồi câu ném tới trong biển mưa nhỏ quất vào mặt lúc này nhiệt độ chỉ cảm giác được mát mẻ bọn nước vớt du thuyền câu cá lay động biên độ rất lớn tạ vũ tình h ọ c theo đội đồng dạng tuyến tổ cùng tiểu câu trên dưới lúc sợ chậm trễ tiêu hành vần câu cá đội lên găng tay cố nén buồn nôn hoàn thành móc ngồi lúc này tiêu hành vân cần câu chuyển đến lôi kéo cảm giác dương c ắ n lúc người trên thuyền liền biết hắn bên trong cá chẳng qua cần câu h ố n lượn biên độ rất nhỏ vừa nhìn liền biết là tiểu ngư tiêu hành vân thì không có để bọn hắn suy đoán quá lâu nhanh chóng thu dây trực tiếp đem con cá này bay đi lên tất cả mọi người quen thuộc tiêu hành vân tốc độ chính là nhanh như vậy người khác còn không có chuẩn bị kỹ cảng hắn thì kết thúc. Không đúng. là lên. đem đi Đối đội ngư diện câu tiêu h n hành vân câu tay, còn lần là đi u lên con cá này là hát điêu bảy tám hai giá vẻ mặc dù nhỏ nhưng mà tại hát điêu quần thể bên trong lại không coi là nhỏ không nói nhảm đem ngư ném vào thùng câu trong sau đó lần nữa m ắ c ngồi ném hồi chỗ cũ lấy nước có cá chắp nhóm đang ở nơi đó bồi hồi tạ vũ tình rất tin tưởng tiêu hành vận tài câu cá nàng dựa theo tiêu hành vận chỉ điểm đem lưới câu để qua mười mấy mét bên ngoài vị trí vừa xuống nước mười mấy giây ở giữa cá tạ vũ tình rốt cuộc biết nhanh chóng bên trong ngư là cảm giác gì sắp có nhanh vui vẻ nàng coi như là cảm nhận được bọc nước bốc lên hát i ê u cực không tình nguyện bị nàng lôi ra mặt nước vẫn muốn d â y r u ộ n làm sao thực lực không cho phép trực tiếp bị nàng bay đi lên mặc kệ kiếm nhiều kiếm thiếu tâm tính thì không đồng dạng bên cạnh hồ lượng lượng b ị tiêu h à n thân trêu n ngày, n ghẹo một câu may mắn hôm nay là ít dễ ảm tín hiệu quá kém nếu không sớm đã có người chê cởi hắn đối diện đội thiên p h ạ m nhìn thấy đội hồng vận ba người cũng bên trong cá có chút nghi ngờ không thôi bọn hắn lựa chọn là tiểu câu câu hát điêu có ý gì câu đi lên mười đầu cũng không bằng chúng ta câu đi lên một con cá lớn không đúng à các ngươi không có phát hiện sao tiêu hành vân vận khí dường như rất tốt mặc kệ hắn ở đâu câu đều sẽ liên can do đó ta cảm giác tiêu hành vân h i ể u rõ phía dưới có cái gì ngư hiện tại phụ cận có cá chấp nhóm cho nên hắn mới đổi dùng tiểu câu u y k é o cái gì đâu ngươi nói hắn hiểu rõ dưới đáy nước có cái gì ngư còn không bằng tin tưởng hắn dưới đáy nước có một đôi mắt đấy ta cấp cho hắn ngược lại hắn dùng tiểu câu thế a t ì dùng đại câu. Hán câu tiểu ngư, lớn, tan người đại tiểu ai i câu. câu câu cá lớn, xem ai trước ta Ba xem vỡ. ý k n cũng không thống nhất, nhưng mà cuối cùng tưởng tượng, cuối cảm thấy hay mà là câu cá chỉ lớn là thoải mái, chỉ là mấy đội ầ u điều, tiêu hành vân câu hắc nhường hành hết lại như thế、nào. Thế đ lại vân nào. là đội thiên p h à m ba người trơ mắt nhìn đội hồng vận ba người một cái tiếp một cái đi lên cá chuẩn không phải hắc điêu chính là hoàng xí ngẫu nhiên còn có một cái hai ba cân cá hồng chấm son thịt mũi tuy nhỏ nhưng chịu không được con mũi nhiều a đội thiên p h à m ba người cuối cùng không chịu đổi bởi vì bọn họ dùng đại câu tại nơi này câu được hồi lâu không có một con cá cắn câu này không thích hợp a máy giò cá biểu hiện trên màn ảnh có ngư vì sao chúng ta một chút ngư khẩu đều không có đối diện ba người nhưng vẫn liên can ngư tầng không đúng hay là ngư trùng không đúng chúng ta chân chọn sai câu các ngươi nhìn xem máy giò cá màn hình tại chúng ta lưới câu phụ cận rõ ràng có một cái đại gia hỏa bơi qua bơi lại làm sao lại không ăn câu đâu nếu không chúng ta lại kiên trì nửa giờ lại câu không được c á lớn chúng ta đổi lại tiểu câu được rồi bọn hắn càng câu càng hoáng hốt hai ngày trước tại địa phương khác câu cá mọi người phát huy cũng còn không sai vẫn luôn là đoàn thể trước một hai vị trí đầu tiêu chuẩn nhưng mà hôm nay tới gần đội hồng vận du thuyền câu cá sau đó ngược lại chuyện xấu chẳng những không có ngư khẩu thậm chí còn d ố i tung lên phía dưới rõ ràng có một cái đại gia hỏa bơi qua bơi lại làm sao lại có phải không ăn câu đâu phân thân hải xà ăn em gái ngươi đâu có lao t ử tại nơi này nhìn đầu nào ngư không muốn sống nữa dám cắn các ngươi câu chúng nó dám cắn câu ta thì dám cắn chúng nó phu cận bụng đói kêu v a n g b ó y c á cái này lao lục không dễ cho cả chính mình không đi địa còn chiếm nhìn ba cái hầm cầu lương tâm thật to hỏng lúc này trọng tài thông qua điện thoại vệ tinh cùng cái khác trên thuyền trọng tài bình thường câu thông. các ngươi bên kia là tình huống gì ngư khẩu thế nào đội hồng vận trên thuyền trọng tài hỏi đội tất chúng trên thuyền trọng tài hồi đáp tạm được ngư khẩu không sai chỉ là không có gì cả lớn câu đi lên đều là cá c h á p hoàng s í mã diện ngư loại hình chúng ta bên này cũng giống vậy chỉ là nơi này ngư khẩu dường như càng tốt hơn ta trên thuyền ba cái câu tay từ hạ câu vẫn không dừng lại vượt qua ngư tạ tổng gia thiên kim mệt mỏi cánh tay cũng tê chiếu ngươi nói như vậy lần tranh tài này đội hồng vận thắng chắc không nhất định bọn hắn mặc dù trên ngư không ngừng nhưng đều là tiểu ngư a nếu cái khác đội câu đi lên mấy đầu cá lớn trong nháy mắt có thể là bàn đội hồng vận trên thuyền trọng tài trò chuyện chính vui vẻ đột nhiên phát hiện đối diện đội thiên p h ạ m thuyền rời đi hắn lập tức cúp điện thoại lại cho đội thiên p h ạ m trên thuyền trọng tài gọi điện thoại lão phương các ngươi cái đó câu cá đội tình huống thế nào a sao đột nhiên đ ổ i chỗ đừng nói nữa chúng ta trên thuyền ba tên đội viên hiện tại vẫn là không tuần cho tới chưa sắp tới rồi lại một con cá không có câu đi lên n g ư ờ i dám tin tưởng trong đó hai vị thế nhưng cờ a a cao thủ câu cá c u đoạn điều đó không có khả năng a chúng ta trên thuyền ba tên đội viên một thẳng liên can tạ tổng thiên kim mệnh mọi cánh tay cũng không ngẩn được nhân loại bi hoan cũng không tương thông mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn dù sao đội thiên p h à m hiện tại vô cùng bờn c h ơ n g ta mặt đen lên phẫn nộ phàn nàn nói nay chân thật mẹ nó tà môn từ tới gần đội hồng vật t u y ể n cái gì ngư khẩu đều không có nay đều nhanh ăn cơm chưa chúng ta một con cá đều không có câu đi lên người dám tin tưởng lưu ngọc phong là cái trung niên nam tử tính cách chầm hơn ổn một ít khuyên nhủ đừng nóng nội còn có thời gian chỉ cần chúng ta câu đi lên mấy đầu cá lớn trong nháy mắt có thể l ợ i bàn không phải ta gấp là bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay qua tà môn máy giò cá biểu hiện phụ cận có nhiều cá như vậy thậm chí còn có một cái đại gia hỏa vì sao không có có đồ vật gì c ầ n chúng ta câu đại câu tiểu câu chúng ta cũng đổi mồi câu thì đổi còn là không được rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái này cái này ta thì không biết ta câu cá nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp được ma quái như vậy tình huống nếu có ngư khẩu mọi người nên cũng có ngư khẩu không thể nào tiêu hành vân một t h ằ n g liên can mà chúng ta cái gì cũng không có một cái khác một mực không có tồn tại cảm tiểu trong suốt yếu ớt nói ra chúng ta ly đội hồng vận xa một chút nên khôi phục bình thường a mọi người c h ẳ mặc ai cũng không dám bảo đảm cái gì lúc này máy bay không người lái tiễn bữa ăn đến, đến rồi nói rõ cho tới chưa đi qua chỉ còn lại có một nửa thời gian bọn hắn vì tốc độ nhanh nhất ăn cơm chưa xong đồng thời thì tìm thấy một cái thích hợp câu cá địa điểm vừa đem thuyền d ừ n g hẳn đã thấy đội hồng vận thuyền lao đến k héo lô làm câu cá hàng xóm các ngươi không ngại a tiêu hành vân cười hì hì hướng bọn hắn hô không phải ngươi cái đó câu cá địa điểm ngư khẩu không ngừng ngươi còn làm theo chúng ta cái gì trương y làm thời thì cấp bách tiêu hành vân nói lời bịa đặt không nháy mắt nói, nói ra các ngươi có thể không tin không biết vì sao các ngươi sau khi rời khỏi chúng ta bên ấy liền không có ngư miệm Do đội ó chúng thử khí vận ta tới, đổi m t chút. đ ộ thiên phạm c h n mới lựa chọn địa chỗ câu cá cùng vừa nãy vị trí không có quá lớn khác nhau chung quanh vẫn là lẹ tẻ tiểu ngư vốn là muốn tránh đi đội hồng vận thuyền câu cá hiện tại tiêu hành vân đội tới tránh cũng không thể tránh đội cùng không đổi giống nhau tuy ngươi ta cũng không tin cái này tả vừa nãy chỗ nào không có ngư khẩu nơi này vẫn không có ngư khẩu trương y trẻ tuổi nóng tính quyết định cùng tiêu hành vân cứng rắn một đợt yên tâm đi thượng đế sẽ p h ù hộ ngươi tiêu hành vân cười hì hì nói trương y sắc mặt tối đen nói ra kính nhờ ta tin phật giáo cũng tin mẹ tổ chính là không tin thượng đế sao cũng được ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút đừng coi là thật thì mẹ nó t h a i quá ngươi là đến loạn tâm cảnh ta a đang khi nói chuyện tiêu hành vân đột nhiên bên trong ngư theo trong nước bay lên một cái trắng đen sen kẽ cá cháp tượng ngựa vằn giống nhau sắc thái hoa văn và đây là ngựa vằn điêu phu cận hải vực rất ít gặp đến kiểu này cá chắc a tạ vũ tình kinh ngạc h ô tiêu hành vân nói ra v ờ biển có người phong sinh thường xuyên sẽ câu được một ít cái khác hải vực mới có l o à i cá chẳng qua ngựa văn điêu phụ cận hải vực thì có hoang dại rốt cuộc cá chắp quần thể rất lớn có rất nhiều chủng loại nguyên lai là như vậy à. tạ vũ tình mở mang kiến thức lại tiến đến tiêu hành vân bên cạnh ném câu lời còn chưa dứt nàng thì bên trong cá bay lên xem xét đồng dạng là một cái mấy lượng nặng ngựa văn điêu bộ dáng rất xinh đẹp có thể làm cá kiểng ngựa vân điêu bắt bọn nó phóng tới khoang nước tuần hoàn hôm nay cân nặng sau đó ta mang về nhà trong đôi tạ vũ tình nói được ta không cần gấp gáp dù sao chúng nó cũng đáng không được mấy đồng tiền tiêu hành vân nói hồ lượng lượng cái này tiểu trong suốt đồng dạng bên trong cá hôm nay theo sát tiêu hành vân nhịp chân câu được ngư lấy được không ít trái lại đội thiên phàm ba tên câu tay tượng suy thần phụ thể bình thường bất kể như thế nào đổi câu đổi mỗi câu chính là không có ngư khẩu vì phân thân hải x à một mực bọn hắn câu ngồi bên cạnh lêu lỏng đầu nào ngư dám đến ăn câu à. thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt đã đến thi đấu kết thúc thời gian không, không thể nào ta chương mẫu người vì sao lại có không quần một thiên trương y trên tuyển phát ra tan vỡ gạo thét ngay cả tính tình tốt như ngọc phong cũng thiếu chút đánh gãy đùi hôm nay quá tả môn sớm biết vừa mới bắt đầu chớ trêu chọc đội hồng vận đúng vậy à đúng vậy à ta cũng cảm thấy chớ trêu chọc bọn hắn chúng ta thành tích chắc chắn sẽ không kém như vậy một cái khác tiểu trong suốt câu tay phụ hòa nói nhưng thi đấu đã kết thúc bây giờ nói cái gì đã trễ rồi giờ phút này đội hồng vận chỗ du thuyền câu cá ba người thu can sau đó mệt mỏi trực tiếp ngồi trên bòng thuyền nghỉ ngơi quá mệt mỏi cánh tay cũng không ngẩng lên được nhưng cũng thật vui vẻ nay thiên nhất cả ngày đều không có nghỉ ngơi ngư miệng không ngừng chúng ta thì một mực câu cá tạ vũ tình mệt mỏi kém chút s i lơ k hít mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn tiêu hành vân ngồi ở bên cạnh nàng lòng tốt hỏi ta giúp ngươi xoa bóp tốt lắm ừ ta mới không cần đấy tạ vũ tình cảnh giác n u y í t hắn một cái nhưng không có c h u y ể n chỗ nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h nhường hắn nhìn nhiều vài lần là được rồi bóp coi như xong chung quanh nhiều người như vậy đấy lúc này dự thi du thuyền câu cá đã lần lượt trở về bến tàu trọng tài tổ ước lượng công tác đã bắt đầu tượng trước hai thiên nhất dạng trước g a đoàn đội thành tích ngày thứ ba đoàn thể tiểu đội xếp hạng một đội hưng vận tổng trọng lượng hai trăm bảy mươi tám cân hai đội tất trúng tổng trọng lượng một trăm bốn mươi chín cân ba đội lam hải tổng trọng lượng một trăm bốn mươi ba cân chín đội thiên phạm tổng trọng lượng không cân sau tự danh sách tình l ư ợ n g kết quả này vừa ra tới tại chỗ thì có rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh hoặc chất vấn hoặc khó hiểu cơ mơ n ở đội hồng vận hạng nhất ta có thể hiểu được nhưng đội thiên phạm cái quần quẹ gì vậy thế mà không cân gian lận bị phát hiện hay là toàn thể không quân quá bất hợp lý phía trước hai trận vốn là đoạt giải quán quân đứng đầu đội thiên phạm trực tiếp nằm n ử a không cân là thế nào câu nay cả ngày trên thuyền ngủ hôm nay lợi í t dễ ảm tín hiệu không tốt ta thì không có nhìn k ỹ đội thiên p h ạ m thi đấu tình huống kết quả lại là như thế chân để người kinh ngạc hiện trường khán giả như thế một t h ằ n g tạm ngừng phòng lợi í t dễ ảm lúc này lại khôi phục náo nhiệt ha ha lần này coi như là mở mắt hôm nay đội thiên p h ạ m thế mà không cân ta hiện tại thật nghĩ xem xét xưởng đóng tàu thiên p h ạ m tổng giám đốc trần diệu tổ là biểu tình gì tiêu hành vân nhu phê thành tích này vừa ra chẳng những đạt được đoàn thể thi đấu hạng nhất đồng thời thì đem đạt được người thi đấu hạng nhất mấy nhà công ty người phụ trách đang khách sạn phòng họp ngồi chờ kết quả thiên hô văn hoán kết quả nhìn đến so thi đấu kết quả lúc rất nhiều người đều s ứ n g sở t r â n tổng ngươi có thể chuẩn bị hai trăm vạn tiền mặt quên cho cơ quan từ thiện chúc mừng tạ tổng các ngươi đội hồng v ậ n thắng kích thích thật sự là quá kích thích không đến cuối cùng một hồi thi đấu ai cũng đoán không được kết quả a hôm nay cá thể thi đấu thành tích không cần nhìn rất nhiều người đã đoán được ai là hạng nhất không quá khen hạng chuẩn bị trước ba vẫn là có người muốn nhìn đến thứ hai cùng thứ ba thành tích ngày thứ ba người xếp hạng mục tiêu hành vân một trăm hai mươi sáu cân hai hàn buôn chín mươi cân ba tạ vũ tỉnh tám mươi lăm cân bảy hồ lực lượng năm mươi bảy cân hai mươi bảy chư uy không cân. Đến tiêu hành vân hoàn toàn xứng đáng đã trở thành người thi đấu hạng nhất hắn chỗ đội hồng vận thì thu được đoàn đội thứ nhất a vân chúc mừng ngươi đạt được hai thưởng thứ nhất tạ vũ tình chân thành tha thiết nói tiêu hành vân cười nói cảm ơn đoàn thể đệ nhất thành tích thì có một phần của ngươi công lao cùng vinh dự hồ lượng lượng ở bên cạnh bị bọn hắn trong lúc vô tình lạnh nhạt hắn rất muốn hỏi một câu các ngươi cũng có công lao cùng vinh dự vậy ta đâu ta đây thi đấu kết quả sau khi đi ra phe tổ chức tại chỗ tuyên bố mọi người nghỉ ngơi trước hai giờ buổi tối tại bến tàu khách sạn trao giải nghi thức đồng thời tổ chức chúc mừng tiệc tối mời tất cả dự thi câu tay cùng với mỗi nhà xí nghiệp người phụ trách cùng với quan trọng hộ khách tham gia dạ tiệc hôm nay tiêu hành vân mở ra xe bán tải đ ê m hôm nay ngư lấy được đưa đến nhất phẩm tiên cửa lúc nhìn thấy cửa một mớ hỗn nộn rộng lượng tanh h hôi r á t thải khuynh đảo ở đâu con rồi bay loạn lão bản nương lưu kế phân mặc dù dẫn người tại kiểm tra nhưng mùi thối không giảm nước bẩn luận lưu trong thời gian ngắn kiểm tra không sạch sẽ khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tối nay làm ăn tiêu hành vân lòng đầy căm phẫn mà hỏi lưu kế phân t ứ c g i ậ n đến mắt đục đỏ gầu ta thì không biết chuyện xảy ra trước đó giám sát bị ná cao su đánh nát không hề có đập tới khuynh đ ả o rác thải video báo cảnh sát sau đó cảnh sát nhường liên hệ bảo vệ môi trường bộ môn xử lý kết quả đợi đến hiện tại thì không đợi được bảo vệ môi trường bộ môn người ta không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu nhân viên kiểm tra đây là đúng nhất phẩm tiên hạ t ử thủ à, hết lần này tới lần khác ngươi lại không biết đối phương là ai đúng vậy à ta thì không biết nên làm sao bây giờ nhất phẩm tiên thật không dễ dàng mới làm ra danh tiếng ta thật sự không nghĩ đóng cửa vậy hôm nay ngư lấy được người còn thu sao thu t i ê u nhất định phải thu à những kia vương bắt độc tử muốn cho ta đóng cửa không dễ dàng như vậy lão bản nương lưu kế phân lên dây c ố tinh t thần tiếp đai tiêu hành vân đem hắn hôm nay ngư lấy được toàn bộ mua xuống thấy được nàng đưa tiền sảng khoái như vậy phân thượng tiêu hành vân chân không nghĩ nhất phẩm t i ề n đóng cửa càng không muốn n h ư ờ n g những kia trốn ở âm u trong góc người xấu đạt được hôm nay ngư b á n chín nghìn ba trăm nguyên phần lớn đều là h ắ c điều hoàng s í cá hồng chấm son có thể bán được nhiều tiền như vậy đã không tệ nhìn thấy lão bản nương không cần chính mình an ủi tiêu hành vân liền lái xe tiến về khách sạn bến du thuyền vừa tới khách sạn bãi đỗ xe mấy phút ậ n đ ư đồng hồ sau tiêu hành vân nhân tám tám trăm linh sáu cửa phòng linh rất nhanh có người mở cửa mở cửa thế mà không phải tạ vũ t ì n h mà là xưởng đóng tàu hồng vận vị kia giao tế trình độ rất cao nữ giám đốc tiêu hành vân điểm này ngon ngoe muốn động tâm tư lập tức g i ậ p tắt tiêu tiên sinh nhanh như vậy đã đến a chúng ta tạ tổng ở bên trong chờ người đấy được rồi tiêu hành vân cùng với nàng đi vào phòng đây là một cái xa hoa phòng có một cái tiểu phòng khách tạ vũ tỉnh cùng tạ kiến hoa đang uống trà tiểu tiêu đến uống trà tạ kiến hoa tâm tình không tệ hồng quang đ ầ y mặt tạ vũ tỉnh rót cho hắn một c h é n trà cũng nhường một chút vị trí cảm ơn không biết tạ tổng đem ta gọi qua có chuyện gì tiêu hành vân hoài nghi khó hiểu con người của ta làm việc thích gọn gàng mà linh hoạt không thích dịch cất giấu thứ nhất cảm tạ ngươi thắng thi đấu để cho ta thiếu thua hai trăm vạn đồng thời thì kiếm đủ mặt mũi lúc trước đã nói xong một vạn quá mức tiền thưởng đợi lát nữa cho ngươi thứ hai để ngươi tại câu cá lúc là du thuyền câu cá hồng vận làm quảng cáo hiệu quả rõ rệt cùng ngươi trực tiếp móc nối tiền thưởng có chín vạn thứ ba sưởng đóng tàu thiên phàm trần diệu tổ lập nghiệp thủ đoạn không quá sạch sẽ thích dùng một ít tám hội thủ đoạn làm người buồn ôn hai ngày này có hay không có tiếp vào uy hiếp điện thoại hoặc là điện thoại quay dày nghe được quá mức tiền thưởng cộng lại lại có mười vạn tiêu hành vân phi thường cao hứng về phần trần diệu tổ uy hiếp cũng không tính rõ ràng tiêu hành vân không hề có để ở trong lòng đến từ nhất phẩm tiên tiểu lâu tương quan uy hiếp ngược lại là càng thêm trực tiếp nguy hiểm rất cảm kích tạ tổng cung cấp quá mức tiền thưởng về phần uy hiếp điện thoại sắp thực nhận được mấy cái nhưng hiện tại là pháp chế xã hội ta sợ bọn hắn cái cọc lông ha ha nghe ngươi nói như vậy ta an tâm chẳng qua về sau gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta cảm ơn tạ tổng tiêu hành vân mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ nhưng mà nội tâm lại tại trầm biếm ngươi để cho ta điện thoại nói cho ta bê ta là cái này kẻ có tiền dối cha sao rất nhanh tạ kiến hoa cho tài vụ nhân viên gọi một cú điện thoại để người cho tiêu hành vận chuyển m ộ ư ơ i vạn nguyên quá mức tiền thưởng cộng thêm sáu nguyên phí dịch vụ tiêu hành v ậ n nhận được tiền nội tâm chân biến mới giảm bớt một ít xưởng đóng tàu hồng vận tiền thành toàn xong còn sót lại tiền chính là câu cá thi đấu tiền thưởng vấn đề trao giải t i ệ t tối đúng giờ cử hành đây là một loại nghiệp vụ tính chất thêm giao tế tính chất t i ệ t tối trao giải ngược lại lưu tại hình thức không có lãng phí quá nhiều thời gian mở màn sau đó ngắn ngủi m ư ơ i phút liền đem ba tên đoàn đội thưởng cùng ba tên người ban thưởng cấp cho hoàn tất còn sót lại chính là chín nhà công ty tuyên truyền tính chất phát biểu tiêu hành vân đạt được tiền thưởng mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì nên ăn thì ăn nên uống thì uống ngẫu nhiên gặp được đến mời rượu phú bà mới có chút ngoài ý muốn đứng lên ứng phó một phen hắn làm không rõ ràng những thứ này phú bà vì sao bỏ lòng tiêu ngạo đến cho mình mời rượu trả lại cho mình dối tư nhân danh thiếp rất kỳ quái ngồi ở bên cạnh hắn tạ vũ tình ngược lại là vô cùng cảnh giác nhỏ giọng nhắc nhở một câu đừng cho những nữ nhân này gọi điện thoại nàng nhóm còn không phải thế sao cái gì người tốt ăn người không phải cái gì người tốt tạ vũ tình hai gõ má đỏ lên Trừng mắt liết hắn một cái. tiêu h hành vân g mắt l i không một chút nào mập mờ, mờ quy tắc chính là quy tắc hắn tuân thủ quy tắc thì thích cùng tuân thủ quy tắc người liên hệ tiếp tối kết thúc tiêu hành vân thu hoạch một đống dính đầy nước hoa tư nhân danh thiếp tại rời tiểu điểm lúc hắn ở đây tạ vũ tình kinh khủng ánh mắt áp lực dưới đem này một đống danh thiếp ném tới bên cạnh trong thùng rác tạ vũ tình lúc này mới mặt dãn ra nợ nụ cười ngươi uống nhiều ném sai lầm rồi thùng rác nên đem những này danh thiếp ném tới có hại thùng rác đúng đúng đúng ngươi nói cũng đúng ta gọi trở d ù n đến rồi b á i b á i a vân trên đường cẩn thận một chút về sau có cơ hội kiếm tiền ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi tạ vũ tình ở phía sau ôn nhu phất tay hình như vừa nay cái đó phát ra khủng bố ánh mắt nữ nhân không phải nàng tạ phu bà thưởng thức cơm ăn có cơ hội cùng nhau ngủ a tiêu hành vân theo tay lái phụ trong cửa sổ xe phất phát tay mượn chứng choáng cười hì hì trêu g ẹ o mờ câu cút loạn nói cái quỷ gì đồ vật tạ vũ tình xấu hổ mắng một câu khoe miệng lại nhịn không được có hơi dâng lên xe ban tải cất bước sau đó tiêu hành vân cùng bác tài trò chuyện b à i câu liền cẩn thận quan sát m ộ n phía gần đây bị người điện thoại uy hiếp nhất định phải cẩn thận một chút theo huyện thành đến xa phố thôn chỉ có mười mấy cây số khoảng cách lái xe chừng mười phút đồng hồ có thể đã đến nhưng trên đường này cái gì bất ngờ đều có khả năng xảy ra nhất phẩm tiên t i u lâu lão bản chính là ví dụ vừa đi vừa nghỉ trên đường đi rất thuận lợi không có xe tải lớn theo đôi cũng không có bùn đầu xe đột nhiên xông ra vào thôn tiêu hành vân đổi trở dùng bác tài rời khỏi hắn xác định chính mình không có uống nhiều chính mình lái về nhà trong là được rồi mẫu thân còn chưa ngủ thấy tiêu hành vẫn tốt ân cần hỏi vài câu mới tắt đèn đi ngủ gần đây tốc độ kiếm tiền so với trong t ư ở n g tượng càng nhanh quá mức tiền thưởng mười vạn phí dịch vụ sáu nghìn nguyên đoàn đội ban thưởng phân đến nguyên người thưởng ba vạn lại thêm ba ngày này bán cá tiền thì có ba vạn tổng cộng mười tám vạn nguyên tả hữu dự thi trước đó câu cá kiếm được tiền còn có mấy vạn viên ta tất cả vốn liếng cộng lại có hơn hai mươi vạn ly định chế chuyến du lịch sang trọng thuyền còn kém rất xa a biết sớm như vậy những cây phú bà tư nhân danh thiếp thì không ném thùng rác tiêu hành vân vô cùng không tiết tháo suy tư tương lai kiếm tiền kế hoạch chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi t r ờ i c h ư a sáng tiêu hành vân còn chưa bị phân thân h ả i xà đói tỉnh liền bị đại ca rời giường nấu cơm tiếng động đánh thức vừa tròn một ư ơ i tám tuổi không có bao nhiêu năm tiêu lao sư bất đắc dĩ rời giường sau khi rửa mặt trong sân hoạt động một chút gân cốt sau đó luyện một bộ bắt cực quyền gần đây triệu anh anh sư tỷ một t h ằ n g mời tiêu hành vân đến võ quán thực chiến lỡ như bắt cực quyền lạnh n h ạ t khẳng định sẽ bị nàng chê cười làm nhưng tiêu hành vân thì đã hiểu sư tỷ mời chính mình đi võ quán thực chiến khẳng định là nhìn xem chính mình phương diện nào đi nữa không vừa mắt muốn mượn cơ hội giáo hơn chính mình một trận hôm trước video lúc nhường nàng sở lấy lương tâm nói nàng đều không sở vừa nhìn liền biết nàng lòng mang ý đồ xấu không dám thẳng đáng đáng đối mặt chính mình lúc này đại ca đã làm tốt điểm tâm hô nhị bảo ăn cơm đi ăn xong chúng ta liền đi câu cá ta vừa đổi mới cần câu còn chưa xuống nước đấy hôm qua quay về quá muộn quên hỏi ngươi mua cái gì cần câu bao nhiêu tiền tiêu hành vẫn hỏi đại quân n ạ o n g cười nói cần câu ý dô đại hoa hh số ba năm ba m đổ t ă、so、xa phố thôn xung quanh chỗ câu cá kỳ thực không ít nhưng mà thường xuyên trên n g câu chất lượng tốt câu điểm thì mấy cái kia thường xuyên tại phụ cận câu cá lão câu cá đều biết cho nên mỗi ngày sáng sớm muốn đi một hồi vị trí tốt liền bị người cướp sạch đại quân vừa đổi tốt như vậy cần câu y r u không nhịn được nghĩ đi bãi đá ngầm tú một chút tiêu hành vân sao cũng được trong mắt hắn chỉ cần phụ cận có ngư thông qua phân thân hải xả đều có thể xua đổi đến mặc kệ là bãi đá ngầm hay là tây cảng thôn bến tàu bỏ h o à n g lại hay là đê chắn sóng thậm chí là vũng bùn bãi bùn chỉ cần hắn vui lòng đều có thể biến thành chất lượng tốt câu điểm điểm tâm về sau huynh đệ hai người mở ra xe bán tải đã đến bãi đá ngầm nơi này bãi đá ngầm lập dù là tại bên bờ cũng là quái thạch đá lầm chậm ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không dễ dàng tìm thấy hôm nay thời tiết có chút âm、trầm. nhưng mà không có mưa chính là câu cá thời tiết tốt không nóng không lạnh còn không có thái dương phơi cho nên ngày mười sáng thì có rất nhiều thâm niên lão câu cá c h i ế m cứ vị trí tốt t ố t năm top ba tập hợp một chỗ câu cá vương hiệp tại nơi này hạ cường thì tại nơi này còn có mấy cái quen thuộc bản thôn nhân thì tại thả câu lão câu cá gặp mặt câu đầu tiên vĩnh viễn là có khẩu không mà không phải ăn trưa tiểu c á t cát đến bao lâu có khẩu sao tiêu hành vân đi ngang q u a lúc thuận miệng hỏi một câu ngư khẩu không sai mặc dù cũng không lớn nhưng mà câu nhìn rất đã gần đây hai ngày hình như đến rồi rất nhiều cá chấp nhóm ăn móc câu thái so với cá mao hết còn mạnh hơn nói xong còn hướng tiêu hành vân biểu hiện ra chính mình thùng câu bên trong có bảy tám cái cá c h á p cùng ba bốn cái cá mao hết cá c h á p tộc đàn kỳ thực rất lớn bao gồm hoàng điêu hát điêu cá mùi ngựa vàng điêu bình điêu răng vàng điêu c ấ p trâu điêu các loại những thứ này cá cháp đồng thời còn có cái khác tên thậm chí để người không phân nhận rõ cái này cũng liên hồi cá c h á p danh sưng hỗn loạn trình độ tỷ như cá mùi thì gọi thất tinh điêu hồng điêu trên người nó có rất nhiều màu xanh dương những vì sao điểm lầm tấm lại tỷ như hoàng điêu thì gọi cá cháp vây vàng có chỗ gọi hoàng t r â n lập nhưng nó thuộc về cá cháp bên trong chân phẩm hương vị rất tốt phân bố cũng rộng vương hiệp thùng câu bên trong những thứ này cá cháp vì hoàng điêu cùng hắc điêu làm chủ thuộc về phụ cận làng trải thường gặp loài cá nhưng giá cả cũng không tiện nghi không sai chỉ ít mấy trăm khối tiền tới tay tiêu hành vân khen vương hiệp một câu liền muốn rời khỏi lúc này ngồi ở phụ cận vị trí tốt hạ cường đột nhiên đứng lên nói ra trong nhà đột nhiên có chút việc được về nhà nếu không tốt như vậy ngư khẩu chân không nghĩ rời khỏi phụ cận có người trêu kẹo nói hạ cường làm sao vậy trong nhà bà nương lại cùng ngươi náo ly hôn người nói cho nàng ly hôn và thuận chỉ có thể ở bờ biển ký trong nhà ký không tính nhắc ngay cả một các ngươi liền không thể trông mong ta một chút tốt ta cùng lão bà tình cảm tốt đây hạ cường hùng hùng hổ hổ thu thập xong dụng cụ câu cá xoay người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng ý nghĩa lúc rời đi cũng không có nhìn nhiều tiêu hành vân một chút thật giống như rời khỏi thật có việc ấp tiêu hành vân thì không k h á c h k h í tất nhiên hạ cường không câu được liền trực tiếp chiếm vị trí kia nhường đại ca ngồi ở bên cạnh mình vị trí mặc dù nhỏ một chút nhưng chen chen cũng có thể ngồi xuống hai người hạ cường đi rồi rất xa mới quay đầu lại nhìn tiêu hành vân cùng tiêu hành quân đọc ảnh n h ấ t mắt trên mặt lộ ra một tia gian h kế được như y âm hiệp cười hh ắ c ắ c vương lão hổ đã sớm muốn tìm nhân giáo hấn ngươi một cắm thẳng tìm thấy hành tung của ngươi nay chân thật là trời cũng giúp ta dám đánh lao tử thù này ta một thẳng nhớ kỳ đấy lao tử đánh không lại ngươi nhưng có thể tìm người đánh ngươi a ngươi tuyệt đối đ ừ n g đi hôm nay trận này cho hay lão tử nhìn xuống hạ cường nói xong trốn đến một cái góc bắt đầu gọi vương lão hổ điện thoại hồ ca ta tìm thấy tiêu hành vân hành tung hắn hiện tại vừa tới bãi đá ngầm câu cá không nói một tiên Chí tiêu c hành tới chưa chắc vân câu cá lúc một thằng mơ hồ cảm giác có người đang dình coi chính mình nhưng mà bốn phía dò xét một vòng lại không tìm thấy người khả nghi hắn ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều gần đây xác thực đắc tội người nhưng mà đối phương muốn ra tay cũng sẽ lựa chọn tại trời tối ít người chỗ không thể nào tại giữa ban ngày càng không khả năng tại lão câu cá tụ tập náo nhiệt khu vực hôm nay ngư khẩu thật sự không tệ liên tục lên mấy con cá trong nháy mắt đem điểm ấy tiểu lo lắng không hề đ ệ tâm phân thân hải xà đã sớm tại tiêu hành vân đến lúc liền đã tiềm phục tại phụ cận giúp hắn quan sát dưới nước bảy cá phân bố không có ngư lúc nó cũng sẽ xua đổi một đám ngư đến mấy đầu hấp điêu cá cháp vây vàng sau đó tiêu hành vân câu đi lên một cái cá mùi bộ dáng rất xinh đẹp màu đỏ sẫm trên thân thể che kín màu xanh dương tiểu điểm lầm tấm rất xinh đẹp cá mùi cái đồ chơi này cùng ngựa vàn điêu giống nhau có thể làm cá kiểng tiêu hành vân chính cảm thấy hôm nay ngư có chút đơn điệu lúc một cái to mọng bạch tuộc tăng câu mấy đầu xúc tu c u ố n quít lấy nhau cho dù không cần vật lưới cũng có thể đem nó bay lên hoặc cái đồ chơi này không sai cơm t r ư a nếu về nhà ăn lời nói có thể làm bạch tuộc chiên tiêu hành vân đem đầu này đại bạch tuộc bay lên vào tay đánh giá một chút chỉ ít có ba bốn cân coi như là tương đối lớn bạch tuộc bạch tuộc một đời sống trong biển sâu nhưng mà thủy triệu lúc thường xuyên có bạch tuộc bị vọt tới bên bờ đi biển bắt hải sản nhân n g ậ nhị có thể nhận được chúng nó lúc này lúc này hắn vì tốc độ nhanh nhất đổi lại chỉ chủ số tám xuyên trên một cái công việc tôm ném đến đầu này cá mũ cọp đi tới lộ tuyến bên trên ly bên mồm của nó chỉ có chừng một mét công việc tôm đau đớn biểu hiện được vô cùng đường sống giật giật muốn dây r ụ a mở lưỡi câu đau đớn cảm giác lại không cẩn thận nhảy tới cá mú cọp trước mặt bụng đói kêu vang cá mú gặp được cái gì ăn cái gì nghe nói cự hình cá song long đồn kiếm ăn lúc người tại trước nó mặt cũng sẽ một n g ụ m nước vào dây câu trong nháy mắt thẳng băng cá mú cọp cảm giác được trong miệng cảm giác đau đớn điên cuồng dây rụa tiêu hành vân không cần phân thân hải xà quan sát cũng biết bên trong cá dương can đồng thời tả hữu lắc lư phòng ngừa nó đóng cọp mười mấy cân cá mú cọp lực lượng thật sự rất lớn dù là đổi lại sang q u cần câu cỡ lớn tiêu hành vân khoa kín tá lực vòng cũng bị nó lôi ra chi trí thanh cái gì ngựa khí lực lớn như vậy đại quân sợ quấn đến dây câu chủ động thu can đem phụ cận không gian đều bị cho tiêu hành vân tiêu hành vân hồi đáp xem ra như là cá mú vừa mới bắt đầu dãy r u a khí lực rất lớn chống nổi hai ba ba dãy r u a n ó thì không có khí lực gì ngươi cảm giác có bao nhiêu cân t a c â n này mới cần câu năng lực câu đi lên sao đại quân hiếu kỳ hỏi yên tâm đi ngươi đầu này cần câu tại bờ biển vô địch cho dù gặp được cá song long đồn tối đa cũng chỉ là tiếp tuyến sẽ không dễ dàng bạo can vậy là tốt rồi hh hai người nói chuyện trời đất đồng thời tiêu hành vân tốn hao hai ba phút mới đem đầu này mười mấy cân cá mú cọp lôi ra mặt nước không nhỏ a xem ra chương ó cân.、Đại、quân n Đại i k ngạc nói. Ai biết đ ợ c t r nước nhìn xem không cho phép, chép đi lên xưng cho chép chút phép, xem một miệng một đi liền biết. Tiêu lại thuận hành vân câu, ứng phó một câu, lại cảm giác sáu a u lưng có c mấy i thiện, liệt. nhiên ánh càng ngày càng mánh、liệt. Hắn mắt bất đột q a y thấy đầu, nhìn mươi ấ y trăm mét bên ngoài v n mang theo một tên to con nam tử trung n g láo theo to hổ một tử ê n c h í ba đoạn ngươi hai chân ngươi không có ý kiến đi chương sáu mươi ba đoạn ngươi hai chân ngươi không có ý kiến đi ánh mắt gặp nhau trong tích tắc vương l á o hổ có điểm tâm hoảng Chính mình vốn được ị vị n hành vân vị trí liền h chỉ chút một mà tiêu trí biết rời đi ai đ tiêu thì hốt, ta tại ta t nhiều vài nơi bên nên nên hành nhạy như nhìn hắn cạnh hắn hạ hoàng không vân lần ứng. Đứng cường, đồng dạng hoàng hốt, ta không nên tại nơi này, vậy, cảm có cảm ở rồi o sao n muốn lội vũng nước đục này. g xe, tại lội Được đục r cho dù muốn lội đem vị trí nói cho vương lão hổ sau đó chính mình về nhà hiến lương không tâm h sao cái này chuyện xấu nếu vương lão hổ mời tới cao thủ vô dụng không xong tiêu hành vân chính mình khẳng định sẽ bị tiêu hành vân phế bỏ nghĩ đến nơi này hạ cường vì tốc độ nhanh nhất trở về trong xe mở liền chạy sợ mượn một hồi liền bị tiêu hành vân lôi ra đến hành hung một trận không phải sợ là chân đánh không lại tiêu hành vân phi ca người trẻ tuổi kia chính là tiêu hành vân hà dư cường tử n g ư ơ i sao không nói một tiếng chạy vương lão hổ đối diện người bên cạnh nói gì đó lại phát hiện hạ cường không thấy hổ ca r a trong nhà có một chút việc gấp đi trước một bước nói xong hạ cường một cước đ ạ p cần ga t ậ n cùng vì tốc độ nhanh nhất rời đi bãi đá ngầm cái này nhắc ngay cả một cùng chó d ợ t giống nhau có phi ca tại nơi này đâu sợ cái cọc lông vương lão hổ trong lòng mắng một câu sau đó có chút khốn cùng nhìn a phi a phi trên mặt hiện lên một tia k i n h thường k i n h n g ừ n nói chẳng qua là cái trẻ tuổi tiểu á đệ lại có thể đánh lại như thế nào không phải t a t h ổ i dạng này mặt hàng ta một tay có thể phế bỏ hắn nhìn xem đem các ngươi bị hủ được rồi việc này t a tiếp về sau hai chúng ta thanh đa tạo phi ca vậy liền vất vả ngươi vương lão hổ nói xong không tự chủ được lui lại mấy bước muốn rời khỏi ánh mắt của tiêu hành vân phạm vi a phi cay nghiệt gật đầu nhanh chân hướng tiêu hành vân đi đến hắn chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành chuyện nhỏ này còn có cái khác công việc bận t i ệ u muốn làm tiêu hành vân đã đem mười mấy cân cá mũ cọp giò xét đi lên ném vào thùng câu trong sau đó không hề có lại ném câu tiêu hành vân nhường đại ca ngồi ở nơi này tiếp tục cầu hắn đứng lên đi về phía đã cực độ đến gần a phi a phi bộ dáng có hơn bốn mươi tuổi nét mặt cứng ngắc tay n g h i ệ t trường nồng đậm gốc dâu cảm tử một đôi mắt đặc biệt sắp bén tiêu hành vân chỉ nhìn một chút dựa vào hải xà giống nhau g i ã thu cảm giác liền biết người này mang keo silicon mặt nạ không chân chính khuôn mặt ngươi chính là tiêu hành vân a phi lạnh lùng mà hỏi ta là tiêu hành vân ngươi là ai tiêu hành vân nghe thanh âm n à y có chút quen hai trước kia dường như ở nơi nào nghe qua ta là ai cũng không trọng yếu nhưng ta muốn đánh gây hai ngươi chân ngươi không có ý kiến đi ta không có ý kiến chỉ cần ngươi có bản sự này vậy liền phóng ngựa đến đây đi tiêu hành vân nói xong dỗi cái lưng mệt mỏi nhờ vào đó động tác hoạt động một chút toàn thân c â n cốt mà a phi chỉ là méo mó cổ cổ phát ra tiếng cạch cạch ánh mắt n g o a n lệ chăm chú nhìn tiêu hành vân đại chiến hết sức căng thẳng giờ phút này võ quán bắt cực triệu lao ra từ mang theo cháu gái triệu anh anh đi vào bãi đá ngầm câu cá mỗi người bọn họ có ngư cụ vừa đi vừa nói anh anh à về sau có thêm đến đi một chút dù là ra đây câu cá thì so với cùng người khác rất thích tàn nhận tranh đấu mạnh a ta không có rất thích tàn nhận tranh đấu có người tới cửa p h á quán đánh bọn hắn cũng là đáng đ ờ i võ quán t r o n g còn có ngươi mấy cái sư huynh đâu làm sao lại khoe khoang n h ì n ngươi hảo hảo đi theo ra ra câu cá tu tâm d ư ỡ n g tính đào g i ã tình thao câu cá năng lực tu tâm d ư ỡ n g tính đào g i ã tình thao sao làm nhưng năng lực dường như tiểu tiêu hắn trước kia cả ngày ở bên ngoài đánh nhau từ hắn hồi thôn câu cá về sau tính tình càng ngày càng tốt thấy người nào cũng là cười hì hì không còn có đánh nhau hậu đả là cái này ví dụ phốc phốc ngươi nói tiểu tiêu tính, tính tốt ngươi nhìn xem phía trước là cái gì triệu lao ra tử ngẩng đầu nhìn lên lập tức ngây dại hai người đối lập mấy giây a phi đột nhiên v ọ o tới một quyền đánh tới hướng tiêu hành vân mặt một quyền này vừa nhanh vừa độc ngay cả triệu lao ra từ loại cao thủ này cũng cảm giác đến lợi hại nhưng ở trong mắt tiêu hành vân một quyền này tốc độ so với oxen cũng không khá hơn chút nào nhưng người né tránh đồng thời hoành khuỵu tay đánh tới hướng a phi cái cảm a phi giật mình tiêu hành vân động tác quá nhanh hắn ra ngoài bản năng theo bản năng lấy tay ngăn tại trước mặt cách này một khuỵu tay nện ở a phi lòng bàn tay lực lượng khổng lộ đem hắn đánh lui lại ba bốn bước tiêu hành vân một cách thành công đắc thế không thang người nhanh chóng đi theo thẳng vào trung môn một khựu tay đỉnh hướng a phi trái tim a phi không kịp nghĩ nhiều sợ tới mức hai tay quanh ngăn tại ngực chuẩn bị đón đỡ này một khựu tay ẩm này một khựu tay chặt chẽ vững vàng đè vào a phi trái tim chỗ mặc dù hắn dùng hai tay quanh ngăn cản đ ố n g chốc nhưng cũng chỉ lên một chút giảm sắc tác dụng lực lượng khổng lồ tượng trâu điên bình thường nặng nề g h đâm vào a phi ngực đ ố n g chốc đem hắn đụng bay ra ngoài bốn năm mét bình một tiếng a phi nặng nề g h quẳng xuống đất che ngực lan lộn đẩy đỡ kìm nén đến hắn mặt đỏ tiến hai đều không có ho ra đến chỉ cảm thấy tất cả lồng ngực đều là đau rát muốn thổ huyết nhưng lại sao thì nhà không ra ngươi nghĩ vô dụng ta hai chân ha ha lão tử thì vô dụng ngươi hai chân này vô cùng công bằng a tiêu hành vân nói xong trong mắt l ó e lên vẻ đến i cuồng như là dã thú nào về phía a phi a phi che ngực thống khổ mở to hai mắt nhìn sớm đã không có phản kháng lực lượng lúc này hắn mới hiểu được tiêu hành vân có bao nhiêu lợi hại không phải ba anh em vương lão hổ quá yếu mà là tiêu hành vân quá lợi hại loại tốc độ này loại lực lượng này loại phản ứng này năng lực đừng nói là chính mình liền xem như mấy cái tia đánh hắc quyền nhân vẫn hung á t đến, đến rồi thì không nhất định đánh thắng được tiêu hành vân xong rồi nhìn hắn cố này chơi liều dường như thực có căn đ ả m phế bỏ ta hai chân a ta còn tiếp cái khác đen công việc cái này không có cách nào hoàn thành chân mẹ nó không may nghiêm trị sau đó chân không nên trở ra tiếp đen công việc a phi đau đến toàn thân đều đang run dày căng thẳng đến cực hạn đột nhiên l o a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thiểu tiêu d ừ n g tay không đúng ở chân thời khắc mấu chốt triệu lao r a tử mang theo triệu anh anh chạy tới lớn tiếng ngăn lại hắn xúc động hành vi tiêu hành vân s ữ n g sở trong mắt dần dần khôi phục thanh minh vừa nay đã d ầ i lên chân chỉ cần hạ xuống a phi chân khẳng định sẽ đoạn một cái triệu lao g a tử sao ngươi lại tới đây tiêu hành vân nói xong vớt vớt mặt đem mặt trên t à n n h ẫ n điên c u ồ n g chi sắc tiêu trừ tượng trở mặt giống nhau trở thành bình thường loại đó cả lơ phất phơ c ư ờ i h ỉ h ỉ bộ dáng chúng ta tới câu cả a ngược lại là ngươi vì sao đánh nhau triệu lao ra tử nghiêm túc hỏi tiêu hành vân chứng trạc đ à n g hoàng giải thích nói này ngu ngốc chứa cao thủ nói tiếp người khác bị thác muốn phế rơi hai chân của ta hắn phách lối như vậy ta cái này có thể nhận sao không phải sao lúc này mới ra tay giáo hơn hắn một trận nhường hắn hiểu được chúng ta võ quán bắt cực triệu thị ra tới đệ tử còn không phải thế sao dễ chê ờ triệu lao ra tử mặt tối sầm con hàng này muốn đem chính mình võ quán kéo xuống nước a giáp tâm hiểm ác chớ nói d ố c triệu thị bắt cấp võ quán ngươi chỉ là võ quán bên trong học viên cũng không phải nhập môn đệ tử a được rồi ta là võ quán bắt cực triệu thị học viên đó là trước kia có được hay không ngươi hiện tại ngay cả học viên đều không phải là đúng đúng đúng ngài l a o nói rất đúng a triệu sư tỷ cũng tới a ngươi cười cái gì phốc phốc ta không có cười a chỉ là không có đình chỉ đừng c n ta các ngươi tiếp tục a phi vẻ mặt tuyệt vọng xem bọn hắn những thứ này triệu thị bắt cấp võ quán người nói một chút tiếu tiếu quen thuộc bộ dáng chính mình lần này chết chắc rồi được võ quán bắt cực triệu thị ú n g không ta nhớ kỹ lần này nếu không chết về sau khẳng định sẽ hô mấy người cao thủ quá khứ lĩnh giáo bắt cực quyền công phu chương sáu mươi b ố xã hội sẽ dạy ngươi là người tiểu a đệ chương sáu mươi b ố xã hội sẽ dạy ngươi là người tiểu a đệ kinh triệu lao ra từ một phen quyến nhủ tiêu hành vân đã khôi phục lý trí chắc chắn sẽ không ngay trước mặt mọi người phế bỏ cái này mang kelsey l i côn mặt nạ người làm không tốt sẽ ngồi tù nhưng mà thì sẽ không dễ dàng thả đi hắn liên tục bảo đảm sẽ không làm loạn sau đó tiêu hành vân bóp lấy a phi cổ đem hắn đưa đến xa xa bãi đỗ xe góc tiêu hành vân hỏi người tên là gì a phi trả lời ta tên gọi là gì cũng không trọng yếu ôi nơi này không ai tiêu hành vân mới sẽ không chiều hắn kiểu này tật xấu một cái tát quất vào trên đầu của hắn nhường hắn thanh tỉnh một chút hỏi lần nữa người tên là gì ta gọi a phi tại hải tân huyện trộn lẫn qua người nên cũng nghe qua danh h à o của ta t á c h lại một cái tát tiêu hành vân lạnh lùng nói ra lão tử hỏi n g ư ơ i tên thật thẻ căn cước trên tên thật còn dám lãng phí thời gian ta rút không chết ngươi、người、nói sớm a ta gọi lưu trân phi l i u trân phi a phi đ người. Người những người này là trên xã hội lưu manh so với tiêu hành vân những thứ này phố học phủ lưu manh lớn hơn vài tuổi cùng ở tại một cái thành nhỏ có thể nghe qua nói lẫn nhau danh hảo nhưng mà không có đánh qua giao tế bọn hắn nói tới đao da đã sớm tẩy trắng lên mờ hiện tại là trong huyện thành công thương nhân điển hình nhà tư thiện xí nghiệp gia hiện tại kinh doanh làm ăn có tắm rửa giải trí tiệm cơm hải sản bán b u ô n bất động sản sau khi phát triển a phi bị tháo ra mặt nạ thì không kinh hoảng đã ngươi hiểu rõ ta là đau ra người ta khuyên ngươi lý trí một chút hôm nay việc này là ta không đúng bị vương láo hổ vừa lắc lư lại tới ngày nào ta bày một bản cho ngươi chịu nhận lỗi ta bảo đảm cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền thoái tiêu hành vân từ chối cho ý kiến cười lạnh nói ha ha đột nhiên nhớ tới một sự kiện uy hiếp cho nhất phẩm tiên cung hóa người cũng là ngươi phải không ta nhớ được thanh âm của ngươi a phi ngạc như nói a ngươi còn nhớ thanh âm của ta cái đó cho nhất phẩm tiên cung hóa người không phải là ngươi chứ đúng dịp không phải đúng là ta cái đó họ tiêu hiểu lầm đây là hiểu lầm à, ta cũng vậy lấy tiền làm việc cũng không biết cái đó họ tiêu chính là ngươi à. muốn nhất phẩm tiên đóng cửa người là đao da không không phải việc này không có quan hệ gì với đao da chỉ là ta nhận một chút việc tư này không thể nói lung tung được đem nhất phẩm tiên tự lâu lão b ả n trở thành người thực vật sự việc là ngươi làm không không phải đây chẳng qua là ta chém gió nói lung tung chân không phải của ta làm ta không có lá găng kia ngắt lời người k h á c cánh tay chân đã là ta lớn nhất nghiệp vụ hạng mục là ai để ngươi uy hiếp ta là lãng ta không thể nói giang hồ quy củ ta phải tuân thủ nếu không ta thì lăn lộn ngoài đời không nổi ha ha rất tốt riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này tuân thủ giang hồ quy củ hào hán tiêu hành vân vỗ vô A phi bà vai đem cái đó giá rẻ keo silicon mặt nạ trả lại hắn kiểu này mặt nạ quá giả mang nó thuần túy là bị thai mà đi trục trông cứ tính như vậy không nghiêm hình tra tấn thẩm vấn ra phía sau màn chỉ sứ giả vì bãi đỗ xe người đến người đi đã có người chú ý tới nơi này cầm điện thoại di động lên thì chụp vạn nhất đem a phi đánh cho tàn phế người ta một cái điện thoại báo cảnh sát chính mình liền phải vào trong do đó lúc này tiêu hành vân cười hì hì trên mặt treo lấy cả người lẫn vật nụ cười vô hại cái gì đánh người cái gì thẩm vấn căn bản không tồn tại tiêu hành vân dường như một cái năm tốt thanh niên hợp pháp công dân tại cùng một cái khỏe miệng có máu mắt mũi sưng bẩm lão bằng hữu ố n chuyện a phi không thể tin được tiêu hành vân cứ như vậy đem chính mình thả thậm chí đều không có nhiều hỏi một câu cùng nhất phẩm tiên tương quan sự việc cái này trẻ tuổi tiểu a đệ người còn c h được ha ha có thể đánh thì có ích lợi gì không có trộn lẫn qua xã hội làm sao biết xã hội hiểm a ca về sau xã hội sẽ dạy ngươi làm người tiểu a đệ hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cười được a phi che ngực khập hiễng đi rồi tới lúc hắn ngồi là vương lão hổ xe vừa rồi tại bãi đỗ xe dạo qua một vòng chiếc xe kia đã không thấy sớm tại a phi bị đánh lúc vương lão hổ thì hụ chạy cho nên a phi chỉ có thể đi đến bến tàu phụ cận b ê n đường đánh một chiếc taxi trở về về phần vương lão hổ sự kiện lần này sau đó chỗ thiếu ân tình đã còn xong a phi thì không có ý định truy cứu Ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen chỉ làm một món khác đen công việc mục tiêu đối tượng cũng là tiêu hành vân chỉ sợ tạm thời không tài giỏi tiêu hành vân thu thập xong a phi thần thanh k h í sản g trở về câu cá địa điểm đại ca lo lắng nói ra vừa nãy hình như nhìn thấy ngươi cùng người khác đánh nhau bởi vì cái gì a ta làm thời đang câu cá nghe được tiếng động quay đầu chỉ thấy người khác nằm trên đất vừa định quá khứ hỏi một chút tình huống chỉ thấy ngươi đem người kia t ú n cổ sách đi rồi không sao chỉ là trong đám người nhiều nhìn hắn một cái hắn liền nghĩ qua đến gây sự lời kia thuật xáo lộ ngươi hiểu ta hỏi ngươi nhìn cái gì hắn nói nhìn ngươi sao ta nói ngươi lại nhìn cái thử một chút hắn nói thử một chút thì thử một chút sau đó ta một cái tắt quất xuống hắn thì nằm trên mặt đất đại quân trận mắt há h ố c mồm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi n g ư ơ i đ o á n ta tin hay không ta chỉ là có chút gở lại không ốc hiểu rõ huynh đệ không muốn nói đại quân cũng không tốt hỏi lại dù sao huynh đệ lại không có ăn thiệt t ò i nếu nhà mình huynh đệ bị thua thiệt hắn lại không biết đánh nhau cũng sẽ xông đi lên hỗ trợ lúc này triệu anh, anh lắc lắc ung dung chạy tới ngồi sổm ở tiêu hành vân bên t h n h hỏi sư đệ cái đó phiền phức giải quyết giải quyết đều là một ít tiểu hiểu lầm nói ra là được rồi tất cả mọi người là người trưởng thành cân nhắc lợi hại sự việc không cần người k h á c giáo vậy là tốt rồi da da của ta nói hiện tại là pháp chế xã hội chém chém g i ế t g i ế t ảnh hưởng không tốt đúng ngươi chừng nào thì có rảnh mang ta đi trên thuyền câu cá chứ sao ngươi đi tham gia trận đấu ba ngày này ta ngay cả v ẽ tàu tiền đều không có câu quay về ngươi không ở bên người ta cảm giác câu cá vận khí trở nên kém sắp đặt ta cho la lão bản gọi điện thoại hỏi một chút thuyền của hắn khi nào có phòng chống tiêu hành vân nói xong bấm la đại hải điện thoại đợi một hồi lâu điện thoại mới kết nối la đại hải mơ mơ màng màng c á o kỉnh âm thanh truyền ra thảo ai vậy lao tử câu được một đêm ngư quay về vừa ngủ một hồi liền bị đánh thức sớm biết thì tắt máy ngủ tiêu hành vân bất đắc dĩ lắc đầu la lão bản rời giường khí rất lớn à, ta thì không ngờ rằng ngươi đang đi ngủ như vậy đi ngươi ngủ trước ta tại ngươi hẹn chặt trên bình luận la đại hải thanh tỉnh một chút nghe được giọng tiêu hành vân à, nguyên lai là tiêu lao đệ à, ta vây chết vừa nãy quên tắt máy nếu ngươi nghĩ hẹn trước vị trí vậy liền xin lỗi kinh bằng hữu đề cử ta tiếp một cái du lịch hải câu đoàn gần đây một tuần vị trí đều bị người hẹn trước đây không sao vậy ta về sau lại hẹn trước ngươi trước đi ngủ đi cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân đem tình huống cùng triệu anh anh nói một lần triệu anh anh có chút thất vọng chẳng qua nàng lập tức lại nói chúng ta nhóm câu cá trong có rất nhiều du thuyền câu cá đâu cũng không phải chỉ có la lão bản một chiếc thuyền ta hỏi lại hỏi cái k h á c thuyền nhưng có vị trí chương 65, l à m n ũ n g bắn manh chương 65, l à m n ũ n g bắn manh triệu anh a n hỏi h mấy cái quen thuộc người thuyền của bọn hắn hoặc là chỉ có một vị trí hoặc là chỉ có thể xếp tới ba ngày sau dù sao hôm nay không có trô ngồi trống về phần những tia rách dưới tiểu thuyền cá môi trường kém còn không có phòng vệ sinh Có vị tiêu r r í t ệ Triệu chuyện u muốn du thuyền câu cá cũng quá mua Anh Anh Anh Anh nay ra sao. khan không ngồi. nói, không nhất ngày, không Gần hướng cũng như vậy, còn không thì hề hôm phải chờ hiếm trí, ít biết biết một t sớm chiếc i và vị vậy, có đây đấy. cá bằng hành vân nói ra năm nay tiết đoan ngọ cùng hai ngày nghỉ cùng đến một lúc du khách quy mô nhỏ bục phát du thuyền câu cá căng thẳng cũng có thể đã hiểu đoạn thời gian trước ngày mồng một tháng năm tuần lễ vàng du khách mới nhiều đây a suýt nữa quên mất tiết đoan ngọ sự việc ta còn tưởng rằng làm gì đây triệu anh anh giật mình tiêu hành vân an ủi đừng nóng vội trở qua tiết đoan ngọ ngày nghỉ l ê tốt mấy ngày nay tại bờ biển câu cá cũng không tệ bờ biển đều là tiểu ngư với lại trên ngư tần suất quá thấp hay là tại trên thuyền câu cá dễ chịu đáng tiếc ra ra không chịu cho ta tiền nếu không ta thì mua một cái du thuyền câu cá nhỏ không nên quá đại sáu bảy mét chiều dài thì đủ mua du thuyền câu cá a việc này sau này hay nói đi tiêu hành vân thì từng có tương tự ý nghĩ nhưng mà hắn còn có một số lo lắng nghĩ một bước đúng chỗ k i ê u một cái lớn một chút du thuyền câu cá nhưng mà giá cả lại quá đắt hắn tạm thời mua không nổi năm sáu mét du thuyền câu cá chỉ có thể ở gần biển lêu lồng m u ố nhanh đi k u v đến thời gian cơm trưa tiêu hành vân cũng chỉ câu đi lên kiêm một cái đại ca mú cái khác đều là tiểu ngư thu hoạch cũng không hài lòng lắm vì bảo đảm ngư lấy được mới mẹ trình độ tiêu hành vân quyết định mau chóng bán đi với lại hắn hôm nay đi huyện thành còn có việc phải xử lý quy củ cũ lúc rời đi bà lão bản nương lên. m tinh thần Tiêu h mệnh đến t h mọi n thở m nay bầu không khí dài mấy cái đầu bếp tập thể đi ăn măng khác đều không có người nấu cơm nơi nào còn có khách nhân cho dù có khách nhân ta cũng không dám chiêu lại a đi ăn măng khác nhảy tới chỗ nào người lưu không được tiêu hành vân ngạc n h i ê nói n nói là lãng đạo xa lão bản mở tiền lương cao hơn là ta nơi này gấp hai còn cho cuối năm chia hoa hồng ta cho bọn hắn tăng lương cũng lưu không được lãng đạo xa tiêu hành vân đột nhiên nhớ ra buổi sáng thẩm vấn A phi trong quá trình đối phương trong lúc vô tình trả lời một cái tên chữ thứ nhất chính là lãng đúng vậy à lãng đạo xa cùng chúng ta cùng một cái đường phố ly nơi này chỉ có mấy khoảng trăm thước hai nhà vẫn luôn là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nhưng mà không hề có trực tiếp xung đột bọn hắn lần này đột nhiên đem của ta đầu bếp toàn bộ đào đi rồi ta thì thật bất ngờ người cũng đừng ngoài ý mớn nếu không ngoài sở liệu của ta âm thầm đối với các ngươi hạ tử thủ người chính là lãng đảo xa lão bản là lãng đảo xa lão bản nhưng ta cũng không có đắc tội qua hắn a hỏi một chút lao công ngươi nói không chừng hắn biết một chút cái gì lao công ta hiện tại là người thực vật nếu hắn có thể nói chuyện ta cũng không trở thành đem nhất phẩm tiên làm thành nhanh như vậy đóng cửa trạng thái vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hôm nay ngươi còn thu sao tiêu hành vân chỉ chỉ dưới chân loại cực lớn thùng câu bên trong tràn đầy một cái dương ngư đấy thu a trong tiệm còn có mấy cái thực tập đầu biết đâu bao nhiêu có thể làm vài món thức ăn không làm được xa hoa h ế n hội bên trong cấp thấp vẫn là có thể làm tiêu hành vẫn đúng lao bản nương cả lời nàng này tính cách của người có chút quá tại o n u bình thường quản lý cửa hàng tiếp đái khách quý không có vấn đề nhưng mà gặp được nguy cơ nàng căn bản không biết xử lý như thế nào lão bản nương không có phát hiện chính mình vấn đề đối sau bếp hô một cúng họng đầu bếp béo mang theo hai cái càng trẻ tuổi thực tập đầu bếp chạy ra được trương lao sư ngươi dẫn người đem những này hải sản phân loại cân nặng được lão bản nương đầu bếp béo hay là vô cùng nghe lời chẳng qua hắn đãi ngộ rõ ràng so với trước kia tốt hơn nhiều theo tiểu trương hoặc làm h p biến thành trương lao sư trong núi không l a hổ hầu tử xưng đại vương chính là cái đạo lý này tiêu hành vân nhịn không được trêu ghẹo m ộ t câu mập ngươi sao không có đi ăn máng khác đâu mập đầu bếp lời thề son sắt nói ra lãng đạo xa lão bản mắt chó coi thường người khác nói ta không có giữ nhà bản sự không có tư cách bị hắn đảo ta nhổ vào cho dù hắn chân đ à o ta ta thì không tới ta đúng lao bản nương trung tâm không h a y trung tâm là không tệ nhưng hiện tại nhất phẩm tiên do ngươi tay cầm môi ngươi kỹ thuật được hay không à. nam nhân không thể nói không được chỉ cần khẳng n h i ê n cứu không có ta nghiên cứu không g i tới thực đơn hy vọng kỹ thuật của ngươi cùng miệng của ngươi giống nhau cứng rắn hai người nói chuyện phiếm đấu võ mồm trong lúc đó đã đem trong dương ngư lấy được phân loại trong đó kia một cái cá mũ cọp một bảy sáu cân dựa theo giá thị trường hai trăm linh một cân tính toán chính là ba năm trăm hai mươi nguyên còn lại tiểu cá cháp cá đủ vàng cá ma u v ế t mã diện ngư v à tổng cộng bán hai bốn trăm năm mươi nguyên tổng cộng cộng lại tiêu hành vân cho tới chưa thu nhập là năm chín trăm bảy mươi nguyên mà hắn đại ca ngư lấy được dường như đều là tiểu ngư tổng cộng bán một chín trăm sáu mươi nguyên may mắn có cái kia cá mũ cọp da vàng tăng cứng trang tử nếu không tiêu hành vân thu nhập cũng sẽ vô cùng thảm đạo có tiêu h ể l hành vân g tương im lặng chỉ có thể nói nàng là một cái thiện lương nữ nhân nhưng này cửa hàng không phải là của mình cùng lão bản nương cũng chỉ là có nghiệp vụ trên lui tới tư nhân quan hệ cũng không mật thiết không đáng vì nàng đại sát tư phương đặt mình vào nguy hiểm lãng đ ả o xa lão bản lâm văn bân còn không phải thế sao cái thứ tốt bản thân liền là một cái lưu manh đầu mục tẩy trắng lên b ợ làm việc thì keo kiệt bùn xịn trong tiệm thu mua hải sản lúc luôn luôn vào chỗ chết bắt nạt hàng cá tử tiêu hành vân đã từng đến lãng đ ả o xa trong bán quan ngư bị buồn nôn được không được hợp tác mấy lần sau đó rốt cuộc không có đi hắn trong tiệm bán quan ngư trong tiệm lão bản lương đồng dạng xinh đẹp phong tao chẳng qua giống như lâm văn bân đặc biệt thích bùn xịn làm nhưng nếu nhất phẩm tiên là tiêu hành vân mở tiệm hắn đã sớm mang theo đào đi tìm lâm văn bân đàm phán đi tiểu tiêu ngươi đ lão bản n ư ơ n g bắt lấy tiêu hành vân cánh tay làm lũng dường như lắc lư mấy lần ta chân không biết nên xử lý như thế nào ngươi nếu hiểu rõ giáo dạy người ta nha biết nhau nhất phẩm tiên lão bản n ư ơ n g lâu như vậy nàng còn là lần đầu tiên đối với mình làm lũng cảm giác này đặc biệt thoải mái tiêu hành vân bị nàng lay động nhoáng một cái xương cốt kém chút sốc dọn không phải tiêu hành vân chưa từng thấy nữ nhân chỉ là trước sau độ tương phản quá lớn trước k i a n à n g cho mình phát tiền lúc luôn cảm thấy nàng cao cao tại thượng cao không thể t r ạ n không bao giờ nghĩ tới nàng sẽ hướng mình làm lũng bán manh chương sáu mươi sáu muốn ăn c ô n chùa chương sáu mươi sáu muốn ăn c ô n chùa t i ê u h à n hai vân q u đủ đ ạ g lãng đạo xa lão bản cho dù có thể uy hiếp hải tân huyện hàng cá tử không cho ngươi đưa hàng nhưng ngươi có thể nhiều chiêu hai tên nhân viên cung ứng đến phụ cận bến tàu nằm vùng giá cao thu mua lão câu cá trong tay tán hàng nếu không chê phiền phức thậm chí có thể đến hạ thị hiệp đàm một cái ổn định hải sản cung hóa con đường làm cho đối phương đưa hàng tới cửa thứ ba ở của tiệm cơm cùng với đại s ả n h nhận nắp góc nhiều chứa một ít t ầ n hình ca mê ra giám sát phòng ngừa đối phương tiến một bước gây sự hủy hoại trong tiệm công trình nếu như có thể vỗ xuống hữu hiệu bằng chứng cảnh sát sẽ không không l ậ m án hắn lâm văn vân còn không có một tay che trời năng lực nói đến đơn giản nhưng mà này ba đầu đề nghị s ắ c thực có thể giải quyết lao bản nương hiện nay khôi cục đầu bếp là mấu chốt h o a dại hải sản cung hóa con đường thì rất trọng yếu giám sát có thể vỗ xuống bằng chứng đây là phòng thủ phản kích hữu hiệu cách thức n à y b a đầu là l ã o bản nương phải làm, tiêu hành vân thì có chính hắn nên làm sự t ỉ n h l ã o bản nương như ở trong ngộng mới t ỉ n h t i ê u lên, đúng đúng đúng, xác thực nên làm như thế, ta mấy ngày nay tức đến c h ậ p mạnh rồi, một c ắ m thẳng nghĩ tới những thứ này. cảm ơn tiểu tiêu, ta cái này nắm hạ thị bằng hưu, giúp ta tìm kiếm mấy cái tốt đầu bếp, đồng thời lại nghe ngóng một x ỉ một xu kệ sinh hải sản cung hóa con đường. về phần giám sát thiết bị, trong huyện chúng ta thì có, lần trước giúp ta thay đổi giám sát thiết bị lao bản, thì hướng ta để cử qua bí mật hơn giám sát thiết bị, xế chiều hôm nay liền để hắn giúp ta tải trong tiệm nhiều lắp đặt mấy cái. Thấy Lão bản nương nghe khuyên, trước kia tại lãng đào sa bán cá lúc tiêu hành vân tồn qua mã số của hắn nhưng tìm hồi lâu thì không tìm được có thể làm thời tức giận liền đem mã số của hắn xóa trừ ra hôn đản này gây phiền phái cho nhất phẩm tiên ta không xem vào nhưng dám tìm người ly hết ta việc này bê i tay tiêu hành vân tới h o qua nơi này đúng mô cục của nơi này rất quen tùy tiện chỉ một cái đại sành không vị nói được rồi mời đi theo ta tuyền một cái hai người vị hàng ghế giải tiêu hành vân cầm lấy menu điểm rồi ba món ăn một mâm canh trong nhà là ngư dân chính mình là lao câu cá trong b i ể n thông thường hải sản phần lớn cũng đến qua nhưng mà một ít cực kỳ sang quý hải sản tiêu hành vân chỉ có thể ngẫu nhiên đ ế n một chút chân không nợ ăn cũng đem bán lấy tiền hôm nay tất nhiên lựa chọn ăn cơm chùa vậy khẳng định muốn tìm quý điểm tương bạo tượng đ u con trai hấp đại tôm hùm xà xị、si、mị cá ngừ bán ghép bảo ngư ngư cánh canh thật đơn giản ba món ăn một món canh tổng giá trị một vạn r a mặt coi như là nhà hàng lãng đào xa trong quý nhất mấy cái chuẩn bị sẵn thức ăn tượng cá đủ vàng lớn theo cổ ngẫu loại hình là cần trước giờ hẹn trước giá cả quý hơn càng kỳ quái hơn thiên sinh một mình ngài gọi nhiều như vậy, Thái. ăn đến ế h tiêu sao. Phục vụ v n chần chờ, không phải nàng không nhân có chút chờ, cho khách phải điểm q á n hành i thái, ề u m là ữ n này nàng Hành g thứ thái Tiêu quá mắc, nàng sợ tiêu hành vân h nói g nổi số sách. Ăn đến xong, ta đối đây, nhanh lên sách. thức ta lên. Tiêu mang Hành Vân nói xong đem hẹn trả số dư còn lại cho phục vụ viên nhìn thoáng qua cái này phục vụ viên mới yên tâm lập tức đem men u c h u y ể n cho sau biết quần áo mát lạnh kêu gợi xinh đẹp lão bản nương theo thu ngân lễ tân đi ra nghi ngờ dò xét tiêu hành vân vài lần tiên sinh có phải chúng ta ở nơi nào gặp qua lãng đạo xa lão bản nương đi tới hỏi người đây là đang bắt chuyện sao tiêu hành vân cười hì hì c h ầ m c h ầ m vào lãng đào xa lão bản nương trong lòng lại cầm nàng cùng lão bản nương của nhất phẩm tiên so sánh với hai cái cửa hàng lão bản nương bộ dáng cùng dáng người đều là đ ỉ n h tiêm đáng tiếc nữ nhân này tâm tư độc các đây có thể không dám tùy tiện trêu chọc ha ha ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu ta có lao công ta bắt chuyện ngươi làm gì ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó phốc phốc ngươi này tiểu a đệ thật biết kẹo à, lão công ta ở đây hắn nghe được ngươi nói như vậy chỉ sợ ngươi đi không ra cái tiệm này cửa lao công ngươi ác như vậy a trước kia là tại sống trong nghề ngươi nói là chính là đi nói xong lão bản nương lắc lắc e o rắn lại trở về quầy thu ngân nàng n h í mày nghĩ nửa ngày thì không nghĩ ra cái này anh tuấn tuổi trẻ tiểu tử là cái nào nhưng chính là cảm thấy quen mặt rất nhanh ba món ăn một món canh đã bưng lên tiêu hành vân thì không có k h á c h khí ăn như gió cuốn từ đạt được phân thân hải xà sau đó sức ăn cũng biến thành cực lớn đầu bếp tay n g h ề không tệ ba món ăn một món canh người nào cũng rất mỹ vị đoạn thời gian trước tạ vũ tình tại nơi này mời khách tiêu hành vân thì nếm qua thức ăn nơi này chẳng qua là lúc đó cùng b ạ n có hai cái đồ quỷ sứ chẳng é t soi mói hắn thật không có ý tứ ăn quá nhiều hôm nay đây là chính mình điểm thái kia còn khách khí làm gì ngay cả nước đều uống sạch sẽ ngà voi con trai tươi tôm hùm phải mái viên đạn xạ x ì bị cá ngừ chất thì ngon thì so với cá hồi cẳng có nhai kỉnh về phần bảo ngư ngư cánh canh tiêu hành vân không có phẩm ra đặc biệt đột xuất hương vị chính là cảm thấy mùi thơm n g á t ngon đánh một cái ở một cái này một vạn ra mặt thức ăn thì triệt để tiêu diệt lão bản nương tính một chút bàn này bao nhiêu tiền tiêu hành vân đi đến t r ư ớ c bảy thu tiền mặt hỏi tiên sinh tổng cộng một vạn lẻ tám trăm nguyên tiền không sao hết chẳng qua ngươi đến làm cho lâm văn vân tiếp theo một chuyến ta có việc tìm hắn tâm sự người biết lao công ta lão bản nương nét mặt cẩn thận theo bản năng ly quầy thu ngân xa một chút nhìn tới nàng gặp được không ít tương tự sự kiện tiêu hành vân lại không kiên nhẫn được nữa c á o kính nói b ớ t nói nhảm để ngươi gọi điện thoại ngươi thì đánh liền nói họ tiêu tới tìm hắn lãng đ ả o xa lão bản nương bị tiêu hành vân h ư n g một tiếng sợ tới mức một cái giật mình lập tức lấy điện thoại di động ra bấm lâm văn vân điện thoại l ã o công ngươi đang trong tiệm sao quầy thu ngân có một cái họ tiêu nam tử trẻ tuổi nói có chuyện tìm ngươi tâm sự lãng đạo xa lão bản nương thiết tú tú làm nhưng hiểu rõ lao công ngay tại phía trên văn phòng nàng cố ý nói như vậy nếu lâm văn vân ch hắn rồi sẽ dẫn người tiếp theo nếu không thể chơi vào rồi sẽ trốn đi gọi điện thoại gọi người đến xử lý việc này với lại tất cả đại s ả n h cũng có giám sát lâm văn bân tại trong văn phòng có thể nhìn thấy giám sát mỗi một cái góc tiếp vào điện thoại sau đó lâm văn bân đầu tiên là sửng sốt một chút cái gì họ tiêu ta không biết hỏi rõ ràng hắn tìm ta có chuyện gì vừa nói xong lời này hắn ngay tại giám sát trên màn hình nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh bỗng chốc liền hiểu nguyên nhân chờ một chút ngươi không cần hỏi ta biết nguyên nhân hừ một cái nho nhỏ hàng cá tử cũng dám đến trong tiệm của ta gây chuyện ta cái này dẫn người đến lầu dưới đánh gậy chân hắn À, không đúng, hắn đúng, làm sao bốn i người hiếm người rồi, người rồi. ế t ta tìm tử bắt tử bắt là lưu lão lưu lão ra phía sau, tử bắt đầu đánh người rồi. Chương 67, lui ra phía sau, hắn. Chương đánh chương đánh đầu đầu b tên cao cao tráng tráng đ ầ u bếp đem tiêu hành vân mời lên trên lầu bước vào lâm văn b â n văn phòng lâm văn vân bộ dáng có chút xấu xí cụ tỏi mũi ngốc cái cằm mắt tăm rác có chút nhỏ g ầ y chỉ có một e m mở sáu mấy thân cao mặt trắng không d â u tràn đầy âm nhu tàn nhẫn hương vị tiêu hành vân trước kia gặp hắn lần đầu tiết lúc thì biết đạo gia băng không phải cái thứ tốt tại trên cái cân làm tay chân coi như xong thế mà còn có mặt mũi không tính số lẻ mỗi lần khoản số lẻ đều bị hắn cất mất ngươi chính là một thằng cho nhất phẩm tiên đưa hàng tiêu hành vân lâm văn bân hung tận hỏi là ta tiêu hành vân quét mắt một vòng trong phòng môi trường nét mặt phi thường bình tĩnh ta nhường cá rịa cảnh cáo ngươi ngươi đem cá rịa đánh chỉ là hữu hảo lập u bàn ta nhường a phi cảnh cáo ngươi ngươi lại đem a phi đánh đúng dịp không phải vừa vặn ngừa tay ngươi mẹ nó muốn chết bọn hắn là lao tử tìm đao ra m ư ợ người ngươi ngay cả đao ra người đều dám đánh ngươi chán sống rồi hả trước phế bỏ hắn hai cái chân nhường hắn thanh tỉnh một chút lâm văn vân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đối với thủ hạ nhân mạng lệnh nói đúng lão bản bốn tên cao lớn đầu bếp nguyên bản là hắn n u ô i tay chân đáp một tiếng muốn động thủ tiêu hành vân xông về phía trước hai ba bước né tránh thân sau bếp sư công kích hồ chờ một chút ta là tới tìm ngươi đàm phán chém chém g i ế t g i ế t không tốt lắm đâu nào đến cảnh sát chỗ nào sẽ ảnh hưởng lâm lão bản làm ăn a l ã o tử văn phòng lại không có giám sát ngắt lời hai chân của ngươi liền nói là chính ngươi té ai có thể tìm thấy bằng chứng a nguyên lai、like、ngươi nơi này không có giám sát ta vậy ta an tâm Người n g hai ĩ là gì? g Nhét n a cái vang dội cái tát hung hăng quất vào lâm văn bân trên mặt tại bốn tên đầu bếp xông lên trước đó tiêu hành vân đem hắn nắm chặt ra đây ngăn tại trước người lui ra phía sau lão tử bắt đầu đánh người nha bốn tên đầu bếp đáp một tiếng theo bản năng lui lại lui xong sau mới cảm giác không thích hợp con hàng này muốn đánh lão bản vì sao mình lưu lại giáp rưỡi bốn người các ngươi người đâu sợ hắn làm gì cho ta đánh cho đến chết lâm văn b â n nhấn nhắc quát lão bản ngươi trong tay hắn đâu trong đó một tên đầu bếp n h é c nhở lâm văn b â n âm tàn quát sợ cái gì ta cũng không tin hắn dám giết ta chỉ cần không giết chết được ta ta liền để hắn đi không ra cái cửa này tách tách lại là hai bàn tay quất vào lâm văn b â n trên mặt máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra tiêu hành vân nói ra đúng vậy ta không dám giết người nhưng dựa theo trên đường quy củ ta quất ngươi mấy cái, cái tát ngươi thì phải làm thế nào đây đánh thắng được ta liền phóng n g ự a đến đánh không lại ngươi thì chịu đ ư ợ c đao ra tất nhiên tẩy trắng lên bờ ta cũng không tin hắn vì ngươi dám nhúng tay việc này liên tục bị mấy bàn tay lâm văn bân dường như thanh tỉnh một chút ván độc trận mắt nhìn tiêu hành vân ngươi thì tại trên đường trộn lẫn qua nhìn tới cá rượu miệng rất gấp không có nói cho ngươi biết những việc này nếu không ngươi cho rằng hắn bị dừng lại vì sao chịu đ ư ợ c thì ra là thế ta hiểu được vậy ngươi về sau yên t ĩ n h điểm đừng tiếp tục gây phiền thoái cho nhất phẩm tiên ừ đánh không lại ngươi ta hôm nay nhận thùa về sau lại tìm về trang tử nhưng mà ta cùng nhất phẩm tiên tẩn đoán ngươi không còn được trừ phi ngươi giết chết ta nếu không việc này biết tay lớn như vậy hoàng khí không có thương lượng tiêu hành vân c h ầ m c h ầ m vào lâm văn bân con mắt nhìn ra hắn ánh mắt bên trong cố chấp cùng nghiêm túc lâm văn bân cắn răng nghiến lợi nói ra không có thương lượng lữ vọng cháu trai kia chết tiệt lao bà hắn ta muốn đùa bỡn mấy năm mới có thể hạ giận lữ vọng chính là nhất phẩm tiên lão bản nghe lâm văn bân nói như vậy tiêu hành vân ngược lại buông hắn ra được ân đoán của các ngươi ta mặc kệ nhưng ta về sau bàn cá ngươi đừng tiếp tục lại đại muốn bao thủ có thể tùy thời tim ta khắc bấy dối người nhà được việc này chúng ta tù theo trên đường quy củ đến xử lý họa không kịp người nhà về phần lưu vọng là hắn trước làm hư quy cụ ta làm hắn toàn ra yên tâm thoải mái tiêu hành vân cười cười không có lại nói tiếp quay người rời khỏi lâm văn bân, bân nhìn qua tiêu hành vân rời đi bóng lưng trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười lão bản cứ như vậy thả hắn rời khỏi ta nghe lão bản nương nói tiểu tử này còn ăn một bữa cơm c h ỗ đấy các người đam giác rưởi này còn có mặt mũi nói bốn người cũng ngăn không được hắn một cái trơ mắt nhìn hắn đem ta đánh một trận cúc đi đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ đúng đúng và mấy tên đầu bếp sau khi rời khỏi lâm văn bân, bân cho cá rịa gọi một cú điện thoại điện thoại kết nối sau đó lâm văn bân áp chế lửa giận hỏi cá gì a cho nhất phẩm tiên đưa hàng gái đó tiêu hành vân cũng là tại sống trong nghề ở đâu một mảnh trộn lẫn có cái gì danh hảo b â n ca ngươi cũng hiểu rõ vậy n g ư ơ i n ê n nghe qua đám nhóc ở phố học phủ a hai năm trước còn kém chút náo ra nhân mạng vào trong một cái gánh tội thay nhóm người kia thì bởi vậy tăng hết thảo tiêu hành vân chính là đại tiêu đúng vậy a cho nên ta mới không dám động hắn t ố t ta biết rồi nói xong lâm văn bân cúp điện thoại lông mày vo thành một nắm chẳng thể trách có thể đánh như vậy nguyên lai、like、là hắn hắn xách một ít dinh dưỡng phẩm còn có một cái màu đen thuận tiện trong túi chứa hai vạn khối tiền tiền mặt đẩy cửa tiến vào tiểu viện trong viện hai cái lao nhân ngồi ở trên xe lăn tựa như tại dưới bóng cây hóng mát mới truyền đến đều đều tiếng lẩm bẩm một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân ở bên cạnh rón rén giặc quần áo đại tỷ vội vàng đâu tiêu hành vân nhỏ giọng nói Là không i đúng n g ư ơ i cái này thuận tiện trong túi lại giả bộ tiền thế nào nhiều như vậy gần đây kiếm nhiều lắm cho nên thì lấy thêm điểm k h á c chối tử chờ lần sau thăm viếng a quang ta mới sẽ không chổi dạng nói xong tiêu hành vân sợ đại tỷ từ chối nữa k h á c h khí trốn bình thường rời đi cái này cũ nát lao việt tử làm năm đánh nhau lúc người đúng là a quang thọt nhưng nếu hắn không toàn bộ ôm lấy chịu tội tiêu hành vân đám này ở đây động thủ người cũng có liên quan pháp luật trách nhiệm cho nên mỗi tháng tiêu hành vân đều sẽ đến đưa tiền thăm hỏi a quang phụ mẫu hiểu rõ ngồi tù m ù i vị không tốt cho nên tiêu hành vân một t h ằ n g vô cùng chú ý không phải vạn bất đắc dĩ hắn không nghĩ trái với pháp luật nhưng mà có lúc hắn thật sự nhịn không được dường như buổi tối hôm nay hắn đã nhìn chằm chằm á phi ban ngày nhiều người không tiện động thủ tại không ai chỗ Hắn mới sẽ không khách khí đấy. nói vô dụng ngươi hai chân, thì vô dụng ngươi hai chân chỉ cần không lưu lại bằng chứng, đúng là ta vô tội. nhìn xem đến nơi này x o á y ca các vị nữ, xin giúp ta điểm cái miễn phí ngũ tinh đánh giá, cảm ơn. chương sáu mươi tám ngồi sáu m tám du thuyền c â u cá nhỏ ra biển, chương sáu mươi tám ngồi sáu m tám du thuyền c â u cá nhỏ ra biển. A phi hôm nay ăn đòn, trong lòng vô cùng mất ứ c tìm mấy cái bằng hưu, uống đến nửa đêm mới trở về. Hắn muốn phòng ở làng trong thành phố, môi trường kém, an ninh trật tự đoạn, nhưng vô cùng thích hợp hắn kiểu này làm công việc bẩn thiệu lưu manh. xuống xe taxi sau đó, hắn đi vào mở tối cái hẻm nhỏ đi thêm về phía trước đi mấy chục mét có thể đến nhà hắn đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh còn chưa xoay người đã cảm thấy trước mặt tối s ầ m lại mùi thối xông vào mũi ni lông cái túi bộ trên đầu ẩm một gậy tinh chuẩn đánh ở sau g á y bên trên a phi kêu lên một tiếng đau đớn thì ngã trên mặt đất không có bất kỳ cái gì lời hung ác thì không trần c h ờ chút nào liên tục hai cây gậy đ ệ n ở trên đùi của hắn xương cốt đứt gãy cảm giác đau đớn đem a phi đau tỉnh rồi a tha mạng a cho con đường sống đi trước kia có cái gì đắt tội chỗ ta vui lòng đổi thường tiền a phi đau đến lăn lộn đầy đất cũng k hắn ô lông n xuống trên đầu nhi lông cái túi, sợ nhìn ráng phương, g dám diệt cái thảm lây thấy đầu chịu cầu. đối túi, h bởi của sợ bộ lại kêu thảm vài tiếng bên cạnh lại không có bất cứ động tinh gì lúc này mới chịu đựng đau đớn đem dính đầy rác thải cùng thối bùn ni lông cái túi theo trên đầu xe toang t r u n g quanh đen như mực nhìn xem không đến bất luận cái gì bóng người xa xa dưới ánh đèn lờ mờ có một con chó hoang sợ tới mức cục đôi u như tên trộm hướng thôn chỗ sâu bọc chạy a phi dãy ruổi lấy ngồi xuống phát hiện hai cái chân đã đỡ mất đứt g ã xương cốt nhường chân rất nhỏ biến hình ra tay chân mẹ nó hung áp thảo ban ngày mới sai là ngươi buổi tối thì dùng bao tải bộ đầu thật sự cho rằng ta đoán không ra là ai à ta hoài nghi chính là tiêu hành vân làm nhưng ta không có bằng chứng a phi trong lòng hùng hùng h ổ h ổ chịu đựng đau đớn cùng chóng đầu cho bằng hưu gọi điện thoại thân phận của hắn có vấn đề với lại trên người còn có vụ án chưa tiêu không dám vào bệnh viện công chỉ có thể đến tư nhân tiểu bệnh viện chữa trị tiêu hành vân sau khi đánh xong thần thanh khí sảng đem cây gậy ném tới trong đường cống ngầm duy nhất một lần găng tay ném tới xa xa danh nước bằng trong trên đầu phủ lấy vỡ cao màu đen vốn chính là nhặt cổng thôn chỗ góc tường có l ờ i b i ế n công nhân vệ sinh người đốt lên đốt cháy rác thải đống lửa thuật tay đem vớ cao màu đen ném vào đống lửa đốt cháy thành cho mọi người trong nhà ai hiểu a một bộ này quá trình tiếp theo hẳn không có lưu lại hữu hiệu bằng chứng a o n l a i n và rất cấp bách ngồi sổm trong góc suy tư một lát cảm giác không có vấn đề lúc này mới đội lên mũ lơi ư c h a i theo hẻm nhỏ âm u theo làng trong thành phố một phương hướng khác đi ra ngoài về đến xa phố thôn lúc đã rất muộn p h ù mẫu căn phòng vẫn như cũ đèn sáng nghe được tiêu hành vẫn trở về âm thanh mới dập tắt mấy ngày kế tiếp tiêu hành vân một mực bờ biển câu cá có rảnh rỗi liền đi vương láo hổ trong nhà c h ặ người ba anh em vương lão hổ ra ngoài sợ hãi thế mà một thằng không dám về nhà nghe nói trốn đến thân t h í c h nhà có thể suy đoán vương lão hổ khẳng định hiểu do a phi chân bị người ngắt lời lúc này mới không dám vào ra oan có đầu nợ có chủ tiêu hành vân không hề gặp nạn là nhà của vương lão hổ trong người tất nhiên tìm không thấy vương lão hổ vậy liền tiếp tục câu cá nếu như gặp phải hạ cường khẳng định cũng sẽ lại tần hắn một trận nhường hắn ghi nhớ thật lâu chẳng qua hạ cường thì trốn tránh tiêu hành vân mấy ngày gần đây nhất đều không có ra đây câu cá qua tiết đoán ngọ thời tiết càng ngày càng nóng cá chắc nhóm quá khứ sau đó vỡ biển ngư khẩu càng kém nhường rất nhiều người đều không quen không quân nhân số tăng nhiều tiêu hành vân dưới sự giúp đỡ của phân thân hải xả thỉnh thoảng xua đổi mấy đầu cá lớn đến nhường hắn đã nghiền nhưng thu nhập vẫn như c ũ không thái lý nghĩ hắn mấy ngày nay thu nhập một mực năm khối tả hữu bồi hồi mà đại ca đi theo hắn trộn lẫn mỗi ngày năng lực kiếm hai ba tả hữu thu nhập như vậy theo cá chắp nhóm biến mất mà giảm mạnh hiện tại thu nhập không kịp vài ngày trước một nữa một tiên nhất hơn ngàn viên ta thì thật hài lòng đại quân đã có lao câu cá g ấ c ngộ chỉ cần có thể câu đi lên ngư kiếm nhiều kiếm thiếu cũng không có gấp áp dựa vào điểm ấy thu nhập ta khi nào mới có thể mua lấy du thuyền câu cá h ạ sang nay cũng ăn cơm chưa thùng câu trong còn trống không hơn phân nửa đâu tiêu hành vân chân không biết đại ca thỏa mãn làm sao tới du thuyền câu cá h ạ sang năm sáu mét có tính không vậy cũng không quý mười mấy vạn có thể định chế một chiếc năm sáu mét quá nhỏ cậu cũng không ngồi mở dạng này du thuyền câu cá ra ngoài còn không bằng mở nhà chúng ta rách dưới thuyền cá đấy ồ làm nhưng nghỉ cá kỳ thuyền lưới kéo không thể ra biển dù là không mang theo lưới thì không thể thay đổi công dụng đúng lúc này tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là triệu anh đánh tới sư đ ệ ta hẹn đến một chiếc du thuyền câu cá tối nay thì có phòng chống mặc dù nhỏ một chút nhưng thị vệ sinh ở giữa phòng nghỉ cũng có triệu anh anh kích động nói tiêu hành v â n hỏi bao lớn du thuyền câu cá sáu m tám nhiều nhất có thể ngồi sáu người nhưng chủ thuyền cảm thấy sáu người q u á chật chỉ chở bốn tên hành khách đúng người chủ thuyền này chúng ta gặp qua trước kia tại la đại hải trên thuyền câu quang ngư nàng cứ gọi tống an kỳ nàng cùng bạn trai lý cương đi ra tiền mua sắm đầu này du thuyền câu cá nhỏ chỉ có chúng ta bốn người người tiêu hành vẫn ám thở dài một hơi mới vừa rồi còn nói sáu mỹ đổ du thuyền câu cá cầu cũng không ngồi đảo mắt thì gâu gâu gâu đúng chúng ta ước định là năm hát triệu theo bến tàu xa phố xuất phát ngươi chuẩn bị kỹ càng dụng cụ câu cá cùng ngồi câu là được rồi ta mang thức ăn cùng đồ uống ta đến bến tàu phụ cận lúc lại cho ngươi gọi điện thoại được rồi tiêu hành vân cúp điện thoại nhìn một chút thời gian đã ba giờ hơn thế là cho đại ca nói một tiếng liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ra câu được điểm ấy tiểu ngư tiêu hành vân cũng lời lại hướng nhất phẩm tiến tiễn trực tiếp bán cho bến tàu hàng cá tử giá cả tiện nghi rất nhiều nhưng mà bán cá thuận tiện tiết kiệm thời gian lão bản n ư ơ n g của nhất phẩm tiên làm việc có chút d à y vò không khổ cho nàng nói ba đầu đề nghị nàng làm được nhanh nhất một cái là lắp đặt t ầ n hình máy giám sát giả bộ tất cả tiệm cơm khắp nơi đều là đầu bếp ngược lại cũng mời chỉ là còn đang ở thử việc không thông qua thử thái nàng thì không dám tùy tiện cho lương cao cùng chia hoa hồng về phần nhường nàng tại phụ cận bến tàu các phái một tên nhân viên chờ lấy thu mua lão câu cá ngư lấy được nàng không còn nghi ngờ gì nữa không có an bài không có hải sản dùng lúc ngươi liền biết cấp bách đến lúc đó ta một chiếc điện thoại ngươi tự mình đến bến tàu thu ngư đều có khả năng tiêu hành vân trong lòng báo toán vài câu thu hàng cá tử chuyển tới hơn một n g à n khối tiền lái xe trở về trong nhà vọt vào tắm nghỉ ngơi sau một lát mới chuẩn bị m ồ i câu nhìn đồng hồ cảm thấy không sai bịt lắm tiêu hành vân cùng mẫu thân nói một tiếng liền lái xe tiến về bến tàu xa phố còn chưa tới chỗ thì nhận được triệu anh anh điện thoại rất nhanh mấy người tại bến tàu tụ hợp chủ thuyền này đôi tiểu tình nữ tiêu hành vân có chút ấn tượng hai người nhìn ngũ quan không sai chính là tại câu cá trong quá trình không có chú ý phòng nắng nam nữ làn ra cũng rất đen n u i lớn tiền hiệu trưởng gặp được khẳng định thích ta gọi lý cương huynh đệ thêm cái mẹ cha tôi về sau có thời gian chúng ta cùng nhau thành đoàn câu cá lý cương hướng tiêu hành vân nhiệt tình chào hỏi hắn đúng tiêu hành vân ấn tượng rất khắc sâu vì người trên thuyền đều nói vận khí của hắn tốt trên ngư tốc độ thật nhanh ta gọi tiêu hành vân chuyện câu cá dễ nói chỉ cần có thời gian tiêu hành vân nói xong hai người lẫn nhau tăng thêm vẹn chặt thuận tay thì đem hắn bạn gái h ẹ chặt tăng thêm thuận tiện liên lạc đơn giản hàn huyên sau đó bốn người leo lên du thuyền câu cá nhỏ sau khi lên thuyền lý cương mới nói vé tàu giá cả mỗi người tám trăm l i n đồng dạng có thể đổi ba bốn câu cá địa điểm sáng sớm ngày thứ hai trở về địa điểm xuất phát trên thuyền có phòng vệ sinh cùng giường chiếu chỉ là tương đối đơn sơ với lại chỉ có nước c h ả y thường không có khoang đông lạnh cái giá tiền này cũng không tính là quá bất hợp lý chỉ là cùng la đại hải mười tám tám m du thuyền câu cá so sánh giá tiền này liền có chút không nhiều có lời chẳng qua bốn người ra biển hay là vô cùng dễ chịu gió biển thổi nhìn mặt trời lặn uống vào đồ uống lạnh rất hài lòng xuất phát mục tiêu của chúng ta là bạo dương bạo dương chương sáu mươi chín cá mọi biển rửa má chương sáu mươi chín cá mọi biển rửa má sáu m tám du thuyền câu cá càng sóc này may mắn mấy người này cũng không say sóng nói một chút tiếu tiếu đ ó n gió pha sóng một giờ sau đã đến một chỗ chỗ câu cá tại nơi này đã có sáu bảy cái du thuyền câu cá riêng phần mình chiếm cứ một phiến khu vực chừa lại đầy đủ khoảng cách an toàn không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau trên thuyền hành khách câu cá nhị bảo các ngươi cũng tới nơi này câu cá à nha bên cạnh du thuyền câu cá bên trên chuyển đến giọng vương hiệp tiêu hành vân phất tay c ư ờ i nói tiểu cắt cát ngươi thì tại à mấy ngày gần đây thu hoạch thế nào tạm được có đôi khi năng lực kiếm bốn năm ngàn có đôi khi chỉ có thể vẽ tàu toàn bằng vật khí không tệ có kiếm là được hai người trò chuyện vài câu du thuyền câu cá liền giao thoa mạ qua dừng ở hơn một trăm linh mét chống trải thủy vực tại nơi này máy d ò cá trên biểu hiện có ngư mặc dù không nhiều nhưng là chỗ câu cá đầy đủ dùng chẳng qua cái này máy d ò cá quá đơn sơ biểu hiện điểm sáng có thể không nhiều chuẩn xác may mắn tiêu hành vần có phân thân hải xả năng lực thấy do đáy biển tình huống n ư ơ n g thuyền sau đó tiêu hành vân cùng triệu anh anh chiếm cứ một bên lý cương cùng tống an kỳ chiếm cứ một bên khác vì tốc độ nhanh nhất đem lên công việc ngồi lưỡi câu ném đến trong nước tiêu hành vân một thẳng sử dụng cần câu ý rô trên thuyền câu cá triệu anh anh thì học theo ưu điểm là có thể ném đến chỉ định địa điểm nhưng mà câu được cá lớn không tiện trực ngư hơi không cẩn thận gậy che ép đến trên thuyền rồi sẽ bạo can a vân ta vẫn có nghi vấn trên thuyền câu cá ngươi vì sao không đổi cần câu thuyền đứng ở du thuyền câu cá khác một bên lý cưng ơ hỏi đoạn thời gian trước một t h ằ n g ngồi la lão bản một tám m du thuyền câu cá cảm thấy cần câu ý rô thì rất thuật tay ngồi n g ư ơ i đầu này sáu m tám thuyền nhỏ mới cảm giác có chút buôn bán không ra ta thử trước một chút cảm giác nếu không được đổi lại cần câu thuyền đây chỉ là tiêu hành vân thuận miệng biên lý do hắn có thể thấy rõ trong biện bảy cá vị trí chính xác dùng cần câu ý d â quả thực không nên quá thuật tay quả thực chỉ đâu đánh đó nguyên lai、like、là như vậy à ta đã nói rồi vì ngươi tài câu cá tùy tiện một ngày ngư lấy được bán đi có thể mua một cái không tệ cần câu thuyền ha ha nào có khoa trương như vậy toàn bằng vật khí tiêu hành vân khiêm tốn trò chuyện hai câu trong tay gậy che chầm xuống hắn theo bản năng dương can theo dây câu v ụ v ụ âm thanh mở ra lần này hại câu trên ngư con đường mau đưa ngư lôi ra mặt nước lúc đầu này hình thể dài nhỏ cá lớn đột nhiên chủ động xông ra mặt nước điên cùng lắc lư đầu muốn tránh ra lưới câu trói buộc kinh thật lớn tiêu hành vân khí lực lớn hơn nhẹ nhàng lắc lư cần câu thì hóa giải nó lần này r ử a má phản kích thấy do con cá này bộ dáng tiêu hành vân lại tiết khí nguyên lai、like、là cá m ỏ i b i ể n à, hàng tiện nghi rẻ tiền bán cũng bán không xong lý cương rất quen thuộc hải sản giá thị trường nói ra xác thực tiện nghi hiện tại giá thị trường một cân tám nguyên tả hữu đi thịt của nó quá khó ăn chân mũi cũng là thịt trước câu đi lên rồi nói sau đây là hôm nay ra b i ể n câu được đầu thứ nhất ngư tiện nghi hơn tiêu hành vân cũng không muốn từ bỏ cá m ỏ i b i ể n r ử a má động tác là kéo dài một lần sau đó thường thường sẽ lần nữa vật lên như thế lặp đi lặp lại liên tục dựa má rễ ruổi chừng một phút tiêu hành vân mới thừa dịp nó mọi mệt dùng vật lưới tự đem nó dò xét đi lên ước chưng nặng sáu bảy cân bán đi cũng có thể mua một dương mì tôm ăn cá mọi biển ngư triệu anh anh thì bên trong cá một phen bận rộn đi đến đến xem xét đồng dạng là một cái cá mọi biển nhưng làm nàng tức giận làm h ư nếu như không phải lần này ra biển thuyền câu đầu thứ nhất ngư ta liền trực tiếp đem nó bay mất triệu anh anh thì không thích hàng tiện nghi rẻ tiền nặng năm sáu cân cá mọi biển nếu chủ động cá c h u ẩ n thoát câu tỷ lệ cực lớn sau đó lý cương cùng tống an kỳ lần lượt câu đi lên cá mọi biển bọn hắn một vừa hùng hùng hồ, hồ. một bên đem ngư ném vào chính mình trong thùng câu tiêu hành vân đã liên tục câu đi lên ba đầu cá mòi biển nói ra p h ù cận khẳng định có cái khác ngư nhưng mà cá mòi biển đoạt m ồ i ăn cái khác ngư còn chưa mất mùi liền bị chúng nó cướp mất mất cho nên chúng ta câu được đều là cá mòi biển những thứ này cá mòi biển nhìn thấy ăn không muốn sống nhường phân thân hải xà xua đổi u đều không được vì một miếng ăn chúng nó hung h á n không sợ chết phân thân hải xà liên tục cắn chết hai cái cá mòi biển đều không thể đem p h ù cận cá mòi biển dọa chạy chẳng qua này hai cái thi thể của cá mòi biển lại dẫn tới mấy cái tiềm phục tại đáy biển đại cá mũ cơ hội tốt tiêu hành vân vì tốc độ nhanh nhất thay đổi câu cá l ư n câu tuyến dùng đao cắt một viên cá mỏi biển thịt treo ở móc bên trên đi ngươi tiêu hành vân đem cái này mồi câu ném tới kia mấy đầu đang giành ăn đại thạch ban trước mặt chúng nó vì giành ăn cá mỏi biển ngư sớm đã giết đỏ cả mắt ở đâu phân do nhiều r a tới này một viên thịt cá mới mặc kệ thịt cá làm sao tới ăn thế là xong một cái to lớn cá mũ cọp da vàng một ngụm nuốt vào mồi câu sau đó trong miệng tê dần cảm giác bị cái quái gì thế treo lại nó luôn uống liệu mạng dãy g a nhưng mã cỗ này lực lượng cực kỳ to lớn éo đến nó đau đớn khó nhịn tượng đê tuyến con dối giống nhau từng cái h chút Hành thuyền, Hành ú t từng Tiêu mặt Trên Tiêu Vân nước. Vân cùng đầu này c bị lôi đại đầu ra mũ so t à lúc, liệt lây câu cá kịch mì đồ đ ru thuyền tùy theo nhỏ n ộ gì nếu như không phải hạ nèo, nói không chừng ngư tiếp phải hạ kéo g đi. Cái trực sẽ bị ngư a khí lực lớn như vậy lý cương hâm mộ nói tống an kỳ vừa kinh ngạc nói chẳng thể trách người đang trên thuyền sử dụng cần câu ý r o cá lớn như thế dường như không thế nào phí sức ca vừa nay nó dường như chui đ á y thuyền hạ lại bị ngư nhẹ nhõm đẩy ra ngoài ha ha có thể khí lực của ta có một chút hơi lớn đi tiêu hành vân muốn cho chính mình càng chật vật một chút càng m g i mệnh một ít làm sao thực lực không cho phép à. dưới sự giúp đỡ của triệu anh anh đầu này to lớn cá mú cọp cuối cùng giò xét đi lên chí ít nặng năm mươi sáu mươi cân cho nó phóng khí sau đó ném vào khoang nước tuần hoàn về phần có thể hay không công việc vậy phải xem vật khí tiêu hành vân thì không dám lựa chắc đáng tiếc đầu này du thuyền câu cá nhỏ phía trên không có khoang đông lạnh bằng không thì cũng không cần lo lắng mới mẹ độ vấn đề lý cương chua chua nói ra hâm mộ câu đi lên đầu này cá mú ngươi thì kiếm lợi lớn chí ít có thể bán một vạn tả hữu câu bạn nha rất bình thường nhìn thấy đồng bạn câu được đáng giá c á lớn cái nào trong lòng không toan vừa nãy trượt ngữ lúc không có trực tiếp hô tiếp tuyến liền đã rất cho tiêu hành vân mặt mũi lời còn chưa dứt chỉ thấy triệu anh anh đột nhiên một cái lảo đảo kém chút bị cần câu kéo tới trong nước a a a sư đệ cứu mạng a con cá này thật là lơ kình ta không khống chế nổi triệu anh anh luôn cuống hai tay nằm chắc cần câu hô lớn hô nhỏ đ ề xuất trợ rút tiêu hành vân một cái từ phía sau ô m lấy triệu anh, anh đem nàng theo rơi xuống nước biên giới ổn định lại cái tư thế này có chút kỳ lạ vừa nãy chỉ là vì cứu nàng theo bản năng làm việc nhưng mà đã từ phía sau ông l ấy đồng thời thì cầm cần câu chỉ có thể tiếp tục giữ vững đừng hoảng hốt đi theo ta tiết ấu c h ậ m c h ậ m dãi dao động lắc cần câu không nên bị trong nước ngư mang tiết ấu muốn để nó đi theo chúng ta tiết tấu tới ta cũng biết cái này nhưng mà ngư khí lực quá lớn ta khống chế không nổi a a hào kỳ quái ngươi từ phía sau một nắm làm sao lại khống chế được lẽ nào khí lực của ngươi còn lớn hơn ta khí lực lớn hơn ngươi rất bình thường ngươi thì có so với ta vật lớn a đúng a hừ mới không đúng đây triệu anh, anh không biết nghĩ tới điều gì đồ vật luôn cảm thấy tiêu hành vân lời này không thích hợp chuyên tâm câu cá loạn nghĩ gì thế tiêu hành vân chứng trạc đ à n g hoàng kiến h trách triệu anh anh cpu kém chút đốt đi ta ở đâu suy nghĩ lung tung rõ ràng là ngươi trước loạn nói có được hay không chương bảy mươi cá vẹn chương bảy mươi cá vẹn cũng khó trách triệu anh anh nghĩ lung tung so với tiêu hành vân lớn chỗ cũng tại bị hắn q u á n nhiễu theo trong biển cá lớn dây ruộng tiêu hành vân muốn sử dụng càng lớn khí lực t r ư ợ ngư tả hữu lay động không cho trong biển cá lớn chui vào du thuyền câu cá chính phía dưới phía trước năm chặt cần câu cánh tay x í c ở trước ngực phía sau thì không biết cái quái gì thế giống như cần câu đình đến hoảng hốt tiểu này tiếp xúc nàng cũng không ghét chỉ là có chút tim đập rộ lên một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái lan ra toàn thân tiêu hành vân một mực dụng tâm trợ ngư thông qua phân thân hải xạ có thể nhìn thấy triệu anh anh câu được ngư cũng là một cái đại c á m ũ so với chính mình cái k i a nhỏ một chút vì sao này khó trượt vì triệu anh anh cần câu so với tiêu hành vân cần câu kém hai cái cấp bậc cấp thì nhỏ cần câu mềm hơn một ít dạng này cần câu câu bên trong tiểu ngư vẫn được gặp được dạng này cả lớn thật sự vô cùng phí sức hữu kinh vô hiểm dưới sự giúp đỡ của tiêu hành vân đầu này đại ca mú cuối cùng lôi ra mặt nước vừa rồi tại lấy nước giống như con nghé mạnh mẽ đâm tới bị lôi ra mặt nước sau đó trong nháy mắt thành thật tiêu hành vân buông ra triệu anh anh cầm lấy vợt lưới tử đem đầu này đại thạch ban giỏ xét đi lên cũng là cá mũ cọp da vàng hơn bốn mươi cân g i á vẻ Và, cũng là cá mũ cọp a ta nhớ được loại cá này rất đắt đúng hay không triệu anh anh nhìn thấy cá lớn đã quên tiêu hành vân vừa n ã y quá đáng động tác hương phấn m à hỏi tiêu hành vân nói ra tiểu tài mê trí nhớ không sai xác thực rất đắt một cân hai trăm nguyên tả hữu tựa lớn như vậy cá mũ cọp giá cả sẽ cao hơn một chút triệu anh, anh cười nói h o đầu này chính là tiểu vạn thu nhập a s ắ c thực phát tải ta liền biết cùng ngươi cùng đi câu cá khẳng định sẽ bảo dương cảm tạ ngươi để cho ta cọ một chút vận khí tốt khách khí cái gì chúng ta quan hệ gì à về sau ngươi để cho ta nhiều từ từ là được rồi được không đúng luôn cảm giác ở đâu không thích hợp triệu anh anh huyết hắn một cái đồng thời nỗ lực suy tư nhưng không nghĩ đã hiểu ở đ â u không thích hợp lý cương cùng tống an kỳ là một đôi người từng trải hiểu liền tiêu hành vân l ờ i nói bên trong ý nghĩa bọn hắn nỗ lực n h n cười cuối cùng lại không đình chỉ khố k h kho cười một hồi mãi đến khi có một cái mười mấy thước du thuyền câu cá tới gần mới đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới vừa đến gần du thuyền câu cá có người hô to vừa nay các ngươi câu đi lên là cái gì ngư nhìn rất lớn à, kém chút đem thuyền kéo đi tiêu hành vân đoạt tại mấy người phía trước hồi đáp không phải cái gì tốt ngư một cái đại cá mọi b i ể n mà thôi nơi này khẳng định có một cái cá mọi b i ể n bởi cá liền lên mấy con cá đều là kiểu này hàng tiện nghi rẻ tiền n ó các ngươi câu cũng là cá mẹ à, cùng chúng ta giống nhau được rồi chúng ta đ ổ i chỗ nếu không tại nơi này câu một đêm sẽ bị cá mẹ tức chết cái kia du thuyền câu cá người nói nhìn chậm rãi đi xa không hề có tại thuyền nhỏ của bọn họ phụ cận dừng lại lúc này sắp trời đã tối trên thuyền đèn toàn bộ mở ra hy vọng có thể đem ngư nhiều dẫn tới một ít lại có một cái mười mấy t h ư ớ c du thuyền câu cá đi ngang qua nhìn xem số hiệu cùng màu sắc có chút quen mắt lại là la đại hải thuyền la lão bản hôm nay ngư khẩu thế nào câu được cái gì đáng tiền hàng sao tiêu hành vân chủ động mở miệng hỏi chạm trên bong thuyền lao câu cá sông khoang điều khiển la đại hải gào to hai c ú ố n họng nhắc nhở hắn có quen thuộc người đ á p lời la đại hải giảm tốc đồng thời nhường biết l á i thuyền bằng hữu ngồi vào vị trí lái trên cầm lái hắn chạy đến bong thuyền đắp lời hôm nay qua tà môn câu đi lên giường như toàn bộ là cá mờ biển chúng ta người trên thuy cho nên nghị chuyển sang nơi khác xem xét tình huống tiêu lão đệ các ngươi tình huống gì muốn hay không đổi chỗ chúng ta câu đi lên thì dường như toàn bộ là cá mờ biển chẳng qua gắng gượng qua nghiện chúng ta nhiều câu một hồi thực sự không được đổi lại chỗ tiêu hành vân không có nói dối bởi vì bọn họ câu đi lên ngư lấy được bên trong chỉ có hai cái cá mũ c ọ n g còn lại toàn bộ là cá mờ biển thôi được các ngươi trước câu nhìn ta mang trên thuyền khách nhân đi tìm mới câu giờ rồi la đại hải nói xong lại vội vàng chạy về khoang điều khiển dần dần biến mất tại mặt biển đen nhánh chúng ta chân không đổi chỗ lý cương trong lòng có chút buồn b ự c hình như mình mới là thuyền trưởng đi tiêu hành vân làm sao lại thay mình quyết định tiêu hành vân còn chưa lên tiếng bạn gái hắn tống an kỳ nhịn không được ngươi ngốc ca a vân cùng a anh vừa câu đi lên hai cái đại thạch ban nói không trường phụ cận còn có đại thạch ban chúng ta không tại nơi này câu cá đi nơi nào còn có thể tìm thấy so với đây càng tốt vị trí a ngươi nói như vậy cũng đúng lý cương lúng túng cười một tiếng nói ngươi ngốc cũng đúng tống an kỳ chất vấn đúng đúng đúng ngươi nói cũng đúng hiểu rõ là được nhắc tới cũng kỳ phụ cận cá mọi biện hình như bị vừa nay những tia đại thạch ban hụ chạy trên thuyền bốn người lần lượn câu đi lên mấy đầu cá hồng chấm son cá hồng chấm son một cân năm mươi nguyên tả hưu giá cả so với cá mọi biển đắt hơn toàn thân đỏ d ự c đặc biệt khả quan cuối cùng thay đổi chỉ cần không câu cá mọi biển thế nào đều được lý cương âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đội chỗ nếu đội chỗ tiêu hao thêm phí tiền xăng không nói còn chưa nhất định tìm thấy so với nơi này nơi tốt hơn lúc này tiêu hành vân câu đi lên một cái xanh xanh đỏ đỏ ngư nhìn rất xinh đẹp chép đi lên sau đó lập tức dẫn tới triệu anh anh chú ý sư đệ đây là cái gì ngư a thật xinh đẹp triệu anh, anh tò mò hỏi tiêu hành vân cười hì hì hồi đáp đây chính là cái đồ tốt nó gọi cá m ò xanh giá cả cũng không rẻ không đúng mà mẹ nó này tựa như là một cái giả thanh ý đi, lại gọi cá vẹn giá cả so với thanh ý thì tiện nghi nhiều nghe được tiêu hành vân thất vọng âm thanh bên tia tống an kỳ thì b u lại hỏi a vân ta mặc dù thường xuyên câu cá nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cá m ò xanh ồ người nói nó gọi cá vẹn ta nhìn bên ngoài đều như thế sao phân chia tiêu hành vân chỉ vào vật lưới bên trong con cá này giải thích nói chủ yếu nhìn xem rằng cá mó xanh răng cao thấp không đều tượng heo nha giống nhau cho nên lại gọi cá mó răng heo mà cá vẹt răng rất chỉnh tề bên ngoài bề ngoài màu sắc cực kỳ tương tự nhưng chỉ cần xem xét răng có thể một chút phân biệt ra được hai loại ngư khác nhau nghe được tiêu hành vân giải thích hai nữ nhân đẩy ra cá vẹt miệng quả nhiên thấy chỉnh tề răng thì ra là thế nhưng bề ngoài của bọn nó quá giống dĩ giả loạt chân người khác chân rất khó phân chia cho nên a trên mạng rất nhiều không tốt hải sản thương nhân thích dùng tiện nghi cá vẹt giả mạo sang quỹ cá mó xanh tiêu thụ khiếu nại cũng vô dụng vì phụ trách xử lý việc này phục vụ khách hàng cũng nhận không rõ thật giả tiêu hành vân nói xong cho nó phóng khí sau đó ném vào khoang nước tuần hoàn hai nữ nhân mở mang kiến thức cùng chung mối thù mắng một hồi gian thương sau đó lại trở về vị trí của mình câu cá này một hồi ngư khẩu giảm bớt mấy người bọn hắn thừa cơ ăn chút đồ ăn vặt nhét đầy cái bao tử chiếc này du thuyền câu cá không có phòng bếp chẳng qua có một nồi cơm điện cắm điện vào sau đó có thể nấu cháo hoặc là nấu cơm ăn đồ ăn vặt không ăn đói tiêu hành vân ăn con nửa no bụng nói ra ta đổi lưỡi câu mực câu điện mực làm h ả i sản cháo đi hiện tại nấu trên cháo trước khi ngủ vừa vặn có thể uống nhắc tới đi ngủ triệu anh, anh lại một hồi hoảng hốt, vừa nãy nàng nhìn phòng nghỉ giường chiếu hình như càng nhỏ hơn hai người nếu là chen tại một cái gi lúc này tránh h k ô đã trong ư n g a n tiếng đêm một mươi n bản n g lao ư n g n kinh g một giờ tạm thời không có gì ngư miệng mọi người ăn xong hải sản cháo ngắp ngay cả tiên quyết định ngủ trước một hồi sau khi r ử a mặt định đồng hồ báo thức hai đôi tiểu tình lữ chen vào nghỉ ngơi ở giữa giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi a kỳ cái này giường chiếu tốt c h e n a bình thường các ngươi đều là sao nghỉ ngơi triệu anh anh cùng tiêu hành b ầ n chen ở trên p h ô hỏi giường dưới tống an kỳ nghĩ chen lúc thì chen một chút không nghĩ chen lúc thì các ngủ một cái giường phô tống an kỳ trả lời có chút nội hàm được rồi câu trả lời này không có khuyết điểm nếu nhiều người thậm chí còn có thể ngả ra đất nghỉ rốt cuộc sáu m tám du thuyền câu cá có thể c ư i sáu bảy người đấy sư đệ ta ngủ trước a đồng hồ báo thức vang lên lại gọi ta chiều anh anh mặt hướng bên trong đem bờ mông để lại cho tiêu hành vân được rồi ta thì buồn ngủ tiêu hành vân nghĩ đưa lưng về phía nàng đều khó có khả năng quá chật chỉ có thể thuận thế ô m nàng người người tóc của nàng hương ngủ t i ế p đi thuyền nhỏ lung la lung lay theo gió lãng vào phòng tiêu hành vân mơ tới chính mình đi trên nước sân chơi ôm một con thổi phòng tiểu hùng trong nước chơi đ ù a quá trình rất vui vẻ chính là tiểu hùng không quá cao hứng thỉnh thoảng r y rụa bông chốc mãi cho đến đồng hồ báo thức vang lên tiêu hành vân mới đột nhiên bừng tỉnh chọc dạ nắm tay từ trên người tiểu hùng rút ra như tên trộm xuống giường rửa mặt đều không cần hô triệu anh anh đồng hồ báo thức vang lên、lúc. nàng đã tỉnh rồi làm thời ngại quá rời giường và tiêu hành vân rửa mặt xong nàng mới lên thật là kỳ quái sao ngủ được toàn thân đau bớt như ca triệu anh anh nói thầm một câu nhanh chóng rửa mặt vì nàng nhìn thấy tiêu hành vân đã đến bong thuyền câu cá lúc này vừa vặn năm giờ sáng ánh sáng ban mai từ trong bóng tối nhảy ra mặt biển chiếu sáng vùng biển này các ngươi lên đến như vậy sớm a ngư khẩu thế nào tiêu hành vân vặn eo bẹ cổ đúng sớm đã rời giường lý cương cùng tống an kỳ nói lý cương hồi đáp tạm được chúng ta cũng vừa lên mười mấy phút chỉ câu đi lên hai cái mã diện ngư cũng là không đáng tiền hàng tống an kỳ liền nói ta câu đi lên một cái cá đủ vàng đoán chừng là đi ngang qua chỉ câu đi lên một cái liền không có tiêu hành vân đi trước máy giò cá trước mặt làm bộ nhìn một hồi nói ra không được à được đổi chỗ xung quanh đều không có cái gì cá ngươi nhìn xem cái khác thuyền câu cá trong đêm thì đổi chỗ lý cương ảo não vô đùi à thật đúng là chúng ta vào xem nhìn câu cá cũng quên nhìn xem máy giò cá nếu không chúng ta thì đổi chỗ thay đổi đi lúc này ngư khẩu vừa vặn nhưng nếu xung quanh không có ngư cũng là hồi phí đi ta đến xem máy giò cá ta để ngươi ngừng lúc ngươi thì ngừng được nghe ngươi trên thuyền ít người hai ba câu nói vừa thương lượng trong nháy mắt có thể quyết định ra đến không như những kia ngồi mười mấy người du thuyền câu cá phải hỏi một vòng mới có thể quyết định đội chỗ lý cương dựa theo trong trí nhớ con đường tiến về một cái khác câu cá địa điểm chẳng qua vừa hành xử mười mấy phút tiêu hành vân thì h ô n g ngừng ngay tại nơi này câu máy giò cá bên trên có rất nhiều ngư với lại bơi lội tốc độ rất chậm a thì ta trên thuyền này phá máy d i ò cá ngươi còn có thể nhìn ra bảy cá bơi lội tốc độ có tham số mặc dù không nhiều chuẩn xác nhưng có thể nhìn xem cái khoảng tiêu hành vân mặt không đổi sắc lắc lư đối phương tình huống thật lại là dựa vào phân thân hải xà nhìn thấy ngươi là câu cá cao thủ ta nghe ngươi lý cương rất nhanh ngừng thuyền dừng ở tiêu hành vân vị trí chỉ định đã sớm dưỡng đủ tinh thần triệu anh anh chờ không nổi đi theo tiêu hành vân n ẹ m can bên trong ngư tốc độ thì rất nhanh thuyền còn không có triệt để dừng hẳn tiêu hành vân thì bay lên một cái một cân tả hữu đại ngân sương ngư một cân tả hữu cá chim trắng đã coi như là cá lớn nhiều hơn nữa cá chim trắng chỉ có bốn năm hai trọng triệu anh anh đúng lúc này thì bay lên một cái cá chim trắng đem nàng sướng đến phát rồi phụ cận có phải hay không có cá chim trắng nhóm a a kỳ các ngươi thì nhanh câu nào triệu anh hô tống an kỳ nói ra ta vừa nay đang trên dưới chầm c ắ p ngươi một bước ta thì bên trong cá cũng là cá chim trắng liên tục nhanh chóng trên ngư bông chốc dẫn đốt nhiệt tình của mọi người thường xuyên h ả i câu người đều hiểu rõ nếu có b ầ y cá đi ngang qua quả thực là ông trời giá tiến ngư bỏ lỡ sẽ đánh gây bắt đuổi a phi chân gãy cái này ta ta quen vương lão hổ chỉ cần người nào đó tìm không thấy ta chân của ta thì vĩnh viễn sẽ không đoạn hạ cường đừng đánh đoạn chân của ta ta còn muốn cùng lão bà cùng đi cục dân chính ly h ư n đâu trên thuyền bốn người cũng đang điên cuồng câu cá không ai nhớ ra đang điên cuồng thêm kịch chân gãy người này một câu chính là hơn một giờ dường như không có dừng lại mệt mỏi lý cương cùng tống an kỳ dạng này người bình thường cánh tay cũng không ngẩng lên được lý cương mệt mỏi lẻ lưỡi tiêu khổ nói không được cánh tay của ta vui sướng phế đi sớm biết gặp được bầy cá ta ngay tại trên thuyền chứa một cái máy câu cá hoàn toàn tự động tống an kỳ c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân cùng triệu anh a n hiếu h kỳ hỏi các ngươi thể lực thật tốt câu lâu như vậy cũng không mệt mỏi sao chỉ cần có ngư một thẳng câu xuống dưới cũng không phiền hà tiêu hành vân mặc không đổi sắt chém gió tống an kỳ lại tường thật vẻ mặt hâm mộ liếp nhìn triệu anh, anh một cái tiêu hành vân cùng triệu anh anh loại cực lớn thùng câu đã sớm đầy với lại tối hôm qua câu được đại cá mũ c ọ p cùng không đáng tiền cá m ọ i biện đặt ở khoang nước tuần hoàn không hề có chiếm cứ quý giá thùng câu vị trí mãi đến khi này một đám cá chim trắng rời khỏi ngư khẩu tài dần dần biến mất khôi phục bình thường đã hơn tám giờ chúng ta hồi bến tàu đi lý cương mệnh mỏi nói được bạo dương lại bạo thương thì cần phải trở về tiêu hành vân nhìn tràn đầy thùng câu cùng với nhanh đầy khoang nước tuần hoàn lộ ra nụ cười hài lòng triệu anh, anh thì lộ ra nụ cười thỏa mãn nói với tiêu hành vân sư đệ ta liền biết cùng ngươi đi ra đến câu cá khẳng định sẽ nổ ha h a về sau cùng ta đi ra đến câu cá có thể để ngươi mỗi ngày bảo tiêu hành vân bị nàng khen một cái có chút bành trướng nhanh đến bến tàu lúc tiêu hành vân điện thoại có tín hiệu thì cho lão bản nương lưu kế phân gọi điện thoại n ư ơ n g nàng đến bến tàu thu ngư lưu kế phân tại chỗ tỏ vẻ hiện tại liền mang theo nhân viên đi bến tàu lần này lưu kế phân nhìn thấy tiêu hành vân theo sáu mỹ đổ du thuyền câu cá nhỏ trên ra đây tổng cộng c h ẳ n g qua bốn người nội tâm có một chút thất vọng vừa nay quá quá khích di chuyển q u ê n hỏi tiêu hành vân hôm nay có bao nhiêu ngư lấy được hiện tại xem ra tổng cộng thì bốn người đổ đầy thủng câu lại có thể có bao nhiêu ngư nhưng mà lưu kế phân hay là vũ mị cười một tiếng nên đón thân thiết mà hỏi tiểu tiêu hôm nay câu được bao nhiêu ngư cái kế m ệ t muốn chết rồi đi uống trước bình rửa sữa bổ sung một chút dinh dưỡng nói xong nàng toàn viên công trong tay tiếp nhận một bình rửa sữa tự mình đưa cho tiêu hành vân những người khác đ ổ uống thì nhường nhân viên tiễn cảm ơn tài chính k h á t nước đấy về phần bao nhiêu ngư lấy được các ngươi lên thuyền xem xét liền biết dù sao chúng ta là không còn khí lực chuyển cá việc này giao cho các ngươi cửa hàng nhân viên không sao hết ta lên trước thuyền xem xét rất nhanh lưu kế phân thì chuyển đến mừng rỡ tiếng kinh hô hoa、wow, thật nhiều cũng tràn ra tới chương bảy mươi hai chúng ta đánh một trận đi chương bảy mươi hai chúng ta đánh một trận đi trong mắt lưu kê phân nho nhỏ du thuyền câu cá trên toàn bộ làng ngư thùng câu bên trong làng ngư khoang nước tuần hoàn trong cũng làng ngư thậm chí có ngư nhảy đến bong thuyền còn tại nhảy nhót càng làm cho nàng giật mình là khoang nước tuần hoàn trong lại có hai cái to lớn cá mú cộng thêm mấy đầu nhỏ chút cá mú thật lớn l ư u kê phân chấn kinh rồi một cái lớn nhất cá mú chí ít có hơn sáu mươi cân hơi nhỏ cái kia thì có hơn bốn mươi cân về phần những tia tầm mười cân cá mú bình thường cảm thấy rất đại nhưng ở hai cái cự hình thạch ban trước mặt lại thành tiểu thạch ban trừ r a cá m ũ còn sót lại dường như toàn bộ là cá chim trắng cá mọi biển vậy ta đi lưu kế phân nhìn thấy bên cạnh cá mọi biển ngư ghét bỏ được nhữ chặt mày lên chao ôi thế nào còn có cá mọi biển a cái đồ chơi này cậu đều không ăn cũng không thể nói như vậy làm cá viên hương vị cũng không thể lắm vậy ngươi mang về làm cá viên đi nhất phẩm tiên không thu cá mọi biển quá cấp thấp được ngươi giữ cá mọi biển lại cái khác ngư toàn bộ mang đi đi trải qua một phen phân loại cân nặng tiêu hành vân ngư lấy được thu nhập rất nhanh liền tính ra đến rồi cự hình cá mú cọp sáu mươi ba cân mỗi cân hai trăm hai mươi nguyên đầu này ngư liền bán nguyên còn sót lại mấy đầu tiểu cá mú cá mú cọp giá cả theo một cân hai trăm n g u y ê n tính toán cá mú xanh theo một cân bảy mươi nguyên thu mua tổng bán bảy năm trăm hai mươi nguyên nay thiên nhất cân tả hữu cá chim trắng đơn giá là một trăm n g u y ê n bán nguyên nửa cân tả hữu cá chim trắng đơn giá là sáu mươi nguyên bán ba chín trăm năm mươi nguyên cá hồng chấm son một cân năm mươi nguyên cá v ẹ t một cân ba mươi lăm nguyên lại thêm cái khác tạm ngư bán một bốn trăm bốn mươi nguyên cho nên tiêu hành vân lần này thuyền câu vẫn thu nhập là nguyên mà triệu anh anh lần này thuyền câu vẫn thu nhập là nguyên lý cương thu nhập nguyên tống an kỳ thu nhập nguyên hai người bọn họ không có câu được cá m ũ dựa vào cá hồng chấm son cùng cá chim trắng kiếm được nhiều như vậy đã rất tốt lý cương nhận được tiền vô cùng hưng phấn c ư ờ i to nói ha ha hôm nay đi theo cỏ a vân vật khí thu nhập vô cùng phong phụ à như vậy đi cơm trưa ta mời sau bữa ăn về nhà đi ngủ chúng ta buổi tối tiếp lấy câu tống an kỳ nhịn không được trêu kẹo nói người ta sư tỷ đi theo cọ một cọ coi như xong người đi theo cọ tính là gì chuyện chẳng qua mời ăn cơm trưa ngược lại không sao hết rốt cuộc chúng ta hôm nay phát tài nhà bán xong ngư cũng mười giờ hơn ly thời gian cơm trưa cũng không xa triệu anh anh không biết nghe nghe không hiểu người khác trong lời nói chế nhạo chẳng qua nghe được ăn lập tức tinh thần tỉnh táo được chỉ cần có người mời khách ta là khẳng định có thể trình diện ở đâu ăn ta muốn đem vé tàu tiền ăn quay về ha ha triệu anh anh nhân sinh có ba đại ái tốt ăn cơm câu cá đánh người nếu cơm nước xong xuôi lại đem một cái thấy ngứa mắt người đánh một trận vậy hôm nay thì hòa mỹ tiêu hành vân khẳng định nghĩ buổi tiếp sư tỷ cùng nhau à thế là phụ hòa nói ta cũng giống vậy lý cương cười nói khách sạn lớn ta mời không nổi nhưng mà quán bán hàng tuyệt đối bao ăn no nói d ỡ n ở giữa bọn hắn đem trên thuyền thừa cá mọi biển ngư thu thập sạch sẽ bán cho bến tàu hàng cá tử tám nguyên một cân hàng cá tử còn chọn ba nhặt bốn vẫn không nhiều mớn cuối cùng theo bảy nguyên một cân giá thu mua đem những ngày cá mọi biển ngư đóng gói thu mua mỗi người lại phân hơn một trăm n g u y ê n chút tiền ấ y bọn hắn đều chẳng muốn đưa vào hôm nay vẫn thu nhập lý cương dẫn bọn hắn đến phố học phủ một nhà hải sản quán bán hàng có đồ nướng cùng sao rau nói là mùi vị không tệ kỳ thực phố học phủ nhà ai tiệm cơm ăn ngon tiêu hành vân sao sẽ không biết đâu h ắ n ở đây phụ cận lên ba năm trung học đệ nhất cấp và ba năm cao trung cái góc nào trong c ó con chuột cũng m ò được rõ ràng quán bán hàng hải sản thì không quý tượng hoa giáp c â y loa tiểu bào ngư tôm hè cua biển mai hình t o i loại hình giá cả không quý bốn người ăn vào càng cứng thì không hao phí một ngàn khối tiền sau bữa ăn bốn người giao ước bởi tối tiếp tục câu cá lý cương cùng tống an kỳ sau khi rời khỏi tiêu hành vân đổi tiếp triệu anh anh đi dạo một hồi chuẩn bị đem nàng đưa về võ quán sau đó lại về nhà đi ngủ nghe nói ngơi ư trước kia tại nơi này trộ lẫn triệu anh, anh đột nhiên hỏi tiêu hành vân cười khổ nói thôi đừng chém gió khi đó không hiểu chuyện chỉ là tiểu đà tiểu nháo thì không được chuyện gì thương tiên h ạ i lý sau đó ra một chút việc lại thêm đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của tiền chúng ta thì giải thể đi học đi học làm công làm công mà ta chỉ có thể về nhà làm ngư dân nhưng ta nhìn xem cá d ị a phản ứng dường như rất sợ ngươi đâu ngươi trước kia tại phố học phủ này một viên rất biết đánh nhau bình thường đi luyện nhiều năm như vậy bắt cực quyền lại tranh thủ học hơn một năm tán đ ả tại đầu đường đánh nhau còn không phải vô cùng đơn giản thật sự chúng ta đánh một trận đi ta muốn biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đừng làm rộn về sau có rất nhiều cơ hội đánh nhau ngươi không muốn đánh đều không được cái chủng loại kia thật sự a vậy thì tốt quá triệu anh anh con mắt tỏa ánh sáng nghĩ tới tương lai mỹ hảo hình tượng nhịn không được vui vẻ cười ha hả đi đến dừng xe vị trí hai người lên xe bán tải rất nhanh liền đã đến võ quán bắt cực triệu thị Vừa tôi thấy triệu anh anh tượng một con đạt được nông trường tiểu lộc dường như sôi nổi xuống xe Vừa tôi thấy tiêu hành vân đưa mắt nhìn nàng bước vào võ quán lúc này mới lai xe trở về xa phố thôn phụ thân không ở nhà đi bảo dưỡng thuyền cá mâu thân vừa mới bổ lưới trở về đang thu dọn nhà vụ nhi bảo t ố i hôn qua ra ngoài câu cá n ư lấy được thế nào mẫu thân ân cần hỏi han tiêu hành vân cũng không có dầu diếm nói ra vận khí không tệ câu được một cái cự hình cá mú còn có rất nhiều cá chim trắng kiếm lời ba bốn vạn khối tiền đ ấy cái gì lại kiếm ba bốn vạn n à y thu nhập không thể so với câu được cá đủ vàng lớn tiêu a mẫu thân kinh ngạc nói đúng vậy a trên thuyền câu cá khẳng định so với tại bờ biển câu cá nhiều cơ hội ta nhường ca ca đi thuyền câu hắn một thẳng không nhiều bỏ được vé tàu tiền đại quân đứa nhỏ này hảo thủ quen thuộc chân bắt hắn không có cách nào ngươi chờ buổi tối lúc hắn trở lại ta nhường hắn cùng ngươi đi ra hại câu cá được thôi đến lúc đó ta cho chủ thuyền gọi điện thoại hỏi một chút nhưng có không vị một cái sáu mỹ đổ thuyền câu cá hiện tại có bốn người chính là không xác định chủ thuyền mang không dẫn người ừng n g ư ờ i đánh trước điện thoại hỏi một chút nếu như hôm nay không được vậy liền ngày mai khoảng năm giờ mới có thể gọi điện thoại vì hiện tại hắn khẳng định đang ngủ đang nói đây đại quân cưới lấy xe xích lô quay về nhìn thấy tiêu hành vân quay về theo thói quen hỏi hắn ngư lấy được tiêu hành vân vẫn chưa trả lời mẫu thân trần tú chi lại cấp bách dành ở phía trước hỏi đại quân ngươi hôm nay câu được bao nhiêu ngư đại quân ấp ú n g hồi đáp a ta nay thiên vận khí không tốt lắm buổi sáng còn có chút ngư khẩu buổi chiều dường như không mở miệng bây giờ không có cách ta mới trở về nghỉ ngơi một hồi hôm nay câu được ngư tổng cộng bán hơn ba trăm viên trần tú chi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra nghe mẹ một lời khuyên cùng ngươi đệ đệ ra b i ể n thuyền câu đi các ngươi là thân huynh đệ nhị bảo lại vui lòng dạy ngươi ngươi t r â n quý cơ hội như vậy đi s ắ t vách vương hiệp muốn cùng ngươi đệ ra ngoài câu cá ngươi đệ sao không dẫn hắn a ngươi đệ muốn dẫn ngươi ngươi thế mà vì đau lòng vé tàu tiền mà từ chối đại quân sợ nhất mẫu thân lạnh ả i n h ị đau nói ra vậy ta đi chương bảy mươi ba quá dọa người chương bảy mươi ba quá dọa người Tiêu hành vân một thẳng hành vân vị, chen, ngơi, ngủ vị sau đại ế n ờ rưỡi i c h quân g thức đ nói h thức, sau ra ta dùng tiền ngồi thuyền đi câu cá mỗi phút mỗi giây đều là tiền ta cái nào bỏ được đi ngủ a ta không ngủ dù là cho ta dừng chiếu ta cũng không ngủ tiêu hành vân hướng hắn so một cái ngón tay cái ngưu phê ngươi mới thật sự là lao câu cá ta mẹ nó là giả mạo chuẩn bị kỹ càng ngồi câu cùng với thích hợp đồ ăn cùng đồ uống tiêu hành vân lái xe mang theo đại ca tiến về bến tàu xa phố tập hợp địa điểm xe vừa tới công thôn tiêu hành vân liền thấy ba anh em vương lão hổ lén lén lút lút thân ảnh tiêu hành vân một c ư ớ c phanh lại ngăn ở trước mặt bọn hắn vương lão hổ gần đây tránh đi đâu rồi lão tử tìm ngươi rất lâu tiêu hành vân n h ả xuống xe bắt lại đối phương vương lão hổ né nhiều ngày như vậy thực sự chậm trễ kiếm tiền bị trong nhà cọc cái mắng một trận lúc này mới mang theo hình đệ hồi thôn không ngờ rằng trùng hợp như vậy còn chưa vào thôn liền bị tiêu hành vân nhìn thấy vương lão h ổ sợ sẽ ra ngày đó cho á phi xác nhận tiêu hành vân lúc bị phát hiện n g h ĩ không cần nghĩ liền biết á phi là chính mình mời tới làm thời vốn cho rằng á phi rất biết đánh nhau khẳng định có thể phế bỏ tiêu hành vân hai cái chân nhường hắn về sau trong thôn không ngóc đầu lên được không ngờ rằng tiêu hành vân quá lợi hại lại đem á phi đánh cho không có tính tình càng đáng sợ là ban đêm hôm ấy á phi hai chân liền bị người ngắt lời mặc dù không có thấy là ai đánh thì không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng mà một đoán liền biết là tiêu hành vân làm vì hai chân của mình không bị tiêu hành vân ngắt lời vương lão hổ chân không nghĩ hồi thôn hiện tại ngược lại tốt vừa mới tiến thôn liền bị tiêu hành vân bắt tại trận vương lão hổ bồi khuôn mặt tươi cười chột dạ nói ra nhị bảo ngươi bắt ta làm gì chúng ta không có thủ không có đoán lấy trước kia chút ít xung đột đã sớm h ò a nhau ta nghĩ kỹ chúng ta một cái thôn ra môn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vạn sự dĩ hòa vi quý ngươi ngươi cảm thấy thế nào dĩ hòa vi quý vậy ngươi mẹ nó tìm ngoại nhân vô dụng ta hai chân không dứt tìm ta phiền thức lao tử đã cho ngươi cơ hội là ngươi không dùng được a tách tách hai cái bắt hai quất vào vương lão hổ trên mặt trong nháy mắt lưu lại mấy cái rõ ràng giấu ngón tay tử đánh người không đánh mặt nhị bảo n g ư ơ i khác quá phận quá đáng a ta mẹ nó thì quá mức n g ư ơ i năng lực làm gì n g ư ơ i căn ta a cách cách lại là hai cái bạn thai quất vào vương lão hổ trên mặt <cười> nói chuyện khác khó nghe như vậy đều là một cái thôn ra môn cho chút mặt mũi thôi n g ư ơ i mẹ nó còn muốn mặt mũi a trước kia bắt nạt người trong thôn lúc ngươi sao không nể mặt bọn họ bắt nạt ta toàn ra lúc sao không nể mặt mũi làm thời không phải không biết ngươi có thể đánh như vậy sao sớm biết ngươi có thể đánh như vậy ta đầu hóc rút gân cũng sẽ không tìm nhà ngươi phiền p h ứ c ca a ngươi còn lý luận đúng không c á c h cách lại là hai bàn tay quất vào vương lão hổ trên mặt trong quá trình này tiêu hành vân dường như không nhìn thấy vương lão hổ hai cái huynh đệ chỉ cần hai người bọn họ không lên tiếng tiêu hành vân thì không đánh bọn hắn hai người bọn họ cũng không phải thường có ăn ý chỉ cần tiêu hành vân không đánh bọn hắn bọn hắn thì không lên tiếng giả bộ như không nhìn thấy đại ca vương lão hổ bị đánh ôi đừng đánh nữa huynh đệ ta phục rồi chuyện trước kia đều là ta không đúng ngày nào có rảnh rỗi ta bày một bản hướng ngươi chịu nhận lỗi về sau trong thôn chúng ta nước sông không phạm nước giếng thế nào ha ha hy vọng ngươi năng lực nhớ k ỹ hôm nay chỗ nói chuyện nếu không về sau ta thì lười nhát quất ngươi cái tát tiêu hành vân lạnh lùng t r ừ n g vương l á o hổ một chút lại tại trên bả vai hắn c h ụ t hai lần quay người lên xe chậm rãi rời khỏi rõ ràng không nói gì lời hung ác vương l á o hổ lại bị những lời này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người về sau không quất ta cái tát đây là ý gì xem thường ta vương l á o hổ sao không đúng không đúng hắn ý tứ là sẽ dùng ác hơn thủ đoạn trả thù ta quá mẹ nó dọa người không ngờ rằng lao tiêu ra nhị tiểu tử bình thường cười hì hì không có chính hình nói chuyện làm việc tản nhẫn như vậy nếu như mình lại tìm tiêu hành vân phiên phức sẽ tượng a phi như thế bị hắn dùng bao tải bộ đầu ngắt lời hai chân sao bất kể nói thế nào chỉ ít lần này hai chân của mình bảo vệ ở trên xe đại quân lo lắng hỏi nhị bảo ngươi như thế không nể mặt vương l á o hổ ở trước mặt quất hắn nhiều như vậy cái tát hắn có thể hay không lại trả thù chúng ta một nhà tiêu hành vân ánh mắt âm thầm nói ra nể tình cùng một cái thôn phân thượng ta đã cho hắn ba lần cơ hội hy vọng hắn không muốn không biết điều còn có một câu hắn không có cho đại ca nói vương lão hổ lại tìm được chết liền sẽ để hắn thật sự chết bản thể là tuân theo luật pháp công dân tuyệt đối sẽ không giết người nhưng phân thân cũng không phải cái gì độ tốt là một cái độc x à độc x à c ắ n người giết người không phải rất bình thường sao vương lão hổ là buồn thôn t h ô n dân tội không đang chết cho nên cho ba lần cơ hội a phi là người lạ cho nên một cơ hội đều không có cho vào lúc ban đêm liền đem hai chân của hắn ngắt lời mà lãng đạo xa lão bản lâm văn vân trước tìm người uy hiếp tiêu hành vân tìm tới cửa lúc đàm phán còn luôn mồm muốn tiêu diệt nhất phẩm t i ê n lúc đ à n c m u ố n chiếm lấy lao bản đường này thuộc về không cách nào đảm cũng không cách nào khuyên tìm đường ch cho nên tiêu hành vân chỉ là đối với hắn cười cười một câu nói nhảm cũng không nói quay người liền rời đi làm như thế không phải tiêu hành vân sợ hắn mà là đối đ ạ i loại người này chỉ cần đợi cơ hội liền sẽ để phân thân hải xà đem hắn vào chỗ chết làm suy tư trong lúc đó đã đã đến bến tàu xa phố bến tàu xa phố thuộc về hỗn hợp bến tàu bình thường vì đỗ thuyền cá làm chủ phụ cận thôn dân mua du thuyền câu cá hoặc là du thuyền ngươi cũng không thể không cho bọn hắn đỗ thế là thời gian lâu dài nơi này liền thành hỗn hợp bến tàu đỗ chi phí thì rất thấp so với chuyên môn bến du thuyền tiện nghi nhiều lên lý cương du thuyền câu cá nhỏ giới thiệu sơ lược sau đó tiêu hành vân cùng tiêu hành quân chia ra thanh toán v ẽ tàu chi phí triệu anh anh đã sớm gặp qua tiêu đại quân đối với tiêu hành vân cái này đại ca nàng cảm thấy quá chất phác không nói nhiều thì không có gì có thể nói chuyện tiêu hành vân vui lòng mang đại ca cùng nhau câu cá nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến chính là du thuyền câu cá có chút c h e n nàng suy tư về sau nếu kiếm được nhiều tiền nhất định đổi một chiếc lớn một chút du thuyền câu cá đến lúc đó mang theo đại ca mang nữa ra ra cùng nhau câu cá thì sẽ không cảm thấy chen c h ú c tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền đúng ấy người nói ra về sau ra biển nên mang một cái cần câu lụ tại đi thuyền trên đường năng lực câu cá tống an kỳ nói ra dù ngươi n g hiện tại cần câu cũng có thể trở thành cần câu l ụ vì du thuyền câu cá đang di động ngươi tùy tiện ném một c ăn chính là đường á hiệu quả mỗi câu không được tốc độ nhanh như vậy mỗi câu trong nước chẳng mấy chốc sẽ bể nát trừ phi thay đổi đường á chuyên dụng giả mồi ừng ngươi nói cũng đúng lần sau ra biển lúc chúng ta có thể chuẩn bị một hai cái giả mồi hay là cần câu l ụ nói thì nói như thế nhưng tiêu hành vân hay là nghị thử một lần thế là lấy ra cần câu thay đổi thích hợp tiến tổ dùng công việc tôm làm mùi câu ném ném đến trong biển chương bảy mươi b ố cả đá chương bảy mươi b ố cả đá ném xuống mấy giây sau đó tiêu hành vân cũng cảm giác không thích hợp vì du thuyền tốc độ hay là quá nhanh ném xuống công việc tôm ngồi c â u t h ì nát đội dùng d ư ơ i sau đó hay là tình huống giống nhau m ồ i câu nát căn bản thu hút không được loài cá chú ý không có liều dùng trừ phi du thuyền tốc độ xuống đến chấm nhất nhưng này thì không có ý nghĩa có công phu kia chúng ta đã sớm đã đến chỗ câu cá nếm thử thất bại triệu anh anh ở bên cạnh cười nói khác thử cho dù cho ngươi chuyên nghiệp cần câu lụ tốc độ nhanh như vậy thì vô dụng ngư muốn ăn giảm ngồi thì đ u i không kịp du thuyền câu cá tiêu hành vân liền nói đội không kịp thì thèm chết chúng nó nói không chừng có thể lấy không mấy con cá nói dỡn trong lúc đó lý cương đã lai đến một cái khác chỗ câu cá nơi này có một tòa trụi lùi hòn đảo nhỏ diện tích không lớn ở trên đảo chỉ có một tòa không người phòng thủ hải đăng địa phương người xưng nó là đảo hải âu vì thường xuyên có thành bầy hải âu tại tòa này trên đảo nhỏ nghỉ ngơi dừng lại tại hòn đảo nhỏ xung quanh sớm đã ngừng lại năm sáu chiếc du thuyền câu cá phía trên lão câu cá đang chuyên tâm câu cá trong đó một chiếc là la đại hải du thuyền câu cá vương hiệp cùng trong thôn ngoài ra một người trẻ tuổi thì ở phía trên tiểu cát, cát lại gặp mặt hôm nay ngư khẩu thế nào tiêu hành vân gân cổ h ỏ i ngư khẩu một đi chúng ta cũng vừa đến không lâu trên thuyền có hơn phân nửa người vẫn là không quân đấy vương hiệp một câu ít nhất phải tội trên thuyền một nửa người trên thuyền hơn phân nửa người người mới không quân đâu cả nhà ngươi đều là la đại hải nghe được giọng tiêu hành vân theo một bên khác đã chạy tới hồ tiêu l ã o đệ gần đây hai ngày thuyền của ta có phòng chống ngươi sao không tìm ta đặt trước vị trí tiêu hành vân thuận miệng giật một cái lý do ha ha vừa vận hẹn đến bằng hữu du thuyền câu cá nhỏ ta nghĩ trải nghiệm một chút hoàn toàn mới cảm giác du thuyền câu cá nhỏ ngồi không thoải mái hay là ta này m ư ơ i tám tám mét du thuyền câu cá hạng sang dễ chịu thuyền này là lý cương à, hắn thì thường xuyên ngồi du thuyền câu cá của ta chính là nhịn không nổi thuyền nhỏ sóc này lý cương nhịn không được ngừng thuyền tốt sau đó lao ra giải thích khắc nói vậy ta ngồi thuyền của ngươi chỉ là ngẫu nhiên góp chưa đủ nhân số nghĩ tiết kiệm chút dầu phí ở đâu là nhịn không nổi thuyền nhỏ sóc này la đại hải biết môi thôi đi ta còn có thể không biết nguyên nhân tiêu l ã o đệ vậy cứ thế quyết định có thời gian nhất định tìm ta hẹn vị trí à, cho ngư giá ưu đãi ha ha đa t ạ g về sau có thời gian lại nói tiêu hành vân thuận miệm trả lời một câu la đại hải cực lực mời tiêu hành vân cùng thuyền nguyên nhân là hắn phát hiện một cái vấn đề kỳ quái phàm là mang tiêu hành vân cùng nhau câu cá mọi người vận khí đều phi thường tốt trên ngư không ngừng thậm chí bảo dương nếu không mang theo tiêu hành vân kia liền không nói được rồi đừng nói bảo dương có thể đem v ẽ tàu tiền câu quay về thì vụ n trộm vui vẻ đi cái này hòn đảo nhỏ b ố n phía bầy cá phân bố vô cùng đều đều cho nên thì không cần tận lực lựa chọn câu cá địa điểm chỉ cần cùng cái khác thuyền ngăn cách khoảng cách an toàn là được rồi sư đệ tại nơi này câu cá dùng số mấy câu triệu anh anh theo t h i quen hỏi tiêu hành vân tiêu hành vân nhường phân thân h ả i xà quét mắt một vòng bốn phía bảy cá phân bố mới nói ra nơi này kỳ thực cùng bờ biển tương tự đại tiểu ngư cũng có chẳng qua ngư số lượng càng nhiều mà thôi trước tiên có thể dùng tiểu câu câu nhìn chơi tìm xem xúc cảm và ngư khẩu biến tốt lúc đổi lại đại câu được rồi kia trước dùng chỉ chủ số ba câu thăm dò sâu cạn triệu anh anh nói xong vì tốc độ nhanh nhất đ ổ i câu mắc ngồi dưới mặc dù buồn ôn nhưng nàng mang găng tay mắc ngồi ngược lại cũng quen thuộc đại quân là câu cá tân thủ thậm chí lần đầu tiên chuyên môn ngồi thuyền ra biện câu cá thì hóc theo đổi đồng dạng lớn nhỏ câu mà lúc này tiêu hành vân đã đem câu mồi ném ném đến một viên đá ngầm ở một bên chỗ nào ẩn nút mấy đầu xấu xí ngư đứng im bất động lúc giống như đá dường như chúng nó lúc này ở đi săn chờ lấy con mồi chính mình đưa tới cửa đấy nhìn thấy một cái nhảy n h ó t tương bừng rươi đột nhiên từ trên trời ra xuống chúng nó kích động làm hư đều nói bánh từ trên trời rớt xuống làm sao còn rơi rơi a không hai lời ăn thế là xong cái tia cách gần đây x ỉ u ngư đột nhiên hám i ệ n g vì thế x é t đánh không kịp bưng t a i đem rơi nước vào sau đó tuyến động bị tiêu hành vân phải mái nắm bót trực tiếp đem nó kéo ra khỏi mặt nước triệu anh anh nhìn thấy tiêu hành vần câu đi lên một cái hơn một cân quanh ngư kinh ngạc nói sư đệ con cá này xấu q có ả sao giống như hòn đá bởi vì này chính là cá đá cái gì nó là cá đá ta ít đọc sách ngươi đừng gà ta t nào có cá đá còn có thể nhảy n h ó t thư mừng ngươi nói có hay không có một loại khả năng tên của nó gọi cá đá mà không phải tảng đá làm ngư o o triệu anh Anh lộ ra mê mội nét mặt nàng từ nhỏ tại phương bắc lớn lên một ít thưa thất hải ngư nàng chưa từng thấy thậm chí chưa nghe nói qua gần đây những năm này chuyển đến hải tân huyện mới dần dần tiếp xúc đến thường gặp hải dương l o à i cá cá đá chép đi lên sau đó triệu anh anh ra ngoài tò mò liền muốn lấy tay s ờ mấy lần vừa đưa tay liền bị tiêu hành vân bắt lấy ngươi làm gì làm không đúng à ta nói là ngươi tốt như vậy tay nhỏ nếu không muốn thì cho ta mượn chơi mấy ngày vì sao nghị quẩn đi s ờ cá đá tiểu sư đệ ngươi nghĩa là gì triệu anh anh nghe rằng hung tợn chằm chằm vào tiêu hành vân nếu hắn không cho một cái giải thích hợp lý nàng không ngại đường hiện trường hắn trải nghiệm một chút sư t h thực lực đáng sợ cá đá trên người có k ị độc bị nó đâm bị thương nhẹ thì đau đến m e o m e o gọi nặng thì đau đến quỷ kêu a độc như vậy m e o m e o gọi ta có thể hiểu được quỷ kêu là có ý gì m ặ t chữ ý nghĩa làm quỷ mới có thể kêu lên quỷ kêu thanh triệu anh anh sợ tới mức thân thể mềm mại run lên cái này cũng thật là đáng sợ nhỏ như vậy một cái cá đá lại có thể hạ độc chết người tiêu hành vân sử dụng dụng cụ gỡ cá cẩn thận từng ly từng tí đem cá đá hai xuống phóng tới thùng câu một góc cách ly lên sợ quên chuyện này lên bờ bán cá lúc làm bị thương sưng ngư công nhân đồng thời hắn thì nghiêm túc hướng triệu anh, anh phổ biến rộng khắp cá đá tri thức cá đá vây lưng cơ bộ có độc tuyến nếu bị nó đâm bị thương độc tố sẽ rất nhanh xâm nhập nhân thể nhẹ thì tạo thành x ư n g đau nhức nặng thì có thể biết tạo thành co rút thậm chí hôn mê tử vong cụ thể có nhiều đau nhức không có bị đ ã đ ô n người rất khó đã hiểu cá đá danh xưng là trong giới tự nhiên độc tính mạnh nhất ngư theo cái danh hiệu này cũng đủ để nhìn ra rất nhiều thứ không sao tuyệt đối đừng quá hiếu kỳ n g h ĩ tự thể nghiệm một chút kiểu này đau đớn miêu có chín cái mạng thì chưa đủ kiểu này trả đập pháp n g h e xong tiêu hành vân nhận chân giải thích triệu anh anh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vỗ bộ ngực run dậy một trận hoảng sợ nguyên lai、like、câu cá nguy hiểm như vậy à về sau không quen biết ngư ta cũng không dám loạn đụng phải lúc này triệu anh anh cần câu một hồi lắc lư nàng lúc này mới phát hiện bên trong cá cuốn quýt giơ lên cần câu nhanh chóng thu dây d â y rồi lực lượng cũng không mãnh liệt nói rõ trong nước ngư không lớn và đem ngư lôi ra mặt nước lúc nàng lập tức kêu lên sư đệ không tốt rồi ta thì câu đi lên một cái cá đá triệu anh anh phản ứng đầu tiên chính là chủ động tiếp tuyến ném đi đầu này kịch độc cá đá chương bảy mươi lăm con cá này thì có xinh đẹp chương bảy mươi lăm con cá này thì có xinh đẹp nghe được triệu anh anh sợ hãi kêu la âm thanh tiêu hành vân kém chút cười ra tiếng nàng câu đi lên một con cá chẳng những mất hứng ngược lại có loại tiếp tuyến xúc động quả thực thái quá cá đá mặc dù nguy hiểm nhưng mà hương vị ngon không có gai nhọn dinh dưỡng giá trị rất cao giá cả cũng rất cao hiện tại thị trường giá thị trường hình thể một cân tả hữu cá đá một cân cao tới hai trăm n g u y ê n tả hữu tiêu hành vân nói ra hoàng cái gì chỉ cần dùng dụng cụ gỡ cá cẩn thận ứng phó sẽ không xảy ra vấn đề đây không phải cá đá mà là tiền a a a thế nhưng ta không dám ngươi tới giúp ta đi triệu anh anh đánh người vô cùng chuyên nghiệp nhưng mà xử lý những thứ này có độc đồ chơi nàng sợ sẽ đây tiêu hành vân đành phải làm thay giúp nàng đem đầu này cá đá hai xuống kỳ thực cá đá màu sắc rất nhiều thậm chí mỗi một cái cá đá bộ dáng cũng khác nhau có nhìn qua rất xấu có nhìn qua lại rất xinh đẹp màu đỏ cá đá t ư ợ n g triệu anh anh câu đi lên đầu này cá đá lại là màu đỏ chỉnh thể nhan sắc có thể so với cá kiểng lúc này đại quân thì câu đi lên một cái cá đá hình thể đồng dạng có hơn một cân sau đó lý cương cùng tống an kỳ thì các câu đi lên một cái cá đá có phải chúng ta thọc cá đá hầu loại cá này bình thường rất ít gặp vừa vặn cái này hòn đảo nhỏ phụ cận có mấy đầu mà thôi nếu nay thiên nhất thẳng câu cá đá chúng ta ngược lại phát tải nói cũng đúng a một cân lượng một trăm khối giá g hẳn so với cá mũ c ọ n g tiêm phục tại bốn phía mấy đầu cá đá đã bị bọn hắn c h ố n g không cái đồ chơi này lại không như cá mau hết nhiều như vậy Chứ r a cả đá còn có mấy cái bạch tuộc trốn ở tảng đá trong khe n ư ớ chờ c đợi đồ ăn tới cửa tiêu hành vân mượn nhờ phân thân hải xà thị giác trực tiếp tới cửa tiến đưa ấm áp đem rơi đưa đến trước mặt của bọn nó thế là mấy đầu một hai cân nặng bạch tuộc bị hắn thoải mái câu đi lên phong phú thủng câu ngư lấy được c h ủ loại trừ da tiêu hành vân trên ngư tốc độ có chút nhanh những người khác ở vào bình thường trên ngư phạm vi bên trong sau khi trời tối theo cái khác du thuy tiêu hành vân nói ra đổi chỗ đi nơi này không có ngư miệng đợi thêm cũng là lãng phí thời gian được nghe ngươi lý cương hiện tại đúng tiêu hành vân tìm ngư năng lực rất thuy phục lại thêm máy giò cá phụ trợ phán đoán tại chỗ liền quyết định đổi chỗ tiêu lao đệ các ngươi chuẩn bị đổi chỗ câu la đại hải nghe được động cơ âm thanh liền đao giọng hỏi này một hồi không có ngư miệng chúng ta chuyển sang nơi khác thử một chút tiêu hành vân trả lời một câu lý cương đã ra tốc rời đi hòn đảo nhỏ la đại hải nhìn nhanh chóng rời đi du thuyền câu cá đứng trên thuyền nói ra chúng ta thì đổi chỗ đi đi theo đám bọn hắn nói không chừng có thể tìm tới bạo dương câu cá địa điểm ta nghe nói bọn hắn đêm qua câu được rất nhiều cá chim trắng b ê n tàu xa phố rất nhiều người đều thấy được có người tỏ vẻ hoài nghi thật hay giả hôm qua chúng ta gặp qua cái này du thuyền câu cá chúng ta lúc rời đi bọn hắn không phải chỉ câu đi lên mấy đầu cá mọi biển sao người ngủ rồi a bọn hắn câu đi lên cái gì sẽ cho chúng ta nói sao nói không chừng làm thời chưa nói lời nói thật chờ chúng ta rời đi thì đ i ê n cuồng trên ngư cá chim trắng a hiện tại giá cả quý đây lương tâm của bọn hắn đại đại tích hỏng la tang chúng ta nhanh lên theo sau đừng để bọn hắn chạy ngươi mẹ nó lại dùng đảo q u ố c giọng điệu tin hay không các huynh đệ đem ngươi ném xuống biển vì s a ngư n g hh ắ c ắ c gần đây xem phim đã thấy nhiều nhất thời sửa không qua tới thật có lỗi thật có lỗi nói dỡn trong lúc đó la đại hải đã lái thuyền đi theo mặt biển đen nhánh bên trên một chiếc đèn sáng du thuyền câu cá hay là vô cùng dễ thấy lý cương không có mở b ă n xa tiêu hành vân thì kêu d ừ n g tại đây phiến đá ngầm đánh dấu khu vực tiêu hành vân phân thân hải xà nhìn thấy không ít ngư tại đá ngầm ở giữa lêu lồng kiếm ăn nơi này ly đảo hải âu chỉ có hai ba trong biển khoảng cách khu vực đá ngầm vực phao phát quang hết sức rõ ràng cảnh cáo đi ngang qua thuyền ngay tại nơi này câu cá đi chú ý khác gáp quá gần phòng ngừa va phải đá ngầm tiêu hành vân nói được ta sẽ cẩn thận lý cương nói xong ỉ vào thuyền nhỏ dán phao phát quang đem thuyền dừng lại tiêu hành vân p â n thân hải xà một mực đáy biển nhìn đâu thấy không có nguy hiểm thì không nói thêm gì móc mồi ném ném trực tiếp rơi xuống một con cá trước mặt bởi quan phân thân hải xà chỉ có thể thông qua dòng nước biến hóa cảm giác được ngư hình dáng dùng cái này phán đoán ngư c h ủ loại dường như hiện tại con cá này phân thân hải xà có thể cảm giác được nó là một cái cá mú ước chừng bảy tám cân trọng lượng nhưng nó thuộc về loại nào cá mú cũng không rõ ràng đ ầ u n à y cá mú không để cho tiêu hành vân thất vọng nhìn thấy mồi câu há mồm thì cắn một ngụm nước vào mới cảm giác phía sau còn có một cái dây câu nó luôn uống nó trốn hắn truy nó mọc cánh khó thoát làm la đại hải mở ra du thuyền câu cá tiếp cận nhìn thấy tiêu hành vân đang đánh lai phúc không đúng nhìn thấy tiêu hành vân chính đem một cái nặ bảy tám cân cá mú chép đi lên thấy không rõ là loại nào cá mú chẳng qua theo du thuyền câu cá trên kinh ngạc thanh đến phỏng đoán giá cả cũng không tiện nghi la đại hải gân cổ h ọ g hỏi tiêu lao đệ đúng dịp không phải lại tại nơi này gặp phải a thế nào nơi này ngư khẩu có được hay không tạm được tiêu hành vân nhàn nhạt hồi phục một câu đồng thời chỉ điểm triệu anh anh cùng đại ca ở đâu ném ném ha ha trong đêm câu điểm k h ó tìm hôm nay chúng ta làm bạn thế nào la đại hải ư ỡ c nghiêm học hỏi biện cả là mọi người ở đâu câu đều được hai cái thuyền khác á p quá gần là được rồi yên tâm đi quy cụ ta hiểu la đại hải khống chế thuyền nhanh d ừ n g ở ly tiêu hành vân hơn một trăm mét chỗ và la đại hải ngừng thuyền tốt lúc phát hiện tiêu hành vân cùng người bên cạnh đồng thời bên trong ngư thậm chí đã có người đem ngư lôi ra mặt nước tia chiếc trên thuyền nhỏ lại t r u y ề n tới một hồi hương phân tiếng hoan hô cợt mờn bọn hắn câu đi lên đến cùng là cái gì ngư về phần kích động như vậy sao nhìn như là cá mú liền xem như cá mú c ọ n g cũng bất quá một hai trăm một cân về phần hương phấn như vậy sao vạn nhất là cá mú đỏ đâu không thể nào bảy tám trăm một cân cá mú đỏ để cho ta dùng xa xa dẫn trước chụt tấm hình bức ảnh cợt mờn bị các ngươi đỏ trúng thực sự là cá mú đỏ la đại h ả i người trên thuyền cùng tiến tới khiếp sợ nhìn tấm này dùng gấp mấy chục lần quang học biến cháy chụp ra tới bức ảnh phía trên một cái hoạt bát cá mú đỏ hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người các ngươi còn sững s ở cái gì à, đổi nhanh lên mồi câu cả à, mắc như vậy cá mú đỏ nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn câu hết à. đi theo tiêu hành vân thực sự là cùng đúng v ậ n khí của hắn quả thực quá nghịch thiên ở loại địa phương này đều có thể đụng phải cá mú đỏ với lại còn không chỉ một cái quá bất hợp lý thực tiên báo cáo con hàng này khẳng định bất khắc chương bảy mươi sáu không mắc quả mà mắc không đồng đều chương bảy mươi sáu không mắc quả mà mắc không đồng đều la đại hải cái kia người trên thuyền tượng an tranh từng cái toan được không được h ẳ n không thể câu lên cá mú đỏ người là chính mình thế nhưng bọn hắn không biết tiêu hành vân cái kia người trên thuyền lý cương cùng tống an kỳ còn chưa câu được cá mú đỏ đâu toan được lợi hại hơn không đúng à, ba người các ngươi cũng câu được cá mú đỏ hai chúng ta không thể nào câu không đến à. lý cương hâm mộ c h ầ m c h ầ m vào khác một bên tiêu hành vân cùng triệu anh anh ngay cả đứng ở đầu thuyền vị trí tiêu đại quân cũng câu được chấm đỏ triệu anh anh đối bọn họ khích lệ nói vật khí đều là vật khí các ngươi cố lên nhất định có thể câu được cá mú đỏ hy vọng như thế đi tống an kỳ hâm mộ trả lời một câu vì nàng đã nhìn ra vừa nãy triệu anh anh cùng đại quân ném ném n g i câu vị trí đều là tiêu hành vần cho bọn hắn chỉ điểm nếu như mình cũng có thể được tiêu hành vần chỉ điểm nói không chừng đã câu được cá mú đỏ lời còn chưa dứt tiêu hành vân lại t r ú n g một con cá theo d i ấ y r u ộ n dây câu phát ra v ù v ù âm thanh nhanh chóng thu dây sau đó lại một cái cá mú đỏ bị hắn lôi ra mặt nước đầu này lớn hơn a sư đệ thật là lợi hại sư thì học tập lấy một chút ta chỗ lợi hại nhiều nữa đâu một ngày nào đó ta sẽ giống như ngươi lợi hại triệu anh, anh cơ nắm tay nhỏ không chịu tôi nói đem đầu này cá mú đỏ chép đi lên sau đó lý cương cuối cùng nhịn không được nói ra có phải hay không cá mú đỏ cũng tại các ngươi vị trí bên kia các ngươi đã cũng câu được chúng ta còn chưa câu được nếu không chúng ta thay đổi vị trí yêu cầu này thì có chút quá mức tống an kỳ kinh ngạc nhìn bạn trai một chút cảm thấy loại hành vi này thật không tốt nhưng mà ở trước mặt người ngoài nàng cho bạn trai lý cương mặt mũi sẽ không ở trước mặt ngăn lại nhường hắn sợ mặt tiêu hành vân khẽ nhữ mày nói ra n h ư là bơi lội đầu này sáu m tám du thuyền câu cá chỉ có hai mỷ độ rộng đổi hay không vị trí không có khác biệt lớn lý cương nghĩ đương nhiên giải thích thuyền có phải không rộng nhưng các người dùng là cần câu ý r o hướng khu vực đá ngầm vực ném ném khoảng cách càng xa chúng ta bên này không có đá ngầm cho nên mới câu không đến cá mũ đỏ t i ê n t a i động nhân tâm không mắc quả mà mắc không đồng đều đêm qua tất cả mọi người câu được rất nhiều ngư cho nên cho dù là bọn họ không có câu được cự hình cá mũ cọp tâm tính thì không có có sai lầm hành không ngờ rằng tối nay gặp được cá mũ đỏ đơn giá tám trăm nguyên một cân tâm tư bỗng chốc thì một chút nếu như gặp phải cá đủ vàng lớn không chừng sẽ như thế nào đấy thấy lý cương theo đổi không bỏ quấn quýt chặt lấy tiêu hành vân khó chịu trong lòng nhưng hay là nói ra được để cho chúng ta đem này một gậy che câu xong nhiều nhất mười phút đồng hồ ta cùng anh anh cùng các ngươi đ ổ i vị trí đưa vì đại quân đứng ở đầu thuyền vị trí dùng lại là cần câu ý rô tả hữu đều có thể ném ném cho nên hắn không cần thay đổi chỗ tốt chúng ta một lời đã định chúng ta thì đợi thêm mười phút đồng hồ lý cương trong lòng đung lòng trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười hắn còn sợ tiêu hành vân t i n h khí nóng n ả y nói cái gì cũng không biết đồng ý đề nghị của mình đấy tống an kỳ nhưng không có cười ngược lại có chút bực bội cảm thấy bạn trai bố cục quá nhỏ vì chút chuyện nhỏ này liền đem người đã tội làm sao lại không suy nghĩ cái này câu điểm là tiêu hành vân tìm thấy tất nhiên bọn hắn có thể câu được cá mú đỏ chính mình cách gần như vậy câu lên cá mú đỏ chỉ là vấn đề thời gian gấp cái gì đâu nhưng bọn hắn lại không biết tiêu hành vân sở dĩ đáp ứng tránh ra vị trí kia là bởi vì mảnh này khu vực đá ngầm còn thừa cá mú đỏ chỉ có ba một cái mười phút đầy đủ bọn hắn đem còn sót lại cá mú đỏ dọn dẹp sạch sẽ quả nhiên tại tiêu hành vân chỉ đ ạ o dưới ngắn ngủi mấy phút tiêu hành vân triệu anh anh đại quân lại riêng phần mình câu đi lên một cái cá mú đỏ còn sót lại cái kia cá mú đỏ nhìn thấy đồng bạn bỗng chốc đều biến mất lập tức luôn uống bay bình thường thoát khỏi tiến vào đá ngầm chỗ càng s â u chỗ không thấy tốt chúng ta đ ổ i chỗ tiêu hành vân đem ngư chép đi lên sau đó nói với triệu anh anh triệu anh anh tính cách mặc dù tùy tiện nhưng mà không để cho nàng sảng khoái sự việc nàng cũng sẽ không chịu được nghẹn lấy triệu anh anh chừng lý cương một chút quyết miệng nói ta ngồi thuyền câu cá lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp được việc này câu cá vốn là dựa vào vận khí chuyện nào có cương ép đổi vị trí đưa lý cương mặt dày mày dạng cười nói hắc hắc rốt cuộc chúng ta còn chưa câu qua cá mú đỏ đâu liền để chúng ta trải nghiệm một lần chứ sao lại nói ta đã thương lượng với Á vân tốt ta nhưng không thể đổi ý tiêu hành vân ngữ khí bình tĩnh nói ra được rồi vội vàng đổi vị trí đưa đi chỉ là hy vọng lần này đổi qua về sau ngươi không muốn phải nhìn chúng ta trên ngư lại muốn cầu đổi vị trí đưa sẽ không sẽ không như thế chuyện vô s ỉ ta làm không được lý cương cười nói tống an k ỳ muốn nói lại tôi h cảm thấy bạn trai thật sự vô cùng vô s ỉ tiêu hành vân thấy triệu anh anh còn muốn phát táo liền giữ nàng lại tay nhỏ nhẹ nhàng bóp m ấ y cái nhường nàng đừng nóng giận thì không cần phải tức giận đem đã câu trống không vị trí nhường cho bọn họ tức giận cái gì phân thân hải xạ tuyệt hơn đã đem đá ngầm này một bên ngư toàn bộ đổi đi mặc kệ là cá m ũ đỏ hay là kia mấy đầu cá đá cùng cá mau hết những thứ này ngư e ngại đầu này to lớn hải xạ trong lúc bối rối theo khu vực đá ngầm bơi tới du thuyền câu cá bên kia đúng dịp phải không nào tiêu hành vân cùng triệu anh anh vừa đổi được vị trí mới lại bên trong cá nghe được dây câu dường như tới vụ vụ âm thanh lý cương cùng tống an kỳ hối hận được đuổi cũng vỗ gậy lớp như tiêu hành vân cùng triệu anh anh lần này câu đi lên là cá mú đỏ đoán chừng bọn hắn sẽ tức giận tới mức tiếp nhảy xuống biển tiêu hành vân không có để mọi người chờ quá lâu rất nhanh liền dùng man lực đem con cá kia kéo đi lên là một cái tám chín cân cá m ũ xanh mặc dù cá m ũ xanh một cân bảy tám chục nguyên nhưng là cùng bảy tám trăm nguyên một cân cá m ũ đỏ không cách nào so sánh được cho nên lý cương thở phào nhẹ nhõm c h ỉ ít không cần đánh gãy đuổi nhưng tống an kỳ hay là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cảm thấy đây đều là lý cương tạo thành nếu không đổi chỗ nói không chừng đầu này cá m ũ xanh liền là chính mình câu đi lên lúc này triệu anh anh con cá kia thì kéo ra khỏi mặt nước lại còn vẫn là một cái cá mú đỏ tách lý cương hối hận được kém chút đánh gãy đuổi chân không nên đổi vị trí đ ư ợ à chẳng những đắc tội tiêu hành vân còn bị mất vốn nên thuộc về mình cá m ũ hoa nguyên lai、like、bên này thì có cá m ũ đỏ a ta còn tưởng rằng chỉ có đá ngầm bên ấy mới có đấy triệu anh anh giết người chu tâm vẫn không quên trào phúng lý cương một câu ha ha câu cá nha toàn bằng vật khí đổi vị trí đưa cũng không thể giải quyết vấn đề tiêu hành vân cười to dù sao về sau thì không định ngồi lý cương thuyền lúc này không cười chờ đến khi nào tống an kỳ vừa thẹn vừa vội mím chặt đôi môi không biết nên giải thích thế nào mà lý cương sắc mặt rất khó nhìn cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã đây là thuyền của mình tìm bọn hắn đổi hạ vị đưa làm sao vậy đổi vị trí đưa về sau bọn hắn câu được ngừ lại c h à o phúng chính mình ừ dạng này thuyền khách không mang theo cũng được chương bảy mươi bảy cá nhỏng chương bảy mươi bảy cá nhỏng thế gian mâu thuẫn thường thường ở chỗ nhận biết khác nhau cực bất ngờ cảm thấy mình không có một chút sai sai là toàn thế giới tiêu hành vân vốn là muốn c h i ê m cứ u đá ngầm một bên dùng cần câu y rô ưu thế ném ném đến khu vực đá ngầm câu bên trong cá mú thì không chậm trễ lý cương cùng tống a n kỳ tại ngoài ra một bên câu cá kết quả lý cương yêu cầu trao đổi vị trí tiêu hành vân cùng triệu anh anh rời khỏi đá ngầm kêu bên cạnh đứng ở mặt hướng rộng lớn biển cả một bên ban đêm ánh đèn có thể đem rất xa loài cá thu hút đến lại càng dễ trên ngư lý cương cùng tống an kỳ sử dụng là cần câu thuyền căn bản ném ném không đến đá ngầm khe hở c h ỗ sâu chỉ có thể ở đá ngầm biên giới thả câu thế nhưng tại vùng này có một cái phân thân hải xả không chút kiên kỵ uy hiếp phụ cận loài cá không cho chúng nó tới gần thế là trốn ở đá ngầm khe hở bên trong loài cá vòng qua hải xả lách qua lý cương cùng tống an kỳ thả câu khu vực chạy đến ngoài ra một bên dưới ánh đèn kim ăn thuận tiện tiêu hành vân triệu anh, anh đại quân ba người tình huống hiện tại chính là như vậy tiêu hành vân triệu anh, anh đại quân tấp nập trên ngư lý cương cùng tống an kỳ không có ngư khẩu b a n g hỏa lượng trọng t i ề n trích lệnh để người khó mà chịu đ ư ợ c lý cương vào đầu lẩm bẩm nay chân thật là tà môn vì sao chúng ta một chút ngư khẩu đều không có cho dù câu đi lên mấy đầu cá mau hết cũng t ố t nha không có người nhận hắn bao gồm bạn gái tống an kỳ lý cương tự c h u ố t n ụ c nhã lại chủ động hướng tiêu hành vân đáp lời a vân ngươi có cái gì quyết khiếu sao chúng ta cùng ở tại một cái thuyền không thể nào tranh lệnh như thế lại a tiêu hành vân nói ra ta thì không biết a không biết hiện tại ngư thì chú ý như thế sẽ chọn người lý cương nội tâm n ộ khí càng lúc càng lớn trao phúng lại là ác liệt c h à o phúng cười nhạo mình không ai phẩm ngay cả ngư thì không muốn mắc câu sao lại câu nửa giờ nếu như ta nơi này còn là không có ngư khẩu ta thì đ ổ i chỗ lý cương hờn r ồ i nói tiêu hành v â n bình tĩnh hồi đáp chúng ta sao cũng được à dù sao ngươi là thuyền trưởng ngươi muốn thế nào được thế nấy trong đêm hơn mười một giờ dù sao bốn phía ngư thì nhanh câu xong rồi nếu lý cương không đ ổ i chỗ chính mình cũng sẽ yêu cầu đ ổ i chỗ lý cương uy hiếp không thành trong lòng c ă n g khí một mực không có bên trong ngư tống an kỳ nhàm chán được thằng tắp ngủ gà ngủ gật lúc này cũng nhịn không được nữa nói ra được rồi các ngươi câu đi ta đi trước ngủ một lát đến m ấ i câu điểm sẽ không cần gọi ta ta hôm nay buồn ngủ quá chỉ nghĩ đi ngủ nói xong nàng thu thập ngư cụ hồi phòng nghỉ đi ngủ lý cương muốn nói lại thôi cũng cảm thấy hôm nay chính mình hành động có chút không tử tế nhưng việc đã đến nước này thì không có, có cái gì tốt nói nửa giờ sau đó lý cương một con cá cũng không có câu đi lên hắn thu thập ngư cụ chuẩn bị đổi địa điểm hơn mười hai giờ chúng ta thừa cơ ngủ một hồi lại câu đi tiêu hành vân nói được rồi dưỡng đủ tinh thần mới có thể tốt hơn câu cá triệu anh anh do dự một chút liền đáp ứng đại quân chủ động nói ra Các n g ư ơ i nghỉ ngơi đi ta tại điều khiển tọa phía sau s o f a nằm một hồi là được rồi đến mỗi câu điểm ta sẽ tiếp tục câu cá không thể nào lãng phí thời gian đi ngủ tiêu hành vân không có khuyên vì vừa mới bắt đầu thuyền câu lúc chính mình cũng giống vậy dù là không có ngư khẩu cũng là cả đêm không ngủ hiện tại đã sớm câu ra kinh nghiệm chỉ cần không có ngư khẩu đợi cơ hội liền đi ngủ dưỡng đủ tinh thần lại tiếp tục câu dừng ở phụ cận câu cá la đại hải nhìn thấy ly cương du thuyền câu cá nhỏ không nói một tiếng rời đi có chút hoang mang đúng người bên cạnh thầm nói cái này chỗ câu cá bọn hắn còn không hài lòng mặc dù ngư khẩu yếu đi nhưng ngẫu nhiên cũng có thể câu đi lên một cái cá mú đỏ bọn hắn câu được cái gì mới có thể thỏa mãn cá đủ vàng lớn hay là cá ngừ bên cạnh có người phụ hòa nói câu cá đủ vàng lớn cần vật khí câu cá ngừ cần phải đi với hải tại nơi này năng lực câu được cá mú đỏ đã làm mụ tổ nương nương p h ụ hộ lý cương không biết người khác ở sau lưng nghị luận như thế nào hắn có nỗi khổ không nói được tới vừa đi vừa nghỉ thông qua trên thuyền máy do cá tìm kiếm m ấ y cá cái này sớm đã bị đào thải máy do cá tinh chuẩn trình độ quá thấp ngay cả đổi mấy cái câu điểm đều không để ý nghĩ muốn đi trưng cầu ý kiến tiêu hành vân ý kiến lại cảm thấy không mặt mũi một thằng hao tổn đến hơn ba giờ khuya lý cương cũng nhịn không được nữa tùy tiện đem thuyền ngừng đến một chỗ liền hồi nghỉ ngơi ở giữa đi ngủ chỉ lưu đại quân một người ngồi ở mũi thuyền câu cá đại quân cái gì cũng không nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng nhà mình tiểu đệ tìm ngư năng lực quá mạnh mẽ rời đi tiểu đệ chỉ điểm cái này lý cưng cái gì cũng không phải hôm nay đã xảy ra mâu thuẫn như vậy về sau liền không có cách nào lại ngồi thuyền của hắn cũng tốt vì tiểu đệ câu cá năng lực mua cái du thuyền câu cá nhỏ thích hợp hơn nếu không đủ tiền trong tay của ta còn có mấy vạn khối tiền đâu trước tiên có thể cho hắn dùng hắn một bên câu cá một bên thay tiêu hành vân tự hỏi phương án giải quyết năm giờ sáng tiêu hành vân cùng triệu anh anh nhét đầy cái bao tử cùng một chỗ đến b o n g thuyền nhìn thấy đại quân l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người ngồi ở mũi thuyền liền hỏi đại ca ngươi câu được một đêm câu đi lên mấy con cá <cười> đừng nói nữa theo các ngươi đi ngủ bắt đầu lý cương một thẳng tìm kiếm chỗ câu cá dày vò đến ba giờ hơn thì không tìm được nơi thích hợp hắn nói buồn ngủ tùy tiện hướng nơi này dừng lại liền đi ngủ ta tại nơi này câu được các ngươi ra đây mới câu đi lên hai cái cá hồng chấm son một cái cá đủ vàng đại quân vẻ mặt m ệ n mọi phản nói không sao dù sao lần này ra đây chúng ta câu được không ít cá đá cùng cá m ũ đỏ đã chuyến đi này không tệ ta xem xét tình huống chung quanh lúc này điểm dựa theo kinh nghiệm trước kia ngư khẩu phải rất khá phân thân hải xà có nhất định tự chủ năng lực tại tiêu hành vân lúc ngủ thì không ảnh hưởng nó đi theo du thuyền cầu cá nhỏ lúc này tiêu hành vân không chế phân thân hải xà quan sát tình huống chung quanh tiện thể giải quyết bữa sáng vấn đề không thể không nói lý cương thật là một cái nhân tài này một vùng dòng nước quá mau ngay cả qua đường ngư cũng không nhiều đáy biển khu vực cũng là cực kỳ băng thẳng phân thân hải xà ngay cả chỗ núp đều không có tìm thấy tạm thời đoạt một cái cá lịch biển vân báo xào huyệt mới an ổn vượt qua một đêm này tiêu hành vân cùng triệu anh anh móc ngồi sau đó ném ném đến trong biển lẳng lặng chờ đợi con cá mắc câu cùng một thời gian phân thân hải xà đã nhanh nhanh bơi lội tìm kiếm phụ cận b ầ y cá đâu n à y hải xà thân d à i đã đạt tới một m bốn tượng người trưởng thành cánh tay lớn như vậy toàn lực bơi lội tốc độ kinh người một ít tôn kép nhìn thấy kiểu này hình thể hải xà cũng sợ choáng váng trốn cũng không biết sao trốn nhưng mà tại gần biển có một loại ngư gọi con toi ngư cũng gọi là cá n ồ n tính tình có thể so với xa ngư lại ưu thích thành quần kết đội sống bình thường xa ngư gặp được chúng nó đều phải đi trốn phân thân hải xà cao tốc bơi lội dẫn tới phụ cận một cái cá i n ồ n g nhóm chú ý rào rào nương theo lấy chạy xiết bọc nước chúng nó tạo thành một cái nho nhỏ quân đoàn cá i n ồ n g hướng phân thân hải xà lao đến ở xa hơn một ngàn mét bên ngoài phân thân hải xà ả cảm giác cực kỳ nhạy bén cảm thấy nguy hiểm đánh tới quay đầu liền chạy nó chạy nó truy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần làm đổi tới mấy khoảng trăm thước lúc phân thân hải xà nhưng lại đột nhiên ra tốc bắt bọn nó bỏ qua một bên cái này nhưng làm bọn này tính khí nóng nảy cá nhồng vì tốc độ n hoa đi đi tức tức、wow, thật n h truy đầu nhiều à cá i nồng không tốt nhảy đến trên thuyền một cái triệu anh anh sợ tới mức hét lên một tiếng theo bản năng né tránh lớn như vậy một cái cá nồng vì cao tốc chạm mặt tới nếu trốn không thoát hay là rất nguy hiểm thời khắc mấu chốt tiêu hành vân một cái tắt đập vào đầu này cá i nhồng như người đem nó đập tới bông thuyền một cước đạp trúng đầu của nó ngươi mặc dù thiện nghi nhưng mà chủ động đưa tới cửa ta không muốn thì không thích hợp lời còn chưa dứt, lại nghe triệu anh anh thét to sư đệ lại nhảy lên đến một cái không hai cái ta một người một cái dùng pháo c h ủ ý oanh nó như người tiêu hành vân nói xong vì tốc độ cực nhanh đem ngoài ra một cái đại cá i nhồng đánh n g ấ t xịu trên bông thuyền triệu anh anh trải qua lúc đầu bối rối đã khôi phục công phu thiếu nữ thực chiến tiêu chuẩn học theo một quyền đem điểu thứ ba cá n ồ n g nện bó tay tại dưới chân Trương 78, muốn mua chiếc du thuyền câu cá chương bảy mươi tám muốn mua chiếc du thuyền câu cá nhìn thấy nhiều như vậy cá nhồng nhảy đến trên thuyền đại quân cũng nghĩ qua đến giúp đỡ kết quả hắn còn chưa động địa phương chỉ thấy cần câu điên cùng run run, run. hắn cung quýt dương can một cố lực lượng khổng lồ từ phía dưới chuyển đến đây là bên trong cá với lại trọng lượng không nhỏ vì kiểu này đáng sợ sức kéo đến xem khẳng định là bốn phía cá nhồng cùng một thời gian tiêu hành vân cùng triệu anh anh cần câu cũng chuyển tới d ị động đây là bên trong ngư đặc thủ hai người bông ra đã hôn mê cá nhồng chuyên tâm câu cá vừa nãy nhảy đến trên thuyền cá nhồng mỗi cái cũng có hơn hai mươi cân đại quân ở bên cạnh mệnh mọi thở hồng hộc vẻ mặt tim đập nhanh nói may mắn hắn lâu dài trên thuyền làm việc thì có một thanh tử khí lực vượt qua gian nan nhất trượt ngư giai đoạn trái lại tiêu hành vân cùng triệu anh, anh trượt ngư tư thế so với đại quân thoải mái nhiều tiêu hành vân liền nói ừng nếu về sau ta mua du thuyền câu cá sẽ thêm chuẩn bị một cái cần câu thuyền hai loại gậy tre đổi lấy dùng triệu anh anh phụ hòa nói còn phải lại thêm một cái cần câu lụ các loại gậy tre đổi lấy dùng mới thật sự là lao câu cá da da của ta thật nhiều cần câu ta căn này gậy tre chính là hắn đào thải hiện tại ta có tiền có thể đổi mình thích gậy tre n h a lần này tiếng động đem lý cương cùng tống an kỳ đánh thức bọn hắn không kịp rửa mặt liền bắt đầu câu cá các ngươi thì thật là đến cá sao không kêu chúng ta lý cương phàn nàn nói tiêu hành vân nói móc nói vừa nay chúng ta rời dừng lúc xem lại các ngươi đã tỉnh rồi tỉnh rồi không ra câu cá còn cần gọi cái này cái kia thế nhưng lý cương nhất thời nghe lời bởi vì hắn hiểu rõ bốn phía không có ngư cố ý không rời giường chính là muốn cho tiêu hành vân cầu chính mình lái thuyền tìm kiếm mới câu điểm ai mà biết được tiêu hành vân mới ra đi không lâu liền thấy một đám cá nồng h xuất hiện thậm chí có cáu kỉnh cá nồng h nhảy ra mặt nước trực tiếp bị bọn hắn miểu sát cá nồng h mặc dù không đáng tiền nhưng mà hình thể to lớn vì trước mắt m ắ ư ờ i đồng tiền một cân giá cả tính toán một cái hơn hai mươi cân cá nồng h cũng có thể bán hơn hai trăm viên cũng đúng thế thật tiền a tiêu hành vân triệu anh, anh đại quân đã đem trước mặt mình cái nồng câu đi lên có lớn có nhỏ cơ bản trên đều tại hai mươi cân tà hữu thuyền nhỏ bốn phía cá nhổng tìm không thấy phân thân hải xả nộ khí biến mất dần chúng nó quay chung quanh thuyền nhỏ đi dạo vài vòng tử dần dần đi xa có mấy cái tham ăn bốn phía tông thép động tác chậm một chút bị bầy cá ném đến phía sau cái này cũng cho tiêu hành vân triệu anh anh đám người ném ném thứ hai câu cơ hội lý cương cùng tống an kỳ cuối cùng bên trong ngư riêng phần mình câu đi lên một cái nặng mười mấy cân cá nhổng lúc này sắc trời đã sáng rõ đỏ bừng thái dương nhảy ra mặt biển cảnh sắc để người chăm xem không chắn nhưng mà theo cá n h n g biến mất bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch ngay cả đi ngang qua tiểu ngư đều không có không có cách nào lý cương chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm câu điểm chẳng qua hành xử phương hướng khuynh ê ư ớ n g b ê n tàu tính toán của hắn không sai có thể tìm tới bảy cá thì lại câu một hồi tìm không thấy liền trực tiếp hồi b ê n tàu a vân ngươi cảm thấy vị trí này thế nào máy giỏ cá trên biểu hiện có ngư ngủ một đêm lý cương dường như bình tĩnh không í t muốn chữa trị cùng tiêu hành vân quan hệ tiêu hành vân lại không linh tỉnh máy dò cá bên trên có ngư thì thử một chút thôi ngươi là thuyền trưởng mọi người tất cả nghe theo ngươi lý cương đụng phải một cái mềm cái đinh không có cách nào đành phải thử một chút nay thử một lần chính là một giờ kết quả mọi người chỉ câu đi lên ba lượng cái tiểu cá cháp trắng lãng phí không sáng sớm trong khoảng thời gian này ngư khẩu cơ hội không có cách nào lý cương đành phải trở về bến tàu tại có tín hiệu chỗ tiêu hành vân thì liên hệ lao bản nương của nhất phẩm tiên lưu cây phân đ ê m hôm nay ngư lấy được tình huống cùng nàng nói một lần nghe nói câu được cá mú đỏ cùng cá đá nàng phi thường cao hứng vẫn đang quyết định tự mình đến thu ngư tốc độ của nàng so với thuyền nhanh dù thuyền câu cá nhỏ vừa dừng ở bến tàu tiêu hành vân liền gặp được thân ảnh của nàng lão bản nương ta để ngư nhiều chiêu hai tên nhân viên cung ứng thường trú bến tàu thu ngư ngươi sẽ không cần chạy tới chạy lui cách gần đó nhiều chạy mấy chuyến thì không sao với lại gần đây trong tiệm làm ăn không tốt lắm chuyện của ta không nhiều có thời gian đến thu ngư tất nhiên lão bản nương nói như vậy tiêu hành vân liền không lại khuyên nhủ nàng vui lòng đến vậy liền đến chứ sao nhìn thấy tiêu hành vân đám người ngư lấy được lưu kế phân nói ra trừ ra cá nhồng không lớn cái khác ngư đ ề u lớn có thể đã hiểu điểm lấy cân nặng đi tiêu hành vân câu được ba mươi năm cân cá mú đỏ tám trăm l i n một cân thu mua cái này bán nguyên cá đã tổng cộng hai mươi b ố cân một cân hai trăm n g u y ê n kim ngạch là bốn tám trăm nguyên cá mú xanh cá mau hết tiểu cá chấp và tạp ngư bán 2.700 n g u y ê n tất cả ngư lấy được cộng lại tổng cộng bán nguyên triệu anh anh tất cả ngư lấy được tổng cộng bán nguyên đại quân tất cả ngư lấy được cộng lại tổng cộng bán nguyên lý cương cùng tống an kỳ thì thảm rồi bọn hắn chỉ câu được một ít cá đá cá mau hết loại hình không có câu được chân quý cá m ũ đỏ lý cương ngư lấy được bán 1.350 n g u y ê n tống an kỳ ngư lấy được bán 1.510 nguyên hai người cộng lại còn không có tiêu hành vân số lẻ nhiều lúc này còn thừa lại một ít cá nồng không có bán cái khác hàng cá tử vây quanh báo giá mở ra m ư nguyên một cân giá cả ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận tiêu hành vân tổng đánh ngất xỉu hai cái cá nhỏng câu đi lên hai cái cá nhỏng bốn cái cộng lại gần một trăm cân bán chín trăm chín mươi nguyên triệu anh anh đánh ngất xỉu một cái câu đi lên hai cái bán sáu trăm hai mươi nguyên đại quân câu đi lên hai cái cá nhỏng bán bốn trăm năm mươi nguyên bán xong sau đó mấy người mang theo ngư cụ quay người rời khỏi lý cương ở phía sau hồ a vân buổi tối hôm nay còn giá hải câu cá sao ta có thể cho các ngư i dự lưu thuyền vị khác lưu lại chúng ta hôm nay nghỉ ngơi tiêu hành vân trả lời một câu cũng không quay đầu lại đi xa triệu anh, anh ở bên cạnh nữ môi nói hử hắn còn không biết xấu hổ lại hẹn chúng ta ra b i ể n câu cá loại người này thuyền cho dù miễn phí ta thì không ngồi người thành thật đại quân cũng nói ừ n hắn c á i kêu người không tử tế chúng ta không ngồi thuyền của hắn hai ngày này s á c thực mệnh rồi hạ tối nay nghỉ ngơi và nghỉ ngơi tốt lại ra b i ể n câu cá tiêu hành vân cười cười nói với mọi người nói hắn đã quyết định mua trước một chiếc du thuyền câu cá nhỏ về sau ra b i ể n câu cá rốt cuộc không cần nhìn xem sắc mặt của người khác lại nói gần đây phân thân h ả i xà dài đến một m b ố sau đó sinh trưởng tốc độ đã trở nên rất chậm tiêu hành vân nghĩ khoảng cách gần n g h i ê n ứng cứu một chút muốn cho nó tiếp tục nhanh chóng lớn lên đi vào bãi đỗ xe đưa mắt n h ì n triệu anh anh lái xe sau khi rời khỏi tiêu hành vân mang theo đại ca trở về xa phố thôn phụ mẫu đều không tại ra tiêu hành vân vọt vào tám đốt một điếu s ó i sám ngồi tại trên ghế s a lon tự hỏi mua sắm du thuyền cầu cá sự việc gần đây trong khoảng thời gian này hắn không ít tại trên mạng thẩm tra du thuyền cầu cá giá cả giá cả theo mấy vạn nguyên đến mấy trăm vạn nguyên cũng có hắn mua xong xe bán tải sau đó trải qua những thứ này thiên góp nhặt trên người chỉ có hơn ba mươi vạn nếu mua sắm hoàn toàn mới du thuyền câu cá còn muốn nhiều phối trí một ít xa hoa công trình chút tiền ấy chỉ sợ chưa đủ chính mình tại nơi này nghĩ lại nhiều thì vô dụng hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đi nghĩ đến nơi này tiêu hành vân lấy điện thoại di độc ra gọi tạ vũ tình điện thoại rất nhanh tạ vũ tình liền nhận nghe điện thoại a vân t ì m ta có chuyện gì tạ vũ tình ưu nhã thanh âm lưu h ò a theo trong điện thoại ra. Trưng 79, tin tưởng nhân sĩ chuyên gia tiêu hành vân không nói nhảm nói thẳng trực tiếp nói với tạ vũ tình ra ý nghĩ của mình ta muốn mua cái du thuyền câu cá nhỏ sáu khoảng tám mét phía trên phải có nghỉ ngơi ở giữa khoang nước tuần hoàn cùng khoang đông lạnh làm nhưng điều hòa không khí máy do cá p h ò n g bếp loại hình thì tốt nhất phân phối đầy đủ ta thì không đi xa hải ngay tại gần biển câu cá động lực cái gì không có gì quá đại yêu cầu có thể tiết kiệm dầu càng tốt hơn dạng này du thuyền câu cá hoàn toàn mới nhiều í tiền t hai tay nhiều í tiền t tiêu hành vân đem lý cương cái kia sáu m tám du thuyền câu cá nhỏ phối trí nói một lần đồng thời tăng thêm một ít mình muốn công năng muốn mang nghỉ ngơi ở giữa du thuyền câu cá nhỏ sáu m tám kích thước khẳng định quá chen trúc không có bất kỳ cái gì dễ chịu độ có thể nói dạng này du thuyền câu cá nhỏ s ư ờ n g đóng tàu thiên phàm đi ra một nhóm nhưng mà đến tiếp sau trải nghiệm cảm giác quá kém đã ngừng sản xuất t i ể u này sáu m tám du thuyền câu cá nhỏ căn cứ phối trí khác nhau giá cả thì sai lệch quá nhiều theo mười mấy vạn ngoài trời không đỉnh cơ sở khoản đến hơn năm mươi vạn nhiều chức năng cao phối bản căn cứ khách hàng yêu cầu có thể tùy ý tăng giảm phối trí như vậy đi ngươi nói ngươi nghĩ mua gì giá vị du thuyền câu cá ta cho ngươi để cử mấy khoản tạ i ê u h à n vũ â n không nghĩ có ế tình nói ra bốn mươi vạn t à hữu theo ngươi vừa rồi nói yêu cầu bốn mươi vạn cũng có thể định chế hoàn toàn mới nhưng mà không gian không lớn trải nghiệm dám khẳng định không tốt bất quá chúng ta nơi này có mấy khoảng hai tay du thuyền câu cá cơ bản trên đều là m ộ mươi m trở lên kích thước đi thuyền thời gian không dài phối trí cao giá cả tiện nghi ngươi có rảnh có thể tới xem một chút được vậy ngươi phát cái vị trí ta ngày mai buổi sáng đi xem tiêu hành vân tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt với lại cảm thấy tạ vũ tình nói rất đúng lý cương cái kia sáu m tám du thuyền câu cá thật sự quá chật không một chút nào dễ chịu cúc điện thoại sau đó tạ vũ tình thông qua hệ trạng phát tới một cái định vị địa chỉ tiêu hành vân nhìn một chút là ở vào huyện thành hải tân cùng hạ thị ở giữa một chỗ cũng là xưởng đóng tàu hồng vận hãm chỉ khoảng cách xa phố thôn chỉ có mấy chục cây số lần nữa cùng nàng xác định rõ nhìn xem thuyền thời gian tiêu hành vân mới t h ở phào nhẹ nhõm bốn chừng mười vạn chính mình lại câu mấy ngày ngư còn kém không nhiều lúc này đại ca cầm một chương thẻ ngân hàng đi tới nói ra nhị bảo Ta đại này hơn vàng n có quân y n dặn dò hắn cho rằng tất cả cho vay cũng giống như tiểu vay như thế hố hai minh đệ nói vài câu vì cũng buồn ngủ quá liền các hồi các phòng đi ngủ tiêu hành vân tỉnh lại sau giấc ngủ trời đang chuẩn bị âm u hắn có chút sầu mượn làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn điên đảo trong đêm khẳng định không ngủ được nhưng mà hôm nay cùng lý cương náo tách ra không thể nào lại ngồi thuyền của hắn nhưng cũng không có hẹn người k h á c thuyền hạn đang cần tiền không thể trắng lãng phí không một đêm thời gian a tiêu hành vân thở dài đại quân cũng vừa tốt tỉnh lại đứng ở trong sân đồng dạng phát sầu ta thì ngủ điên đảo trong đêm đến đê chắn sóng câu cá không biết có thể thực hiện chỗ nào loạn thạch quá nhiều dập đầu nhìn vấp n ì thì thẳng rồi quá nguy hiểm trong đêm không đi chỗ đó trong câu cá nhưng ta khẳng định không ngủ được vậy phải làm thế nào đáng tiếc nhà chúng ta thuyền cá vừa mới b ổ sơn còn không thể vào ngành nếu không ta cũng muốn trộm trộm mở ra nó ra ngoài c â u cá ngươi có thể kéo đến đi bị ngư chính cha được phạt không chết ngươi h ắ c h ắ c ta chỉ là như thế thuận miệng nói mới sẽ không chân làm đấy lúc này mẫu thân đã đốt tốt cơm tối gọi bọn họ bưng thức ăn trong nhà thói quen bữa tối tương đối phong phú thịt kho tàu cua biển mai hình thoi trưng cá ướp muối tỏi dung rau muống hấp cá đủ vàng cộng thêm một phần nước nếu canh phụ thân tiêu phú quý là lao ngư dân quen thuộc ở buổi tối uống mấy ngụm d i ệ đế đại quân bồi tiếp uống rượu đế mà tiêu hành vân nhịn không nổi rượu đế bốc đồng chỉ mở ra một chai b i a tiêu phú quý n h ấ p một miếng cao lương rượu vui thích hỏi ta nghe bến tàu người nói hai huynh đệ các người đem qua câu được không ít cá mú đỏ bán mấy vạn viên tiêu hành vân nói ra tạm được vật khí tốt tìm thấy một cái cá mú đỏ câu điểm tất cả mọi người câu đi lên mấy đầu lại thêm l á o bản n ư ơ n g của nhất phẩm tiên cho giá cả cao một cân tám trăm nguyên mới có thể bán nhiều như vậy nếu như là bến tàu hàng cá tử một cân có thể cho sáu trăm nguyên cho dù bọn hắn có lương tâm đại quân bổ sung một câu nhị bảo tìm ngư năng lực thật sự rất lợi hại thuyền trưởng nghe hắn có thể câu được ngư không nghe hắn dường như cái gì cũng câu không đến mẫu thân cười mắng một câu hiện tại hiểu được ngươi đệ lợi hại a sớm chút để ngươi đi cùng trên thuyền câu cá ngươi còn không nỡ lòng mua vé tàu đấy hh ắ c ắ c hiểu rồi sớm biết thuyền câu như thế kiếm tiền ta đã sớm đi đại quân thành thành thật thật thừa nhận sai lầm đúng rồi các ngươi hôm nay cụ thể đã kiếm bao nhiêu tiền phụ mẫu quan tâm nhất vấn đề này tiêu hành vân đúng phụ mẫu không cần tận lực giấu giếm cái gì nói ra ta kiếm lời hơn ba vạn đại quân nói ra ta câu ít một chút kiếm lời hơn hai vạn phụ mẫu kinh ngạc nói cái gì huynh đệ các ngươi hai người một đêm thì kiếm l ợ i hơn năm vạn không chỉ đâu cụ thể số l ẻ tăng thêm hai người chúng ta nên kiếm l ợ i hơn sáu vạn tiêu phu quý ngạc n h i ê nói n các ngươi t i ể u này câu cá kiếm tiền phương pháp sẽ để cho ta nghĩ nhà ta thuyền lưới kéo không cần phải giữ lại ta về sau dứt khoát đi theo các ngươi cùng nhau câu cá được rồi ách vận khí mà thôi không thể nào mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy lại nói ngươi này tay chân lẩm cẩm khác dày vỏ câu cá so với ngươi mở thuyền lưới kéo mật nhiều cô ngươi ngươi tiểu từ túi này hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ cha ngươi già rồi không có không có chỉ là sợ ngươi mệt mỏi chờ ta ngày nào mua du thuyền câu cá thì mang ngươi ra ngoài câu cá để ngươi trải nghiệm một chút lão câu cá lòng chua sót À không đúng là vất vả nay con không sai bị lắm chẳng qua chờ ngươi mua du thuyền câu cá không biết đợi đến cái gì ngày tháng năm nào đấy ha ha hai huynh đệ cười trộm không hề có đem mua sắm du thuyền câu cá kế hoạch nói cho bọn hắn do nghe bọn hắn lại ngại c ơ m nước xong xuôi mẫu thân mới đột nhiên nói ra trong nhà trong tủ lạnh đông lạnh hải sản mau ăn xong rồi các ngươi lại câu được cái gì không đáng tiền ngư thì mang về nhà trong một ít tiêu hành vân hối họ nói nói xâm a hôm nay chúng ta câu được mấy đầu cá nhồng tiện nghi bán cho bến tàu hàng cá tử cá nhồng mặc dù tiện nghi nhưng hương vị còn rất khá mạnh hơn cá m ọ i b i ể n quá nhiều rồi vậy nhưng tiếc hôm nay bán đi coi như xong lần sau lại câu được thì giữ lại nhà mình ăn đi không sao hôm nay ta cùng đại ca ngủ điên đ ả o trong đêm thủy chiều xuống thời có thể đi đi b i ể n bắt hải sản xem xét có thể nhặt được ít đồ lưu cho trong nhà ăn đây là tiêu hành vân tạm thời quyết định đi đi b i ể n bắt hải sản thì so với tại bờ biển đêm câu thoải mái chương tám mươi đêm khuya đi biện bắt hải sản chương tám mươi đêm khuya đi biện bắt hải sản đại quân luôn luôn không có gì chủ kiến Tiêu hành ừm cái này khái niệm báo cáo kết quả công tác trùng điệp quá nhiều nhưng biểu đạt ý nghĩa rất rõ ràng đi b i ể n bắt hải sản có tay là được cái này cũng dẫn đến đi biển bắt hải sản người một thằng rất nhiều mặc kệ là tại trong đêm hay là ban ngày muốn nhặt được đồ tốt trừ ra vật lý còn muốn tay mắt lanh lẹ đoạt tại trước người khác mặt đem thủy triều vừa lui khu vực càn quét t r ố n g không tiêu hành vân cùng đại quân mang đ ầ u đèn sách bùn nước lớn bên trong để đó thường dùng đi biển bắt hải sản công cụ huynh đệ bọn họ hai người đi đến bờ biển lúc phát hiện nơi này đã có rất nhiều người đã sớm chờ tại bờ biển hận không thể hiện tại liền vọt vào trong nước biển nhặt đồ vật mỗi ngày thủy triều cùng thủy triều xuống, xuống thời khóa biểu cũng không nhất định trăm phần trăm chuẩn xác nơi này tới trước đi b i ể n bắt hải sản người có hơn phân nửa là cùng đoàn tới du khách tới trước trải nghiệm đi b i ể n bắt hải sản cho nên bọn hắn so sánh khập khiễng gần trong làng ngư dân tới sớm hơn chẳng qua du khách thích tại sạch sẽ bãi cắt đi b i ể n bắt hải sản hoặc là trên mặt đất thế thư r á n bãi đá ngầm đi b i ể n bắt hải sản cũng không thích những kia vũng bùn bãi bùn được rồi đừng tìm du khách tại bãi cắt đoạt địa bàn chúng ta đến bãi bùn đi b i ể n bắt hải sản đi nhìn xem đến tình huống nơi này tiêu hành vân xoay người rời đi không có chút nào lưu đến cho dù lưu tại nơi này cũng là người so với hải sản nhiều có thể tìm tới mấy c á n ê ơ ốc biển cũng không tệ rồi. không ngờ rằng trong đêm đi b i ể n bắt hải sản du khách thì nhiều như vậy đại quân lầu bầu một tiếng đi theo tiêu hành vân rời khỏi chân đến d ạ n g sáng ba bốn điểm đi b i ể n bắt hải sản những thứ này du khách ngược lại không đứng dậy nổi nghỉ hè nhanh đến đến lúc đó du khách sẽ c à n g nhiều chúng ta thì không cần thiết đi b i ể n bắt hải sản cũng không thể nói như vậy bão qua đi còn có thể nhặt được rất thật tốt đồ vật năm nay bão thì mau tới bão còn không phải thế sao cái gì đồ chơi hay vì đi b i ể n bắt hải sản nhặt điểm này hải sản không duyên cơ chậm trễ chúng ta ra biện câu cá đó mới thua thiệt lần đấy hai minh đệ tùy tiện táng c u rất nhanh đã đến vũng bùn bãi bùn khu vực đến nơi này đi biển bắt hải sản người không nhiều nhưng đều là kinh nghiệm phong phú phụ cận làng trải người nước biển dần dần thối lui đi biển bắt hải sản người từng bước ép sát một chút thời gian cũng không muốn lãng phí dù là b í quá hóa liều sóng biển khi đi tới liền hướng lui lại sóng biển lui thời liền hướng trước tìm kiếm vũng bùn trong có thể mắc cạn t ô m cá cua muốn đợi thủy t r i ề u triệt để thối lui lại tìm khi đó đồ tốt sớm bị người khác đoạt xong rồi chúng ta thì bắt đầu đi tiêu hành vân nói xong cầm lấy kẹp theo một cái vũng bùn trong kẹp ra một con tiệu bạch tuộc đi biển bắt hải sản khảo nghiệm là nhãn lực、kinh. đáng tiếc không có cách nào sử dụng phân thân hải xa h ấ c tại nơi này chỉ có thể toàn bằng vật khí cùng một ít nhỏ nhặt không đáng kể thực lực một con tôm t í t nhận lấy kinh hãi từ nơi này tiểu vũng bùn trong nhanh chóng chạy trốn kẹp lần nữa từ trên trời r g xuống đem nó ném vào trong thùng lại một đường sóng biển đánh tới tiêu hành vân cũng không lui lại thủy chỉ tràn qua đầu gối của hắn không sợ h ã i chút nào từ đạt được phân thân hải xa tiêu hành vân đúng nước biển có một loại cảm giác kỳ quái không như lấy trước như vậy có kính sợ cảm giác cảm giác chính mình trong nước cũng có thể thoải mái sinh tồn chẳng qua những ngày gần đây hắn một mực không có cơ hội xuống nước liền không để ý, đến ý nghĩ này lúc chạm này ở trong suy tư cái này sóng biển lần nữa thối lui tiêu hành vân túi đầu phát hiện bên chân vũng bùn trong lại ra đây một con đại thanh cua chí ít có hai cân nhiều rõ ràng là vừa bị sóng biển xông tới hoặc cái này vũng bùn quả thực là phong thủy bạc địa ta không có chuyển chỗ thì đưa tới cho ta ba cái tiểu bà bối tiêu hành vân kẹp nhanh chuẩn hung ác ở bên cạnh một người trung niên nam tử sông lại trước đó thì kẹp lấy đại thanh cua cơ thể đem nó ném tới trong thùng hai cân nhiều đại thanh cua giá cả quý đây tiêu hành vân cũng không muốn bị người khác c ư ớ p đi lớn như vậy thanh cua a rõ ràng là ta trước nhìn thấy ngươi sao kẹp đi rồi nam tử trung niên dùng bản g địa giọng nói lẩm bẩm trận mắt nhìn tiêu hành vân dường như không nghĩ bỏ qua tiêu hành vân này bạo tính tỉnh ai cũng sẽ không nung chiều nói móc nói lao tử nhìn thấy tất cả biển cả t i ê biển cả chính là nhà của ta à nha ta bây giờ thấy ngươi ngươi cho ta nhi từ không、ngươi. ngươi người này thế nào không nói lý lẽ như vậy đâu nay trung niên nghe xong tiêu hành vân cũng là bản địa giọng nói g i á g dấp còn cao cao to to giọng nói càng sông liền sợ mấy phần cút lại bức bức lao tử còn đánh ngươi đây tiêu hành vân hung hăng nói ngươi hung cái gì hung lao tử là tây cảng thôn ngươi là cái nào thôn có tin ta hay không tìm người đem người ném vào trong biển tây cảng thôn thì ngư bức thì dám đoạt thanh cua của ta ta là xa phố thôn không phục chúng ta tùy thời tìm địa phương luyện một chút được ngươi chờ nam tử trung niên thả một câu lời hung ác hùng hùng hổ hổ đi rồi đoán chừng là tìm chính mình trong thôn người quen c trong lúc nói chuyện tiêu hành vân cũng không có nhàn rỗi tại thủy triều lên xuống ở giữa hướng phía trước thúc đẩy vài mét lại nhặt được mấy cái hàng hải sản lúc này hắn nhìn thấy hai cái con trai chính hướng bùn trong ổ chui nghĩ không ra kiểu này c o n vỏ bọc động vật biến thể thì có tốc độ nhanh như vậy không cần cái s ẻ n g kẹp lấy từ một cái bắt bọn nó theo chui một nửa bùn trong ổ kẹp ra đây phía trước một cái bảy tám hai trọng cá rịa tại mụ mặt tiến vào đen xỉ đang cố gắng d â y r ủ i lấy muốn bơi về trong biển rộng gặp được chính là diễn phận mời đến ta trong thùng đến đây đi tiêu hành vân đại kẹp coi như không thấy tất cả quy tắc trực tiếp đem đầu này cá rịa chấn áp ném vào thùng l ư n trong chính nhặt được vui vẻ thình lình nghe sau lưng chuyển đến quen thuộc hùng hùng hổ ấm thanh chính là phía trước tiểu tử kia mẹ nó giọng nói chân xuống người đoạt đại thanh của ta cua không nói còn d á m mắng ta không cho hắn một chút màu sắc xem xét còn cho là chúng ta tây cảng thôn người sợ bọn hắn xà phố thôn người đâu huynh đệ ngươi đừng nóng giận loại người này giao cho ta vài phút liền để hắn quỳ xuống đất n h ậ n lầm phía trước tiểu tử kia ngươi mẹ nó a tại sao là ngươi cái kia vân ca a ngươi vội vàng lao bà của ta tại trong bệnh viện sắp sinh ta đi trước hạ cường nhìn thấy tiêu hành vân tấn ảnh kém chút dọa đi tiểu quay người liền muốn chạy trốn chương tám mươi mốt đúng du thuyền câu cá dường chiếu yêu cầu rất cao t r ư ơ n g tám mươi mốt đúng du thuyền hưởng câu cá dường chiếu yêu cầu rất cao hạ cương bị cùng thôn bằng hữu kéo qua căng cứng c h ẳ n g tự vốn định trộn lẫn ngừng đồ nhắm rượu ăn ai mà biết được gặp được tiêu hành vân a hắn sợ tới mức cười ngượng ngùng hai tiếng liền muốn chạy trốn tiêu hành vân bay lên một cước đem hắn gạt ngã tại vũng bùng tròng tóm lấy tóc của hắn hướng trong nước bùng theo ta từng nói với ngươi đừng tiếp tục trêu c h ọ c ta không có đầu hóc đúng không k h ô nhớ g n được đúng không cảm thấy ta không dám ra tay độc gác đúng không nhắc ngay cả một cho thể diện mà không cần đồ trời lần trước cô ý nhường ra câu cá vị trí lại để a phi đến đánh ta cho rằng ta không nhìn ra được đúng không đây là một cơ hội cuối cùng lão tử chỉ quất ngươi mấy cái cái tát về sau còn dám đến t r e o chọc ta tự gánh lấy hậu quả nói xong tiêu hành vân đổ ập xuống đối hạ cơ mặt quất mấy cái tát khục khục ôi đừng đánh nữa ta thật không dám lại t r e o chọc ngươi ta sai rồi vân ca hạ cường lại đau lại sợ mở miệng một tiếng ca hô hào lúc này thật sự bị đánh phục rồi hắn cũng nghĩ chống cự tới nhưng mà hoàn toàn chống cự không được a còn muốn lên vương lão hổ mời tới cái đó á p h nghe nói bị người ngắt lời hai chân đến nay còn đang ở bên trong bệnh viện tư nhân nằm ngựa thảm thành như thế đều không có dám nói là ai đánh、Cút. tiêu hành vân cuối cùng một cước đem hạ cường đạp cái té ngã quay đầu lại tìm cái đó muốn cấp chính mình con quân nam tử trung như lúc cũng đã không thấy tung ảnh của đối phương hạ cường một câu lời hung ác cũng không dám nói đồng dạng đứng lên liền chạy ba lắc hai lắc liền chui vào đ è n nhanh đám người hỗn loạn trong không thấy bóng dáng tại bọn hắn đánh nhau lúc đại ca tiêu hành quân một thẳng đứng ở bên cạnh dùng đầu đèn giúp bọn hắn chiếu sáng tiêu hành vân nết miệng thầm vui thực sự là một cái chú đáo lão ca a ta biết người đánh nhau lợi hại không có ăn t h i t h ò i thì không có đi qua thiên p i ề n đại quân nói tiêu hành vân nói ra、ừ. đánh nhau là không đúng nếu không phải vạn bất đắc dĩ chớ học ta cùng người ta đánh nhau đại quân im lặng hiểu rõ đánh nhau không đối với người còn đánh chẳng qua đánh nhau thì có đánh nhau chỗ tốt đánh xong trận này sau đó tiêu hành vân xung quanh giống một phiến lớn địa phương không ai dám dựa vào hẳn quá gần như vậy nhặt đồ v ẫ t lúc thì thuận tiện rất nhiều đại q u a biển mai hình thoi một con rất tinh thần đâu t i ể u này con cua tốt nhất phóng sinh khương thịt kho tàu đặc biệt ngon bạch tuộc một con còn muốn chạy trốn đâu kiểu này bạch tuộc tốt nhất phóng sinh rút mù tạc tương làm xạ si mi hoan văn hải xa một con Vẫn rất xinh đẹp đâu, kiểu này sản nhất phóng sinh. rất tốt kiểu hải đẹp thể thể đâu, xa xa. lúc này thủy ậ t sự p h triều đã thối lui đến bình triệu mức nước đem đầu này hải xà ném đi qua nó hẳn là sẽ không lại tới bận rộn hơn hai giờ tiêu hành vân đã đem thùng nước đổ đầy vì con cua cùng vỏ sò、so、loại hải sản chiếm đa số sen lẫn một ít tiểu ngư đại ca tiêu hành quân đồng dạng chứa đầy nước thùng Đang đổi này viên, hải、so、h một ắ ạch ô n g so rồi h nói u Hôm sau thường thấy quý báo cá đủ vàng lớn cá mũ đỏ loại hình hải sản một con thanh cua đã không cách nào làm cho tiêu hành vân hưng phấn đi biển bắt hải sản người dần dần tàn đi tiêu hành vân cùng đại ca thì xách thủng quay lại r a trang đơn giản đem nhặt được hải sản thanh tẩy cũng phân loại cất đặt sau đó đã đến trong đêm ba giờ ngày mai buổi sáng còn muốn đi nhìn xem du thuyền câu cá tiêu hành vân vọt vào tắm liền nằm dài trên giường đi ngủ chín giờ sáng tiêu hành vân dựa theo giao t ước thời gian đã đến xưởng đóng tàu hồng vận cửa chính bởi vì cửa có bảo vệ ngăn đón liền bấm tạ vũ tình điện thoại không bao lâu tạ vũ tình mang theo một tên nữ trợ lý tự mình đến cửa chính nên đón tạ vũ tình dáng người thon dài đầy đạn so với chuyên nghiệp người mẫu xinh đẹp hơn hôm nay nàng mặc một bộ cắt xén tinh xảo màu đen trang phục nghề nghiệp bên trong phối hợp mềm mại sợi tổng hợp áo sơ mi trắng nhường nàng có vẻ không đến mức cao như vậy lạnh a vân để cho ngươi chờ lâu về sau lại đến ta trước giờ cho phòng an ninh gọi điện thoại để bọn hắn trực tiếp cho đi cảm ơn bất quá ta đến nơi này khẳng định vì mua du thuyền câu cá một chiếc thì đủ ta mở rất nhiều năm còn có thể thường xuyên đến a tạ vũ tình lông mày nhữ lại có chút bất mãn không mua thuyền thì không đến nơi này chúng ta là bằng hữu ngươi không có chuyện thì không thể tới tìm ta chơi tiêu hành vân bị nàng cái nhìn này chừng được có chút cho dạ chê cười nói ha, ha. đây là ngươi đi làm chỗ ta không phải sợ ảnh hưởng ngươi công tác sao gia tộc xí nghiệp lại thêm chức vụ của ta độ tự do rất lớn n g ư ơ i đến nơi này tìm ta chơi ta mở du thuyền mang ngươi đến trên biển hóng mát đều được hoặc cái này có thể có hai người nói dỡn trong lúc đó đã bước vào sưởng đóng tàu bất quá bọn hắn thì không có quên chính sự tạ vũ tình mang theo tiêu hành vân đã đến sưởng đóng tàu nội bộ tiểu biến tàu nơi này ngừng để đó tất cả lớn nhỏ hơn hai mươi chiếc các loại thuyền này mấy chiếc du thuyền câu cá nhỏ là chúng ta sưởng hộ khách đặt ở nơi này gửi bán ta chọn lấy mấy chiếc tinh phẩm hai tay du thuyền câu cá tạo điều kiện cho người lựa、chọn. những khách hàng này bán thuyền nguyên nhân đủ loại có ngại thuyền nhỏ muốn đổi lớn có vì cơ thể nguyên nhân không nghĩ lại đến bờ biển nghỉ phép ta căn cứ yêu cầu của ngươi chuyên môn giúp ngươi chọn lựa theo 8 m đến 1 8 m du thuyền câu cá cũng có tiền vấn đề không cần ngươi quan tâm có thể làm án hết theo giai đoạn tiêu hành vân tại tạ vũ tình dẫn đầu dưới mỗi cái du thuyền câu cá cũng đi thăm một chút hiểu rõ kỹ càng phối trí không so sánh không biết vừa so sánh giật mình 1 0 m trở xuống du thuyền câu cá phối trí càng cao càng cảm thấy chen trúc có một chiếc c m t du thuyền câu cá Với chiếc í so v ớ Lý lạnh Cương du thuyền câu cá có cùng nước cả chỉ cần 45 bạn, nhường tiêu hành vân rất tâm di chuyển. Chẳng c nhường hơn thuyền nhiều, khoang đông khoang tuần hoàn, bạn, hành vân hắn nhìn thấy ngoài giá du di tiêu qua tốt rất tâm thấy một khi h i ra 12M du u t h y ề này câu cá lúc, trong nháy mắt vừa nãy cái 9M8 từ bỏ. Chiếc ngáy trong mắt từ nãy n đem 9M8 vừa bỏ. du thuyền câu cá chẳng những có hắn muốn những công năng kia trên thuyền còn có vệ tinh lên mạng công năng cho dù bước vào viễn hải câu cá cũng có thể tùy thời lên mạng tại trong đám phát ngư lấy được hình ảnh làm m ẫ u càng m ẫ u chốt là chiếc này du thuyền câu cá trên nghỉ ngơi ở giữa giường chiếu có thể điều tiết độ rộng tiêu chuẩn độ rộng không chấm tám mê rộng nhất có thể điều tiết đến một m cùng khách sạn giường nhỏ không sai biệt lắm chiều rộng chiếc này du thuyền câu cá nguyên chủ nhân đúng giường yêu cầu rất cao à, xem xét chính là có cố chuyển người chẳng qua đúng dịp ta đúng du thuyền câu cá giường chiếu yêu cầu thì rất cao thế là tiêu hành vân hào hứng hỏi a tình chiếc này bao nhiêu tiền chương tám mươi hai ra biển thử thuyền chương tám mươi hai ra biển thử thuyền tạ vũ tình không ngờ rằng tiêu hành vân sẽ chọn chúng chiếc này du thuyền câu cá phối trí cùng chất liệu xác thực xa hoa nhưng nó thì là thực sự quý xa vượt xa ra dự tính của hắn dường như có chút xe bạn vốn định mua chiếc so với a đ ì n kết quả mua chiếc ao đi giống nhau chiếc này một hai m du thuyền câu cá giá cả có chút ít cao ngươi từ bên trong phối trí hẳn là có thể đủ nhìn ra được giá gốc một trăm bốn mươi năm vạn vẫn đi thuyền thời gian là hơn một nghìn một trăm i giờ nguyên chủ thuyền muốn đổi c à n g lớn biển sâu du thuyền câu cá cho nên mới nhịn đào bảng hắn ra chủ thuyền biết giá bảy mươi tám vạn chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không có tìm thấy thích hợp người mua hiện tại hắn cần tiền gấp định chế mới thuyền cho nên thấp nhất có thể vì bảy mươi vạn chuyển nhượng cái giá tiền này cũng không tính là quá bất hợp lý nhưng mấu chốt là tiêu hành vần tiền trên người chưa đủ nhưng hắn lại không nghị cho vay tiêu hành vân suy tư một lát mới nói ừ m g i á cả ngược lại cũng có thể tiếp nhận chỉ là trên người ta không đủ tiền miễn cưỡng có thể góp bốn mươi vạn người giúp ta hỏi một chút chủ thuyền có bằng lòng tiếp nhận trả góp ta sẽ tại trong vòng một tháng đem số dư trả nợ tạ vũ tình nói ra điểm cái gì kỳ à quá phí sức thiếu tiền có thể tìm ta mượn ngay cả lợi tức đều không cần cho chỉ cần về sau mang nhiều ta ra biện câu mấy lần ngư là được rồi thật sự k i a quá cảm t ạ ta cho ngươi đánh phiếu nợ tiêu hành vẫn giữ chặt tạ vũ t ì n h tay lay không ngừng vẫn luôn đem nàng lắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lúc này mới bông u tay tạ vũ tình tức giận lường hắn một cái ai mà thèm ngươi phiếu nợ trực tiếp trên h ệ chặt nói một tiếng coi như là phiếu nợ h ả o h ả o cứ quyết định như vậy đi đúng hiện tại ta có thể đi thử thuyền sao ngươi có du thuyền giấy lái xe sao có vừa hạ tiết học thì thi t h ở nhỏ sinh hoạt tại bờ biển làm sao có khả năng ít những thứ này giấy chứng nhận được trên thuyền chuẩn bị sẵn mấy bộ dụng cụ câu cá ta nhường trợ lý cầm chút ít mồi câu cùng đời sống nhu yếu phẩm chúng ta thì ra biển thử thuyền tiện thể câu chút ít ngư quay về được hôm nay nghe ngươi sắp đặt tiêu hành vân đang chờ đợi trợ lý cầm đồ vật lúc ngồi ở vị trí lái đem công năng ấn phím quen thuộc một lần rốt cuộc mỗi chiếc du thuyền câu cá p h ố i trí khác nhau vị trí lái trên ấn phím cũng khác biệt hiểu rõ hiểu rõ mấy cái chủ yếu công năng làm được trong lòng hiểu rõ là được rồi chiếc này một hai em mở du thuyền câu cá bình xăng tám trăm l nước ngọt dương hai trăm l hiện tại chúng nó cơ bản trên đều là đầy có thể yên tâm đi thuyền không bao lâu tạ vũ tình trợ lý mang theo mấy tên công nhân. đem rất nhiều thứ mang lên thuyền ăn uống dùng rất đầy đủ căn bản không cần tiêu hành vân quan tâm ngồi vững vàng đỡ lao tài xế giả lái thuyền theo tiêu hành vân một tiếng hưng phấn gieo họ chiếc này du thuyền câu cá chậm rãi l á i ra sưởng đóng tàu h ồ n g vận tiểu b ê n tàu hôm nay trời quang đãng chuyển nhiều mây trên biển nhiệt độ phù hợp tiêu hành vân thử tốc độ thấp cùng cao tốc quẹo cua thì rất bình ổn vì nhãn lực của hắn nhìn không ra vấn đề làm nhưng vì hắn đúng tạ vũ tình tín nhiệm nếu chiếc này du thuyền câu cá có vấn đề nản cũng sẽ không đề cử cho mình tạ vũ tình ngồi ở bên cạnh hắn đang hành xử đường môi giới thiệu nói chiếc này du thuyền câu cá là tại chúng ta xưởng đóng tàu hồng vận định chế dùng linh kiện đều là c ự c tốt hạch tâm bộ kiện đều là nhập khẩu chính là cái này máy dò cá có chút quá hạn nếu ngươi cảm thấy khó dùng có thể thay đổi một cái kiểu mới nhất t h như lo dần sờ ba dê động thái hệ thống thứ này không quý chọn bộ hệ thống tăng thêm giờ công phí cũng bất quá hơn sáu vạn nguyên còn có lục giã khách ba dê động thái máy dò cá chỉ cần mười mấy vạn nghe được nơi này tiêu hành vân lập tức trở về nói không ta nghĩ cái này máy dò cá đủ về phần so với cái kia du thuyền câu cá nhỏ hơn mấy ngàn khối máy dò cá dùng tốt lại nói câu cá dựa vào là vận khí cùng kỹ thuật cũng không phải dựa vào máy giò cá ha ha n g ư ờ i thích là được tạ vũ tình chỉ là thuận miệng nói không hề có quá mức để ý việc này gần đây trong khoảng thời gian này tiêu hành vân ban ngày tại bờ biển câu cá ngẫu nhiên trong đêm mới biết ngồi thuyền ra biển câu cá hôm nay ban ngày lái thuyền ra biển phát hiện trên biển hay là rất náo nhiệt không có thuyền cá phần lớn là du thuyền cùng du thuyền câu cá theo kỳ nghỉ hè đến du khách càng ngày càng nhiều những t kỹ l á o câu cá chỉ có thể tránh đi du khách nhiều khu vực rừng sắt ở đá ngầm phụ cận thà câu hoặc là vắng vẻ hải vực thà câu lúc này tiêu hành vân phân thân h ả i xà chính hướng nơi này đuổi còn kém hơn hai mươi phút hành trình thấy không rõ đáy biển tình huống chỉ có thể dựa vào máy giò cá t ì m ngư tiêu hành vân rừng s á t ở một chỗ vắng vẻ hải vực nơi này ngừng lại mười mấy chiếc du thuyền câu cá phía trên đứng đầy lao câu cá không còn nghi ngờ gì nữa nơi này là một cái công nhận tốt chỗ câu cá nếu không sẽ không có nhiều như vậy thuyền rừng ở nơi này tiêu hành vân căn cứ máy giò cá biểu hiện xa xa rừng ở một cái trống trại chỗ mặc vào tạ vũ tình để người chuẩn bị câu cá phòng nắm chứa tính dâm mũ mạng che mặt giống nhau không b t rất đầy đủ mà cái này du thuyền câu cá trên tự mang mấy bộ ngư cụ. mặc dù có chút rõ ràng sử dụng dấu vết nhưng toàn bộ là hàng hiệu thuần một sắc đại h ọ cần câu thuyền một cái chính là hơn ngàn cái chủng loại kia dùng quen rồi năm mươi ý đồ cần câu ý rô ngẫu nhiên dùng một chút chuyên nghiệp cần câu thuyền cầm rất thoải mái dễ chịu tiêu hành vân nói xong lên công việc tôn mồi câu tùy ý ném văng tại trước mặt trong nước biển vì phân thân hải xà không tới không nhìn thấy đáy biển có cái gì loài cá thì không biết chúng nó ở đâu hiện tại chỉ có thể bằng vận khí mù câu tạ vũ tình đứng ở bên cạnh hắn cười nói ta nghe nói ngươi đang trên thuyền câu cá thì dùng ta đưa ngươi cái kia đỉnh chân cần câu ý rô người không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi nhiều thích ta tặng cho ngươi cần câu đấy vốn là thích ta đắt như vậy ai cái gì được đổi cái khác nếu để cho ta tự mua gậy tre nhiều nhất mấy ngàn viên thì cao nữa là tiêu hành vân nói đại ca keo kiệt kỳ thực hắn thì vô cùng thích bùn xịn nếu không cũng sẽ không đem một cái mấy trăm khối cần câu quang uy dùng mấy năm một thẳng dùng đến bạo can mới không thể không đổi tạ vũ tình cười nói ha ha ngươi là thích q u ý không phải thích đúng cho dù cái k i a cần câu y rô đắt đi nữa đến trên thuyền cũng nên đổi căn cần câu thuyền may mắn cái này trên thuyền tất cả ngư cụ nguyên chủ thuyền cũng không cần đủ đổi lấy g à y vỏ đưa qua hộ lúc ta phải ngay mặt cảm ơn nguyên chủ thuyền quả thực quá hào phóng không cần nhìn liền biết hắn là thổ hảo đoán chừng ngươi không gặp được nguyên chủ thuyền hắn đã sớm bị thắt chúng ta hồng vận làm thay tất cả thủ tục giao cho ta là được rồi ngươi cũng giống vậy đem tài liệu giao cho ta ta giúp ngươi đem tất cả thủ tục xử lý đủ được vậy liền vất vả ngươi giúp ta hướng nguyên chủ thuyền nói lời cảm t ạ k h á c h khí vừa nói đến đây tiêu hành vân đã cảm thấy cần câu trầm xuống hắn theo bản năng dâng lên trong tay chuyển đến to lớn sức lôi kéo lúc này liền biết bên trong cá hoặc khí lực rất lớn a căn này cần câu thuyền vẫn có chút mềm trong thời gian ngắ tiêu hành vân nói xong một bên lôi kéo một bên nhanh chóng thu dây thỉnh thoảng còn muốn phòng bị trong nước cá lớn chui vào đ á y thuyền không bao lâu một cái sáu bảy trọng cá chim vàng lộ ra mặt nước mà tạ vũ tình bên ấy thì bên trong cá hô lớn hô nhỏ vô cùng hưng phấn tạ ư n g nước bắt cá người, chương 83, lặn xuống nước bắt cá người. Tạ vũ tình người này nhìn qua y ê u nhã lại cao lạnh cũng chỉ có tại câu cá lúc mới có thể bày ra nàng hoạt bắt kích tình một mặt tiêu hành vân vừa đem đầu này sáu bảy trọng cá chim vàng chép đi lên tạ vũ tình cũng đã đem cái kia ba cân nhiều cá hồng chấm son câu đi lên mặc dù không lớn nhưng nàng rất vui vẻ a vân chúng ta hôm nay vận khí không tệ nha nhanh như vậy liền lên cá đúng đây là điểm t ấ t ta lại là màu vàng kim lại là màu đỏ vui mừng hai người một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó lẫn nhau lại đồng thời cười ha hả nữ trợ lý thì ở bên cạnh câu cá thấy vậy không hiểu ra sao nàng không hiểu này có gì đáng cười thổi một chút có thể để người hưng phấn như vậy chính mình muốn hay không gia nhập không gia nhập có thể hay không ra vẻ mình không thích sống chung tạ tổng cố lên tiêu tổng cố lên tranh thủ sớm chút bạo dương nữ trợ lý nỗ lực biểu hiện ra chính mình tồn tại giá trị tiêu hành vân cùng tạ vũ tình quay đầu lúc h này trợ lý, n h đột đột, có một cái du thuyền mang theo mấy tên lặn xuống nước người dừng ở hơn ba trăm mét bên ngoài khu vực chỗ nào ly khu vực đá ngầm vực rất gần ngược lại cũng không cần lo lắng có cái khác thuyền trải qua tiêu hành văn bản tưởng rằng đây là bình thường du khách lặn xuống nước không ngờ rằng bọn hắn thế mà mang theo máy thở lặn súng bắn cá túi lưới đèn tin và thiết bị Đến n tiêu này lặn ố n nước g cá. bắt Lao hành g í vân bị môi phàn nàn một câu bọn hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta câu cá sao tạ vũ tình chỉ quan tâm cái này tiêu hành vân nói ra khẳng định có ảnh hưởng nhưng vấn đề không lớn thực sự không được chúng ta đổi chỗ câu tốn nhiều chút d ầ u sự việc lặn xuống nước bắt cá trang bị không quý nhập môn thì rất đơn giản dùng máy thở lặn kết nối một cái ống mềm tiếp vào lặn xuống nước người mặt nạ bên trên là có thể thực hiện dưới nước hô hấp chỉ cần máy thở lặn tin đủ là có thể một mực dưới nước hô hấp hoàng quang đèn tin tại dưới nước có cực mạnh lực xuyên thấu có thể soi sang bất kỳ một cái nào đáng n g ấ góc nhường ngư không chỗ che thân lặn xuống nước người sử dụng cuối cùng cực võ khí là súng bắn cá ấn vào cái nút có thể cao tốc phát sạn khoảng cách gần đâm chúng mục tiêu cho nên một cái thuần thục lặn xuống nước bắt cá người hắn bắt cá hiệu suất xa xa cao hơn lão câu cá lúc này tiêu hành vân cần câu chuyển đến dị động bên trong ngư cảm giác mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đặc biệt kích động thuần thục dương can thu dây trong tay chuyển đến dãy rủa lực lượng nhưng mà cũng không kịch liệt tạ vũ tình bên ấy theo sát lấy bên trong ngư hai người tận lực ngăn cách khoảng cách sợ quân đến cùng nhau còn tốt tiêu hành vân luôn luôn thích sử dụng mã lực rất nhanh liền đem nó lôi ra mặt nước một cái rất ít câu được chân quý loài cá lộ ra thần bí thân ảnh nó chỉnh thể hiện lên màu nâu nhạt bên lưng lại hỏng phần bụng thì hiện lên màu trắng trên người vây cá cũng hiện lên kim hoàng sắc dưới ánh mắt phương gõ má bộ có một cái mang tính tiêu chí màu xanh dương đường cong nhìn thấy con cá này bộ dáng tiêu hành vân trái tim không chịu thua kém n ả y lên lại là nó tạ vũ tình tại trượt ngư quá trình còn có dư lực nhìn lén tiêu hành vân nhìn thấy trong nước một mảnh hoàng ảnh cho rằng lại là cá chim vàng nói ra hay là cá chim vàng chẳng qua đầu này không lớn nhìn qua chỉ có hai ba cân bộ dáng cá chim vàng hh ắ c ắ c ngươi nhìn cho kỹ nói xong tiêu hành vân đã cầm lấy vật lưới đem trong nước ngư dọ xét đi lên tạ vũ tình này mới nhìn rõ ràng con cá này bộ dáng rất kỳ quái Cùng cá c h tạ vũ n g h o tình giống, tò r ư ớ c kia mò nói ra nhìn xem ngươi hiếm lạ bảo bối dáng vẻ nó khẳng định rất đáng tiếc a khắc thừa nước đục thả câu nói cho ta biết đây là cái gì ngư tiêu hành vân cười nói cá hồng đá nghe qua a thì gọi cá hồng đá vàng hoặc là cá hồng sao hiện tại giá cả quý đây một cân cao tới một khoảng ngàn nguyên tạ vũ tình giật mình à ta nhớ ra rồi nguyên lai、like、nó chính là cá hồng đã à ta nến qua xạ xì m ì hòa thành t r ừ n g hương vị rất ngon mới ra thủy tiên sống bộ dáng s ắ c thực lần đầu tiên nhìn thấy không hổ là phú bà ta trước kia câu qua một cái một cân tả hưu bán hơn trăm không có bỏ được ăn hiện tại giá cả cao hơn ta càng không nỡ ăn vậy thì có cái gì không nỡ ra đây câu cá chủ yếu chính là vì vui vẻ câu được ăn ngon đương nhiên là chính mình trước hưởng thụ a đầu này ta mua trong chúng ta buổi trưa thì ăn nó ấy ta sao có thể thu tiền của ngươi n g ư ơ i muốn ăn thì t i ế n ngươi tiêu hành vân lại nghèo cũng sẽ không không nỡ đầu này ngư lại nói mượn nàng ba mươi vạn người ta thì không muốn lợi tước đừng ta lại không thiếu tiền hai người còn đang ở chối từ lôi kéo tạ vũ tỉnh thì cuối cùng đem ngư kéo ra mặt nước một cái hơn một cân cá hồng đá lộ ra thân ảnh a ta không cần đẩy tới nhung đi ta thì câu đi lên một cái cá hồng đá giữa trước thì ăn ta đầu này tạ vũ tỉnh vui vẻ nói một t h ằ n g ở vào bán trong suốt trạng thái nữ trợ lý đột nhiên kêu lên một tiếng à ta thì câu đi lên một cái nàng này vô thanh vô tức trượt ngư thời cũng không có cái gì tiếng động đột nhiên thì bay lên một cái một cân tả hữu cá hồng đá quả thực để người kinh ngạc cái này nữ trợ lý bạch bạch nội nội không ngờ rằng còn có lão câu cá thiên phú a phía dưới có thể có một cái cá hồng đá ổ điểm mọi người nhanh lên câu đừng để cái khác lão câu cá phát hiện nếu không thì không đủ phân tiêu hành vân đang khi nói chuyện đã sớm đem ngồi câu đưa lên đến chỗ cũ đúng lúc này h ắ n nghe được một ít toong long tạm c â quay đầu tìm kiếm trên mặt biển nhìn thấy một cái màu cam máy thở lặn treo lấy chú mục phao cầu chính hướng phía bên mình tới gần tiêu hành vân làm thời thì nổi giận vừa mới bắt đầu mọi người cách khá xa nước sông không phạm nước giếng ta thì không thèm để ý các ngươi lặn xuống nước bắt cá nhưng mà các ngươi biết rõ nơi này có người câu cá ngừng lại lớn như vậy một chiếc du thuyền câu cá các ngươi lại không nói một tiếng lặn xuống nước tới gần dành với chúng ta tài nguyên mặt đâu nghĩ đến đám các ngươi tiềm ẩn trong nước ta không làm gì được ngươi nhiều nhé tiêu hành vân cơ lấy sau lưng chưa bị đi phong đ ồ uống liền muốn nện cái đó trôi tại mặt biển máy thở lặn chỉ cần truyền đến chấn động phía dưới lặn xuống nước người nên có thể nghe được tiếng động đúng lúc này tiêu hành vân p â n thân hại xà cuối cùng đổi tới đã xa xa nhìn xem đến cái đó lặn xuống nước người Tiêu hồ à n vân đệ xuống ném h đệ đ uống động, xúc lượng ậ p tức cho hải xà đạt tiến trò t cho chuyển cùng hắn chơi cái trò chơi hải mệnh lệnh, hắn nhỏ. lên, r n mạng trưng mạng g 84, 84, cứu mạng A, có hải xà, trưng 84, cứu mạng A, có A, A, hải hải Hồ ư l lượng gần đây vận khí rất kém cỏi từ lần trước tham gia qua xí nghiệp câu cá giải thi đấu sau đó tại bờ biển câu cá lúc nhiều lần kém chút không quân ngồi thuyền câu cá lại câu không trở về v ẽ tàu tiền quả thực mất hết chức nghiệp câu tay mặt hôm nay hắn cùng mấy cái đồng dạng vận khí kém câu bạn thuê thuyền ra đây lặn xuống nước bắt cá việc này hắn trước kia thường làm không có làm chức nghiệp câu tay trước đó hắn vì vấn đề mặt mũi thường xuyên len lén lặn xuống nước bắt cá lại phủ lên l ư ớ i câu chụp ảnh phát vòng bằng hữu vừa nãy lặn xuống nước bắt cá m ỗ lúc nhìn thấy một cái chân quý cá hồng đá theo trước mặt bơi qua nhìn xem hình thể c h ỉ ít có hai cân tà hữu cái này trong nháy mắt nhường hồ lượng lượng kích động lên lao tử cuối cùng lúc tới vận chuyển sao chỉ cần bắt được đầu này cá hồng đá chính là hai khoảng ngàn nguyên thu nhập hôm nay thuê thuyền tiền liền trở lại nghĩ đến nơi này hắn kéo l ấ y trên mặt nước máy thở lặn chậm rãi truy hương cá hồng đá chỉ cần con cá kia có một chút dừng lại hắn thì có lòng tin dùng súng bắn cá đem nó bắn giết thế nhưng đầu này cá hồng đá vô cùng cảnh giác. một thẳng bơi về phía trước mặt khu vực đá ngầm vực một lát thì không dừng lại xuyên đâu qua mặt nạ lặn hồ lượng lượng nhìn thấy chính mình ly phía trên du thuyền câu cá đã rất gần nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ bỏ cuộc h ừ lão tử dưới đáy nước hà đâu cho dù trên thuyền lão câu cá khó chịu cũng có thể làm gì ta chờ ta đem đầu này cá hồng đá bắt lấy thì bơi về thuyền của mình hồ lượng lượng cẩn thận tránh đi thả câu dây câu theo tán loạn đá ngầm phía trên xuyên qua cực kỳ cẩn thận truy sát k i ê một cái đã tiến vào đá ngầm khe hở bên trong cá hồng đá lặn xuống nước bắt cá đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác sau lưng dòng nước có chút dị th không thấy rõ nhiều hơn nữa chi tiết chỉ thấy đầu này hải xà hung hăng đâm vào mặt nạ của hắn bên trên đông chốc đem hắn đâm đến chết cân đối hồ lượng lượng bình thường sợ nhất gián độc xa xa liếc mắt nhìn liền biết run chân hồi lâu bây giờ bị hải xà khoảng cách gần tập kích hắn sợ tới mức hét lên một tiếng tại chỗ thì đi tiểu trong tay súng bắn cá lung tung vung ấy lại đâm vào đá ngầm khe hở bên trong nhất thời không rút ra được phân thân hải xà c u ố n lấy hồ lượng lượng cầm súng bắn cá cánh tay đầu đối đầu của hắn bốn mắt nhìn nhau kinh khủng lực uy hiếp đem hồ lượng lượng sợ tới mức ngao ngao gọi bậy ném đi súng bắn cá từ bỏ chỉ muốn bỏ qua hải xà bơi tới mặt nước đặc mệnh bởi vì quá độ sợ hãi kết nối máy thở lặn ống mềm bám một viên bén nhọn trên đá ngầm mặc dù không có cắt đứt ống mềm lại c u ố n ở bên trên ngao ngao cứu mạng cứu mạng hắn ở đây trong lòng tuyệt vọng gầm rú vài tiếng sẽ rách rơi mặt nạ lặn ném đi trên eo phối trọn khối chỉ cả người vì tốc độ cực nhanh nổi lên mặt nước trong quá trình này hắn chứ i ế cứ tại đáy biển một viên đá ngầm bên trên lệnh băng theo d o i hắn chật vật đảo vong thân ảnh khu khu phúc cứu mạng a ta bị hải xà tập kích nhanh cứu ta đi lên h ồ lượng lượng lộ ra mặt nước một nháy mắt thì lôi kéo r ộ n g nghẹn ả o hoảng sợ thét lên hắn do sợ không ai năng lực tại tử vong trước mặt gìn giữ bình tĩnh húng chi gặp phải hắn tối sợ sệt độc xa đâu hắn nổi lên mặt nước vị trí ly tiêu hành vân du thuyền câu cá chỉ có mười mấy thước khoảng cách tạ vũ tình cùng nữ trợ lý chính phàn nàn lặn xuống nước người không tân quy củ quá mức tới gần du thuyền câu cá cũng không biết đáy biển chuyện đã xảy ra đột nhiên nhìn thấy trong nước lộ ra một cái đầu. cũng kêu to cứu mạng đem hai người bọn họ giật mình a trong biển chui ra tới một người hắn xảy ra chuyện tạ vũ tình trưng mắt to nhìn thấy trong biển chui ra tới người kia vừa lộ đầu thì sợ tới mức vẻ mặt nham nhó toàn thân run r ẩ y nước mũi một cái nước mắt một cái chui lên tiêu hành vân h i ể u rõ đ ấ y biển chuyện gì xảy ra sớm có chuẩn bị tâm lý s á t mặt bình tĩnh nói ra đáng lời ai bảo hắn chui vào chúng ta du thuyền câu cá phía dưới đ o ò n ngư hắn tất nhiên sẽ lặn xuống nước khẳng định biết bơi trong thời gian ngắn c h ì không chết tạ vũ tình gật đầu a cũng đúng chẳng qua người này có chút quen mặt nhà dường như trước kia ở nơi nào gặp qua tiêu hành vân lánh khóc nói ra mời không cần để ý những thứ này râu rịa chi tiết dù sao không cứu hắn sao lặn xuống nước đến s a o bơi về đi lúc này hồ lượng, lượng lộ ư ợ n g l ra mặt nước sau đó lại nhìn thấy bám trên cánh tay hải xả không thấy tâm thần buông lỏng lại lật lên mạch nhãn hôn mê ở trong nước biển hôm nay sóng biển không lớn biết bơi trên cơ bản không có gì nguy hiểm nhưng mà sau khi hôn mê chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống tiêu hành vân chỉ là muốn cho hắn một chút giáo hấn cũng không muốn giết người lại nói hồ lượng lượng loại hành vi này lặn xuống nước đoạt ngư hành vi chỉ là làm người buồn nôn tội không đáng chết hồ lượng lượng k i a m ấy cuống họng tượng mổ heo dường như tiếng cầu cứu đã kinh động phụ cận cái khác du thuyền câu cá cùng với cùng hắn cùng đi đồng bạn bọn họ chạy tới cứu người thì hao phí không mất bao nhiêu thời gian lại nói tạ vũ tình cùng nữ trợ lý tâm thiện đã lớn tiếng kêu cứu cũng đối hồ lượng lượng hôn mê vị trí ném một cái phao cứu sinh đánh dấu hắn chầm thủy chỗ nơi này có cái lặn xuống nước người hôn mê trong nước mau tới cứu người a khắc h ô ta đi cứu hắn đi lên tiêu hành vân nói xong đã lấy xuống kính mắt cùng phong nắng mặt nạ nhanh chóng nhảy vào trong biển đây là từ đạt được phân thân hải xà sau đó lần thứ hai xuống nước lần đầu tiên là vì cứu rơi xuống nước tạ vũ t ì n h ngay lúc đó chú ý tất cả đều bị nàng phân tán không có lưu ý chính mình bơi lội năng lực vì sao trở nên lợi hại như vậy đây là lần thứ hai xuống nước n g ả y vào trong biển sau đó tiêu hành vân lập tức dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái cảm giác chính mình là một cái hải x à thông qua làng hắn ra có thể ở trong nước biển tự do hô hấp mười mấy thước khoảng cách hai ba lần tử l i ê n lặn quá khứ thấy rõ ràng n ử a chìm ở trong nước biển hồ l ư ợ n g lượng n ắ m chặt hắn đ ồ lặn đem hắn bắt được mặt nước ta tìm thấy hắn tiêu hành vân áp chế nội tâm hưng phấn cùng bụi sướng một tay, tóm lấy hồ lượng lượng, một tay tóm lấy phao cứu sinh đối người tiêu n t h hành vân ũ t trong nước o đối i đ bọn họ cảnh cáo nói chuyện cứu người không cần cảm ơn bất quá ta được nhắc nhở các ngươi mở câu lặn xuống nước bắt cá lúc chớ t ồ ồ vì sao lại có lớn như vậy hải xạ a còn chủ động công kích người quá mẹ nó dọa người ta về sau cũng không tiếp tục lặn xuống nước hộ lượng lượng sợ tới mức tinh thần đều nhanh hóng mất thét lên lúc trong miệng cũng sủi bấm mép chương tám mươi lăm cảm ơn a chương tám mươi lăm cảm ơn a hộ lượng lượng đồng bạn nghe được hắn bị hải xà sợ đến như vậy thế mà cười không ai an ủi hắn lại còn từng cái không tim không phổi mở ra trào phúng hình thức n g u y ê n lai、like、ngươi là bị hải xà dọa thành bộ này đều i dạng ha ha chết cười ta thì ngươi l á gan này chơi cái gì lặn xuống nước ta trong b i ể n có hải xà không phải rất bình thường sao hải xà loại sinh vật này tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn bình thường sẽ không chủ động công kích người, người sợ nó làm gì chính là hải s à cho dù quân đến cánh tay của ngươi trên lại như thế nào nó như vậy chỉ là cùng ngươi đ ù a g i ỡ n nó lại không có cá ngươi n hồ lượng lượng kém chút t ứ c chết dùng cánh tay k h o a tay một chút chiều dài quắt các ngươi câm miệng các ngươi gặp qua dài như vậy như thế thô hải sả sao nếu bị nó bám trên cánh tay ta cũng không tin các ngươi không sợ sệt nào có dài như vậy như thế thô hải sả, a ta không tin ngay tại phía dưới đá ngầm đống trong không tin các ngươi đi xuống xem một chút hạ lên i xuống ta lại không như ngươi như thế e ngại hải xà nghe được nơi này tiêu hành vân cao mày nói đủ rồi à các ngươi hành hạ như thế còn để cho chúng ta câu cá sao trên thuyền những người kia nhìn thấy bên cạnh du thuyền câu cá h ạ sang lại nhìn một chút cường tráng bá khí tiêu hành vân chê cởi nói hắc hắc ngại quá đây không phải cùng tiểu hồ hờn d ỗ i nhà chúng ta không tại nơi này lặn xuống nước cái này rời khỏi hồ lượng lượng thanh tỉnh một chút nhận ra tiêu hành vân nghi ngờ nói tiêu hành vân ngươi sao tại nơi này tiêu hành vân nói ra cùng bằng hữu ra đây câu cá nhìn thấy ngươi hôn mê ta nhảy xuống biển cứu được ngươi là ngươi đã cứu ta cảm ơn a có rảnh nhất định mời ngươi ăn cơm hồ lượng lượng cảm kích nói hắn không biết sự kiện trận tướng nghe nói là tiêu hành vân cứu mình ngược lại là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng cảm tạ hắn cùng tiêu hành vân cũng không có cái gì c ứ u hận chỉ là quá mức tự phụ cảm thấy mình tại câu cá mới là tối điệu kết quả bị tiêu hành vân toàn bộ hành trình treo lên đánh ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được mà thôi không cần k h á c h khí có rảnh rồi nói sau tiêu hành vân k h o á t k h o á tay để bọn hắn nhanh lên rời khỏi đừng chậm trễ chính mình câu cá trước khi rời đi hồ lượng l ư ợ n g vẫn không quên nhắc nhở tiêu hành vân phụ cận đ ấ y nước thật có một cái to lớn hải xả rất rất lớn đoán chừng có dài hai mét có cánh tay của ngươi lớn như vậy trường to lớn đầu ba x ư n g đặc biệt khủng bố ngươi nhất định phải cẩn thận mau chóng lên thuyền ừ n không sao ta lại không sợ hải xà tiêu hành vân nói hồ lượng lượng kém chút tự bế cảm giác mọi người cũng không tin mình không tin cái kia hải xà khủng bố đến mức nào à. hồ lượng lượng đồng bạn đem hắn tản mát trang bị vớt lên đến sau đó rất nhanh liền rời đi không muốn đánh quấy tiêu hành vân câu cá tạ vũ tình trên thuyền nhắc nhở a vân ngươi đi lên nhanh một chút đi hồ lượng lượng nói dưới nước có hải xà ngươi khác không xem ra gì được tiêu hành vân đáp ứng một tiếng trước tiên đem phao cứu sinh ném lên đi lại bỏ lên trên du thuyền câu cá tại nơi này không tiện thí nghiệm chính mình năng lực lặn để các nàng nhìn thấy chính mình không cần dụng cụ lặn có thể thời gian dài dưới đáy nước sinh tồn khẳng định sẽ hoài nghi lên thuyền tiêu hành vân chỉ là đơn giản l a o một chút liền lại lần nữa đội lên phòng nắng đổ bộ câu cá thừa dịp này lại có ngư khẩu nhất định phải đem phía dưới mấy đầu cá hồng đá toàn bộ câu đi lên đợi đến ăn cơm b u ổ i t r ư a thời đổi lại trang phục dưới sự giúp đỡ của phân thân hải xà tiêu hành vân giống như thần trợ lấy cực nhanh trên ngư tốc độ đem thuyền bốn phía cá hồng đá toàn bộ câu đi lên kiểu này trên ngư tốc độ liền xem như hiểu rõ hắn câu cá thực lực tạ vũ tỉnh cũng liền ngay cả kêu lên cảm thấy quá nhanh nữ trợ lý thở d à i nói tiêu tổng thật là lợi hại chiếu n g ư â i loại này câu cá tốc độ qua không được bao lâu có thể định chế tốt hơn du thuyền câu cá xa bờ ha ha hy vọng như thế đi tiêu hành vân thuận miệng ứng phó một câu tạ vũ tình cười nói nếu như đi viễn hải câu cá ngừ mang ta một cái ta rất lâu không có đi câu cá ngừ trước kia tốt nhất chiến tích câu đi lên một cái hơn năm mươi cân cá ngừ vây vàng để cho ta biến thành vòng bằng hưu trong tối t ị n h con trai câu cá ngự a còn sớm đây không n ổ i tiêu hành vân đẻ xuống nội tâm xúc động không phải hắn không muốn đi câu cá ngừ mà là hắn vân thân hại xả tạm thời không thể đi viễn hải khu vực n một m bốn chiều dài hồ lượng lượng cảm thấy đại nhưng tiêu hành vân lại cảm thấy tiểu làm sao nhường phân thân hải xà nhanh chóng sinh trường đã trở thành tiêu hành vân tâm bệnh chờ sau này đơn độc lúc ra biển nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu một chút tạ vũ tình đã mệnh muốn chết rồi đấm cánh tay nói ra a vân này lại không có ngư miệng thông ì đ i n cơm t qua phân thân hải xà thị giác có thể nhìn thấy đây là một cái nặng mười mấy cân cá hồng chấm son bình thường cá hồng chấm son trước mắt giá thị trường năm mươi một cân lớn như vậy cá hồng chấm son giá cả sẽ lên phủ m ộ t ít đây cũng là gần ngàn nguyên thu nhập vui thích người trước câu nhìn chúng ta đi phòng bếp thanh tẩy h nguyên liệu nấu ăn tạ vũ tình nói xong mang theo trợ lý bước vào phòng bếp bận rộn k i a vất vả các ngươi ta rất nhanh liền tốt tiêu hành vân trả lời một câu bắt đầu chuyên tâm câu cá trong biển ngư khí lực phi thường lớn có đôi khi hai ba cân ngư đều sẽ để người mệt m ỏ i đầu đ ầ y mồ hôi chẳng qua tiêu hành vân khí lực lớn thì quen thuộc hải câu được đầu này nặng mười mấy cân cá hồng chấm son rẽ rủa mấy lần sau đó liền thành thành thật thật bị hắn lôi ra mặt nước tiêu hành vân chính mình dùng bật lưới đem nó dò xét đi lên Vào tay hãng h á thu thập xong chí ngư n cụ â đi t h ư v ậ ớ c thanh g son tẩy h một chút chính mình mới đi phòng bếp giúp đỡ kỳ thực hôm nay chủ đưa ăn là từ nón cơm hoa quả xa lắt cùng cá hồng đá xạ xi、si、mì chỉ là tiện tay thêm đồ ăn vẽ dòng điểm mắt chi bút tạ vũ tình cùng nữ trợ lý đã đem những vật này dọn dẹp sạch sẽ tiêu hành vân chỉ cần đem ngư đi ra các miếng chỉnh tề bày ra tại trong mâm là được rồi bọn hắn cùng nhau đậu thủ rất nhanh liền đem cơm chưa chuẩn bị kỹ cảng ngồi ở nhiều chức năng sành trên bàn nhỏ dùng cơm kẹp một mảnh cá hồng đá xạ xi mì nhúng lên tương liệu tiêu hành vân nhấm nháp sau đó khen không rứt miệng không hổ là ngàn nguyên một cân hàng hải sản sắc t n g o n mặc dù không biết nó quỹ ở, ở đâu nhưng chính là cảm thấy ăn ngon ăn ngon là được có ngơi những lời này là đủ rồi cũng đúng thế thật chúng ta ra biện thả câu ý nghĩ Tạ vừa mới bắt đầu sợ sệt chưa đủ ăn tạ vũ tỉnh cố ý xử lý hai cái cá hồng đá nhường tiêu hành vân làm tràn đầy một mâm lớn xạ xi mi trên biển cả có thể ăn vào từ năm cơm đã không tệ lại phối hợp cá hồng đá xạ xi mi cùng hoa quả salat bữa cơm này trực tiếp ăn tinh cấp hiệu quả cá hồng đá xạ xi mi tiêu hành vân trên thuyền lúc ăn cơm phân thân hải xà tại phụ cận đấy nước càn quét một lần đồng dạng giải quyết cơm chưa vấn đề tiêu hành vân thật sự không hiểu rõ trước kia hải xà nhìn cực nhanh mười mấy ngày thì theo tám mươi cm trưởng đến hiện tại một trăm bốn mươi cm t à h ư u nhưng mà cái này chiều dài đã gìn giữ rất lâu lại không còn có rõ ràng biến hóa tiêu hành vân sợ sệt đây là hải xà sinh trưởng cực hạn vậy liền không cách nào đến viễn hải khu vực dày v ò viễn hải có hắn tâm tâm niệm niệm cá ngừ còn có hàng loạt cổ đại tàu đắm nói không chừng vất lên đến mấy món đồ cổ có thể nhường hắn thực hiện tài nguyên tự do rốt cuộc không cần là định chế du thuyền sự việc sầu mượn sau bữa ăn ba người qua loa nghỉ ngơi một lát liền muốn tiếp tục câu cá câu cá có nghiện xa phố thôn vị kia tám mươi tuổi a công mặc dù không thừa nhận việc này nhưng chỉ cần có tinh thần và thể lực a công đều sẽ đến bờ biển ném mấy gậy tre không phải sao vừa mới lên nghiện nữ trợ lý hào hứng tốt nhất cũng không nhìn một chút máy giò cá màn hình liền muốn tiếp tục móc mồi câu cá tiêu hành vân chặn lại nói nhìn xem máy giò cá biểu hiện phụ cận không có cá chúng ta chuyển sang nơi khác câu đi ngươi nhìn xem phụ cận những k i a thuyền câu cá có phải hay không đã rời đi a hình như thực sự là nữ trợ lý cùng tạ vũ tình đồng thời nói hải câu trừ ra vật lý chỗ câu cá chân rất trọng yếu nếu tại không có ngư khu vực câu cá liền xem như đại sư câu cá đến đến rồi cũng phải không quân má quay về cho nên rất nhiều chuyên môn làm du thuyền câu cá buôn bán lao bản dựa vào độc nhất vô nhị chỗ câu cá thường thường có thể lung lạc rất nhiều lao câu cá t ư ợ n g lý cương loại đó lại thái lại ngốc chủ thuyền hay là vô cùng hiếm thấy đắc tội tiêu hành vần kiểu này sẽ tìm ngư lao câu cá hắn cái gì cũng không phải nổi gió rồi nước biển cũng có chút đục ngầu một mảnh mây đen t h i qua đến lại rơi ra mưa to trước khi đến tiêu hành vân nhìn qua dự báo thời tiết chỉ nói ngẫu nhiên có mưa rào không ngờ rằng trận này mưa như thế lớn mưa quá lớn chúng ta trở về địa điểm xuất phát đi tạ vũ tình nói ừ m sóng biển thì càng lúc càng lớn lúc này câu cá quá bị tội mặc kệ có hay không có ngư khẩu cũng không thích hợp câu cá tiêu hành vân cũng không muốn dội mưa to câu cá thế là quả quyết trở về địa điểm xuất phát dừng sắt ở xưởng đóng tàu hồng vận chuyên thuộc tiểu bến i tàu đem trên thuyền ngư lấy được thu thập xong cũng chuyển đến xe bán tải trên sau đó đã là ba giờ rưỡi chiều tiêu hành vân cùng tạ vũ tình ký tên làm thay thỏa thuận cũng lưu lại tương quan giấy chứng nhận sao chép món lúc này mới lái xe rời khỏi tạ vũ tình nói chuyện kế tiếp không cần hắn quan tâm chờ thêm hộ tài liệu xử lý đủ lại gọi điện thoại nhường tiêu hành vân đến đem thuyền lái đi tiêu hành vân phi thường cao hứng lập tức liền có chính mình chuyên thuộc du thuyền câu cá kiếm nhiều tiền thời gian muốn tiến đến hắn đem xe bán tải lái đến nhất phẩm tiên tịu lâu cửa s á c h tràn đầy một cái dương ngư lấy được bước vào đại s ả n h lại nhìn thấy trong đại s ả n h nhân viên thần s ắ c vội vàng trên mặt vẻ sầu lo thỉnh thoảng đưa đầu hướng lao bản nương văn phòng nhìn một chút không hề người chào hỏi tới trước bàn cá tiêu hành vân các ngươi đây là thế nào lão bản nương đâu tiêu hành vân hỏi có quen thuộc nhân viên nói ra là a vân a ngươi lại tới tiết cá giữa trưa lúc ăn cơm có người đến gây chuyện đập một cái gây lô nói trong thức ăn có côn trùng nhóm người kia đang lão bản nương văn phòng nháo phải bồi thường đấy À, lãng đ ả o xa hay là nghĩ đuổi tận g i ế tuyệt t ta hiểu rõ không quản được nhất phẩm tiên cung hóa con đường liền muốn tại trong tiệm gây chuyện tiêu hành vân trong lòng cười lạnh một tiếng nhường trong tiệm nhân viên t r ư ớ c giúp mình nhìn ngư hắn bước đi hướng lao bản nương văn phòng hai nhà t i ể u lầu hải sản tân đoán tiêu hành vân không nghị nhung tay nhưng mà chậm trễ hắn bán cá kia lại không được còn chưa đi đến cửa phòng làm việc đâu liền nghe bên trong chuyển đến họ hét ầ m ý uy h i than vội vàng bồi thường tiền dùng đỡ ăn ra đây mấy cái côn trùng nhưng làm chúng ta buồn nôn làm hư không cho chúng ta mỗi người một vạn khối tiền tinh thần bồi thường việc này thì biết tay báo cảnh sát chúng ta cũng không sợ là cơm của ngươi thái có vấn đề cảnh sát đến rồi cũng là xử phạt các ngươi đúng chúng ta đã vỗ xuống video nếu không trả tiền bồi thường chúng ta thì phát đến trên mạng lên án các ngươi tiệm cơm vệ sinh vấn đề lão bản nương vội vàng bồi thường tiền đi ngươi cũng không muốn quán cơm của ngươi không tiếp tục mở được ra mà lão bản nương chỉ là cầu khẩn bọn hắn khác như thế quả đáng côn trùng ở đâu ra mọi người trong lòng đều tin tưởng k h á c muốn nhiều như vậy k i ê u một b à n đồ ăn miễn phí lại mỗi người bồi thường một ngàn khối tiền coi như xong nhưng mà những kia người gây chuyện chính là không đồng ý một điểm không ít tiêu hành vân n h ữ n g mày mở lớn như vậy cơm h ả i sản cửa hàng nếu như không có một chút quan hệ không có một chút cứng rắn cổ tay chân rất khó sống sót cũng bị người khi dễ đến loại trình độ này nàng thế mà còn không biết nên sao phản kích ẩm tiêu hành vân một cước đem văn phòng cửa gô đặt ra nhìn thấy một đám hình xăm nam tử cả lơ phất phơ ngồi tại văn phòng trên ghế salon trên bàn làm việc hốc thuốc mà lão bản nương bị bọn hắn vây sau văn phòng mặt t ự dê đợi làm thịt giống nhau trong văn phòng toàn bộ là mùi khói ô yên chứng khí ngay cả tiêu hành v â n kiểu này người hút thuốc lá cũng cảm thấy sặc n h é t ngay cả một c ú mẹ nó làm ẩ m ĩ cái gì đâu cái nào ăn ra côn trùng ăn mẹ ngươi đâu lão tử không cho các ngươi muốn dinh dưỡng thêm đồ ăn phí thì vụn trộm vui vẻ đi còn dám bắt c h ẹ t bồi thường ai mượn dũng khí của các ngươi lương nữ sĩ sao tiêu hành vân xếp đặt xếp đặt đi đến chỉ vào những thứ này gây chuyện tên xăm mình tử trừ ấm lên đúng dịp không phải những thứ này tên xăm mình tử bên trong còn có hai ba người quen trong đó dẫn đầu người gây chuyện chính là cá rĩa đại tiêu sao ngươi lại tới đây chúng ta tại nhất phẩm tiên làm việc không quan hệ đến ngươi a cá rịa giật mình lập tức theo lão bản nương trên bàn làm việc nhảy xuống thành thành thật thật đứng vững tiêu hành vân mắng ai nói không quan hệ à lão tử mỗi ngày hướng về nơi này tiễn hải sản các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái sao kỳ lạ cái gì chẳng lẽ lại ngươi đang nhất phẩm tiên có cổ phần cá rịa run lên trong lòng tiêu hành vân đều không có hướng phía trên này nghĩ vừa nãy chỉ nghĩ cầm cung hóa thỏa thuận loại hình lý do lừa dối bọn hắn không ngờ rằng cá rịa não bổ đến nơi này lão bản nương lưu kế phân bị người khi dễ đến loại trình độ này khóc không ra nước mắt vẫn cô nén nhìn những thứ này tiểu lư mãi đến khi tiêu hành vân tượng thiên thần hạ phạm bình thường đã một cái bay ra ngoài văn phòng cửa lớn nàng mới thở phào nhẹ nhõm kích động đến muốn khóc không có nghĩ tới những thứ này tiểu lưu manh dường như rất sợ tiêu hành vân nghe được bọn họ đối thoại lưu kế phân phúc linh t ầ m đến nói ra đúng n g ư ơ i đ o á n không sai đại tiêu tại tan nơi này nhập cổ các ngươi nện nhất phẩm tiên chính là nện đại tiêu cửa hàng tiêu hành vân ngây n g ẩ n cả người không ngờ rằng này nương môn thực sẽ xé ra hồ A. chỉ là có chút ấn t ư n g khi nào vào ngươi cổ ta tại sao không có ấn tượng trước tiên mở miệng một tiếng tiểu tiêu hiện tại thế mà chủ động hô đại tiêu ngươi biết đại tiêu là có ý gì không chương 87, m ờ i lâm tiên sinh chịu chết chương 87, m ờ i lâm tiên sinh chịu chết cá rịa cũng là một cái không có đầu góc hàng tại đây chuẩn bị dị bầu không khí dưới lại tin tưởng lời này bị lao bản nương uy hiếp dừng cá rịa do dự nói đại tiêu ngươi làm như vậy để cho chúng ta rất khó khăn à, ngươi đầu tư nhất phẩm tiên để cho chúng ta làm như thế nào cho b ầ n ca giao phó bầu không khí cũng tô đ ậ m đến nơi này tiêu hành vân cũng không thể sợ lạnh lùng nói ra vậy cũng chớ giao phó đi h ắ n khó chịu nhường hắn tới tìm ta được chuyện của các ngươi ta không nhúng vào cáo tử cá rịa nói xong quay người liền đi sợ đi chậm một chút lại bị tiêu hành vân bắt lấy đấm dừng lại hắn mang tới người nhìn thấy cá rịa như thế sợ sệt tiêu hành vân thì kịp phản ứng hiểu rõ vị này không dễ t r ọ c có một lăng đầu t h à n h không biết đại tiêu là ai không n g h ĩ cư như vậy rời khỏi hùng hùng hổ hổ quát mẹ nó tiểu tử này là ai vậy dựa vào cái gì hắn vừa đến chúng ta thì đi lao tử ăn mấy cái côn trùng còn chưa cầm tới bồi thường đấy、Tách. nói còn chưa dứt lời liền bị tiêu hành vân một cái tắt quất vào trên mặt thuận thế một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất bồi mẹ ngươi đâu ngươi thích ă n côn trùng đúng không lão tử hôm nay để ngươi ăn đủ tiêu hành vân túm lấy tóc hắn đem hắn kéo đến văn phòng bể cá phía trước chỗ nào có một cái cho cá ăn hộp cơm bên trong chứa sâu bật vàng nắm một cái nhét vào trong miệng của hắn ăn dám nổ ra một cái lão tử hôm nay đem ngươi ném trong biển cho cá ăn tiêu hành vân phát h u n g ác bạo ngược tâm trạng có chút khống chế không nổi tượng độc x à giống nhau kéo chặt lấy đối phương tùy thời phát ra một cách trí mạng cái đó tiểu lưu manh bị đánh bồi dối sợ tới mức quỷ khóc xói gạo hắn không biết tiêu hành vân ở đâu ra lá gan tại trước mặt nhiều người như vậy khu khu cứu mạng n ê manh ca cứu ta、à. hắn lớn tiếng tiêu cứu nhưng trong miệng côn trùng hắn thật không có dám nổ ra a n hết lại nói tiếp tiêu hành vân túm lấy tóc hắn lại làm mấy cái cái tát quất xuống người kia thấy cá d ì a đám người căn bản không có ý dưng b ước ngược lại chạy càng nhanh lúc này mới triệt để nhận m ệ n h thanh thanh thật thật, đem trong miệng sâu b ộ t vàng nuốt xuống này cái này lão bản nương ở bên cạnh thấy vậy hai hùng k i ế vĩa không ngờ rằng luôn luôn cười hì hì tiêu hành vân thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nhưng nhìn thấy cái đó vừa nãy kiêu ngạo nhất gây chuyện hung nhất tiểu lưu manh bị đánh trong nội tâm nàng thật sự vô cùng thoải mái tiêu o à n thân dựng lên. tóc gáy đều đ ạ ca, ta sai rồi, bỏ hành vân tiểu lưu a nhớ khóc tha thứ. h cầu sau xin đi, lần n Cúc lâu mày ộ t chút, ngươi loại này khai tiểu lâu phương pháp không được ra không có chút thủ đoạn không có chút thực lực bị người ta đến bàn nạp người tiêu hành vân bó tay rồi nếu nàng một thẳng như vậy không có tiến bộ từ lâu không cần đâu mở ta xem bọn hắn như thế sợ ngươi ngươi có phải hay không còn có thân phận khác mới vừa nói nhập cổ phần sự việc ta không phải đùa dỡn về sau ngươi là nhất phẩm tiên cung cấp an toàn bảo hộ ta cho ngươi một mươi cổ phần danh nghĩa ta đã sớm không l a n lộn hiện tại là thủ pháp công dân năm tốt thanh niên ách mười p cổ phần danh nghĩa mỗi tháng năng lực điểm ta bao nhiêu tiền chúng ta mỗi tháng lợi nhuận là 30 vạn đến 50 vạn phân n g ư n i p h chính là 3 đến 5 vạn vì làm ăn có tốt có xấu ta cũng vô pháp bảo đảm cụ thể số lượng ngươi cầm cái này khảo nghiệm ta ta đã nói rồi ta đã sớm không lăn lộn đại tiêu cầu cầu ngươi giúp ta một chút đi nhất phẩm tiên làm ăn làm thành như vậy ta chân không biết nên làm gì bây giờ lưu kế phân bắt lấy tiêu hành vân tay lắc tới lắc lui tự không có chủ nhân nhà ba tư giống nhau vô cùng đáng thương năng lực đầy đủ kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ Tiêu h à nhưng vân không hề có nhiệt sông lên đầu lập tức đáp ứng điều kiện này, mà là bình tĩnh hề huyết điều có tức t đầu suy lập là đáp mà một lát. Phố học phủ học h ữ n hôm u y n sống tản, hắn thì hoàn toàn tình mộ, có bình thường chức nghiệp, h thì chức đệ đã đối tuyệt kia, k mộ, có n nào lại lan、lột. Nhưng g thể lột. h lại ô nay việc này đi chủ yếu là lãng đào xa lâm văn vân làm ra tới nếu như ngay cả kiểu này t ặ n bã cũng sợ sệt vậy sau này còn thế nào đời sống không cần trước kia huynh đệ giúp đỡ cũng không cần trước kia danh hảo bằng chính mình hiện tại câu chuyện thật cũng có thể s o n g lâm văn vân cho nên này một m ư ơ phí bảo kê a không nay một m ư ơ cổ phần danh nghĩa chỉ là chính mình cung cấp chất lượng tốt hại sản hợp tác chia hoa hồng không quan hệ cái khác thế là tiêu hành vân chỉ chỉ văn phòng cửa lớn nói ra đóng cửa lại chúng ta xâm nhập trao đổi một chút hợp tác công việc đi a được rồi l ư u kế phân hít sâu một hơi thâm hạ quyết tâm dù là bị nam nhân này chiếm chút tiện nghi cũng phải đem hắn triệt để trói chặn l ư u kế phân đóng cửa lại ngăn cách bên ngoài nhân viên nhìn trộm ánh mắt tiêu hành vân đã ngồi tại trên ghế salon t i ệ n tay đốt một điếu thuốc thơm vô vô chỗ bên cạnh nhường nàng ngồi xuống ta có thể cầm này mười phần trăm cổ phần danh nghĩa giúp ngươi giải quyết phía ngoài những tia phiền thói nhỏ chẳng qua giữa chúng ta nhất định phải viết một phần thỏa thuận nói những thứ này cổ phần danh nghĩa là ta cho nhất phẩm tiên cung cấp chất lượng tốt hải sản mà đến cũng không liên quan đến cái khác ngươi năng lực hiểu chưa ta hiểu rồi tất cả mọi người là người làm ăn ký phần cung hóa thỏa thuận rất bình thường thì hợp tình hợp lý thỏa thuận thì không có thời gian ràng buộc một ngày nào đó ngươi cảm thấy mình có thực lực không cần ta hỗ trợ phần này thỏa thuận tùy thời có thể làm vô dụng gọi điện thoại cho ta nói một tiếng là được rồi a như vậy có thể hay không có vẻ ta thật không có lương tâm sẽ không tại thương thương ta ra bao nhiêu lực liền lấy bao nhiêu tiền khi ngươi không cần ta giúp đỡ lúc ta thì không có tư cách cầm phần này cổ phần danh nghĩa vậy liền hợp tác vui vẻ lưu kế phân thử thăm dò v ư ơ n tay cùng tiêu hành vân giữ tại cùng nhau hợp tác vui vẻ tiêu hành vân nhẹ nhàng một nắm liền bung ra không có chiếm nàng tiện nghi ý nghĩa lưu kế phân trong lòng dễ chịu một chút thì thả l ò n g một ít hai người bàn bạc mấy đầu giản dị thỏa thuận điều khoản rất nhanh liền in, in ra nhất t h ứ hai phần ký tên in dấu tay tổng cộng chỉ phí phí mười mấy phút thì cắm cọc tiêu phần này hợp tác thỏa thuận thỏa thuận quy định chỉ cần tiêu hành vân chuyên môn cho nhất phẩm tiên cung cấp chất lượng tốt hải sản tần suất không hạn nhất phẩm tiên theo giá thị trường cho hắn kết hiện cũng quá mức cho hắn mỗi tháng mười phần trăm lợi nhuận chia hoa hồng nay thỏa thuận đúng tiêu hành vân dường như không có bất kỳ cái gì ràng buộc còn được đến một cái t r ư ở n g kỳ chất lượng tốt đường dây tiêu thụ quả thực tháng t ê làm nhưng duy nhất p h i ề n thức chính là lãng đảo x a lâm văn vân vì nhất phẩm tiên làm ăn vậy chỉ có thể mời lâm tiên sinh chịu chết chương tám mươi tám bão qua đi chương tám mươi tám bão qua đi mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn tiêu hành vân ký x o n g thỏa thuận mới nhớ ra bên ngoài còn có một cái dương ngư không có bàn đấy hắn không có tại lưu kế phân văn phòng dừng lại quá lâu nói ra được việc này trước hết như vậy sự tình phía sau ta đến chào hỏi để bọn hắn đem chụp côn trùng video xóa bỏ tốt việc này thì kính nhờ lại tiêu lưu kế phân thái độ hiện tại cuối cùng coi tiêu hành vân là thành bình đẳng đồng bản hợp tác không như trước kia luôn có một tia cao cao tại thượng cảm giác dường như bất kỳ một cái nào hàng cá tử đều dựa vào nàng phát tiền, phát tiền lương nàng là lão bản hàng cá tử là dựa vào nàng ăn cơm nhân viên đúng rồi bên ngoài ta còn có một cái dương ngư người giúp ta tìm người kết toán một chút ta tự mình kết toán đi những nhân viên kia không biết cho người ra giá bao nhiêu nói xong hai người sóng vai đi ra văn phòng đã đến t i ể u lâu đại sành lưu kế phân đơn giản c h ấ n an nhân viên vài câu nói cho mọi người không có việc gì những tên côn đồ c ắ c kẻ kia sẽ không lại đến náo sự lúc này mới để người mở ra tiêu hành vân thùng câu nhìn thấy bên trong có rất nhiều cá hồng đá và nhiều như vậy cá hồng đá đây chính là hàng hiếm đến từ hương giang cùng đại tỉnh những đại lao bản kia thích ăn nhất cái này cá hồng đá hiện tại giá bao nhiêu một cân tả hữu quy cách một cân tám trăm tám mươi nguyên hai cân hoặc là hai cân trở lên quy cách một cân một nghìn nguyên giá tiền này có thể ta đều không có nghĩ đến cá hồng đá giá cả tăng tới cao như vậy còn nhớ mấy năm trước mới hai ba trăm l một cân hải sản giá cả ba động đại thấy được tỉnh có trướng có ngã ngươi là chuyên môn làm hải sản buôn bán hẳn phải biết cái này dường như cá chim trắng hiện tại một cân tám mươi nguyên tả hữu có một năm tết âm lịch tăng tới hơn một một cân còn có một quãng thời gian giá cả ngã xuống năm mươi nguyên một cân được cân nặng đi tiêu hành vân tổng cộng câu được m ư ơ i một cái cá hồng đá nặng đến hai bảy sáu cân trong đó một cân tả hữu cá hồng đá bảy cân bán sáu nghìn một trăm sáu mươi nguyên hai cân trở lên quy cách tổng cộng hai không trăm sáu cân bán nguyên cá hồng chấm son cùng cái khác tạm ngư bán ba nghìn tám trăm nguyên cuối cùng b á n bạc một ngày này ngư lấy được tổng cộng bán nguyên lưu kế phân hiện tại hiểu rõ tiền không dễ kiếm thì ngày càng bùn xịn không thích góp cứ vậy mà làm hẳn là thiếu tiền thì cho bao nhiêu tiền chuyển khoản lấy tiền tiêu hành vân trong lòng v u i thích ngày thứ nhất thử thuyền kỳ thực chỉ câu được cho tới trưa thì kiếm lời hơn ba vạn viên tiền này quả thực là lấy không tiền xăng không cần chính mình ra đồ ăn đồ uống sẽ không cần chính mình ra trên thuyền dụng cụ câu cá cũng là nguyên chủ thuyền lưu lại nếu mặt dày mày dạn nhiều thử thuyền mấy lần nói không chừng tại thủ tục sang tên xử lý đủ trước đó ba mươi vạn tài chính lỗ hổng cũng không cần hướng tạ vũ tình chủ cho mượn lần trì hoa này trời đang chuẩn bị âm u phía ngoài mưa gió càng lúc càng lớn xin miễn lưu k ế phân cơm t ố i mời tiêu hành vân đội mưa lái xe về nhà thời tiết này lái xe không sao hết lái thuyền cũng đừng nghĩ về đến trong nhà lập tức có thể ăn cơm rốt cuộc tất cả mọi người đang chờ hắn quay về dự báo thời tiết nói có bao quá cảnh mấy ngày nay hai người các ngươi đ ư n g đi câu cá Cũng có đừng đến bờ biển, có khác nguy bờ i ể khác h mẫu gì. Phụ m không phò yên lòng giao nói. giao thân i ê u à n h v thở nghiêm h h ỏ tại t biển bờ ờ lớn lên, n ư t ấ y báo, ngược l ạ cũng chỉ cảnh, mặc câu cá, có không để bụng, không sao, chỉ là quá cảnh, không nhất định đổ bộ, mặc dù không thể đi câu cá, sóng gió nhỏ biển sản. thân n gió g thể thể hải h để đổ đi đi đi bộ, bắt sao, là quá Mẫu dù i khắc nói ra hai người các ngươi đêm qua nhặt hàng hải sản đủ nhà chúng ta ăn mấy ngày đi biển bắt hải sản cũng không cần đi và sóng gió quá khứ lại nói được được chúng ta cũng không phải tiểu hải tử hiểu rõ nguy hiểm tiêu hành vân bất đắc dĩ nói đại quân ở bên cạnh mặt mày ủ rũ thở dài lại phải mấy ngày không thể đi ra ngoài câu cá nay thiên nhất buổi sáng ta chỉ câu được hai cái cá mú chỉ bán mấy trăm viên trả lại ngồi thuyền ra biển câu cá đã n g h i ề n một đêm có thể kiếm mấy v ạ n viên lúc nói lời này đại quân muốn nói lại tôi h không còn nghi ngờ gì nữa muốn hỏi tiêu hành vân hôm nay đi xem thuyền tình huống làm sao nhưng là lại sợ phụ mẫu trước giờ hiểu rõ việc này lại n h ả y một t h ằ n g nghẹn lấy chưa nói tiêu hành vân túi đầu ăn cơm bữa ăn tối hôm nay vẫn như c ũ vô cùng phong phú có rất nhiều ốc biển cùng hậu còn đốt đi một cái tiểu cá mú một bàn dầu muộn đại hà một phần thị ba chỉ đốt đậu rác tiêu hành vân bận rộn một thiên đã sớm đói bụng lắm giữa trước thì không dám ăn quá no bụng loại đó cá hồng đá xạ s i mì nếu bông ra ăn lại g i ế t hai cái thì chưa đủ tiêu hành vân một người ăn cho nên buổi tối bữa cơm này đặc biệt quan trọng nếu không hắn sẽ giống như phân thân hải xạ đói đến ở trong biển bốc lên ngay cả đào hai bát cơm lại uống một bát t ả o tía con tôm xúc trứng tiêu hành vân mới hài lòng đánh cai ở một cái các ngươi ăn ta trở về phòng nghỉ ngơi tiêu hành vân nói xong cầm chén vừa để xuống thì về phòng của mình dự, còn lại nhiều như vậy lo lâu ngươi không ăn ai ăn còn có hậu đứa nhỏ này mỗi ngày câu cá quay về ngươi không hỏi hắn thu nhập hắn cũng sẽ không chủ động nói mẫu thân lại n h ả y vài câu thấy không có phản ứng nhưng không nói nữa đại quân thì bản phận nhiều sau khi ăn xong giúp đỡ mẫu thân thu thập xong cái b ả n lúc này mới tiến vào tiêu hành vân căn phòng nhị bảo hôm nay đi xem du thuyền câu cá nhưng có thích hợp đại quân hỏi tiêu hành vân nằm ở trên giường đang cùng triệu anh anh nói chuyện phiếm thuận miệng trả lời ta nhìn chúng một chiếc một hai m mở phối trí siêu hào hoa mặc dù là hai tay nhưng mà chỉnh thể vô cùng mới công năng rất đầy đủ ta thử thuyền sau đó thì ký kết mua sắm thỏa thuận đại quân kinh ngạt nói nhanh như vậy liền quyết định tổng giá trị bao nhiêu tiền tổng giá trị bảy mươi vạn còn kém ba mươi vạn chẳng qua đã tìm bằng hữu mượn tốt ngươi không cần lo lắng a mượn n g ư ờ i khác ba mươi vạn ta tạp trên còn có hơn sáu vạn ngươi sao không dùng không sao ta bằng hữu kia có tiền mượn nàng một người là được nếu không cho mượn n g ư ờ i hay là tỉnh không được hướng nàng b a y tiền không bằng một lần đúng chỗ được rồi bất quá ta cảm giác bảy mươi vạn rất đắt ta nếu như chúng ta mua một cái hơn hai mươi mét mới thuyền cá tăng thêm tất cả bắt cá thiết bị cũng bất quá trăm vạn tả hữu đi ha ha thuyền cá, là thuyền cá du thuyền câu cá là du thuyền câu cá chờ ta về sau có tiền nhà chúng ta thuyền cá thay cái càng lớn đại quân thấy huynh đệ đã đặt trước tốt d ù thuyền câu cá liền không còn quên n h lại trò chuyện bãi câu liền về phòng của mình nghỉ ngơi nhìn xem phía ngoài mưa gió tình huống khẳng định được mấy ngày không cách nào câu cá đại quân buồn được kém chút ngủ không được may mắn lần này báo chỉ là đi ngang qua hạ thị xung quanh hải vực không hề có đổ bộ ba ngày sau mưa gió đột nhiên n g ừ n g trời còn chưa sáng tiêu hành vân t h ì cùng nhau mang theo đi biển bắt hải sản công cụ phóng tới bờ biển mấy ngày nay sóng to gió lớn khẳng định đem rất nhiều hàng hải sản bọn tới bên bờ không vẹn vẹn là bọn hắn ngay cả phụ mẫu tiểu này người cẩn thận cũng nhịn không được đi cùng bờ biển nhặt đồ vật này hai hải tử đi biển bắt hải sản thì không kêu chúng ta một tiếng báo qua đi là đi biển bắt hải sản cơ hội thật tốt ai cũng không muốn bỏ qua tiêu phú quý cùng trần tú chi trên đường đi gặp được rất nhiều cùng thôn nhân cũng tại hướng bờ biển đổi có người trong tay s á c h thủng có người thì cầm b á o tải báo qua đi đi biển bắt hải sản chính là nhặt tiền ai cũng không nghĩ lạc hậu người khác nửa bước chương 89, sáng sớm chim chóc có c h u n g ăn chương 89, sáng s ớ m chim chóc có chúng ăn tiêu hành vân bến đã đến mỗi lúc bờ biển còn không có mấy người, người rốt cuộc ai thì không biết bao lúc nào đi không ai tận lực định đồng hồ báo thức đột nhiên ngừng phong ngừng phong lại vừa lúc đến thủy t r i ề u xuống thời gian lúc này mới gấp rút chạy đến bờ biển tìm kiếm hàng hải sản dưới chân là từng mảnh từng mảnh hậu cùng các loại xò hến ốc biển mặc dù nhiều nửa là sắc không nhưng còn sót lại tiên sống bộ phận số lượng vẫn như cũ k i n h người đem vũng bùn bãi bùn bao trùm một tầng ở giữa hôn tạm chút ít tôm cá con cua sa t r ù n g các loại chọn đáng giá nhặt khắc nhặt cái gì hậu ốc biển loại hình rồi tiêu hành vân giao phó một tiếng liền vọt vào vỏ s ọ như núi bãi bùn dưới chân có đổ vật n ú c ních dãy ruộ gỡ ra xem xét lại là một cái nặng hai ba cân đại tôm hùm cơ móng ướt muốn chạy trốn tiêu hành vân nhãn tỉnh sáng lên trong nháy mắt đem nó kẹt lấy ném vào trong thùng nước lõm xuống vỏ sò trong hố thế mà còn có một con biển cả tham tiêu hành vân hoài nghi vừa nay cái này tôm hùm khẳng định đang muốn trước khi chết thoải mái một chút nghĩ ăn no nê n làm q ị chết no kết quả chuyện tốt của nó bị tiêu hành vân phá hủy tiêu hành vân không ngừng đẩy ra mặt đất vỏ sò tìm kiếm bên trong đồ tốt đi về phía trước hai bước nhìn thấy mấy đầu xa trùng quần mình thành một cái u cục cái đồ chơi này nhìn buồn ôn nhưng mà dinh dưỡng giá trị rất cao giá cả cũng không rẻ. tươi mới giá cả năm mươi nguyên một cân phơi khô sau đó một cân cao tới sáu bảy trăm nguyên chỉ cần có thể bán lấy tiền cái gì cũng nhặt n h ữ n g kia lại chọn lại không đáng tiền úc b i ể n cùng nghêu coi như xong nhặt lãng phí thời gian tiêu hành vân đã hiểu hiện tại bờ biển ít người chỉ có đoạt tại trước người khác mặt mới có thể nhặt được đồ tốt và tất cả mọi người vọt tới bờ biển có đồ tốt thì không tới phiên chính mình ha ha ta nhặt được một cái cá mú chân trâu nặng sáu bảy cân còn chưa ngỏm củ tỏi đấy cách đó không xa đ ạ i quân dơ một cái nửa chết nửa sống cá mú hướng tiêu hành vân khoe k h a n g tốc độ nhanh một chút khác lãng phí thời gian tiêu hành vân thúc giục một câu trên tay cũng không dừng lại theo một cái vũng bùn trong lay ra mười mấy con loại cực lớn t ô m tít lại có dài bằng c h ế t đũa bình thường bờ biển có thể thấy được không đến lớn như vậy t ô m tít chỉ có bao đ ê m viễn hải khu vực t ô m tít c u ố n qua đến mới có thể tại bãi bùn nhặt được tại vỏ sò bên trong tìm kiếm lúc nhìn thấy một ít chết mất tiểu ngư đều chẳng muốn hướng trong thùng ném lại đi trước tìm vài mét nhìn thấy hai con đại thanh cua mới từ vỏ sò phía dưới lao ra muốn đi trong biển đỏm ệ n h tiêu hành vân kẹp lấy từ một cái bắt bọn nó ném vào trong thùng nước lúc này, So、c nương nương đại quân g cách nào đang sát mồ hôi nghỉ ngơi thời điểm còn hối hận lầm bầm một câu không ngờ rằng bão qua đi bờ biển năng lực ra nhiều như vậy hàng vừa nay tới lúc quên hô cha mẹ cùng đi yên tâm đi mẹ ta cha luôn luôn lên được sớm nghe được tiếng động đoán chừng đã cùng cái khác ngư dân giống nhau tại bờ biển nhật đấy tiêu hành vân chỉ có thể như thế an ủi lại ca vừa tới bờ biển lúc nhìn thấy nhiều như vậy hàng hải sản tiêu hành vân thì cho phụ mẫu gọi qua điện thoại kết quả bọn hắn hai người điện thoại đều không có người tiếp không biết đang bận cái gì hiện tại tay trên đều là b ậ n cũng l ờ i lại móc điện thoại gọi điện thoại nói xong câu này tiêu hành vân lại bị phía trước mấy đầu biển cả tham thu hút đến chú ý bất chấp nói chuyện hiếm lần nữa công việc lưu đủ lên khi hắn phát hiện thùng nước đã chất đầy lúc thì đã đến bờ biển ngẩm đầu quan sát b ố nhóm p cá thứ hai người đạt tới lúc nhặt là bình thường hải sản như cá đủ vàng bạch tuộc tiểu tốt tít tiểu con trai các loại nhóm thứ ba người đạt tới lúc chỉ có thể nhặt những kia lại chọn lại không đáng tiền thầu xò hến loan loại hải tinh các loại làm nhưng cũng không có khả năng người người cũng giống như tiêu hành vân may mắn như vậy có thể nhặt được một con đại tôm hùm rốt cuộc tiêu hành vân cũng chỉ nhặt được một con tiêu hành vân nhìn thấy bờ biển rất loạn thùng cũng đầy tìm thấy đồ tốt thì không đúng được thế là sách t h ù n g chuẩn bị đi đường mau rời đi bãi bù t lúc vương hiệp sách nửa thùng hậu cùng ốc biển nhìn thấy tiêu hành vân cờ mờ n ở a à, vân ngươi hôm nay nhặt được không ít đồ tốt ta tốt hàng xóm vương hiệp chua chua thở dài nói ha ha bình thường đi ta chỉ là đến tương đối sớm tiêu hành vân cười hì hì trả lời một câu lao tử không ngờ rằng báo lại đột nhiên quá khứ quyết định đồng hồ báo thức đúng sáng hôm nay còn đi câu cá sao vì bão mọi người du thuyền câu cá cũng chống không đâu rất dễ dàng đặt trước vé tàu ách ta xem một chút thời gian đi nếu có thời gian ta liền đi câu cá kia trước quyết định như thế đi ta cái này cho la lão bạn gọi g điện thoại nhường hắn cho ngươi dự lưu một vị trí trước khi lên đường lại tìm ngươi xác nhận một lần ngươi không biết la lão bạn g thưởng thức nhất ngươi tìm ngư kỹ thuật chỉ cần ngươi đang trên thuyền mọi người ngư lấy được cũng có bảo hộ ha ha chỉ là vận khí mà thôi ừng nếu muốn lưu vị trí vậy liền lưu hai cái đi được ta giúp ngươi hay trước vương hiệp biểu hiện được rất nhiệt tình vì mấy lần câu cá hắn đã nhận thức đến tiêu hành vân tìm ngư năng lực tiêu hành vân mua du thuyền câu cá còn không có làm tốt thủ tục vì không chậm trễ kiếm tiền trước tiên ở la đại hải trên thuyền câu hai ngày cũng là lựa chọn tốt khi về đến nhà phát hiện đại ca đã quay về đang thanh tẩy dính đầy bùn nháo hàng hải sản nhị bảo ngươi hôm nay thu hoạch thế nào đại quân hương phấn m à hỏi tiêu hành vân nói ra tốt đây ngươi vội vàng kiểm tra phân loại đem đáng giá lựa đi ra không đáng tiền coi như xong chờ chút ta đi trong thành đem nhặt được hải sản bán đi nếu tới kịp buổi sáng còn có thể ra biện câu cá sáng hôm nay ra biện câu cá mang ta cùng đi sao đại quân kích động mà hỏi ừ n nếu có đầy đủ vị trí nên có thể mang người cùng nhau tiêu hành vân tìm thấy vị trí tốt có thể mang cả thuyền lão câu cá cất cánh tất nhiên năng lực mang người khác vì sao không mang theo nhà mình đại ca đang khi nói chuyện tiêu hành vân thì bắt đầu thanh tẩy chính mình nhặt được hàng hải sản đi biển bắt hải sản không hề giống câu cá nhặt được đồ vật vô cùng tạp rất loạn muốn chia loại cũng không dễ dàng tìm đến mấy cái điểm lấy l o à i cá chuyên r g rộ tiêu hành vân đem trong thùng thứ gì đó cọ rửa sau đó phân loại cất kỹ đại tôm hùm một con thanh cua năm con cua biển mai hình thoi sáu con hải sâm hai mươi bảy con đại tôm tít hơn bốn mươi con xa t r ù m một số cái khác một ít h ô n tạp thứ gì đó cũng không ít nhanh chóng nhặt ra thứ đáng giá bao trùm vụn băng sau đó lắp lên xe bán tải đại quân bên ấy thì đem chính mình nhặt được đáng giá hàng điểm lấy ra đây chứa ở mấy cái khác trong g i sách phụ mẫu còn chưa có trở lại tiêu hành vân không được sợ chậm trễ buổi sáng câu cá ngươi trước tiên đem trên đất đồ vật dọn dẹp sạch sẽ lại chuẩn bị kỹ càng câu cá dùng m g ồ i câu ba mẹ ta nếu là nhặt được đáng giá hàng hải sản ngươi để bọn hắn tự động xử lý bọn hắn bán hải sản con đường so với ta nhiều được rồi tiêu hành vân giao phó một tiếng liền lái xe tiến về nhất p h ò n tiên ở nửa đường trên lúc thì cho lưu kế phân gọi điện thoại nhường nàng tại trong tiệm chờ đợi mình rõ chậm trễ chuyện xe ban tải vừa tiến vào con đường này tiêu hành vân liền thấy một cỗ len r ổ vỡ theo lãng đào xa cửa ra đây quay đầu lúc vừa vặn ngăn lại xe của hắn cửa sổ xe hạ lộ ra lâm văn vân hung ác nham hiểm khuôn mặt đại tiêu ta cùng nhất phẩm tiên sự việc ngươi cũng dám nhúng tay coi chừng đột tử đầu đường a ngươi đang uy hiếp ta tiêu hành vân lạnh lùng chằm chằm vào đối phương không sợ chút nào ha ha lão tử làm sơ cùng đao ra ra đây lẫn vào lúc ngươi lông còn chưa mọc đủ đâu hôm nay lão tử thì uy hiếp ngươi ngươi năng lực làm gì? ta sẽ báo cảnh sát phúc ha ha ngươi chắc chắn trêu chọc ngươi đại tẩu ngồi ở ghế phụ cười đến đau bụng ngươi được phụ trách lâm văn v â n vỗ tay lái k h é t đại cười to ngồi ở ghế lái phụ thiết tú tú quả nhiên cười đến đồng dạng khoa trường nàng làm m ỗ s ả n đêm đầu bài bộ dáng cùng dáng người hay là rất mắt sáng vậy ta giúp đại tẩu xoa xoa tiêu hành vân thần sắc không thay đổi trong mắt bạo ngược khí tức sắp không áp chế được nữa tiểu tử ngươi hiện tại liền muốn chết lâm văn bân giận dữ khiêu khích phải không ngược lại đem chính mình t r ọ n tức a tiêu hành vân trên mặt lộ ra mãnh liệt miệ mai tâm ý hiện tại muốn đánh nhau một mình hắn có thể đánh bọn hắn lãng đào xa toàn bộ thời khắc mấu chốt thiết tú tú lại vũ mị trận nhìn tiêu hành vân một chút đồng thời kéo lại đang muốn xuống xe đánh nhau lâm văn vân được rồi chúng ta hiện tại là đứng đ ắ n thương nhân không muốn cả ngày lại nghĩ đến chém chém giết giết rồi chúng ta cùng bằng hữu hẹn xong đi bơi lội chớ tới chế làm trò cười cho người khác ừ vậy trước tiên v ư n g thà tiểu tử này lâm văn vân tỉnh táo lại nhớ tới đánh nhau chính mình cũng không am hiểu căn bản đánh không lại tiêu hành vân lúc này mới một cướp chân ga theo xe bán tải trước lách đi qua và sau khi bọn hắn rời đi tiêu hành vân trong mắt sát ý rốt của khống chế không nổi bơi lội hải tân huyện thì mấy cái k i a bờ biển bãi tắm mà chuyên cung cấp kẻ có tiền dung ngoạn xa hoa bãi tắm chỉ có hai nhà còn cách rất gần như vậy phân thân hải xà lập công lúc đến chương chín mươi ra biển ra thêm ấn tượng chương chín mươi ra biển ra thêm ấn tượng tiêu hành vân mệnh lệnh phân thân hải xà tốc độ cao nhất hướng huyện thành hải tân bờ biển xa hoa bãi tắm tiến đến bởi vì phân ra tinh thần và thể lực khống chế hải xà bán hải sản lúc hắn cũng không có ở ý giá cả chỉ biết là hắn hôm nay nhặt được hàng hải sản bán nguyên đại ca nhặt được hàng hải sản bán nguyên trên lệnh quá xa vì tiêu hành vân nhặt được đại tôn hùm biển cá tham đại tôn、Tít. đại thanh cua giá cả rất cao xa vượt xa ra tiêu hành vân mong muốn hôm qua vừa ký tên hợp tác thỏa thuận lưu kế phân thái độ đối tiêu hành vân rõ ràng đại biến trước kia đúng tiêu hành vân mặc dù k h á c h khí vậy cũng chỉ là lễ phép trên k h á c h khí bây giờ lại là bình đẳng đối đãi a không nàng thậm chí có chút định b ỡ tiêu hành vân trong tươi cười cũng mang theo vài phần ý lấy lòng không còn nghi ngờ gì nữa hôm qua ký tên bảo hộ thỏa thuận sau đó nàng sai người nghe qua đại tiêu địa vị hiểu rõ hắn ở đây phố học phủ đã làm sự việc đại tiêu hôm nay đi biển bắt hải sản thu hoạch rất tốt nhà này một buổi sáng sớm thu nhập đã so với rất nhiều người một tháng tiền lương cũng cao n g ư ơ i nhà mỗi ngày cũng không cần b ậ n quá cái tia lúc nghỉ ngơi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi đúng vàng h ư u vừa tiến ta một bình c ự c phẩm đại hồng bảo muốn hay không đến của ta trong văn phòng đánh giá một chút liệu kê phân rất nhiệt tình thỉnh thoảng dùng cánh tay cỏ hắn bông chốc nghĩ nhanh chóng rút ngắn quan hệ lẫn nhau hôm nay quá bận rộn cùng người khác đã hẹn đợi lát nữa còn muốn ngồi t h u y ề n ra ngoài hải câu và có thời gian nhất định phải nếm thử lão bản nương tay nghề tiêu hành vân từ chối nhã nhặn hôm nay có rất nhiều chuyện không thể tại nàng trong văn phòng hao tổn nếu phân thân hải xa r ế t chết lâm văn bần chính mình nhất định phải ra hiện tại công cộng trường hợp càng nhiều người càng tốt với lại muốn l i bờ biển bãi tắm rất xa cho nên la đại hải du thuyền câu cá là một cái cực lựa chọn tốt đừng nói lao bản nương mời mình uống trả cho dù nàng phía dưới cho mình ăn hôm nay thì nhất định phải rời khỏi nhất phẩm tiên từ lâu cùng người khác đi ra hải câu cá trên đường về nhà la đại hải gọi điện thoại tới tiêu lão đệ người sáng hôm nay xác định ra b i ể n câu cá sao mấy ngày nay bão mọi người giấu ở trong nhà quá lâu cũng vội vã ra biện câu cá thuyền vị vô cùng quý hiếm đấy xác định ta cùng ta đại ca cùng nhau t ổ n rất nhanh g tiêu r Được hành vân về đến i nhà nhìn g đại ca có g t h u y n chừng câu cá ước sau phụ mẫu thanh tẩy nhặt được hàng hải sản rất nhanh tiêu hành vân về đến nhà nhìn thấy phụ mẫu nhặt về hàng hải sản đã điểm lấy tốt đại khái quét mắt một vòng phát hiện cũng không tệ lắm phụ mẫu nhặt được hàng hải sản chung vào một chỗ nên có thể bán được c h ứ n g hai vạn hoặc cha mẹ các ngươi hôm nay thu hoạch rất tốt nha chúng ta đi tương đối sớm đa tạ mụ tổ nương nương ban thường rất lâu không có nhặt được nhiều như vậy hàng hải sản phụ mẫu phi thường cao hứng kiểu này vô duyên vô cớ nhặt được hàng hải sản trong lòng bọn họ thì cùng nhặt tiền giống nhau đồ vật không ít các ngươi có thể trực tiếp đưa đến nhất phẩm tiên từ lâu liền nói là ta nhường tặng bọn hắn sẽ giá cao thu mua sẽ không giống bến tàu hàng cá tử đen như vậy tấm ép giá hào hảo chúng ta nghe ngươi và dọn dẹp sạch sẽ thì đưa đến nhất phẩm tiên từ lâu giút phụ mẫu ăn bài tốt tiêu hành vân mang theo dụng cụ câu cá mang lên đại ca mở ra xe bán tải phóng tới bến tàu xa phố lúc này la đại hải đám người đã tại bến tàu tập hợp còn kém tiêu hành vân cùng tiêu hành quân hai người thấy có người không đợi được kiên nhẫn la đại hải nhân tiện nói chờ một chút người đến các ngươi đừng cho người ta xứ sắc mặt là ta cùng hắn xác nhận m u ộ n cũng không phải hắn cố ý đến trễ vị tiểu huynh đệ này tìm l g ư câu chuyện thật lợi hại đâu so với máy giỏ cá dễ dùng có hay không có ngươi nói như thế thần a một ít chưa từng nghe qua tiêu hành vân chiến tích lao câu cá phát ra tiếng chất vấn ha liền biết các ngươi không tin ta nói cho các ngươi biết chỉ cần tiêu hành vần tại ta trên thuyền mọi người dường như nhiều lần b ạ o dương với lại câu được cũng đều là đáng giá hàng cá mú đỏ các ngươi câu được qua sao tiêu hành vân có thể đem cá mú đỏ câu được b ạ o dương các ngươi dám tin tưởng sao có khoa trương như vậy sao ta không tin ngươi không tin chúng ta câu bạn trong đám lý cương thì không tin hắn lái thuyền mang theo tiêu hành vân ra ngoài hai lần lần đầu tiên b ạ o dương kiếm lời rất nhiều một lần cuối cùng đầu hắn rút gân nhìn thấy tiêu hành vần cá mú đỏ ngay cả khẩu thế mà muốn cấp vị trí của hắn hai người náo tách ra sau đó lý cương cùng bạn gái hắn ra biện câu cá ngay cả tiền xăng đều không có câu quay về t chẳng thể trách lý cương cùng tống an kỳ hai người gần đây tại trong đám không khoe khoang ngư lấy được còn có người nói bọn hắn cãi nhau đang náo chia tay vương hiệp ở bên trong thêm mắm thêm mối cười nói bọn hắn cãi nhau lúc có người nghe được lý cương chỉ vào tống an kỳ cái mùi mắng to mắng nàng thường xuyên nhìn lén tiêu hành vân không phải cô gái tốt loại hình tống an kỳ thì mắng đối phương tham lam không có bố cục sẽ không làm nhân chi loại dù sao làm cho vô cùng hung phốc phốc này lời đồn truyền cũng quá tả gì đi tiêu hành vân sư tỷ triệu anh anh không thể so với tống an kỳ sinh đẹt không cho dù tống an kỳ nhìn chúng tiêu hành vân lý cương t h ì không cần lo lắng tiêu hành vân t r ư ớ n g mắt tống an kỳ ta đến nói câu công đạo tống an kỳ nhìn kỳ thực rất xinh đẹp chính là trường kỳ câu cá trên mặt phơi có chút đen nếu hóa trang điểm khẳng định cũng là đại mỹ nữ bọn hắn bọn này nam nhân chính trò chuyện khí thế ngất trời tiêu hành vân mang theo đại ca đã đến tập hợp địa điểm tiêu hành vân gặp mặt liền xin lỗi ngại quá chúng ta tới muộn chủ yếu là sáng sớm đi biển bắt hải sản nhặt được không ít thứ thừa dịp mới mẹ đưa đến huyện thành đi bán ta mới từ huyện thành gấp trở về lúc nói chuyện tiêu hành vân vẫn không quên cho mọi người khói tan khói là sẹp thọ vẹt thánh điện một trăm viên một hộp bình thường tiêu hành vần cũng không nợ rút tốt như vậy khói chuyên môn mua được cho mọi người ra thêm ấn tượng dùng hoặc thuốc xịn a ta cũng c a i thuốc cũng phải rút một cái tôi h đi ngươi mỗi ngày đều c a i thuốc lại rút đến so với ai khác cũng hung đi đi đi đuổi nhanh lên thuyền ta lái thuyền lúc các ngươi lại rút như vậy có thể tiết kiệm thời gian nói dỡn trong lúc đó mọi người đã leo lên la đại hải du thuyền câu cá đều là người quen sau khi lên thuyền chủ động cho hắn chuyển khoản trả tiền vương hiệp đã vượt lên trước tiến đến tiêu hành vần trước mặt cười nói a vân hôm nay ta ngươi đứng lại bên cạnh hy vọng có thể dính vào vận khí tốt của ngươi câu đi lên mấy đầu cá đủ vàng lớn thì thoải mái nha có thể câu được cá đủ vàng lớn chia cho ta phân nửa ta thì để ngươi chạm tiêu hành vân cười nói cút thì chưa từng thấy ngươi lòng dạ đen tối như vậy người nếu như ta câu được cá đủ vàng lớn cho ngươi tối đa là mua cái thánh điện vương hiệp dùng hung nhất giọng nói nói xong tối sợ một cái thánh điện một n g à n viên cũng không tính là ít ha ha một lời đã định đến lúc đó ngươi thì đứng ở ta bên trái ta đại ca chạm bên phải không phải tiêu hành vân tham lam làm như thế vẫn là vì ra thêm ấn tượng phân thân hải xà sơ g i ế t chương chín mươi mốt phân thân hải xà sơ g i ế t nay thiên dương quang tươi đẹp nhiệt độ thì bông chốc lên cao hai độ nhưng mà có thanh từ gió biển quất vào mặt chỉnh thể dễ chịu độ rất tốt bởi vì bao mới vừa từ phụ cận hải vực gần mà qua nước biển vẫn có chút ít đục ngầu nhưng mà càng đi viễn hải khu vực nước biển càng thanh tịnh tiêu lao đệ ngươi nhìn xem trước mặt câu điểm thế nào máy giò cá trên biểu hiện phía trước có không ít ngư la đại hải hướng tiêu hành vần trưng cầu ý kiến ý kiến tiêu hành vẫn phân thân hải xà không tại du thuyền câu cá phụ cận làm sao biết dưới đáy nước có bao nhiêu ngư nhìn lướt qua máy giò cá, làm bộ nói ra, ta thấy được. dừng lại thử một chút ngư khẩu đi được la đại hải rất nhanh ngừng tuyển mọi người thì chuẩn bị kỹ càng dụng cụ câu cá lên ngồi câu sau đó vì tốc độ nhanh nhất ném ném tiêu hành vân rất lâu không có mủ câu được không biết dưới đáy nước có cái gì thì không biết ném ném ngồi câu ly ngư có bao xa chẳng qua bão qua đi những thứ này ngư có thể quá đói ngư khẩu cực kỳ tốt vừa đem lưỡi câu ném ném đến trong nước biển liền có trong mấy người ngư tiêu hành vân vận khí không tệ phân thân hải xả không tại phụ cận hắn vẫn như cũ bên trong ngư tại lay vòng thu g â y lúc người khác đã đem ngư bay lên đó là mã diện ngư a cái đồ chơi này không đáng tiền cao h ứ n g quá sớm ta cũng giống vậy câu đi lên cũng là mã diện ngư nếu phía dưới là mã diện bầy cá chúng ta tốt nhất đổi chỗ câu cái đồ chơi này câu một trời cũng kiếm không trở về v ẽ tàu tiền tiêu hành vân câu đi lên cũng là mã diện ngư hắn đi theo mọi người hùng hùng hổ hổ đồng thời lại đem đ ạ i bộ phận tâm thần chuyển rời đến phân thân hải xá chỗ nào lúc này trong nước biển tia sáng không sai hải xà có thể nhìn thấy phía trước bãi tắm bên trong phòng cá mập lưới phòng cá mập mạng lưới ô lưới đường kính có hai mươi lăm cm phân thân hải xà có thể nhẹ nhõm chui qua làm nhưng vì hàm răng của nó biến dị trình độ chui không đi qua cũng có thể cắn mở c h u i qua sau đó xa xa có thể nhìn thấy tại bờ biển bơi lội người hiện tại nước biển còn có một chút lạnh xuống nước người không nhiều nó đem đầu nhô ra mặt nước xa xa dò xét một chút mặt nước tình huống còn tốt lúc này chỉ có một trăm người tà hữu rất dễ dàng tìm mục tiêu xác định đối phương có ở đó hay không cái này bãi tắm trước bài trừ hài tử cùng nữ nhân nam nhân chỉ có hơn ba mươi phân thân hải xa lần nữa lặn xuống nước theo xa nhất thủy vực từng cái từng cái loại bỏ một thẳng loại bỏ đến bờ biển thì không tìm được lâm văn bân cùng thiết tú tú thân ảnh phân thân hải xa chưa từ bỏ ý định bơi tới một cái góc không người thò vì tại hắn ư cùng bằng hữu bên cạnh có mấy mỹ nữ ở trong nước biển chơi đủ lúc vui cười thanh truyền ra rất xa đặc biệt dễ thấy lâm văn bân không có chơi đùa phủ lấy vào bơi ở trong nước biển cùng bằng h ư u nói chuyện Đối i d ệ nguyên là một mặt cái sắc n h hơn i ê tên m túc t cơ bắp, ổ i người trên có m ấ đạo đáng đem đại xèo giúp sợ mặt vết. Vĩ, ta t dấu Vĩ, A i u xử lý, ta cho g ư i vạn. Đao dạng lên dám i làm đ c ô n việc, i ệ bị đao da phát h này sẽ t để cho ta rất khó khăn à, nhưng giang hồ có giang hồ q u ý củ ta không thể làm loạn một trăm vạn bân ca nhân nghĩa đã như vậy vậy ta đành phải bí quá hóa liều lại làm cuối cùng này một phiếu Thốt, ta liền biết a vĩ sẽ không khiến ta thất vọng Tuy trước củ cũ, g lâm văn vân vậy, vậy h đang lấy thêm m cùng a vi nắm tay cảm giác chân phải trên mắt cá chân có hơi tê dần nhưng không có làm chuyện cũng không tiện rút tay xem xét trên chân tình huống vì hải s a cán người chỉ là rất nhỏ đau đớn theo nọc độc tê liệt hiệu quả làn g r a ngay cả kiêm một chút đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa lâm văn b â n cho rằng nữ nhân bên cạnh cãi nhau ở mỹ đang chơi thủy nói không chừng là nữ nhân nào dùng móng tay cào chính mình bỗng chốc chỉ là đầu này vì sao như thế ưu ám b u ồ n ngủ quá nhà híp mắt phủ lấy vào bơi phơi sẽ quá dương dạ không tệ ta trước phơi sẽ quá dương tám nửa giờ sau đó lại đến ta trên xe lấy tiền lâm văn b â n nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói một câu được rồi bân ca ta nghe ngươi sắp đặt a vĩ thì không có coi ra gì tốt như vậy thời tiết lại lấy được trăm vạn tiền thuê chính mình cũng nghĩ híp mắt ngủ một hồi rốt cuộc tối hôm qua kia hai cái tiểu yêu tinh rất có thể d à y v ò phân thân hải xà chui vào đ á y nước lẳng lặng quan sát lâm văn bân tình huống cảm giác được tính mạng của hắn đặc thù từng điểm từng điểm biến mất lúc này mới yên tâm thiết tú tú cùng a vĩ mang tới nữ nhân chơi m ệ n rồi bơi tới lâm văn bân bên cạnh đẩy hắn đ ỗ n g chốc lao công ta khát chúng ta lên bờ uống chút đổ vùng a thôi một chút lâm văn bân không có phản ứng lại thôi một chút lâm văn bân theo vòng bơi bên trong trượt vào trong nước không n ú c ních ì n h như một cỗ thi thể a cứu mạng a lão công ta hình như đã hôn mê một tiếng sợ hãi thét lên phá vỡ bãi tắm l a n nguyện lượng vui sướng bầu không khí. a vĩ cùng phụ cận những người khác cũng bít lội tới xem xét tình huống phát hiện lâm văn b â n đã không có nhịp tim tại sao có thể như vậy vừa nãy còn hào hào a đại tẩu đêm qua bân ca không có quá mức vất vả a không ăn màu xanh dương tiểu d ư ờ n g hòn a đừng loạn hỏi trước tiên đem hắn kéo tới trên bờ đi lại gọi điện thoại cấp cứu tất cả b a i tắm hôn loạn tư ơ n g mừng phân thân hải xả thừa cơ rời khỏi chui qua phòng cá mập lưới tiến nhập bắt ngát hải vực xinh đẹp tiêu hành vân hương phấn hô to một tiếng lại câu đi lên một cái cá l ì biển vương hiệp nhịn không được chua một câu chẳng qua là một cái hơn một cân cá l ì biển mỏ mẫm gọi cái gì a. ta còn tưởng rằng câu đi lên một cái cá đủ vàng lớn đ ấy là một cái sao lao tử câu đi lên hơn mười cái có được hay không cái gì là kỹ thuật là cái này kỹ thuật à? cá l ị c biển thì có người xưng là cá trình biển phân loại phức tạp tiêu hành vân lần đầu tiên giết a không đúng là nhìn thấy phân thân hải xà giết người tâm trạng có chút hưng phấn dị thường dường như mở ra v ẹ n đỏ dạ hộp mà một phát mà không thể thu thì n g ư ơ i vận khí thái quá chúng ta câu đi lên phần lớn đều là mã diện ngư nếu một thẳng câu cá l ị biển vậy cũng không tệ a ha ha đừng nóng vội buổi chiều ta tìm tốt câu điểm lại mang bọn ngươi cùng nhau bay c á i điểm, diện này n câu mã trừ ra g ư c ũ n g chín ó t ể câu được một t cái khác á đ g giá ngư, vì ngư vì khẩu rất tốt, tất tốt, cả m ọ i n g ư ờ i bỏ k h ô n g được r ờ i đi. tuân i ê hành t ạ i t r o n g luật ú c c này, â được mấy đầu mấy mã diện n p h n g mà á biển tốt công â u được k h dân chương đáng, biến chín h trên t mươi hai con t sùng sùng. tuân theo luật pháp tốt công dân, chương 92, tuân theo luật pháp tốt công dân. đồng thời khám nghiệm tử thi báo cáo thì hiện ra chứng minh lâm văn vân chết bởi một loại kịch độc cùng loại với hải x a cụm sứa phức tạp kịch độc kỹ càng thành phần nhất thời khó mà xác định chẳng qua rất nhiều chuyên gia tỏ vẻ hải xà độc tố phát tắc chậm chạp lưu có đầy đủ chữa trị thời gian mà lâm văn b â n từ dưới thủy đến tử vong không đến một giờ khẳng định không thể nào chết bởi hải xà kịch độc vì chúng rồi hải xà độc phát tác rất chậm tử vong rất chậm pháp y thì tỏ vẻ lâm văn bân trên mắt cá chân r ă n g dấu vết rất kỳ quái cùng một mảnh vết thương có ba bốn điểm tập trung mà hải xà chỉ có hai viên độc n h a c ắ n chết hắn sinh vật có thể không phải hải xà không có xác định chết bởi loại nào sinh vật biển lâm văn bân quan hệ giữa người với người loại bỏ vẫn còn tiếp tục cảnh sát thông qua nội bộ tài liệu cha ra lâm văn bân quan hệ giữa người với người phức tạp trước kia cùng đao ra t r ộ lẫn không đen không trắng trên tay thì không được bất tị sau đó mở một nhà lãng đào xa tựu lầu hải sản thì thường xuyên bị người khiếu nại cái gì theo thứ tự hàng đái cái gì thiếu cân thiếu hai cái uy hiếp gì khách hàng kiểu ra rất nhiều mà căn cứ lâm văn bân quả phụ thiết tú tú khai lãng đạo xa cùng nhất phẩm tiên quan hệ căng thẳng gần đây náo loạn đến vô cùng không thoải mái hai bên có nhiều lần xung đột mặc dù đều là lâm văn bân khơi mào nhưng hiện tại hắn đã chết thiết tú tú cũng không chiếu cố được nhiều như vậy toàn bộ nói ra thế là cảnh sát gọi đến lao bản lương của nhất phẩm tiên lưu kế phân lưu kế phân nghe được tin tức này đầu tiên là giật mình sau đó liền bị vui sướng tràn ngập bản thân cái đó yêu tinh hại người thế mà chết rồi đặt ở chính mình tim một toàn n u i lớn cuối cùng sụp đổ quả thực là trời xanh có m ắ t ta nàng không thẹn với lương tâm cảnh sát hỏi cái gì liền nói cái gì một chút cũng không có kiêu kỵ không hỏi đến nhìn hỏi nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì việc này sẽ không cùng tiêu hành vân liên quan đến a hôm qua hắn mới đáp ứng bảo hộ quán cơm của mình hôm nay lâm văn vân liền chết đây cũng quá đúng dịp A. nhưng mà nàng cho dù làng ốc cũng sẽ không đúng cảnh sát nhiều lời nữa chứ chẳng qua nàng gần đây một mực đều có một cái hoài nghi muốn hỏi một chút cảnh sát lâm văn vân cùng trượng phu của mình lữ vọng có cái gì thù vậy mà sẽ lọt vào đối phương kéo dài quấy dối trả thù phụ trách hỏ ý hai tên cảnh sát Giao lưu m ộ trong lát, lại tướng. nói với nàng gia nàng a thai a i nạn g t h ô sau đó cảnh sát điều tra điện thoại di động của thuốc điện động hắn, lại phát hiện hắn dùng thoại phát sát tra điều di lại một ê thai ít hỏa không ít nữ nhân. nữ Trong đó m lần vậy mà tại hải sản thị trường nhập hàng lúc tùy thời xuống tay với thiết tú tú may mắn bị lâm văn bân phát hiện kịp thời đổi tới cứu được thiết tú tú cũng đem lữ vọng hành hung một trận đây là hai bên ân đoán nguyên nhân gây ra cảnh sát xử lý xong lữ vọng thai nạn giao thông vụ án một mực không có trả lại điện thoại chính là trong bóng tối điều tra bị lữ vọng hạ hại nữ nhân có bao nhiêu bây giờ còn chưa điều tra hiểu rõ thì đã xảy ra chuyện như vậy cảnh sát cảm thấy có cần phải đúng lưu kế phân lộ ra một chút t r ậ n tướng nghe được tin tức này lưu kế phân như gặp phải xét đánh hồi lâu đều không có trì hoãn quả thần lữ vọng ngươi cái lao nương mắt bị mù trắng thay ngươi thương tâm lâu như vậy sớm biết ngươi không phải là một món đồ liền để bác sĩ nổ ngươi ống chuyển oxy được cha mẹ ngươi không phải làm ầm ĩ sao liền để bọn hắn chăm sóc ngươi đi dù sao tiền chữa trị c ù n g hộ công chi phí cũng do công ty bảo hiểm phụ trách ta không còn ra một phân tiền lao nương cũng không tiếp tục đi xem ngươi không ngày nào ta tìm thấy mới bạn trai khẳng định đến ngươi trước giường khoe khoang một phen t ứ cảnh chết người. sát trận mắt há hốc m ộ m không ngờ rằng đem tin tức này tiết lộ cho lưu kê phân sau đó phản ứng của nàng kịch liệt như vậy cũng không biết nên không nên tiếp tục thẩm vấn nàng thiết tú tú cái đó phòng thẩm vấn nàng còn đang tiếp tục hay nói lâm văn bân trừ ra trở lên kẻ thù gần đây còn đắc tội tiêu hành vân hai người tại sáng sớm hôm nay còn phát sinh qua khỏe miệng mâu thuẫn cảnh sát trận mắt há hốc m ộ m hảo ra hỏa cái này lâm văn bân chân không phải là một món đồ ngay cả người bán cá tiểu ngư dân đều hướng chết trong bắt nạt không cho hắn cho nhất phẩm tiên đưa hàng thậm chí còn hoài nghi cái này tiểu ngư dân là hung thủ được rồi tất nhiên gia thuộc có hoài nghi đối tượng vậy liền gọi đến hiệp trợ điều tra đi chẳng qua tiêu hành vân lúc này ở trên biển câu cá điện thoại không có tín hiệu cảnh sát đánh mấy lần điện thoại đều nói không tại khu phục vụ đổi hào gọi vẫn như cũng như thế cái này khiến cho cảnh sát độ cao hoài nghi cảm thấy cái này tiêu hành vân hiểm nghi rất lớn chẳng qua lưu kế phân giúp đỡ giải thích nói tiêu hành vân sáng sớm đến nàng trong tiệm bán xong hải sản buổi sáng còn muốn ra biển câu cá bây giờ tại trên biển tiếp không đến điện thoại rất bình thường cảnh sát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khắp nơi nghe ngóng tiêu hành vân lên người đó thuyền chẳng qua lưu kế phân cũng không biết chỉ có thể chờ đợi chờ về địa điểm xuất phát sau đó liên hệ với tiêu hành vân lại nói năm hát triệu tiêu hành vân một đ o à n người g ư ớ i la đại hải du thuyền câu cá trở về bến tàu vừa mới dừng hẳn liền có mấy tên cảnh sát lên thuyền tiến hành điều tra lấy c h ứ n g đi thuyền ghi chép không sao hết trên thuyền tất cả nhân viên lời khai cũng không thành vấn đề cũng chứng minh tiêu được vân nhất thẳng trên thuyền câu cá ly lâm văn v â n xảy ra chuyện bãi tắm l a m n g u y ệ t lượng từ xa tiêu hành vân trừ bỏ bị hỏi t h ă m điện thoại cũng bị cảnh sát lấy đi tìm kiếm một hồi thậm chí thông qua chuyên nghiệp dụng cụ loại bỏ đều không có tìm thấy bất luận cái gì khả nghi chỗ có chuyện gì vậy a rốt c u c chuyện gì xảy ra chúng ta chỉ là ra biện câu、cá. không có phạm pháp ta ngươi nhìn bọn ta thùng câu tất cả bình thường thì không có câu bảo hộ động vào ta tiêu hành vân giả ngu thậm chí bản thân thôi miên nói với chính mình lâm văn vân là hại xà rết chính mình là năm tốt thanh niên tuân theo luật pháp công dân đợi này đều khó có khả năng giết người tiêu hành vân ngươi có thể biết nhau lâm văn vân cảnh sát đột nhiên hỏi tiêu hành vân lòng đầy căm phẫn hồi đáp biết nhau à cái đó cặn bã chính là cái r ấ c thải trước kia thu mua cá của ta lấy được liều mã ép giá còn đang ở cân điện tử trên làm tay chân ta gần đây cho nhất phẩm tiên t i ê n ngư hắn lại không cho còn ở trước mặt uy hít ta tiêu hành v ậ n kinh ngạc không dám tin tưởng nói cái chết của hắn bởi vì cảnh sát chúng ta đang điều tra gần đây một quãng thời gian chúng ta có thể biết tùy thời điện thoại cho ngươi hỏi ngươi một ít tình huống chú ý gìn giữ điện thoại thông suốt được rồi ta hiểu được tiêu hành vân tượng tuân theo luật pháp công dân giống nhau thành thành thật thật hồi đáp cảnh sát thu đội rời đi la đại hải và người nhìn nhau sưng sờ không rõ vì sao mình bị cảnh sát hoài nghi lại bị điều tra chẳng qua thông qua cảnh sát tra hỏi nội dung cơ bản có thể xác định cảnh sát là vì điều tra tiêu hành vân mà đến còn tốt chúng ta có thể chứng minh tiêu lão đệ là trong sạch tất cả mọi người trên thuyền câu cá nửa bước thì không có rời khỏi làm sao có khả năng sát hại lãng đào xa lão bản lâm v ă n v â n cho rằng tiêu lão đệ có phân thân a thật là chính là khá tốt tiêu lão đệ không sao nếu không chúng ta nhất định đi chỗ nào đòi cái công đạo lúc này tiêu hành vân mới liên hệ với lưu c â phân n h ờ n à n g mang theo nhân viên cùng thủy sàn xe đem tất cả câu được ngư lấy được thu s ẻ n g mua liệu kế phân tới rất nhanh nhân viên tại cân nặng lúc nàng vụng trộm đem tiêu hành b ầ n kéo đến góc nhỏ giọng nói ra tối nay đến trong nhà của ta ta có việc nói với ngươi ngươi nhất định phải tới à.